may mắn đạo tặc cùng q u ầ n g chiến sĩ trang bị tuy nhiên bình thường nhưng là bọn hắn thao tác kỹ thuật đều rất tốt tăng thêm yêu ma quỷ quái số lượng vẫn không tính là rất nhiều vốn người lùi bước đến cùng một chỗ hoàn toàn có thể chịu đ ư ợ c được khi triệu tê như một lần nữa vòng trở lại thắng lợi cán cân lập tức hướng phía tầm bảo tiểu đội một phương n g h i ê n g hắn v ọ t thẳng tới đánh lên một đầu phệ nao ma chỉ dùng một đao liền đem hắn đầu lâu cho chém xuống sau đó cầm t h u ậ n điểm hộ ở y ê u ớt nhất pháp sư bạch phảm làm cho pháp sư ung dung thả ra liệt diễm đem tản quân bao phủ chú ý quái vật trong đầu nhảy ra gì đó nhất định phải giết chết tri bởi vì vừa rồi hắn nhìn thấy có một con vệ não ma bị vân t o a toa xa xa bắn chết sau n ả y ra tiểu yêu ma quỷ quái t i ể u đào thoát đi ra ngoài xem ta cá mập con lập tức lao ra trong thời gian ngắn đuổi kịp một cái nhỏ yêu ma quỷ quái dùng truy thủ đem đâm chết chiến đấu kế tiếp đã không có chút nào lo lắng chiến đấu tại sau một phút t i ể u hoàn toàn chấm dứt gần hai mươi con vệ não ma bị tầm bảo tiểu đội năm người tổ tiêu diệt hết rõ ràng tuân ra trọn vẹn năm trang bị chương ba trăm linh hai quần trượng ma vu xuất thủy cá mập con hai mắt sang trong nhịn không được mừng rỡ hô lên cái gọi là xuất thủy là game giả lập bên trong tiếng lóng nước chạy vi tài nước chạy chính là xuất từ phát tài đại biểu đánh ra thứ tốt năm trang bị phân tán tại phệ não ma cùng tiểu yêu ma quỷ quái bên cạnh thi thể tất cả đều lóng lánh mê người quan mang trong đó tứ trang bị tránh là l a n g quang đại biểu tinh anh trang bị mà một kiện là hoàng quang chắc tuyệt trang bị phệ não ma chỉ là bình thường cấp quái vật rõ ràng ra chắc tuyệt trang tuyệt đối là vật khí hắn vừa muốn đi lục tìm bị triệu tê như một phát bắt được nói rằng không nên gấp gáp vừa rồi ta nhìn thấy bên tia trống n g õ nhỏ có động tĩnh ngươi t gật gật làm làm có, có vì phòng ngừa ngoài ý muốn phái đạo tặc đi điều tra địch tình là cần thiết triệu tê như cảm giác cái kia trong hẻm nhỏ nhất định có vấn đề cho nên không thể không sớm tiến hành phòng bị cá mập con rút ra trùy thủ n ắ m ở trong tay nhanh chóng như con báo tiến về phía trước lướt đi vài chục bước cự ly thân hình của hắn cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể biến mất trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng t â m hơi triệu tê nhu nhìn nhìn chiến đội tình huống thuận tay phóng ra một cá bầy liệu một đoàn n h ạ t ánh sáng màu vàng nóng khi lòng bàn tay hắn ở bên trong tràn ra hóa thành vô số quan điểm bay ra sáp nhập vào chính mình cùng với chung quanh các đồng đội trong thân thể tổn thất hp lập tức bắt đầu khôi phục quân h ể thánh liệu thuật sơ cấp thần thánh kỹ năng khôi phục năm thức d ư ớ kính trong tất cả đồng đội kể cả tự thân lượng máu giá trị mỗi tiêu hao năm điểm thánh lực khôi phục hai mươi điểm hp duy trì thời gian m ộ ư ơ i giây thời gian chờ sáu mươi giây trước kia cho dù là dẫn đầu dương mi chiến đội triệu t như cũng cực nhỏ dùng đến quần thể thánh liệu thuật bởi vì hắn thánh lực không nhiều lắm nhất định phải tiết kiệm dùng mà mục sư phạm vi trị liệu thuật so với thánh kỵ sĩ bởi hiệu quả trị liệu quả không thể nghi ngờ muốn tới được rất tốt bất quá hôm nay tình huống bất đồng tầm bảo tiểu đội năm người tổ không có mục sư có thể tiết kiệm chút thuốc tề t u tận lực tiết kiệm điểm mà hắn thánh lực cũng là có thể thông qua cầu nguyện đến khôi phục nhưng là làm cho triệu t ê như không có nghĩ tới phải hắn vừa mới đem quần thể thánh liệu thuật phóng ra xong bên kia đã xảy ra chuyện ta dựa vào a nương theo lấy một tiếng k i ế n trách vừa mới tìm hành đi trong hẻm nhỏ điều tra cá mập con nổi điên tựa như chạy ra đối với triệu t ê như bốn người giống to mọi người c h ú ý là quyển trượng ma vu l ô n g ngực của hắn bộ vị bị không biết vật gì đó cho đánh chúng hộ thể bị giáp phá khai rồi một cái động lớn hp ghê cư nhiên bị đánh rất chỉ còn lại không tới một phần tư nhìn về phía trên vô cùng chật vật hai đầu phệ não ma đuổi theo cái mông của hắn đuổi tới ngõ nhọ khẩu nhưng là không có lại tiếp tục truy kích lui trở về triệu t ê như trầm giọng địa quát chúng ta g i ế t đi qua hắn lập tức đón cá mập con chạy tới t h ạ c h nhạc vân toa t o a xa xa cùng bạch phàm theo sát phía sau song phương rất nhanh một lần nữa tụ hợp cá mập con l a o mồ hôi lạnh nói rằng trong đó có một quyển trượng ma vu còn có bảy tám đầu vệ náo ma quyển trượng ma vu rất lợi hại ta lần trước thiếu chút nữa t i u chết tại loại quái vật này trong tay hắn lúc này đây hiển nhiên cũng là tìm được đường sống trong chỗ chết long vẫn còn sợ hai nói rằng chúng ta hay là đi vòng qua đi triệu t như lắc đầu không thể được vạn nhất bị chúng nó dò xét đường lui làm sao bây giờ sắp tiến đi cá mập con lập tức là người không thể nào chúng nó đều là quái vật có thông minh như vậy sao hắn hoàn toàn là đạo t ạ c tư duy tránh được nên tránh có thể trốn tức thì trốn chỉ có chạy không khỏi mới sẽ chọn liều mạng nhưng là triệu tê ngư ý nghĩ hoàn toàn bất đồng sẽ không lưu lại cho mình hậu hoạn ngươi đi lục tìm chiến lợi phẩm bên này chúng ta đi đối phó cũng không đợi cá mập con trả lời triệu tê ngư tăng nhanh tốc độ hướng phía ngõ nhỏ phóng đi mọi người động tác nhanh lên thạc không nói tiếng nào theo sát triệu tê ngư vân toa toa xa x a chỉ là do dự một chút lôi kéo bạn trai của mình cùng theo một lúc chạy ngược lại đem đạo tặc cho vứt xuống dưới rồi a nha cá mập con hoàn toàn thật không ngờ triệu tê như căn bản cũng không nghe ý kiến của mình nhưng nhìn đến mọi người đều xông tới hắn khẽ cắn môi cũng không có đi nhặt chiến lợi phẩm ta cũng vậy đi triệu tê như s u n g trận ngựa lên trước địa sát nhập vào trong hẻm nhỏ liếc mắt liền thấy được c ầ n nút ở bên trong quyền trượng ma vu quyền trượng ma vu lẹ vào hai mươi c h i n dị hóa thâm viên ác ma có được lấy tà ác lực lượng thi pháp giả người này ác ma thi pháp giả thân hình rất cao Gầy gầy cao, cao c a quanh, quanh những này phệ não ma trang bị rõ ràng so với lúc trước những tia yếu ớt cường hãn không ít không ít phệ não ma đô mặc khôi giáp tuy nhiên nhìn về phía trên rách dưới nhưng là phòng ngự khẳng định phải mạnh hơn không ít hơn nữa chúng nó trong tay đều nắm đại kiếm chiến truy cùng chiến phủ v â n v â n đều là vũ khí hạng nặng triệu t â như cũng không biết quyền trượng ma vu tại sao phải xuất lĩnh vệ nao ma trốn ở chỗ này nhưng lại như thế này một c h i quái vật tiểu đội nếu như không thêm vào thanh trừ như vậy hắn tuyệt đối không cách nào an tâm xâm nhập phía trước cổ bảo lại bị chặn ở nơi yếu hại cho nên hắn không chút do dự cho mình ra chỉ lên đa trọng thần thuật sau đó bước chân hướng phía bọn quái vật phóng đi chứng kiến triệu t â như chém giết tới cách xa nhau không sai biệt lắm ba mươi thước g a quyền trượng ma vu dẫn tí mặt lập tức g ơ lên trong tay nắm bạch sắc cốt trượng nhắm ngay triệu một đạo hát chùm sáng màu tím đột nhiên theo đầu trượng thượng vây quanh hát sắc ma tinh ở bên trong bắn nhanh ra triệu tê như sớm có phòng bị tại quyền trượng ma vu xuất thủ sát na lập tức làm ra lẩn tránh động tác làm cho là như thế vai phải của hắn bộ vị bị hát tử chùm sáng s á t qua hộ thể khôi giáp giáp phiến lập tức cháy đen một khối tám mươi chín bởi vì không phải trực tiếp t r ú n g tim cho nên thương tổn cũng không cao lắm nhưng là triệu tê như tuyệt đối sẽ không vì vậy đánh giá thấp thật lực của đối thủ vừa rồi cá mập con thê thảm bộ dáng cũng không phải là giả vờ ngay vào lúc này vân toa toa xa xa cùng bạch pham đều chạy tới ngõ nhỏ khẩu hai người chưa cùng chức thạch nhạc cùng một chỗ xuống tới mà là đứng tại chỗ đều tự thả ra kỹ năng công kích liên tiếp hỏa cầu sen lẫn năm sáu chi mưa tên phân biệt s ẹ t qua thạch nhạc cùng triệu t ê như đỉnh đầu hướng phía quyền trượng ma vu kích bắn đi thanh thế rất là không kém nhưng là quyền trượng ma vu chỉ là vung vẩy trong tay pháp trượng một cổ vô hình lập trường trong nháy mắt tại trong hẻm nhỏ triển khai vô luận là hỏa cầu hay là mưa tên đều giống như đâm vào một mặt bức tường vô hình lên không phải diệt vong chính là ngã xuống pháp thuật từ trường phòng ngự bạch pham n h ẹ n nào nói rằng pháp thuật từ trường phòng ngự là pháp sư cùng phù thủy mạnh nhất phòng ngự pháp thuật một trong quang huy bên trong thi pháp giả tuy nhiên nhiều vô số kể nhưng là nắm giữ cái này kỹ năng n o ạ n gia tuyệt đối ít ỏi không có làm ấy pháp thuật từ trường phòng ngự có thể phòng ngự tuyệt đại đa số công kích trừ phi công kích độ mạnh yếu vượt qua độ phòng ngự hoặc là thi pháp giả pháp lực khô kiệt nếu không đem duy trì liên tục tồn tại cung cấp phòng hộ vô cùng cứng hãn chỉ là chỉ sợ là nhờ có pháp thuật từ trường phòng ngự pháp sư cũng tuyệt đối không thể đem từ trường phòng ngự phạm vi mở rộng đến lớn như vậy hữu hiệu, hiệu cự ly quyền trượng ma vu bản thể không sai biệt lắm có xa mười m ư ờ triệu tê n h ư thấy được đối phương công kích bị ngăn chặn ở một màn ý vị này là hai gã chủ yếu thương tồn phát ra thành viên mất đi tác dụng nhưng cái này cũng không có làm cho hắn sinh ra chút nào sợ hãi lùi bước ngược lại càng phát ra kiên định chiến đấu quyết tâm、Sắc. hắn ra chỉ chạy như l i ê n chạy nước rút tốc độ đột nhiên nhanh hơn pháp thuật từ trường phòng ngự có thể phòng ngự công kích nhưng là không ngăn cản được người khác tiếp cận chỉ cần vọt tới gần vừa đủ cự ly triệu tê n h ư hoàn toàn có n ắ m chắc có khả năng đem cái lẹ v à hai mươi c h i n dị hóa ác ma chém ở chiến đao phía dưới nhưng là quyền trượng ma vu hiển nhiên sẽ không để cho hắn dễ d à n g xích tới gần chỉ thấy nó nâng lên tay trái khô quát khô gầy năm ngón tay mở ra một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen nhanh chóng tại lòng bàn tay phía trước ngưng hiện ra triệu tê như bản năng cảm giác được không ổn quyền trượng ma vu chính đang ngưng tụ hát quang cầu mặc dù coi như rất nhỏ nhưng là trong đó phản phất t ẩ n chứa vô cùng vô tận đích k y năng giống như là một khoả sắp sửa nổ tung bom nguyên tử chú ý lui về phía sau hắn không chút nghĩ ngợi lớn tiếng hô quát đồng thời thả ra của mình bí kỹ mạnh nhất tuyệt đối lĩnh vực chương ba trăm lẻ ba liên thủ diễn ma suy tại triệu t như vừa thả ra tuyệt đối lĩnh vực ngưng tụ tại quyền trượng ma vu lòng bàn tay trước mặt quả cầu ánh sáng màu đen bỗng nhiên bạo nổ tung ra nghìn vạn đạo trùm sáng màu đen đồng thời về phía trước bắn nhanh ra tràn ngập xuyên thủng trong hẻm nhỏ không gian sở hữu quyền trượng ma vu chính mình vừa mới thả ra pháp thuật từ trường p h ò n g ngự đồng thời cũng cho vùi đây là pháp thuật khác nhau nguyên nhân nó công kích mạnh nhất pháp thuật cùng mạnh nhất phòng ngự pháp thuật sinh ra xung đột cho nên vì người phía trước tất nhiên muốn hy sinh hắn hai cái là không thể cùng giờ tồn tại nhưng là đứng n ũ i chịu xào triệu t như căn bản là tránh cũng không thể tránh bị không biết bao nhiêu đạo hát quang đánh trúng một cổ lực lượng vô hình áp bách mà đến làm cho hắn không tự chủ được hướng lui về phía sau lại bất quá khi những này ẩn chứa lực lượng hủy diệt chùm sáng đánh vào triệu tê như n thân mình lại bị hắn bên ngoài thân thể một tầng nhàn nhạt, nhạt bạch sắc quang mang ngăn lại ngăn cản không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu xúc phạm tới bản thể đây là tuyệt đối lĩnh vực vô địch phòng ngự uy năng tuyệt đối lĩnh vực bí kỹ tiêu hao một trăm điểm hp một trăm điểm thánh lực được miễn tất cả thương tổn cùng mặt trái trạng thái duy trì thời gian ba giây thời gian chờ bảy trăm hai mươi phút chỉ là đi theo phía sau hắn thạch nham không có may mắn như thế tuy nhiên phía trước có triệu t n h u làm cái chắn nhưng là do ở hát quan g quá nhiều quá mật người này cùng chiến sĩ Y nguyên chúng phải nói h Quê bị đảnh cổ gần s o n g đến từ quyền trượng ma vu công kích đáng sợ kéo dài suốt hai giây hoàn thành phóng ra sau nó phảng phất giàn mua rồi hơn mười tuổi trên mặt xuất hiện sâu đậm nếp nhăn trong đôi mắt lộ ra không thể ngăn chặn vẻ mệt mỏi nhưng lúc nó chứng kiến công kích mình hàng đầu mục tiêu triệu t n h u lại bình yên vô sự tiếp tục hướng dết đến đây thời điểm trên mặt cương thi khuôn mặt không khỏi lộ ra kinh hãi cùng khiếp sợ vẻ Tố cổ quyền trượng ma vu khàn tiếng gầm nhẹ vây tụ ở bên cạnh vệ não ma môn lập tức chu lên đánh về phía triệu tên yêu mà quyền trượng ma vu mình thì đang lùi lại muốn chạy triệu tên yêu hừ lạnh một tiếng hắn đã vọt tới cũng đủ tới gần cự ly tại trong khi đi vội đột nhiên chém ra lưới g i a o số phận một chiêu thánh lực cân nhắc quyết định trực tiếp chém tới s ắ c bén vô cùng đao mang trong nháy mắt chém mặc mười mấy thước không gian đem đồng nhất thẳng t u y ế n thượng tam đầu vệ nao ma tính cả phía sau nhất quyền trượng ma vu toàn bộ đặt đả kích trong phạm vi hào quang nóng anh cùng khí tức thần thánh trong nháy mắt bị xua tan trong hẻ tỏa ra yêu ma quỷ quái môn hoảng sợ khuôn mặt 640, 640, 640, 485. bốn thương tổn con số đồng thời bay lên tam đầu bị xuyên qua đầu phệ não ma kêu lên thảm thiết tại thánh lực tái quyết đau mũi nhọn trọng kích hạ ngã ngửa trên mặt đất thượng quyền trượng ma vu là cuối cùng chúng chiêu p h o n g ngự của nó năng lực hiển nhiên so với phệ não ma tới càng mạnh tổn thất hp muốn thiếu một ít nhưng là ngược pháp bảo y nguyên bị đau mang x é rách lảo đảo thiếu chút nữa ngã sắt xuống tạp ra tắc đạt lọt vào thảm thiết một kích quyền trượng ma vu hiển nhiên bị triệt để chọc giận nó ám trong mắt màu tím ở bên trong lộ vẻ huyết sắc lại lần nữa giơ lên pháp trượng ngâm sướng xuất phát từ tối nghĩa chú ngữ một cái pháp thuật mới chính đang nhanh chóng nổi lên bùm triệu tê n h ư dùng một cái ẩn chứa man truy cơn giận lực lượng thuận kích đập bay vọt tới trước mặt mình vệ não ma lưới dao số phận như thiểm điện địa, địa chống xuống mặt đất đã phát động ra cao cấp bí kỹ lôi viêm thần phạt một giây sau hơn mười đạo lôi mang từ trên trời gián g xuống bao trùm dùng hắn làm trung tâm bán kính mười m trong phạm vi toàn bộ không gian đem tất cả vệ não ma tính cả quyền trượng ma vu bao phủ ở bên trong、620. 620. 620. lôi viêm thần phạt là hoàn toàn không khác biệt phạm vi công kích lôi hỏa thần thánh thuộc tính vừa vặn đối vực sâu h ắ t cám hệ quái vật có thiên nhiên tác dụng khắc chế tăng thêm 50 điểm mang vào thần thánh thương tổn cùng triệu tê như tăng cách lai n g u y ê n rửa cho nên đánh ra thương tổn y nguyên kinh người lúc trước này tam đầu bị thánh lực cân nhắc quyết định kích thương p h ệ nao ma tại chỗ bắn chết những thứ khác yêu ma quỷ quái môn đã ở lôi bó oanh kích hạ tiếng kêu gen liên hồi sớm đánh bị thêm vào tê d ạ i hiệu quả khiến chúng nó tạm thời không cách nào tiếp tục công kích triệu tê như mà quyền trượng ma vu còn không có chuẩn bị xong pháp thuật cũng bị lôi viêm thần phạt ngạnh xanh xanh địa c ắ t đức nhưng nó vẫn rủi giờ mới bắt đầu bởi vì đương lôi quang tan hết mạng thiên hỏa vũ tùy theo khuynh tiết ma xuống thiếu đốt lên liệt diễm nham thạch nóng chạy hỏa cầu vô tình a n h kích rơi vào trong hẻm nhỏ làm cho vừa mới bị thương nặng yêu ma quỷ quái môn lần nữa thừa nhận thống khổ tẩy lễ một chi mưa tên mang theo một chút điểm b ă n g xương tùy theo phá không tới trong nháy mắt xẹt qua mấy chục thước không gian chuẩn xác địa bắn chúng quyền trượng ma vu lồng ngực xuất thủ đúng là bạch phàm cùng vân toa toa xa xa xa x nghe được triệu tê n h u nhắc nhở sau bản năng né qua một bên bởi vậy rất may mắn địa tránh qua tránh né quyền t r ư ở n g ma vu hắc quang bắn một lượt pháp thuật bây giờ là hai người phản kích thời khắc vì thả ra mạnh nhất pháp thuật quyền t r ư ở n g ma vu pháp thuật từ trường phòng ngự đã không còn tồn tại bởi vì nó căn bản là không có cách chống lại ở đến từ pháp sư hỏa cầu cùng cung thủ mũi tên nhọn thương tổn con số một người tiếp một người địa bay lên bất quá làm dị hóa cấp hắc ma bản thể lực phòng ngự cùng lượng máu đều không hề kém dưới tình huống như thế y nguyên còn có lưu phản kích dư lực nó gào thét hé miệng màu đen xương mù phụt lên ra như là độc xà thổ tín loại mang theo vô cùng tà ác khí tức trong thời gian ngắn hướng ra phía ngoài dọc theo dài vài thước nhưng mà vừa lúc này một đạo thân ảnh khôi ngô như là như gió lốc bên cạnh triệu tê nhu thân lao ra d ẫ m qua phệ não ma thi hải trong khoảnh khắc xông đến phệ não ma trước người rồi sau đó đột nhiên đụng vào trên người của nó cùng chiến sĩ thạch nhạc dã man xông tới quần trượng ma vu giống như là bị một đầu tê nhu cho chính diện đánh lên cả người không tự chủ được về phía sau bay rớt ra ngoài thạch nhạc vung lên chiến phủ thuận thế nặng nề mà chém vào tại trên người của nó một lần hai lần ba lượt Cùng bạo liên kích. liên Quyền bạo theo r ư n g ma vu p u máu muốn xuất n nó lần nữa đứng lên, một bả sáng lấp chủy thủ đột nhiên mét, một một đâm tươi lói bay bả ra xa rửa dây lấy lấp thủ hăng vào trùy thủ xuất hiện còn có tiềm hành đạo tặc cá mập con một kích này hiển nhiên là trí mạng q u y ề n trượng ma vu hai mắt lồi ra trong cổ họng phát ra khanh khách tiếng vang vừa mới giơ lên pháp trượng vô lực rủ xuống tứ chi có cắp vài cái sau cũng đã không thể nhúc đ í c h đồng thời t u ô n ra đầy đất vật phẩm trang bị cá mập con rút ra trùy thủ nhìn xem giải tại quyền trượng ma vu thi thể chung quanh cùng mình dưới chân chiến lợi phẩm hắn không dám tin rủi mắt một cái sau đó hưng phấn m à quát đại tuân r a nước cá đại bạo tuyệt đối đại bạo tại tầm bảo tiểu đội năm tên thành viên liên thủ công kích d ư ớ i cái này lẹ vào hai mươi c h i n d ị h ó a ác ma đã là chết đến mức không thể chết thêm mà vẫn còn c ô n g hiến ra c h ọ n vẹn tứ trang bị cùng đống l ớ n tiền tài liệu vật phẩm c h ờ một chút theo quyền t r ư ở n g ma vu bại vong còn dư lại này vài đầu vệ não ma cũng khó trốn diệt vong vận rủi chúng nó、no、tính cả trốn ở trong đầu tiểu yêu ma quỷ quái toàn bộ đều bị triệu tê nhu cùng sau đó chạy tới bạch phàm vân toa xa a xa xa diệt xát trận này ngõ nhỏ cuộc chiến dùng tâm bảo tiểu đội hoàn toàn thắng lợi mà kết thúc tuy nhiên quá trình rất là mạo hiểm nhưng là thu hoạch tuyệt đối là tương đương phong phú một kiện hai kiện ba cái cá mập con giống như là truyền tống bên trong kiếm bảo tử đem rơi xuống đất tất cả chiến lợi phẩm từng cái thu hồi hắn hai mắt bông tha không lọt hơn phân nửa miếng tiền đồng dùng hiệu s u ấ t kinh người tương chiến trường quét dọn được sạch sẽ cuối cùng kiểm kê tâm bảo tiểu đội tổng cộng gặt hái được mười ba trang bị trong đó năm vật là trác tuyệt trang khác toàn bộ đều là tinh anh trang ngoài ra còn có không ít tài liệu cùng tiền có thể nói là mùa thu h o ạ lớn khó có được là những trang bị này đều là hai mươi tám cùng l ẹ và hai mươi chín đúng là trước mắt quang huy ngoạn gia chủ lưu chết lên đẳng cấp cho dù là tinh anh trang cũng có tương đương giá trị khó được là vũ khí vật phẩm trang sức đồ phòng ngự đều có ngoại trừ triệu tê n h ư u bên ngoài những người khác lộ ra hưng phấn thần sắc kích động cho dù là tính cách có điểm hướng nội thạch nhạc cũng không ngoại lệ hôm nay vận khí thật sự thật tốt quá tại quang huy trong đó đánh quái xong trang bị nhất là tốt trang bị là phi thường khó khăn rất nhiều ngoạn gia tân tân khổ khổ soạt thượng một ngày quái nhưng có thể thì làm cho cá vài món đồ trắng tinh anh trang trên cơ bản đều là ném cửa hàng xử lý mặt hàng trừ phi là nhiệm vụ hoặc là đánh bốt nếu không nghĩ ra tốt trang bị hoàn toàn phải xem vật khí mà tâm bảo tiểu đội đánh vệ não ma đô tuân ra một vật chắc tuyệt trang quyền t r ư ở n g ma vu càng s u ấ t liên tục bốn cái chắc tuyệt trang ngoại trừ nhiệm vụ nhân tố bên ngoài vật khí hiển nhiên là không thể thiếu đấy ngưu ca những trang bị này chúng ta làm sao chia hạ cá mập con hưng phấn mà xoa xoa đôi bàn tay họ triệu tên n ư u hiện tại phân hay là trở về lại phân ánh mắt của mọi người t lục tìm đến vàng bạc tệ n n h trực tiếp phân chia rất đơn giản nhưng là trang bị tựu bất đồng phẩm giai cao có thấp có thuộc tính có nhiều có ít phân phối phương thức liền có chút phức tạp triệu tê ngưu có được lấy quyền ưu tiên lựa chọn dựa theo quy tắc hắn có thể đủ rồi lấy đi bất luận một cái nào chiến lợi phẩm hơn nữa cho dù là dựa theo chiến đội công hiến hắn đạt được vi tích phân cũng là cao nhất cái này vi tích phân là hệ thống căn cứ các đội viên trong chiến đấu biểu hiện mà tự động bình phán bởi vì dùng trí năng hóa lo di phán định bởi vậy vô cùng chuẩn xác không có ai sẽ khâm p h ủ mà triệu t ê như lúc trước trong chiến đấu biểu hiện mọi người cũng là nhìn ở trong mắt hoàn toàn có thể nói không có hắn căn bản không khả năng chiến thắng quyền trượng ma vu xuất linh yêu ma quỷ quái tiểu đội cho nên cho dù là vân t o a toa xa x a cũng là tâm phục khẩu phục triệu t như suy nghĩ nói rằng chúng ta đơn giản điểm dựa theo vi tích phân cao thấp một người tuyển một kiện trát tuyệt trang cùng một kiện tinh anh trang còn dư lại hai kiện tinh anh trang cùng tài liệu đều cho cá m ậ p con các ngươi thấy thế nào nhiệm vụ này là cá m ậ p con cho nên hắn lấy thêm một điểm làn lên phải đấy nhưng là những người khác cũng không ăn thiệt thòi muốn nói chân chính có điểm thua thiệt hay là triệu t ê như chính mình chỉ là những trang bị này tuy nhiên đẳng cấp rất cao thuộc tính nhưng lại hời h ợ n dùng triệu t ê như bây giờ ánh mắt cũng không phải rất để ý cho nên cũng không ngại mà đối với cá m ậ p con thạch n h ạ vẫn toa, toa xa xa cùng bạch phà mà nói tình huống cự hoàn toàn bất đồng những trang bị này trong mắt bọn hắn đều là đồ tốt mình không thể dùng xuất ra đi bán cũng là một số tốt thu vào đối với triệu t như thế công bình thậm chí khảng khái phân phối phương thức đương nhiên không có bất cứ ý kiến đến gì vì vậy triệu t như lựa chọn trước hai trang bị những người khác cũng dựa theo vi tích phân cao thấp chọn lựa cũng không có hạn định nghề nghiệp yêu cầu nếu không thật sự sẽ không tốt phân hình ra tạm thời tổ chức đội ngũ sợ nhất gặp phải vấn đề chính là ích lợi phân phối cho dù là có hợp lý hệ thống đặt ra tại cũng khó tránh khỏi có người dám cảm giác không công bình triệu t như chỗ cho thấy khí độ không thể nghi ngờ có thể làm cho ó t ể làm c h tới bây giờ đạo tặc đã là phi thường rõ ràng chính hắn một nhiệm vụ nghĩ phải hoàn thành triệu tê như là tuyệt đối không thể thiếu tồn tại cho nên mặc dù triệu tê như biểu hiện ra khảng khái hào phóng một mặt hắn nhưng lại không có ý tứ chứa quên lúc trước đối triệu t ê như hứa hẹn triệu t ê như ít nhiều có chút ngoài ý m u ố nhưng n vẫn là tiếp nhận cái này đồ vật ma vu chi nhãn đặc thù vật phẩm kiện vật phẩm này vô cùng đặc biệt nó nhỏ chỉ so với trứng gà hơi nhỏ hơn toàn thân rất tròn hiện lên màu xám trắng trạch mặt ngoài á n h nhuận tản mát r a quang mang n h ạ t nhạt nhìn kỹ lại trong đó ẩn ẩn giống như có chất lỏng gì đang lưu động cầm vào tay thấy băng hàn tại quang huy trong đó đặc thù vật phẩm là rất hy hữu đích nó thường thường có đủ đặc thù công dụng nhưng chỉ có tại đặc biệt dưới điều kiện mới có thể gây ra nếu không thì ra là cái bài trí nói cách khác nó có thể là vật thứ tốt nhưng chỉ có gặp được đặc biệt sự kiện lại trải qua những thứ khác cách ví dụ như giao dịch gen đúc v v mới có thể phát huy ra chân chính công dụng đi ra chính là bởi vì như thế cho nên đặc thù vật phẩm bình thường không ai đem bán giá cả cao không có người sẽ mua giá cả thấp nói không c h ừ n g t i ể u ăn thiệt t h i lớn phóng trong tay nói không c h ừ n g t i ể u có thể gặp được cơ duyên ma vu chi nhãn xem tên của nó cũng biết là quyền trượng ma vu rơi xuống ra tài liệu giá trị hẳn là không thấp cá mập con đưa nó lấy ra đưa cho triệu tên ngư cũng biểu lộ thành ý của mình triệu tê như suy nghĩ cũng không có cự tuyệt cảm ơn mọi người hợp tác vừa mới bắt đầu hắn đôi cái này đồ vật cũng có chút hứng thú ra môn c á i láo t ử chối cũng không có ý nghĩa chứng kiến triệu tê như đem m ấ y thứ nhận lấy cá mập con lập tức nhẹ nhàng thở ra cười nói ngưu ca là ta muốn cảm ơn ngươi m ớ i đúng hắn hai lần tìm xuống địa ngục nam tức của bảo thiếu chút nữa làm mất mạng nhưng lại một điểm đồ vật đều không mò được hiện tại triệu tê như dẫn đội thiền lai thoáng cái t i ể u đánh đến nhiều đồ như vậy quả thực là thiên xoa địa biệt nghĩ đến đằng sau còn có năm cái tiểu địa đồ muốn đánh đạo tặc tâm đều là lửa nóng lửa nóng ầm ầm vòng trời phía trên mây đen rậm rạp t ừ n g đạo màu tím lôi sạt tại trong tầng mây du thoáng tiếng sấm ầm ầm liên miên không ngừng rất nhanh rơi ra mưa to mưa vân che đậy trăng sáng địa ngục nam tức cổ bảo càng phát hôn ám â m trầm cách đó không xa tòa nhà tối như mực đất phảng phất như là đứng sừng sững cự thú chỉ có đường lôi quang lóe lên về sau mới có thể vừa thấy chân dung của nó to bằng hạt đậu hạt mưa rơi đập tại phòng ốc kiến trúc mái ngói thượng răng rắc mà vang lên trước cũng có rất nhiều rơi vào trống rông trên đường phố tóe lên điểm một cái cho bụi ta chán ghét trời m cá mập xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt kiến trúc cực cao nhìn về phía trên như là châu âu cổ lao giáo đường màu đen tiêm các nóc nhà đâm thẳng vân tiêu như là một thanh đem lợi kiếm ra khỏi vỏ nhìn kỹ lại tại tòa nhà bên ngoài vây quanh trước rất nhiều thạch tiêu đều là dương nganh múa vớt trông rất sống động đầu thú chúng nó lạnh lùng mà chăm chú nhìn các xầm lấn, lấn giả p h ả n phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sống lại phát động công kích một đạo hiện động lên sâu kín ánh kim loại đại môn ngăn cản tầm bảo đội viên đám bọn chúng đường đi trên cửa chính mặt vây quanh trước n h ấ t trích cùng loại mèo thủ phu điêu con mắt lông mi núi miệng đều bị hoa văn trang sức được cực kỳ cẩn thận nhất là vậy đối với ư u t r ọ n g mắt màu xanh lam tựa hồ là sống để lộ ra lạnh lùng chê cười đạo tặc nhảy lên bậc cấp đứng ở trước cửa hắn theo trên đai lưng thao xuống một chuỗi công cụ lấy ra trong đó một chi đối với trên cửa chính trước mặt ẩ khóa cắm vào sau đó mân mê chỉ chốc lát hai cánh của lớn chậm dai hương trái phải tách ra đây là đạo tặc mở khóa thuật tuy nhiên bình thường công dụng rất ít nhưng là tại thời khắc mấu chốt ý nguyên không thể thiếu có lẽ là quá lâu không có mở ra duyên cớ môn trục có điểm xét ă n m ọ n rồi chuyển động ở giữa phát ra chi chi nha nha tiếng vang làm cho người ta nghe đều cảm giác được ghê răng t i m đập nhanh mà theo cổ bảo lầu chính đại môn mở ra một đoàn mở n h ạ t quan g tùy theo phát sáng lên sau đó là thứ hai đoàn đoàn thứ ba đệ tứ đoàn đem bên trong đại sảnh đều đều địa chiếu sáng mọi người chú ý cá mập con thấp giọng nhắc nhở cái này là tầng thứ nhất cổ bảo đại sảnh ta trước kia cũng không có tới qua toa này đại sảnh đủ có mấy trăm mét vông trước mặt tích trên mặt đất cửa hàng dày đặc thảm bốn phía trên vách tường dắt một vài bức tinh mỹ bức tranh bên phải còn có cùng loại quậy ba nhỏ quán vỉa hè cùng sân n g h ệ trưng bày trang sức vô cùng tinh mỹ hoa lệ một chiếc to lớn đèn thủy tinh tự hơn mười thước cao trên trần nhà rủ xuống ngàn vạn khỏa trong suốt sáng long lanh lang hình tinh thể ở chung quanh đèn tường chiếu rọi xuống chiết xạ ra vô số đạo hà quang nhìn xem đặc biệt sáng chói mỹ lệ đương tất cả mọi người tiến vào đại sảnh kim trúc đại môn chậm rãi một lần nữa khép lại mà trong đại sảnh yên có rất nhiều cùng loại thạch tượng quỷ vậy thạch điêu tựa hồ đang rục dịch cá mập con đem tàng bảo đồ lấy ra ngoài nói rằng nơi này là đ ể một tấm bản đồ chúng ta theo bên trái thang lầu có thể lên tới tầng thứ hai ừ nơi này còn có một điều đi thông tỏa thành phía ngoài mật đạo mật đạo triệu tê nhu trong lòng hơi động hỏi ngươi không có nhìn lầm cá mập con trực tiếp cầm địa đồ chỉ cho triệu tê nhu xem không sai nơi này còn có đánh dấu triệu tê nhu mắt sáng lên nói rằng vậy trước tiên đem mật đạo tìm ra vạn nhất chúng ta đánh không lại đi còn có cơ hội thoát trốn tới nếu không phải bị vây chết ở chỗ này cổ bảo đại môn lầu chính đại môn đều bị khoa bế muốn bay đầu rời đi cũng đã không có khả năng nhưng là hệ thống hiển nhiên là lưu lại cửa sau đại khái đây là cái gọi là trời không tuyệt đường người trên thực tế như vậy đặt ra tại rất nhiều trong nhiệm vụ đều có triệu tê ngư không có tự đại đến nhất định có thể đủ rồi dẫn đầu tầm bảo tiểu đội đà thông tất cả trạm kiểm soát cho nên cho mình và những người khác lưu một con đường lùi là nhất định Tốt. đạo tặc nhẹ gật đầu cất bước hướng phía hưu phía sân đi đến nhưng mà hắn gần kề trích đi ra ba bức cự li trong lúc đó d i biến nảy sinh 305, Vũ Nhang Ma. Ê, ê, ê. theo một hồi làm cho người ta sởn tóc gây tiếng bạo liệt vang lên tất cả nút tại cột đèn phía trên tượng đá thú đồng thời phá s ắ p ra triển khai nguyên bản co rút lại lên cánh hình thể trong nháy mắt bành trướng gấp bốn năm lần đối với cảnh tượng như vậy triệu t ê như cũng không xa lạ gì hắn đã từng cùng thạch tượng bị giết được sâu biết rõ được loại này tượng đá quái vật lợi hại lập tức quát mọi người lui về phía sau r á n sát vào đại môn phòng thủ tiếng nói của hắn vừa dứt mấy chục con tượng đá thú huy động cánh bay lên chúng nó không có lập tức công kích tầm bạo tiểu đội mà là đang trên đại sành không toàn bay lượn tựa hồ đang ăn mừng chính mình trùng hoạch tự do trong lúc nhất thời bên trong đại sành quân ma l o ạ n vũ tại đèn tường chiếu dọi xuống chiếu dọi xuất phát từ nặng nề g h ảo ảnh vũ nham ma lẹ với hai mươi chín vực sâu quái vật địa ngục nam tức cổ bảo tuần tra người loại này vũ nham ma hình thể triển khai tiếp cận thông thường hạc hưng chúng nó rất giống là con cú mèo chỉ là không có bộ lồng ương miệng như câu đặc biệt sắc nhọn ương c h ả o hướng tới sông ra có chứa truy thủ vậy nhận âm thoạt nhìn vô cùng không dễ trọng nàng lui về phía sau đến lớn bên cạnh bên cạnh d ơ lên trường cung hướng phía một đầu vũ nham ma bắn ra một chi mưa tên chuẩn xác địa bắn trúng hắn bụng của nhưng là làm người ta giật mình chính là mũi tên này chẳng những không có có thể xuyên thủng vũ nham ma thân thể ngược lại bị nó mặt ngoài tầng kia màu xám đen cứng cỏi ngoài ra cho bắn ra chỉ để lại một cái nho nhỏ điểm lấm tấm vết thương bảy mươi tám vũ nham ma lập tức bị chọc giận nó âm thanh lệ m ì n h đột nhiên d ư ơ n g cánh vọt tới tiếp cận trần nhà trên đỉnh sau đó trong nháy mắt bước mặc biến hướng hướng phía vân toa xạ xạ lao xuống mà đi một đôi ư ơ n g trào đồng thời triển khai sau chi cái vớt sáng lấp l ó á chú ý bên cạnh triệu tê như thấy tình thế không ổn đoạt trước một bước bảo hộ ở vân toa toa xa xa trước người giơ lên vận mệnh chi lá chắn đón tấn công mà đến vũ nham ma toàn lực đánh ra thuyết kích bùm né tránh không kịp vũ nham ma bị chiến lá chắn trước mặt đánh lên lập tức mất đi cân đối ngã xuống đất quay cuồng lực lượng của nó hiển nhiên không bằng triệu tê như bị không có phụ g i a màn truy cơn giận thuẫn kích đập thượng cũng là thật to có hại lệ nhưng là cổ bảo trong đại sảnh vũ nham ma không chỉ có riêng chỉ có một đầu những k ê u phá s á t ra dương cánh bay lượn vũ nham ma môn phát ra khiến người ta run sợ kêu to đều hướng phía tầm bảo tiểu đội lăng không đánh tới tầm bảo tiểu đội các thành viên mặc dù đang triệu tê như ra mệnh lệnh lui giữ đại môn nhập cầu chỉ là lương tựa môn hộ cũng không thể ngăn cản rất nhiều vũ nham ma vây công mắt thấy muốn lâm vào hôn chiến trong c ạ p ấy thời khắc mấu chốt vẫn là triệu tê như dũng cảm đứng ra hắn xông về trước xuất phát từ hai bước d ơ lên chiến la chắn đón lấy nào h tới mà đến vũ nham ma trước làm ộ t bẫy chào thả ra đi chợ đã phát động ra bì kỹ bùi gai tường sắt đây là hắn mạnh nhất phòng ngự kỹ năng có thể đem tất cả công kích lực chuyển hóa thành lực phòng ngự hai người chất chồng sinh ra kinh khủng phòng ngự hiệu quả nhưng là đối thánh lực tiêu hao rất nhiều cho nên dưới tình huống bình thường sẽ không vận dụng nhưng là tình huống trước mắt nhưng lại không được phép triệu t ê như có nửa điểm trần trờ cùng lùi bước nếu không một khi đội ngũ thành viên bị yêu ma quỷ quái môn bao phủ nguyên bản là rất yêu ớt phòng tuyến đem trong nháy mắt sụp đổ lệ tại phạm vi trào phúng kỹ năng dưới tác dụng chung quanh tất cả vũ nham ma mỗi người như là gặp được giết cha cựu địch hai mắt huyết hồng điệu tất cả đều hướng hắn rơi xuống không có, có một con l ợ lưới đối với tất cả vực sâu hệ quái vật kể cà b triệu tê nhu bởi vì có tăng cách lai nguyền rủa duyên cớ cho nên mục tiêu hoán hận tự nhiên so với người chơi khác tới rất cao nếu như lại dùng bầy trào tới kéo cứu hận lực hấp dẫn mạnh càng không thể nghi ngờ vì vậy tại triệu tê nhu đứng thẳng bất động tình huống một đầu tiếp theo một đầu vũ nham ma nhào xuống tại trên người của hắn miệng mổ trào kéo cánh chim đánh ra trong chớp mắt liền đem hắn hoàn toàn bao phủ mà vẫn còn tầng tầng lớp lớp địa phụ cập vào 55. 55. 55. l i liên tiếp thương tổn con số xuyên thấu yêu ma quỷ quái đám bọn chúng cách trở sẽ cực kỳ nhanh phiêu khởi tình cảnh như vậy làm cho t ầ m bảo tiểu đội các thành viên thấy là trận mắt há hấp mồm bọn họ không phải là không có gặp qua thánh kỵ sĩ dùng bầy trào l ù q u ái nhưng là dẫn tới loại trình độ này thật đúng là văn sở vị văn bất quá tất cả mọi người không phải mới ra đời người mới thái điệu không có lãng phí triệu tê như vì bọn họ tranh thủ được thời gian cùng cơ hội bạch phàm lập tức huy động phát trượng đầu tiên là tại mặt đất trải xuống biển lửa sau đó phóng r a lưu tinh h ỏ a vũ ganh k ị tới v â n toa toa, xa xa cũng không chịu yếu thế trực tiếp vận dụng nàng duy nhất bí kỹ trong nháy mắt liên xạ xuất phát từ hơn m ư ơ i chi mang theo chiếc phá giáp chi lực mưa tên đối với tụ tại triệu t ê như trùng quanh vũ nham ma hình thành d à y đặc đà kích thạch nhạc cùng cá mập con không có ra tay bởi vì bọn họ hai người nhiệm vụ tự là bảo vệ tốt pháp sư cùng cung tiến thủ tại hỏa diễm cùng mũi tên nhọn đủ t ấ n đa mạ dưới tuyệt đại bộ phân vũ nham ma đồng thời c h ú n g chiêu dâm dạp chẳng c h ỉ tương tổn con số tung bay mà dậy ương minh tiếng kêu phát ra liên tiếp phòng ngự của bọn nó lực tương đương cưng hãn cứng khỏi tấm da có thể hữu hiệu phòng ngự tiễn công kích nhưng là lúc này đây vân toa toa xa xa vận dụng bí kỹ u y lực tương đương không tầm thường rất nhiều mùi tên trực tiếp xuyên thủng g a cắc của bọn nó màng Chế tạo ra rất cao thương tổn. Phấn bạch pham lập tức ở phía trước phóng ra một đạo h ỏ a tường hán trang bị tuy nhiên quá bình thường nhưng là làm phép đ ị c h thủ pháp thành thạo cao siêu nhất là pháp thuật vận dụng phối hợp rất hợp lý vũ nham ma phản kích lập tức bị cường lực ngăn cản những ngày có được cánh yêu ma quỷ quái hiển nhiên không cách nào trực tiếp đột phá tường lửa các chợ chúng nó chỉ có thể bay đến cao hơn địa phương hoặc là thông qua tường lửa hai bên vị trí vượt qua đến tiến hành công kích không thể tránh khỏi đã tạo thành phân tán cục diện mà lúc này đây thì có thạch nhạc cùng cá mập con cơ hội xuất thủ đối phó giải rác tới hai ba đầu vũ n h a m ma cũng là không có gì áp lực hơn nữa những n à y vũ n h a m ma phần lớn là tàn hoa bại l i ê u ba đến hai nhát chém sung có thể đánh gục tâm bảo tiểu đội cục diện tạm thời rất ổn bên này triệu tê như thừa nhận áp lực cũng là đại giảm chỉ là b ù i gai tường sắt bí kỹ đối với thánh lực tiêu hao rất nhiều tại g i vững được bảy tám giây sau triệu tê như thừa dịp một bộ phận vũ n h a n ma thoát ly thời cơ đột nhiên về phía trước cưỡng chế đột phá 526 lưới dao số phận nặng nề mà chạm kích tại một đầu vũ n h a m ma nhỏ bé trên cổ hắn lập tức ra c h ó c thịt bong máu tươi c u ồ n vún thẳng tắp ngã rơi trên mặt đất triệu t ê y như thừa cơ dâm nát nó trên người liền xông ra ngoài nhưng là hắn không có lao ra vài bước xoay người lại vung lên vũ khí trong tay lưới dao số phận mang theo thành từng mảnh đẹp mắt ánh đao nên hướng truy kích tới vũ n h a m ma môn đây không phải chức nghiệp kỹ năng hoặc là bí kỹ mà là triệu tây như nắm giữ chính thức đao pháp tài nghệ tại hệ thống quy tắc trong đưa trong tay cái thanh này chuyển hận kỳ vũ khí uy lực hoàn toàn phát huy đi ra những ngày vũ nham ma tốn t ụ n tại tương đối không gian thu hẹp trong phạm vi ưu thế của bọn nó không thi triển được lẫn nhau trong lúc đó cũng không tồn tại a n ý phối hợp kết quả giữa lẫn nhau sinh ra va chạm vừa lúc bị triệu tê nhu nhặt được cái tiện nghi đối mặt yêu ma quỷ quái môn gần như điên cuồng ngây công triệu tê nhu càng không ngừng di động tiến độ linh hoạt tại trong bọn họ xê dịch né tránh chỉ thấy ánh đao đảo qua tại vũ nham ma môn thân mình nhiều hơn từng đạo g a chóc thịt bom đáng sợ vết thương cũng không phải là không có vũ nham ma trực tiếp công kích được triệu tê nhu nhưng tuyệt đại bộ phân đều bị triệu tê như chiến lá chắn ngăn cản tạo thành thương tổn cũng không cao lắm mà triệu tê như phản kích lại cực kỳ sắc bén nhiều nhất ba đao có thể thu hoạch đi một đầu vũ nhang m ma t á h m ạ n Bèo. giao Lươi như số phận h t ma điện đ ị cánh h nham tại một ma đầu vũ c trên căn thế như trẻ che loại địa tướng khắp cánh cả gốc chém xuống cái này xui xẻo ra hỏa kêu thảm ngã xuống đất phản kích đắc thủ triệu tê như đột nhiên ép người xuống thể tránh được hai đầu vũ n h a n ma vây công hắn thuận thế về phía trước quay cuồng chiến đao tùy theo chém ra đem trọng thương rơi xuống đất mục tiêu triệt để chém giết sau đó lại độ vọn người nhảy lên vung lên một đao hung hăng trảm kích tại một đầu khác vũ nham ma thân mình 576. 602. m ư r ă m l n đu a m ma nay đầu vũ nham ma ầm ầm rơi xuống đất c ô n g hiến ra kinh nghiệm đồng thời cũng tuân ra vài vật vật phẩm triệu tê như nhìn cũng không nhìn trên đất chiến lợi phẩm lập tức bay ngược về phía sau hắn tương chiến la chắn cắt tồn đến chết thần thủ bộ trong đó lấy tay cầm ra một lọ trị liệu dược tê vốn s o n g đến khôi phục đại lượng tổn thất hp thân thủ của hắn cao cường hơn nữa cũng phải bị hệ thống hạn chế mà không cách nào đột phá cực hạn cho nên tại hơn hai mươi đầu vũ nham ma vây công hạ không có khả năng l ô n g tóc không tổn hao gì đến bây giờ lượng máu đã còn lại hơn một phần ba điểm bất quá tương đối ý nguyên còn sống vũ nham ma cũng không nhiều rồi chương ba trăm linh sáu tầng thứ hai trận cổ bảo đại sành chiến đấu rất nhanh tiến nhập hồi kết phải đợi về sau vũ nham ma một lần soạt mới xuất hiện số lượng nhiều đạt ba mươi mấy đầu nhưng là bị triệu tê như một người dùng bầy trào toàn bộ kéo đi qua tuy nhiên sau đó bị bạch p h ạ m cùng vân toa toa xa xa lôi đi một bộ phận hắn một mình đối kháng yêu ma quỷ quái cũng gần có hai phần ba là một danh thánh kỵ sĩ triệu tê nhu biểu hiện có thể nói là hoàn m ỹ cực kỳ có thể đánh có thể chịu tuyệt đối là trong đội ngũ trụ cột vứt vàng có thể nói không có thực lực của hắn cam đoan tầm bảo tiểu đội muốn đả thông cửa hại này tuyệt đối khó khăn nặng nề tuy nhiên bốn người khác đối với triệu tê nhu sớm đã là tâm phục khẩu phục nhưng là bọn hắn cũng không chịu yếu thế mỗi người ra sức c h é m giết rất nhanh sẽ đem còn lại vũ nham ma toàn bộ xử lý trên mặt đất chất đ ố n g một tầng dạy đặc yêu ma quỷ quái thi thể khắp nơi có thể thấy được rơi là tả tiền còn có trang bị cá mập con cười đến con mắt đều h i p lại thành một đường nhỏ đạo ị a ngục n tặc thiếu chút nữa nhảy dựng lên trên đất trang bị ít nói có bảy tám vật tuy nhiên dùng làm sắp tinh anh trang là chủ nhưng là đẳng cấp cao cũng có thể bán không ít tiền sao có thể vứt bỏ không cần phải hơn nữa còn có nhiều như vậy tiền đồng tiền bạc đây đều là tiền a khi hắn cố gắng giải thích thời điểm thạch nhạc trầm giọng nói đi mau vũ nham ma lại s o á t đi ra lúc này cá mập con mới chú ý tới đại s ả n h t r u n g quanh đứng sừng sững cột đè lên t ừ n g trích mới tượng đá chính đang nhanh chóng ngưng hiện dùng không mất bao nhiêu thời gian chỉ sợ cũng sẽ lần nữa phá sắt ra vừa rồi tầm bảo tiểu đội là đánh cá xinh đẹp thắng trận nhưng là giống nhau số lượng vũ nham ma lần nữa đ ộ t kích triệu t ê như còn có thể bảo trì như thế dũng m á n h phi thường trạng thái sao cá mập con coi như là thâm niên n o ạ n ra rồi rất rõ ràng triệu t như lúc trước nhất định là dùng đặc thù bí kỹ nếu không không có khả năng ngăn trở nhiều như vậy yêu ma quỷ quái vây công mà càng là cường đại bí kỹ làm lệnh thời gian càng dài mặt khác thánh kỵ sĩ phóng ra kỹ năng là yêu cầu thánh lực thánh lực càng không phải là dùng không hết đấy chính là bởi vì như thế cho nên triệu tê ngư mới không cho hắn lục tìm trên đất chiến lợi phẩm gặp lợi nhỏ mà l i ề u mạng là tối kỵ gì đó nhặt được nhiều hơn nữa cũng là phóng ở túi đeo lưng ở bên trong một khi tử vong sẽ toàn bộ tuân ra đạo tặc không khỏi cảm giác trên mặt nóng hưng hực bất quá lúc này hắn cũng không g à n h x ấ hổ ngay h thủ thời i n che trở l ấ p vào lúc này quen thuộc tiếng vỡ vụn vang lên những tiêu một lần nữa tại cột đèn thượng ngưng phát hiện vũ nham ma lại lần nữa phá sấp ra dương cánh thả người bay lên lên khoái thượng triệu tê như quát lớn ta tới thủ vứng đằng sau xoay quanh hướng lên thang lầu chừng dày mấy chục thước bậc thang nhiều đến gần hơn mười cấp m u ố n tại vũ nham ma trước khi phát động công kích toàn bộ lên tới tầng hai hiển nhiên là nhiệm vụ không thể hoàn thành cho nên triệu tê như chủ động lưu lại càn phía sau lệ một đầu cự l y gần nhất vũ nham ma lao xuống đánh về phía trong đội ngũ hành động chậm nhất chỉ hoán pháp sư thạch nhạc tay mắt lãnh lẹ lập tức vung lên chiến phủ hùng hàng phách tràn tới tại trên lan càn sắp nó chém xuống nhưng là càng nhiều là vũ nham ma bay tới triệu tê như vội vàng thả ra quần thể trào phúng đem năm sáu đầu vũ nham ma toàn bộ kéo đi qua để tránh những n à y yêu ma quỷ q u á i quáy dày đến đang tại sông lên phía trên các đội viên triệu tê như không dám ra tay quá muộn bởi vì coi như là bùi gai tường sắt kỹ năng làm lệnh hoàn thành hắn cũng, cũng không đủ thánh lực để duy trì toàn bộ phòng ngự trạng thái、Bùm. một đầu vũ nham ma vừa mới tấn công rơi xuống thình lình triệu tê như một cái mạnh mẽ thuẫn kích đánh ra tay phải lưới dao số phận kéo lên một đạo duyên dáng đường vòng cung tự mặt khác hai đầu vũ nham ma ngược sẽ qua suy lưới dao sắc bén cắt qua thuộc da thanh n m văng lên hai đầu thiếu chút nữa bị mở ngực bể bụng vũ nham ma thất hành té rứt tại trên bậc thang Bị thạch ủ ở phía h trên t cùng cùng ít. Ít nhạc nghe h hội â n n cơ d ù c i ế theo ủ cuồng chém triệu tê như mệnh lệnh lập tức cùng tại đội viên khác đằng sau xông lên phía trên chỉ là rút lui về sau nhìn hắn trước triệu tê như ánh mắt của không khỏi một vẻ lo âu thân sắc bởi vì càng nhiều cá vũ nham ma đã đánh tới chúng nó tự phương hướng bất đồng chen chúc mà đến đều nhanh muốn đem triệu tê nhu bao phủ lại xong tình huống tràn đầy nguy cơ triệu tê nhu đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết chứng kiến đội viên khác cũng đã tiếp cận đến thượng tầng thang lầu khẩu hắn lập tức d ơ lên chiến lá chắn đẩy lấy vũ nham ma công kích về phía sông lên chiến đao tả hữu huy vũ chém vào đang ngăn cản tại trước mặt bất luận cái gì chứng lại loại này không thèm nói đạo lý chiến thuật dưới tình huống như thế lại vô cùng phù hợp triệu tê nhu tự thân lực lượng cùng lưới g a o số phận uy lực bị phát huy được vô cùng tinh t ế c hắn ở phía trên vũ nham ma trực tiếp bị chặt chở mình tại trên bậc thang căn bản là không có cách ngăn cản hắn phá vòng đ â y sắt hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng triệu t như không có lựa chọn khác chỉ có ra sức sông lên phía trên hồn nhiên không để ý đến từ bốn phía ưng trào kéo cong dẫm phải vũ nham ma thi thể hắn một mực sông lên phía trên lên cuối cùng cấp mấy bậc thang hô ngay vào lúc này mảng lớn mạnh liệt hỏa diễm nhào tới trước mặt trong nháy mắt đem triệu t như cả người đều lướt mất chỉ là ngọn lửa nóng bỏng cũng không có đả thương được triệu t như mảy may đưa hắn bao phủ chi sau tiếp tục hướng xuống đánh vào truy kích đi lên vũ nham ma trên người lập tức đưa chúng nó kêu ngạo dáng vẻ bệ vệ cho triệt để đè ép xuống đây là tới tự bạch bồn u hòa hệ pháp thuật uy lực tuy nhiên không phải rất mạnh nhưng dùng là thời cơ vừa đúng triệu tê ngư thuận lợi địa vọt tới tầng thứ hai phía dưới vũ nham ma môn không trô ở phát ra tức giận hí nhưng đều đều tránh được nguy hiểm từ thang lầu không lại tiếp tục hướng lên truy kích nguy hiểm thật hắn lập tức thở phào thở ra một hơi dùng còn thừa không nhiều làm thánh lực cho mình cùng các đồng đội phóng ra bảy trị liệu thuật vừa rồi triệu tê ngư ít nhất thừa nhận rồi sáu bảy lần công kích cho dù là có chiến lá chắn bảo vệ cũng không phòng được vũ nham ma đám bọn chúng mây công lượng máu một lần bị đánh đến chỉ còn một p h ầ năm n mặc dù nói còn có vận mệnh luân hồi nhưng là thánh lực không đủ căn bản là không có cách thi triển cho nên mới vừa tình hình rất nguy hiểm cũng may cuối cùng là đã xông qua được triệu tê ngưu nhìn nhìn tầng hai tình hình bên trong trầm giọng nói mọi người trước nghỉ ngơi một chút không nên gấp gáp cá mập con trong tay bảo tàng trong địa đồ c h u n g phân ra năm khối khu vực phân biệt đại biểu địa ngục nam tức tòa thành lầu năm tầng một tầng chính là một cửa ải chỉ có đả thông toàn bộ tầng năm mới có thể tìm được chân chính bảo tàng hiện tại tầng thứ nhất tầm bảo tiểu đội đã xông đi qua nhưng là quá trình cũng không phải rất thuận lợi triệu tê như đã ý thức được nhiệm vụ này khó khăn mà cái khác bốn gã đội viên thực lực hiển nhiên còn chưa đủ đây không phải nói bọn họ thao tác kỹ thuật không được trên thực tế vô luận là cá mập con thạch nhạc hay là vân t o a toa xà xạ bạch p h n g đều rất không tồi tuy nhiên không thể cùng chức nghiệp cao thủ so sánh với nhưng đang phối hợp chiến đấu phương diện biểu hiện được biết tròn biết méo nhưng trang bị cùng kỹ năng phương diện là bọn hắn cộng đồng cứng ngạnh tổn thương thiếu khuyết cường hàn vũ khí không có nhiều hạng cường đại bị kỹ cái này làm cho bọn hắn rất dễ dàng lâm vào cùng bọn quái vật chiến đấu trong đó không thể nhanh chóng đánh vỡ cục diện mà có thể đoán được chính là tại đây chàng cổ bảo chủ trong lầu càng là hướng lên trên đúng đấy nguy hiểm càng lớn có thể không dẫn đầu bọn họ g i ế t tầng cao nhất triệu tê như trong nội tâm thật sự không có nắm chắc được bao nhiêu phần đương nhiên hắn hiện tại ý nghĩ trong lòng cũng sẽ không để lộ ra tâm bảo tiểu đội sĩ khí chính cao tất cả mọi người tại kích động đả thông gần ngay trước mắt tầng thứ hai không cần phải ở phía sau kết thúc phong cảnh di tầng này rất đặc biệt ta bạch phàm kinh ngạc nói rằng các ngươi xem như cái gì kỳ thật không cần hắn mà nói mọi người cũng đều nhìn ra tầng thứ hai chỗ đặc biệt tầng này so với lầu dưới đại s ả n h còn muốn c h ố n g trải hơn nữa không có gì gia cụ trần thiết các loại gì đó ngoại trừ bốn phía đèn tường bích họa bên ngoài cũng chỉ có tại phía trước vài chục bước bên ngoài thụ lập từng tòa màu xám trắng thạch tố pho tượng nhìn xem đặc biệt bắt mắt mà trên sàn nhà tất cả đều là trắng đen sen kẽ cự đại phương cách chương ba trăm linh bảy thử vong b à n cờ hát bạch địa phương khoảng cách trước sau hai hàng tổng cộng mười sáu tòa tượng đá trong đó phía trước tám tòa hoàn toàn giống như lúc tất cả đều là cầm trong tay kiếm thuẫn võ sĩ thân hình khôi ngô uy phong lấm lấm trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh g i ế t đi lên đằng sau tám tòa tượng đá càng đặc biệt một ít tả hữu tối cạnh ngoài là hai gã chiến giống như kỵ sĩ cùng chúng nó liền nhau chính là hai gã chiến mã kỵ sĩ sau đó lại là hai gã chiến xa kỵ sĩ sáu tên kỵ sĩ cộng đồng hộ vệ lấy nhất danh cầm trong tay quyền trượng đầu đội vương miện uy vũ nam tử cùng với một gã khác n ắ m pháp trượng cô gái xinh đẹp tuy nhiên đều là tượng đá nhưng là điêu khắc được trông rất xúc động cho dù là nhân vật sợi tóc đều rõ ràng g à n h mạch tinh xảo hoặc là h uy vũ hoặc là ôn lu khiến người ta cảm thấy chúng nó đều là sinh mệnh mà không phải lạnh như b ă n g điều khác khổng lồ bàn cờ cá mập con kinh ngạc nói rằng khó đạo thứ hai tầng muốn chúng ta đánh cờ lời nói nói các ngươi hay h i ể u cờ vua xe ngựa tượng vương sau lại thêm tám cái binh cùng hắc bạch ô vông rõ ràng là một bộ to lớn cờ vua cho dù là sẽ không dưới loại này quân cờ cũng có thể liếc nhìn ra bạch pham nói rằng ta ngược lại thật ra sau đó ừ trình độ không thật là tốt bất quá cái này cuộc đi như thế nào dựa theo quy tắc là bạch kỳ đi đầu chúng ta nên tính cờ đen chứ tiếng nói của hắn vừa dứt chỉ thấy nhất danh kiếm thuấn võ sĩ tượng đã đột nhiên chuyển động nó đi nhanh về phía trước dẫm phải hắc bạch phương cách tại cự li tầm bảo tiểu đội đại khái trường mới t h ư ớ c vị trí dừng lại sau đó dùng kiếm trong tay dùng sức phát trong tay cái thuẫn bùm bùm bùm có tiết tấu chấn âm tại gian phòng cực lớn vang trở lại phảng phất đánh tại lòng của tất cả mọi người đây là khiêu chiến sao cá mập con hưng ơ phấn mà nói rằng bên cạnh vân toa toa, xa xa hư l ệ n h một tiếng lập tức g ơ lên trong tay trường c u n trục lắp tên nhắm ngay trước mặt kiếm thuấn võ sĩ bắn ra ngoài nhưng là của nàng mưa tên vừa mới thoát ly dây cung bay ra gần kề không đến hai bước giống như là đâm vào một mặt bình t r ư ớ n g vô hình lên trực tiếp bị đẩy lùi rơi xuống đất vừa mới là ở hắc bạch ô vô sàn nhà bên liên ớ i vân toa toa xa x a lập tức biến sắc gợi ý của hệ thống ta phải tiến vào bản cờ mới có thể công kích cá mập con kích động chúng ta cùng tiến lên triệu t ê như một bà kéo hắn lại không nên gấp gáp để cho ta trước đi lên xem một chút hắn hoài nghi nếu như cả cái tiểu đội cùng lúc lên đích l ờ i nói nói không chừng tất cả tượng đã đều xuất động tại không rõ ràng lắm đối thủ thực lực dưới tình huống không thể nghi ngờ là cực lớn mạo hiểm hành vi triệu t n h u nhắc tới chiến l á chắn từng bước một đi về phía trước thẳng đến bước vào h ắ t bạch ô vương phạm vi gợi ý của hệ thống ngươi đã tiến vào tử vong bàn cờ phải chiến thắng đối thủ mới có thể tiếp tục đi tới hoặc là rời đi triệu t n h u thử hướng lui về phía sau nhưng là một tầng bình chướng vô hình ngăn cản cước bộ của hắn quả nhiên là như vậy mà đang ở gợi ý của hệ thống xuất hiện sắt na tên t i ê kiếm thuấn võ sĩ gầm nhẹ một tiếng bước nhanh chân hướng phía triệu t như mánh l i t xông lại đại kiếm trong tay cao cao dơ lên thân kiếm lại lóng lánh xuất phát từ hào quang áo ánh ma tượng võ sĩ lẹ vào hai mươi chín vực sâu yêu ma quỷ quái tử vong b à n cờ binh sĩ triệu tên nhu mắt sáng lên lập tức nên hướng đối thủ giữa song phương cự ly nhanh chóng rút ngắn kiếm thuẫn võ sĩ đại kiếm trong tay bỗng dưng vung xuống mục tiêu trực chỉ triệu tên nhu đầu lâu thế đại lực chấm tốc độ cực nhanh thân thể của nó cao siêu qua hai thước dưới cao nhìn xuống khí thế m ộ ư ơ i phần đại kiếm mang theo sức lực gió gào thét chém rụng trong lúc đó buộc phát ra sắc bén sát khí làm cho người ta không khỏi hơi bị hít thở không thông triệu tên n u dừng bước g ơ lên chiến lá chắn bảo vệ trên thân chọi cứng kiếm t u ẫ n võ sĩ đại kiếm công kích. hắn nhưng thật ra là có năng lực t r á n h né nhưng là trốn tránh không thể khảo thí xuất phát từ công kích của đối thủ dị cù mụ thấp、Bùm. chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn đại kiếm nặng nề mà chạm kích tại chiến lá chắn trên mặt triệu tê n g u chỉ cảm thấy hổ khẩu mất nước không tự chủ được lui về phía sau nửa bước lực lượng của đối phương hiển nhiên khi hắn phía trên một trăm bốn mươi tám lực công kích không kém hô kiếm thuẫn võ sĩ đ ắ c thế không thang người lại lần nữa vung lên đại kiếm hướng phía triệu tê n g u h u n g h ă n g bổ chém tới nhưng là triệu tê ngư đã thăm dò ra kiếm t u ẫ n võ sĩ thực lực như nào đao â y tùy sẽ ý đ phong ư tại cứng rắn cái thuấn mặt ngoài xe qua ma sát xuất phát từ tia lửa trói mắt một trăm năm mươi sáu lực phòng ngự đồng dạng cưỡng hãn điều này hiển nhiên không phải cá dễ đối phó gia hỏa triệu t như tâm niệm thay đổi thật nhanh cước bộ không ngừng lần nữa di động vị trí tại kiếm thuẫn võ sĩ ra tay phản kích trước đó một cái mạnh mẽ thuẫn kích đánh ra mà kiếm thuẫn võ sĩ theo triệu t như di động lại lần nữa xoay người chứng kiến thuẫn kích đập tới nó không chịu yếu thế cùng dạng dùng thuẫn kích phản đập tới hai khối cái thuẫn hung mánh vô cùng đánh vào nhau bùm chiến lá chắn đối chiến lá chắn kiếm thuẫn võ sĩ như là bị b ú a n ặ n g vạn cân đập chúng nó cái thuẫn mặt ngoài xuất hiện vô số thật nhỏ vết dạng cả người không tự chủ được về phía sau rút lui thất tha thất thểu thiếu chút nữa té lăn trên đất đơn thuần tỉ thí tự thân lực lượng triệu tê n h u khẳng định không như kiếm lá chắn võ sĩ nhưng là hắn ở đây lúc này đầy thuẫn kích trong vận dụng màn truy cơn giận bí kỹ tại gấp ba tự thân lực lượng dưới tác dụng hắn rõ ràng cho thấy bị tổn thất nặng thừa dịp nó bệnh mà muốn nó mệnh đối mặt địch nhân triệu tê n h u tuyệt sẽ không có nửa điểm nhân từ nương tay thừa dịp khoảng cách của song phương kéo ra hắn vung lên lưới dao số phận nhắm ngay kiếm thuẫn võ sĩ lăng không chạm một chiêu thánh lực cân nhắc quyết định trực tiếp đánh tới kiếm thuẫn võ sĩ chân đứng không vững lập tức bị như giải lụa đao mang chạm kích tại trên thân lập tức đánh cho mảnh đá tung tóe hộ thể khôi giáp đều vỡ 695. nhưng là bị trọng thương kiếm thuẫn võ sĩ chẳng những không có bởi vậy n g ã xuống ngược lại cùng tính đại phát nó đột nhiên vung lên cánh tay đem tay trái nắm cầm cái thuận hướng phía triệu tê như dùng sức vung đi qua chiêu này vung cái thuận đích thủ pháp triệu tê như trước kia thường dùng không nghĩ tới hôm nay c ư nhiên bị đối phương dùng tại trên người mình kiếm thuẫn võ sĩ lực lượng rất mạnh đối mặt lượn vòng mà đến chiến lá chắn triệu tê như không thể không dừng lại truy kích bước chân của vung lên vận mệnh chi lá chắn đem đập bay thừa cơ hội này kiếm thuẫn võ sĩ đem đại kiếm trong tay đột nhiên hướng mặt đất cám vào tại mũi kiếm đâm trúng sàn nhà sắt a vô số chi sắc nhọn màu đen l ă n g đâm thùng xuất phát từ rậm rạp chẳng trịn địa bao trùm chung quanh mạng lớn khu vực triệu t như cự ly kiếm t h u ấ n võ sĩ rất gần bất ngờ không để phòng chỉ cảm thấy s o n g b à n chân đồng thời truyền đến đau đớn cảm giác hp theo vê t mạnh giảm xuống một mạng lớn ba trăm linh năm phải chết là hai chi sức sát thương cực mạnh gai đất lại vẫn mang vào cùng loại giam cầm thuộc tính tại đâm thủng triệu t như chân của trường sau cũng không có cùng những thứ khác gai đất giống nhau biến mất tạo thành triệu t như xảy ra không cách nào di động trạng thái ô hạ kiếm thuẫn võ sĩ rút lên đại kiếm sông về trước xuất phát từ hai bước đột nhiên nhảy lên thật cao dùng hai tay nắm ở vũ khí hướng phía triệu t như phách trảm mà đến rộng lớn kiếm thể lộ ra kiếm khí màu đen n g u ca chú ý tại bàn cờ bên ngoài xem cuộc chiến những người khác không không đổi sắc mặt cá mập con càng lên tiếng k i n h hô mà đối mặt nguy cảnh triệu t như không có chút nào bối rối hắn không chút do dự dơ lên chiến lá chắn đón lấy đối thủ toàn lực chém dụng đại kiếm tay phải lưỡi dao số phận như thiểm điện địa chém đúng ra、Bùng. tại đại kiếm trọng kích giới không thể chịu được sức lực triệu t như xuống phía dưới nửa ngồi nhưng là của hắn chiến đao đồng thời chém chúng kiếm thuẫn võ sĩ hai chân 217 265 người thứ nhất thương tổn con số là triệu tên n h u sau một người là kiếm thuẫn võ sĩ vận mệnh chi là chắn cường hãn phòng ngự năng lực lần nữa chịu đựng thảo nghiệm mà trói buộc chặt triệu tên n h u hai chân gai đất cũng biến mất theo triệu tên n h u thuận thế quay cuồng rơi xuống đất chiến đao lần nữa vung chém vào kiếm thuẫn võ sĩ trên bàn chân cái loại này thang đao đường lối hắn thật lâu vô dụng không nghĩ tới hôm nay còn có thể lần nữa chút công dụng nào hai kiếm t u ẫ n võ sĩ vội vàng lui về phía sau hai bước dùng đại kiếm xuống phía dưới đâm triệu tên như nhưng là một m kích thành công triệu tên như tung người mà dậy dễ dàng địa tránh ra đối thủ phản kích lại là một đao nặng nề mà chạm kích tại kiếm thuẫn võ sĩ thân mình 457 m ộ t đao này độ mạnh yếu cùng lực sát thương không thể nghi ngờ mạnh hơn nhiều mất đi cái thuẫn kiếm thuẫn võ sĩ một cái lào đảo nó còn muốn trước huy kiếm phản kích nhưng là triệu tên như đã căn bản không cho nó bất kỳ cơ hội nào lại là một đao c h é m trúng cổ của nó vừa nhanh vừa độc lực đạo mười phần bốn trăm t á năm m m ư kiếm thuẫn võ sĩ rốt c u c chống đỡ hết nổi hai chân mềm nhũng trực tiếp thé quỵ dưới đất trong n g á y mắt sụp đổ gợi ý của hệ thống tử vong bàn cờ độ hoàn thành một giờ mười sáu phút t h ỉ n h lựa chọn tiếp tục đánh cờ rời khỏi bàn cờ chương ba trăm linh tám ngoại viện gợi ý của hệ thống tử vong bàn cờ độ hoàn thành một giờ mười sáu phút t h ỉ n h lựa chọn tiếp tục đánh cờ rời khỏi bàn cờ chém giết một cái lệ và hai mươi chín ma tượng võ sĩ triệu t như không có thu hoạch bất kỳ chiến lợi phẩm thậm chí là điểm kinh nghiệm e ít -E、t mà điều gợi ý của hệ thống chú giải làm cho hắn hiểu được qua cửa quy tắc nếu như triệu t như lựa chọn tiếp tục đánh c nay tướng hắn khiêu chiến kế tiếp đối thủ hơn nữa đối thủ không còn là đồng dạng ma tượng võ sĩ mà là đang xe ngựa giống như ba người trong tùy cơ xuất chiến cao cấp hơn ma tượng kỵ sĩ chiến thắng ma tượng kỵ sĩ sau hắn còn muốn tiếp tục khiêu chiến vương hậu cùng quốc vương bốn trận chiến toàn thắng có thể xem qua cửa khiêu chiến tử vong bàn cờ cao nhất cho phép chín tên thành viên đồng thời tiến vào thành viên số lượng càng nhiều xuất chiến tượng đá số lượng càng nhiều chiến đấu buổi diễn càng ít đương nhiên khó khăn cũng sẽ tùy theo tăng lên mà hoàn thành một lần thành công khiêu chiến cho phép h n toàn rời khỏi bàn cờ nếu như một lần nữa lại đến vậy thì hết thể toàn bộ một lần nữa bắt đầu trước mặt cố gắng đều bồng phí hết sẽ không có bất kỳ thu hoạch triệu t như suy nghĩ lựa chọn rời khỏi bàn cờ tại triệu t như làm ra lựa chọn sắt na một cổ nhìn không thấy lực lượng vô thanh vô tức vào tới đưa hắn nhẹ nhàng mà đẩy đưa đến bàn cờ bên ngoài một lần nữa về tới đội ngũ chính giữa mà giải rác trên mặt đất ma tượng võ sĩ m ạ n nhỏ tại tất cả mọi người nhìn soi mói nhanh chóng tổ hợp cải tạo trong c h ố p mắt khôi phục lại dáng dấp ban đầu cũng lui trở về vốn đóng ở trên vị trí hết thể đều khôi phục nguyên dạng phản phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra giống nhau ngưu ca làm sao vậy cá mập con nhịn không được hỏi triệu tê ngưu lắc đầu đem chính mình vừa mới được biết tử vong bản cờ quy tắc cùng mọi người giải thích một lần tối rồi nói ra ta còn cần chiến thắng xe ngựa cùng giống như trong đó một vị đánh lại bại vương hậu cùng quốc vương mới có thể qua cửa bên cạnh bạch phàm trầm ngâm nói đội trưởng ngươi là không có n ắ m chắc sao vân toa toa xa xa lén lút kéo bạn trai của mình một bà nhắc nhở hắn nói chuyện không cần phải trực tiếp như vậy bạch phàm ý thức được vấn đề của mình quá liều lĩnh lỗ mãng vội vàng xin lỗi thật xin lỗi ta không phải nói không có việc gì triệu t như cũng không hề để ý thản nhiên gật đầu nói ta xác thực là không có n ắ m chắc vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy gần kề chỉ là ma tượng võ sĩ t i ể u rất khó đối phó rồi thắng liên tiếp tứ trường khó khăn quá lớn mặc dù nói triệu t như còn có lá bài t ẩ y tại ví dụ như đến bây giờ đều không vận dụng triệu hoán anh hùng Mỹ ma nhưng là hắn cảm giác cho dù tăng thêm Mỹ ma chính mình đả thông cửa ả i này khả năng rất thấp phía sau ma tượng kỵ sĩ còn có ma tượng vương hậu cùng quốc vương chỉ biết càng ngày càng mạnh mà hắn đã dùng hết vài cái rất trọng yếu bị kỹ nếu như không phải tại đoạn lạc vực sâu triệu t ê như có lẽ sẽ liều mạng xong cá mười phần trăm kinh nghiệm đánh một trận nhưng là tại nơi này chết trận hậu quả quá nghiêm trọng hắn còn không đến mức vì mặt mũi không tiết giá cao ngạo tự xưng là trang hảo hán nghe được triệu t ê như nói như vậy cá mập con cùng bạch p h ạ m cũng không khỏi lộ ra vẻ thất vọng nếu như ngay cả chiến trong đội mạnh nhất triệu t ê như cũng không có đem nắm như vậy bọn họ cựu càng không được rồi vân toa toa s a s a nói rằng nếu không chúng ta cùng tiến lên đi thử một chút nhiều người sức mạnh lớn à. bạch phàm cười khổ toa, toa xa xa ngươi cũng đừng có làm loạt thêm đội trưởng đều không nắm chắc chúng ta đi lên muốn đối mặt càng nhiều là ma tượng ngươi xem nơi này không gian diện tích căn bản không có nhiều ít đường lùi quay về đường sống nhỏ bởi vì trước cùng với đối thủ cận chiến chém giết vừa rồi gần kề chỉ là một ma tượng võ sĩ cùng với triệu tê nhu đánh cho lực lượng n g a n g nhau nếu như năm sau cá thậm chí nhiều hơn ma tượng võ sĩ cùng nhau tiến lên này gần kề dựa vào triệu tê nhu một lực lượng của cá nhân là tuyệt đối ngăn cản không nổi không có thánh kỵ sĩ bảo vệ bọn họ những này thấp thể chất thì càng gánh không được tuyệt đối phải chết cực kỳ thảm triệu tê nhu âm thầm gật đầu bách pham đại cục cảm giác không tệ kỳ thật năng lực của bọn hắn đều còn có thể nhưng là trang bị thật sự không được nếu không đánh đoàn đội chín có lẽ năm chắc càng lớn cá mập con đủ rũ vậy làm sao bây giờ thoạt nhìn nhiệm vụ khó khăn vẫn còn quá lớn hắn vì cái này bảo tàng nhiệm vụ cũng là bỏ ra cái giá rất lớn tân tân khổ khổ đ ã thông phía trước tứ hoàn hiện tại thật vất vả tiến nhập cuối cùng một khâu khâu nhiệm vụ không thể tưởng được tại tấm thứ hai địa đồ t i ể u mắc kẹt triệu tê như suy nghĩ nói rằng trước không nên gấp gáp ta sẽ tìm người trợ giúp đến đây đi cá mập con lập tức nhãn tình sáng lên cái gì giúp đỡ nhưng phàm là có một tia hy vọng hắn cũng là không muốn bung ô tha cho nhiệm vụ này đương nhiên muốn cầu người khác đi chịu chết cũng không thực tế hiện tại triệu t n h u có thể tìm đến thích hợp giúp đỡ không thể nghi ngờ là tốt nhất triệu t n h u nói rằng mục sư hai người chúng ta liên thủ đánh chết vong bàn cờ mà nói còn có mấy phần chắc chắn triệu t n h u muốn tìm giúp đỡ đương nhiên là biên thành lãng tử rồi một chi trong đội ngũ có hay không mục sư đối với sức chiến đấu ảnh hưởng k ỹ thật u rất lớn biên thành lãng tử kỹ thuật nhất lưu ảnh hưởng kỳ thật rất lớn biên thành lãng tử Đã đúng thông tử thật sát xuất. không nhỏ vong bàn cờ thật đúng là không nhỏ sát xuất. Cá ậ là m phương con trần ắ n trong n đã đoạ ở lạc vực Triệu tê sâu. h cười nói, này làm sao có thể chứ, nói, đi. này hồng danh làm làm vào sao ta cho thể dết h bị p pháp này hay là cá mập con nói cho hắn biết bởi vì thạch nhạc chính là như vậy tiến đến giúp đỡ triệu t ê như hoàn toàn có thể cho lão biên đồng chí z ba bốn điểm t h cờ giá trị đi ra soát hết nhiệm vụ này không sai biệt lắm cũng có thể cút về rồi mặt khác thời điểm ra đi còn có thể giúp đỡ mang đi tại nơi này đánh tới trang bị có thể nói nhất cử lưỡng thiện cá mập con lập tức hiểu được cười nói vậy thì tốt quá triệu tê nhu thực lực không thể nghi ngờ như vậy hắn lựa chọn giúp đỡ tất nhiên cũng sẽ không là kẻ yếu hơn nữa tầm bảo tiểu đội không có mục sư cũng là cứng ngạnh tổn thương đề nghị của triệu tê nhu tuyệt đối là lại không quá thích hợp bạch pham cùng vân t o a t o a s xa xạ nhìn nhau một cái người phía trước nói rằng đội trưởng ngươi vị bằng hữu kia tên gì ta làm cho bằng hữu đem ta cùng t o a t o a s xa xạ vài trang bị giao cho hắn làm cho hắn cùng một chỗ mang vào hai người nguyên lai、like、là có vài món tốt trang bị nhưng là vì đi đến đoạn lạc vượt sâu nguyên nhân cho nên liền đem tốt trang bị trước tồn bỏ vào bằng hữu c h â đó kỳ như triệu tê như vậy mang theo nguyên bộ trác tuyệt truyền kỳ trang chạy tán loạn khắp nơi thật đúng là tuyệt vô cận hữu đương nhiên hắn tốt nhất vài trang bị đều là bảng định là không sợ sẽ rơi xuống triệu tê như có chút ngoài ý muốn ngươi không sợ bị bằng hữu của ta cho cuốn đi hoặc là trên đường cho bạo chết cả bởi vì cái gọi là nhân tâm khó lường trong trò chơi lừa đảo thật tính không ít Cho mượn trang bị bị lừa phía chính phủ cũng là không chịu trách nhiệm truy hồi, cho thuộc cũng phía phủ không nhiệm hồi, không phải rất thuộc rất muốn bản thân, cũng sẽ không giúp nhau mượn muốn mượn trang nên bản trang truy rất rất lửa giúp bị bị bị. là sẽ vân toa toa xa xa hé miệng cười nói đội trưởng ngươi trang bị tốt như vậy bằng hữu của ngươi khẳng định cũng là cao thủ nơi nào sẽ để ý chúng ta cái này vài món mặt hàng có cái gì tốt lo lắng bên cạnh cá mập con khẽ cắn n g ô i này đã như vậy nhiều hơn nữa mang hai kiện ta cũng vậy có vì hắn nhiệm vụ này người khác đều bất cứ giá nào chính mình còn tại sao có thể tàn g tư trang bị đối với n g o n g a mà nói tầm quan trọng là không thể nghi ngờ nếu không cao cấp trang bị cũng không trở thành có thể bán được vài chục thậm chí hơn trăm vạn giá lớn đi ra hiện tại tầm bảo tiểu đội thành viên ngoại trừ triệu tê n h ư bên ngoài lớn nhất đoàn bản chính là trang bị không được làm cho lực công kích không thể đi lên bởi vậy đánh tàng bảo địa đồ rất cố hết sức nếu như có thể nhiều vài món chắc cho trang kia đối với thực lực tổng hợp tăng lên nhất định là có trợ giúp rất lớn triệu tê n h ư cười nói ta đây vị bằng hữu kia áp lực thật là có điểm đại cá mập con nết miệng cười nói người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm n g ư ca nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ này Bằng người hưu của m ộ tại ít phần cũng tuyệt đối không thể thiếu、hắn. Triệu tê gật gật đầu, tốt.、Chúng、ta đây trước、Bung、tha phần không hắn. như Chúng cho đầu, cũng vương vong bàn cờ, đây hiện đối tử đến một tầng trong ì m mật được đạo t ở về, về trước ta tới Tất một một tới một tầng đại sảnh. Tại một tầng t r hưu người của cả có có cùng chỗ đem đến đại mai mọi bằng nhận ngày nơi này nữa. không nghị, lần nữa sảnh. lấy, đại sảnh những vụ nham ma đó đều còn tồn tại chỉ là t â m bảo tiểu đội đã sớm chuẩn bị tăng thêm lúc trước đã đánh qua một lớp đối với loại này yêu ma quỷ quái phương thức công kích đã giải cho nên tai chiến vấn đề không là rất lớn mọi người đồng tâm hiệp lực đem vũ nham ma đều giết được sạch sẽ hơn nữa đem lúc trước rơi xuống trang bị nhặt được trở về mượn nhờ tàng bảo địa đồ cá mập con rất thuận lợi địa tìm được rồi mật đạo lối vào năm người tiểu đội tại đợt thứ ba vũ nham ma nảy sinh cái mới sau khi đi ra thông qua mật đạo ly khai địa ngục nam tức của bảo hai giờ sau tâm bảo tiểu đội phản hồi huyết tinh doanh đ ị a triệu tê như lập tức liên lạc biên thành lãng tử chương ba trăm linh chín chuyên đánh không có m ắ t đấy mượn nhờ chiến đội k ê n triệu tê như rất dễ dàng tự liên lạc với chính mình đội viên trải qua một lần nữa chỉnh hợp dương mi chiến đội trước mắt đang tại soạt độc lập vị diện cũng không có đi làm lâm m i nhà b ả o chế thuốc kia nhiệm vụ bởi vì một mặt đội ngũ cần muốn tiến hành ma hợp một mặt khác làm chiến đội ở bên trong là tối trọng yếu nhất m ở tờ hùng bân đẳng cấp hiển nhiên còn chưa đủ cao tại chiến đội phối hợp phương diện kinh nghiệm cũng tương tự không phải rất đủ nghe được triệu tê nhu thanh âm cắt vào dương m i chiến đội cố định kênh tất cả mọi người đều cùng hắn chào hỏi trong lúc nhất thời t r o n g kinh nói chuyện mặt phi thường náo nhiệt triệu tê nhu cười nói như vậy xảo các ngươi cũng không có chuyện làm sao phương húc đắc ý hồi đáp chúng ta vừa đẩy nã buộn tuôn ra hai kiện trắc trực trang An triệu i Hải hỏi、lão、đại, ngươi ể u muốn lão t ở về r ồ à? t r i tê nhu nói rằng làm cho phương húc hy sinh thoáng cái cho ngươi đang rét mấy lần ngươi làm cho cá ba bốn điểm tờ cờ giá trị là đủ rồi ngoài ra còn có bằng hưu sẽ gửi qua bưu điện trang bị cho ngươi ngươi cùng một chỗ mang tới phương húc vì cái gì bị thương luôn là ta biên thành lãng tử ha ha ha nghe rất có ý bộ dáng khi nào thì bắt đầu triệu tê nhu nói rằng cành nhanh càng tốt nhiệm vụ này khó khăn rất cao rất có tính kiêu h chiến không có mục sư thật không đi biên thành lãng tử cười nói vậy thì tốt chúng ta về trước đi cho ngươi bên kia bằng hưu đem trang bị nhanh gửi tới nếu như không có ngoài ý m u ố n nhiều nhất nửa giờ ta liền có thể đã tới triệu tê nhu suy nghĩ lại bổ sung một câu c h u y ể n thống sau đó đi tới nhất định phải đứng ở trong truyền thống trận bên ngoài rất nguy hiểm đến ngươi nói cho ta biết tọa độ là được rồi ta dẫn người cùng một chỗ tới đón ngươi đã xong cùng biên thành lãng tử đối thoại triệu tê như đưa hắn ai đi nói cho bạch phảng cùng cá mập con làm cho bằng hữu của bọn hắn vội vàng đem trang bị gửi qua biêu điện quá khứ sau đó tại huyết tinh doanh địa trong t i ể u quán bắt đầu kiên nhận chờ đợi bọn họ chờ đợi cũng không có duy trì liên tục thời gian rất dài triệu tê như vừa mới uống xong ba ly địa biên thành lãng tử thư chắt đã tới hắn đã đến đoạn lạc thâm viên vị diện chúng ta đi triệu tê ngưu đem ly rượu không hướng trên mặt bàn nặng nề vừa để xuống thuận tay cầm lên để ở một bên lưới giao số phận đứng dậy nói rằng chúng ta mục sư đã đến đoạn lạc vực sâu 1 5 2 trăm năm m ư ơ t á o a độ vị diện truyền tống trận biên thành lãng tử dùng sợ hãi than ánh mắt nhìn xem cái này kỳ lạ vực sâu thế giới xa xa phun ra khói đặc cùng liệt diễm cự núi lửa làm cho hắn nhớ tới một bộ phim hollywood bên trong tình cảnh chỉ là muốn chân thật vô số lần là một danh yêu mến mạo hiểm cùng kích thích ngoài da tự xưng là anh tuấn thứ nhất kỹ thuật thứ hai mục sư các hạ rất có chút ít kích động cảm giác mình lần này hai tay dính đầy huyết tinh chạy đến cái này vượt sâu trong thế giới thật đúng là đến đúng rồi đương nhiên nếu như không có ba con r ồ i tại trước mặt o o ôn z địa gọi bậy thì tốt hơn ngươi nghĩ kỹ chưa có đạo tặc cơ trụy thủ trong tay kiệt lực bày ra tự nhận cuồng túng suất ngầm k h o sắc uy hiếp nói hoặc là gia nhập chúng ta hoặc là cầm một số tiền mãi lộ đi ra nếu không ngươi đừng muốn đi xuất phát từ truyền t ố n g trận nhất danh chiến sĩ cùng nhất danh pháp sư đứng ở đạo tặc sau lưng cười lạnh không nói biên thành lãng tử nhịn không được liếp mắt hắn vừa mới truyền tống đến đoạn lạc vượt sâu cái này ba cái đang tại phụ cận đánh quái ngoạn r a t i ể u chạy tới đưa hắn ngăn ở bên trong truyền tống trận tiến hành uy bức lợi d ụ mỗi người đều là một bộ chỉ số thông minh yêu cầu nạp tiền bộ dáng biên thành lãng tử xem bọn hắn mục đích thực sự còn là muốn cho chính mình gia nhập chỉ là loại này uy hiếp phương thức hơi bị quá mức vụng về hơi có chút nếu thật là gia nhập đội ngũ bọn họ sẽ không sợ mình ở thời khắc mấu chốt bán một bà đồng đội bản vẽ đồ xâm phá cho nên hắn mặc kệ không hỏi đối phương tuy ý đạo tặc nước dại bắn tứ tung tung t u n cũng là bất động như núi n g o ả n mặt làm n ơ đạo tặc nước miếng đều phun làm cũng không thấy biên thành lãng tử có phản ứng chút nào hết lần này tới lần khác tại truyền tống trận trong phạm vi căn bản không làm gì được đối phương tức g i ậ n đến răng đều đau cũng là không có cách pháp sư tiến lên một bước ném cho đạo tặc một cái ánh mắt được rồi hôm nay hãy bỏ qua hán chúng ta đi cái này ba tên người chơi tựa hồ hết hy vọng b ô n g tha cho xoay người cùng rời đi rất nhanh biến mất ở trước mặt trong đống loại thạch biên thành lãng tử khinh thường n é t miệng hắn biết rõ đối phương đang có ý đồ gì mảnh này tới gần núi lửa hoang vu bên trên bình nguyên khắp nơi đều là rơi là tả dung nham trồng chất cùng cự thạch khối tuy tuy tiện tiện giấu vài người chút nào không là vấn đề khi hắn cho rằng an toàn chạy đến tất nhiên sẽ lọt vào đối phương đánh lén nếu như là đổi thành người chơi khác đối mặt tình huống như vậy khả năng thúc thủ vô sách biện pháp tốt nhất là phía dưới tuyến tiếp qua nửa thiên một lần nữa đi lên tin tưởng đối phương cũng không có như vậy sung túc kiến nhẫn nhưng là biên thành lãng tử không phải người chơi khác một mình hắn khẳng định không đối phó được ba cái cường lực t r ư c nghiệp giả nhưng là tại này thâm viên vị diện ở bên trong hắn có cường đại nhất minh hữu triệu tê nhu lần nữa nhận được đến từ biên thành lãng tử tin tức về sau nhịn cười không được cùng hắn cũng cơi đi về phía trước cá mập con vừa vặn chứng kiến nụ cười của hắn tò mò hỏi nhu ca làm sao vậy triệu tê nhu cười nói chúng ta mục sư bị ba cái tên cho ngăn ở trong truyền thống c h ậ n rồi thúc chúng ta mau qua tới ba cái đạo tặc sửng sốt một chút lập tức cười ha ha đúng lúc là đến đưa đồ ăn a tại đoạn lạc trong vực sâu đoạn ra số lượng cũng không phải rất nhiều tất cả mọi người gánh vác lấy v ờ cờ giá trị dưới tình huống bình thường tại dã ngoại lẫn nhau tao nộ trừ phi thực lực vô cùng cách xa nếu không sẽ không dễ dàng xung đột chém giết bởi vì tử vong trừng phạt quá nghiêm trọng nếu như không có trăm phần trăm nắm chắc bảo trì một điểm khiêm nhượng cùng nhẫn mại vẫn rất khó cần thiết dù sao có can đảm đi đến vị diện này bên trong ngoạn gia không có người nào là thái điệu chỉ là đọa lạc vượt sâu chơi trong nhà cũng không thiếu được trộm đạo hạng người bọn họ dùng đánh lén người chơi khác làm vui sự thậm chí c h ứ c nghiệp sám vai kiếm ăn bí mật phi pháp kênh k ê n nhân vật vô cùng nhất để cho người khác chán ghét nếu như nói vòng vây biên thành lãng tử kêu bên kia ngoạn gia có mười cái tám cái cá mập con khẳng định phải kiếm kỵ nhưng là hiện tại chỉ có chính là ba cái bên mình có tại siêu cấp thắng liên tiếp đứng hàng thứ đệ tam cao thủ xuất lĩnh thật sự không có chút nào lo lắng cho nên ba người kêu tên ra hỏa có mắt không t r ọ n g nhất định là muốn bi kịch tâm bảo tiểu đội năm người tổ nhanh hơn tốc độ g ử i tọa kỵ hướng tọa độ i c h u y ể n tống trận vị trí bay đi lại trải qua không đến m ộ ư ơ i phút chung trên đường bọn họ đã tiếp cận chỗ mục đích xuống ngựa đi bộ triệu t ê như hạ lệnh cá mập con đưa bọn họ tìm ra cá mập con phi thân xuống ngựa đem tọa kỵ của mình thu hồi sau lập tức tiến nhập tiềm hành trạng thái triệu t như hướng biên thành lãng tử phát ra tổ đội、mới. loại này tạm thời tính chất đội ngũ cũng không cùng loạn i a vốn có cố định chiến đội sinh ra xung đột cho phép đặt song song tồn tại nhưng là tại hình thức chiến đấu thượng có khác biệt căn cứ biên thành lãng tử cung cấp đại khái phương vị cá mập con rất nhanh tìm được rồi ba cái kên kên ngoạn g i a mai phục điểm triệu t ê như cũng không dài dòng trực tiếp dẫn người giết tới lúc này này ba gã kên kên ngoạn g i a đối đến từ sau lưng uy hiếp còn mù tị không biết bọn họ trốn ở trong đống loạn thạch mặt chăm chú nhìn truyền tống trận sẽ chờ biên thành lãng tử đi ra tiến hành đánh lén dùng thực lực của bọn hắn cùng năng lực Trong n g á đầu tiên h phát động là bạch phàm đang ép gần đến cũng đủ tới gần cự ly sau hắn không chút do dự thả ra lưu tinh hoa vũ đem địch nhân môn toàn bộ đưa với mình đả kích trong phạm vi mà s ắ chấm bén vũ tiễn nương vũ t e o l y ạ n g t h i rơi ê n hỏa cầu đã rơi vào ba gã kênh kênh ngoạn gia kên kên đánh lén không thành con bị chết trong đó người pháp sư kia còn nghĩ trên người trang bị toàn bộ bạo đi ra chương ba trăm một mươi tái chiến địa ngục nam tức của bạo hoa biên thành lãng tử dùng một cái phối hợp khoa trương biểu lộ sợ hai than làm vì mình lời dạo đầu Cái này n linh linh khi t bạch phang h phát h động công kích thời điểm biên thành lãng tử rồi rời đi an toàn truyền tống trận chỉ là không đợi hắn đổi tới chỗ trận này hoàn toàn là thiên về một bên chiến đấu tự i triệt để đã xong hắn không lưỡng lự mà hướng trước đối phương phóng ra một cá thuật phục sinh làm cho người ta sanh mục kết thiệt sự tình đã xảy ra đạo tặc rõ ràng tiếp nhận rồi thuật phục sinh chỉ thấy một lần nữa mở to mắt luôn cuống tay chân muốn từ dưới đất bỏ dậy như vậy cũng đúng tất cả mọi người c h ấ n kinh rồi liền thủy tắc dũng giả biên thành lãng tử đều nhìn trận mắt h ố t m ồ m gặp qua ngu xuẩn chưa từng gặp qua như vậy ngu xuẩn hàng này là thiếu não phiến ăn nhiều sao kỳ thật liên tục trộm tặc mình cũng có chút không giải thích được chứng kiến có sống lại gợi ý của hệ thống sẽ không trải qua đại não sàng lọc t ự đồng ý sau đó lại chứng kiến t r u n g quanh nhìn chằm chằm tầm bảo đội viên mới ý thức tới tình huống không ổn trong nội tâm hối hận quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được nhưng bây giờ hối hận cũng đã chậm a triệu t ê n h u phản ứng nhanh nhất giơ tay chém xuống một chiêu đủ tấn đạ mạ vung chém ở đạo tặc thân mình trong nháy mắt chung kết hắn thống khổ đồng thời còn đem trên người đối phương toàn bộ trang bị đều cho bạo đi ra phía trước đạo tặc bạo trên người trang bị cùng trong ba lô tất cả vật phẩm hiện ở túi đeo lưng ở bên trong đã bạo không đồ gì có thể bạo vì vậy thiếu chút nữa đưa hắn quần cuộc đều cho bạo chết thảm nhất chính là tại hồng danh giới trạng thái mục sư thuật phục sinh cũng không thể giảm bớt trừng phạt liên tục hai lần chết đi đạo tặc t i ể u t ổ n thất suốt hai cấp kinh nghiệm đại khái là ý thức được chính mình thật sự quá ngu rồi đạo tặc lần nữa nằm sau t i ể u lập tức lựa chọn một lần nữa sống lại chỉ là đã gặp phải thảm trọng như vậy đà kích trừ phi có muốn b ạ n thân tại đoạn lạc vượt sâu hoặc là đến đoạn lạc trong vượt sâu đến vì hắn tống trang bị tống tiếp tế nếu không tuyệt đối không có một lần nữa lại đến cơ hội chỉ có thể xóa lý sự biên thành lãng tử cười hắc hắc triệu tê n ư u rất không nói gì mà lắc lắc đầu nói rằng ta giới thiệu cho các ngươi một chút hắn đem biên thành lãng tử giới thiệu cho tầm bảo tiểu đội thành viên c á c môn chứng kiến triệu tê nhu trịnh trọng như vậy chuyện lạ cá mập con vân vân người biết biên thành lãng tử khẳng định không phải thông thường ngục sư bởi vậy đều đối với hắn vô cùng k h á c h khí còn chủ động bỏ thêm hào hữu biên thành lãng tử còn vì bọn họ mang đến gợi lại trang bị về cá mập con tất cả là ba cái chắc tuyệt trang thạch nhạc là một thanh đồ hệ xeo lẹn sơ đại kiếm bạch phàm cũng là ba cái vân toa xa xa xa có hai kiện tổng cộng chín cái chắc tuyệt trang cộng lại có lẽ giá trị còn không bằng triệu tê nhu tùy tiện một kiện truyền kỳ trang nhưng là đối với cả tầm bảo tiểu đội thực lực tăng lên là rất rõ ràng trước kia triệu t như cũng là có chút điểm nghi hoặc bọn họ kỹ thuật cũng không tệ theo lý thuyết chơi lâu như vậy phải có điểm gia sản nguyên lai là tồn tại chủ vị diện không có mang tới kỳ thật b ạ c h phàm cá mập con bọn họ đều là tự mình cảm nhận được nhiệm vụ lần này khó khăn hiểu rõ chính mình nếu không lấy ra chút tiền vốn đi ra chỉ sợ đến cuối cùng cái gì đều không vớt được gần cây dựa vào triệu t như một người dũng manh phi thường hiển nhiên còn chưa đủ muốn đạt được đầu tiên nhất định phải trả giá h u n g chi hiện tại có mục sư nắm chắc chỉ có càng lớn lẫn nhau giới thiệu xong xuôi sau triệu tê như đem tọa kỵ của mình kêu gọi ra chúng ta đi a o đầm lại cho ta một phút đồng hồ thời gian cá mập con vội la lên để cho ta nhặt điểm trang bị trở về mặc dù nói ba cái kên kên ngoạn g i a tuân i a gì đó đều không được tốt lắm nhưng nhìn đầy đất vật phẩm không đi nhặt quả thực là hư mất của trời cũng khó trách lòng hắn n g ơ ý loạn triệu tê như cười ha ha một tiếng cho ngươi thêm ba phút đồng hồ tốt lắm dừng một chút hắn tiếp tục nói ta cảm thấy đến ngày mai ngươi sẽ đem hiện tại nhặt được cái gì cũng vứt bỏ triệu t như không phải tiên tri cũng không có biết trước tương lai kỹ năng nhưng hắn y nguyên làm một lần phi thường chính xác lời tiên đoán ngày hôm sau đương quang huy s e vơ một lần nữa cởi mở về sau tầm bảo tiểu đội tất cả thành viên tại đầm lấy lớn p h ụ cận trong truyền tống trận đúng giờ lò dìn sau đó cùng một chỗ thẳng hướng địa ngục nam tức của bảo xuyên qua ao đầm đấy lần nữa tiến vào cổ bảo đến sông qua tầng thứ nhất đại s ả n h tầm bảo tiểu đội tốc độ tiến lên rất nhanh cũng rất thuận lợi hơn nữa còn đánh ra không ít trang bị những trang bị này hiển nhiên so với cá mập con ngày hôm qua nhặt mặt hàng muốn rất tốt vì dọn ra đầy đủ ba lô không gian hắn không thể không như triệu t ê như nói như vậy nhịn đau từ bỏ một bộ phận đạo t ắ c có loại bị đào đi tâm can đau đớn vẻ mặt cầu xin nói rằng sớm biết như vậy hẳn là lại tìm người tới đem trang bị trước mang về a đại giảm lần này thật sự đại giảm mọi người không khỏi đều nỡ nụ cười cá mập con những thứ khác đều rất tốt chỉ là có chút t h a m tiền tiêu diệt tầng thứ nhất đại s ả n h vũ nham ma sau tâm bảo tiểu đội lần nữa đi tới tử vong bàn cờ trước mặt của cùng ngày hôm qua so sánh với tâm bảo tiểu đội đánh tới đây thời gian trọn vẹn thiếu còn hơn một nữa ngoại trừ quen cửa quen mẹo quan hệ bên ngoài biên thành lãng tử gia nhập cũng là nguyên nhân trọng yếu không nên xem thường nhất danh không có gì trực tiếp sức chiến đấu mục sư tại tuyệt đại đa số chiến trong đội mục sư đều là không thể thiếu tồn tại nhất danh cao cấp mục sư ở đâu đều vô cùng best seller tại cả quang huy ngàn vạn mục sư chơi trong nhà biên thành lãng tử đẳng cấp khẳng định không phải cao nhất trang bị cũng tuyệt đối không phải tốt nhất nhưng là của hắn thao tác thủ pháp cùng điều khiển ý thức thật sự không có bao nhiêu người có thể sánh được tại những chiến đội khác thành viên ra sức thời điểm chiến đấu hắn luôn có thể đem chính mình đưa thân vào an toàn nhất nhưng không ngại đến người khác trên vị trí dùng hắn thành thạo cùng chính xác làm phép kỹ thuật vì mọi người tăng máu bổ phòng bị xua tan mặt trái trạng thái mục sư thần thuật hiệu quả hoàn toàn có thể vung triệu t ê như, như vậy gà mở thánh kỵ sĩ ba đường phố vì hắn tăng lên sức chiến đấu ít nhất tại ba thành trở lên hơn nữa không cần lo lắng hp hao tổn vấn đề còn lại quý báo dược tề quan trọng nhất là biên thành l ã n g tử còn nắm giữ lấy nhiều hạng mục sư cao cấp bí kỹ nhất là thánh lực rời đi cái này bí kỹ đối triệu t ê như mà nói quả thực lại như hổ thêm cánh bây giờ triệu t như vô luận là trang bị hay là kỹ năng đều đạt đến một cái cao độ toà mới c h í mà làm cao n n vi mục sư biên thành lãng tử thánh lực giá trị là của hắn gấp năm sáu lần mượn nhờ a thánh lực rời đi bí kỹ liên tục không ngừng địa thua đưa tới tự hoàn toàn đền bù triệu t như khối này và bản đây cũng là triệu t như tại sao phải đưa hắn kéo đến đ ọ n lạc trong vực sâu tới một một nguyên nhân trọng yếu một mặt khác đổi mới trang bị tầm b ả o tiểu đội cũng biểu hiện ra lực chiến đấu mạnh hơn bởi vì biên thành lãng tử vì bọn họ mang tới trang bị đại bộ phận đều là có chứa công kích thuộc tính vật phẩm trang sức cùng vũ khí bởi vậy vô luận là bạch phản hỏa hệ pháp thuật hay là vân toa toa xa xa tên uy lực đều có tăng lên không nhỏ chẳng qua là khi bọn họ lần nữa đối mặt phía trước mười sáu tòa tượng đ á quân cờ ai cũng không có lòng tin tất thắng bàn cờ này t i ể u kháo hai người chúng ta đến hạ triệu tê nhu cười nói với biên thành lãng tử chuẩn bị xong chưa ngươi không có vấn đề ta đây tự không có vấn đề ba i ê gã ma tượng võ sĩ đồng thời bị kích hoạt chúng nó tránh thoát vô hình trói buộc trí lực giơ lên vũ khí trong tay nện bước bước chân nặng nề h nhanh chóng hướng triệu tê như cùng biên thành lãng tử hai người tới gần đứng ở bàn cờ phía ngoài cá mập con bọn người không khỏi nín thở nhìn không chấp mắt một màn này tất cả hy vọng tất cả đều ký thắc vào triệu tê nhu cùng biên thành lãng tử thân mình nếu như hai người bọn họ liên thủ đều không thể đạt thông tử vong bàn cờ như vậy cái này bảo tàng nhiệm vụ chỉ có thể tuyên c á o thất bại ngưu ca cố gắng lên cá mập con nhịn không được nắm chặt nắm tay t h ầ n s ắ c khẩn trương tới cực điểm chương ba trăm mười một đoạn cảnh c n g ma triệu đại nhu bùm triệu tê nhu ra sức đánh ra trong tay vận mệnh chi lá chắn mặt này c h u y ể n kỳ cấp chiến lá chắn mang theo chiếc gào thét sức lực gió nặng nề ma đụng vào chính giữa tên kê ma tượng võ sĩ thân mình tại n ó đại kiếm còn không có chém xuống trước khi đến đem hung hăng đập bay ra ngoài man truy cơn giận một trăm hắn hp trong quê t nháy mắt giảm xuống một đoạn đây là phóng ra bí kỵ nhất định trả giá cao nhưng là hoàn toàn đ á n giá g ba gã ma tượng võ sĩ tạo thành trên tuyến trong nháy mắt bị triệu tê như đục lỗ thuẫn kích đắc thủ hắn lập tức ra tốc đuổi theo bay ngược ma tượng võ sĩ vào tới khó khăn lâm tránh được hai gã khác ma tượng võ sĩ trọng trảm công kích linh hoạt vây quanh phía bên phải tên h i a đối thủ sau lưng chém giết gần người xê dịch rời đi triệu tê như tiến độ có thể nói tinh rượu đối nắm chặt thời cơ càng không chê vào đâu được thường thường có thể đánh đối thủ một cái xuất kỳ bất ý rất nhiều chức nghiệp cao thủ đều đã bị thua thiệt không chỉ nói trong trò chơi quái vật giang giác. không đợi người này ma tượng võ sĩ hồi quá thân lai triệu tê như lưỡi dao số phận toàn lực c h ả m kích tại nó trên phần gáy sáu trăm tám mươi bảy trăm năm mươi rúa đâm ạ so sánh với lần đầu tiên khiêu chiến tử vong bàn cờ thời điểm triệu tê như đối ma tượng võ sĩ lực sát thương có rõ ràng tăng lên đây không phải hắn đột nhiên nhân phẩm đại bạo phát mà là sau lưng mục sư ra chỉ thần thuật mang đến lực lượng có mục sư triệu tê như hoàn toàn không cần mở ra của mình thần thuật quan h o à n bởi vì thánh kỵ sĩ cùng mục sư tăng thần thuật là không thể đủ rồi chất chồng mà người sau kỹ năng hiệu quả hiển nhiên lớn hơn đại vượt qua biên thành lãng tử gây cho triệu tê như chính là tăng gấp đôi trạng thái hiệu quả lực công kích càng mạnh lực phòng ngự càng cao mục sư thần thuật r a chỉ hiệu quả càng tốt cho nên triệu tê như đối phòng ngự kiên dày ma tượng võ sĩ dễ dàng đánh ra sáu bảy trăm cao thương tổn chiến đao phía dưới đá vụn v ă n g khắp nơi tung tóe để lại một đạo sâu đạt hơn tấc vết thương sự đả kích này đối ma tượng võ sĩ mà nói hiển nhiên có điểm không thể chịu đự Nó m ộ tại cái lào đảo thiếu chút thiếu người lào lăn l đảo xoay đất, trên thét ghé nữa gầm vung lên đại i k ế ma r sức hướng phía triệu tê như quét ngang mà đến. Ma tượng r i ệ u tê nhu võ sĩ đại kiếm so với thế vung tận trong né mắt hắn đột nhiên cất bước vọt tới trước nhìn xem phảng phất giống như là muốn trực tiếp đụng vào ma tượng võ sĩ trong lực chiến đao như thiệm điện chém xuống hướng đối thủ cái cổ cái này phòng ngự yếu bộ vị không thể nghi ngờ là triệu tê n h u thích nhất công kích vị trí cũng làm cho hắn tại tầm bảo bên trong tiểu đội thắng được một cái đoạn cảnh của ma danh sưng chuyên hướng cái cổ chém ma tượng võ sĩ không ngờ rằng triệu tê n h u lần công kích thứ hai đến mức như thế nhanh nhắc tới chiến la chắn tiến hành đón đỡ cũng không kịp lập tức bị sắc bén chiến đao chém trúng cái cổ bảy trăm mười hai giang giác nương theo lấy một tiếng thanh thúy vô cùng nứt vang ma tượng võ sĩ cổ theo c h ạ m kích xuất phát từ nước gãy đầu xuống trên mặt đất lần này là thật sự đoạn cảnh rồi h o ảnh nó cả thân thể chia năm xẻ h ó a thành vô số mảnh nhỏ nhưng không có bạo xuất phát từ bất kỳ vật gì hoa ban g quan tâm bảo đội viên môn nhất tề phát ra tiếng thán phục bọn họ tại ngày hôm qua về sau đã từng gặp qua triệu tê như cùng ma tượng võ sĩ đối chiến tình hình cuộc chiến đấu kia triệu tê như thắng được cũng không p h ả i mái nhưng là hiện đang đối mặt ba gã ma tượng võ sĩ triệu tê như tại trong c h ư ớ c mắt t i ể u giải quyết một cái trong đó tự thân cơ hồ là lông tóc không tổn hao gì có vẻ thành thạo mà triệu tê như mình cũng rất hài lòng ngày hôm qua không có biên thành lãng tử t r ợ trận hắn n ít đối với cái này ký ức hãy còn mới mẹ triệu t như không dám thất lễ lập tức cũng đem chính mình chiến đao hướng trước người trên mặt đất cắm xuống sau đó đột nhiên phát lực vọt người bay ngược động tác này khó khăn cực lớn nếu như không có cực tốt giữ cân bằng tuyệt đối không làm được đồng dạng cũng không đủ nhanh nhẹn độ cùng lực lượng cũng khó có thể hoàn thành mà triệu tê như lại hoàn toàn đồng thời chuẩn bị tất cả yếu tố khi hắn hoàn thành đứng chồng ngược sát na trước kia đứng yên trên mặt đất lộ ra từng nhánh màu đen lăng đâm mỗi một chi đều lóng lánh cùng loại như kim loại quan mang nhìn xem đặc biệt âm trầm đáng sợ nhưng là không có một chi lăng đâm có thể đủ rồi đến triệu tê như công kích không có kết quả sau nhanh chóng trôn vùi biến mất thành công tránh qua tránh né ma tượng võ sĩ gai đất công kích triệu tê như thuận thế về phía trước chở mình rơi xuống lưới dao số phận ngược lại vung g i lên trước mặt chém chúng ma tượng võ sĩ mặt của bộ 712. Ma tại ư được bước. Kích, như ợ đợi n chiến không nửa Không nó phản tên nhiên chuyển đến nó g võ về sĩ sau dĩ cả cái cho chém mặc, chủ kích, phải. mũi lui kiếm triệu rời đều đao huy bị bên phía tự t cái phương hướng này trên vị trí ma tượng võ sĩ muốn dùng chiến lá chắn đón đỡ công kích nhất định phải có xoay người một cái động tác mà phòng ngự của nó rất cao tính linh hoạt đã có khiếm khuyết cho nên khi triệu tê nhu chiến đao lần nữa vung chém đến đây thời điểm phản ứng không thể tránh khỏi chậm nửa nhịp Giang giác.、Ma、tượng cái Ma c� võ sĩ 729. lần nữa đắc thủ triệu tê nhu nhanh chóng hướng lui về phía sau lại không phải hắn không nghĩ thừa thắng truy kích mà là lúc trước tên kia bị hắn dùng thuẫn kích đập bay ma tượng võ sĩ đã hướng giết tới đây thật sự nếu không thối rất có thể sẽ lâm vào hai gã ma tượng võ sĩ giáp công bên trong cho đến bây giờ triệu tê nhu đều còn chưa sử dụng bất kỳ một cái cao cấp bí kỹ bởi vì đằng sau còn nghĩ đối mặt mạnh hơn kiêu chiến giữ lại đầy đủ đòn sát thủ là phi thường tất yếu tên kia không sai biệt lắm mãn trạng thái ma tượng võ sĩ rất nhanh vọn tới triệu tê nhu phía trước nhưng là nên đ ó nó nhưng lại triệu tê như lăng không chạm lạc ở dưới thánh lực cân nhắc quyết định hắn thối phương hướng thật là có chú trọng vừa vặn đem hai gã ma tượng võ sĩ kéo đến cùng mình ngang hàng trình độ trên vị trí mà thánh lực cân nhắc quyết định hoàn toàn có thể công kích đồng nhất thẳng tắp trong phạm vi tất cả mục tiêu Và ảnh một đ a o chém dụng hai gã ma tượng võ sĩ đồng thời trúng chiêu bị như giải lụa khí nhọn hình lưỡi dao đ a o bảy m ạ c hồ lô bảy trăm năm mươi sáu bảy trăm năm mươi sáu hai cái hoàn toàn giống nhau thương tổn con số phiêu khởi đằng sau cái kia đã bị triệu tê như chém hai đau ma tượng võ sĩ ầm ầm ngã xuống đất hóa thành cục đá vụn phía trước cái kia nằm ở trong cũng là tại thánh lực cân nhắc quyết định dưới sự đả kích lung lay sắp đổ triệu tê nhu thừa cơ giết đến tận đi lại là một đa o đoạn cảnh sau đó lại liều mạng làm cho ma tượng võ sĩ chặt lên một kiếm lại thêm một lần đoạn cảnh người cuối cùng ma tượng võ sĩ vứt xuống dưới đầu của mình trực tiếp cho quỳ thật không hố là đoạn cảnh của ma a nhìn ma t r ậ n tròn mắt b ạ c h phạm thì t h ả o nói nói cái tước hiệu này hay là hắn cho triệu tê nhu nâng ngược lại đúng mức cá mập con khà khà khà đánh cho quá sung sướng ta xem đều có điểm chưa đủ nghiền n g u ca tất thắng trận chiến đấu này gần kề rằng có nửa phút tải hữu thời gian triệu tê n g h i u giết được thật sự rất nhanh có cắt dưa băng món ăn vậy lanh lẹ thiết t ấ u bọn họ làm những người đứng xem thấy cũng là đặc biệt kích thích vân toa toa xa xa mắt trắng không còn chút máu trước chớ đ ắ c ý đ ằ n g sau còn có ba mâm từ vòng bàn cờ đệ nhất hiệp quyết đấu triệu tê n g h i u cùng biên thành lãng tử dùng ưu thế áp đảo thắng được thắng lợi nhưng là chính như vân toa toa xa xa nói như vậy đ ằ n g sau còn có ba trận tỷ thí có thể đoán được chính là xuất chiến đối thủ chỉ biết càng ngày càng mạnh đối khảo nghiệm của bọn hắn đem càng lúc càng lớn Gợi ý của hệ trong trận ử chiến đấu này biên thành lãng tử căn bản cũng không có ra tay vẫn đứng tại bàn cờ biên giới vị trí bàn quan nhưng là hắn không thể nghi ngờ là triệu t như nhất kiên mạnh mẽ hậu thuẫn sự hiện hữu của hắn có thể làm cho triệu t như không chút kiên kỵ đem thực lực của mình hoàn toàn phát huy được tiến mà trở thành đả thông tử vong bàn cờ không thể thiếu nhân vật khí hí hi hi bốn hi ngay vào lúc này phía trước trong tượng đá đang lúc hiện lên hai đạo b ạ c h quang chiến mã tê minh thanh vang lên theo chỉ thấy hai gã ma tượng kỵ sĩ giục ngựa vào r a chúng nó g ơ lên cao cao đại kiếm trong tay khí thế hung hăng hướng triệu tê n h u cùng biên thành lãng tử đã phát động ra công kích tuy nhiên gần kề chỉ là hái cưới nhưng là vì bản cờ không gian phạm vi không là rất lớn hơn nữa chiến mã kỵ sĩ hình thể rất lớn trong khoảnh khắc bao tác đột kích tạo thành khí thế cho cảm giác của con người giống như là t h i ề n quân vạn mã công kích mà đến triệu tê như thần sắc lập tức trở nên n ư n g trọng vô cùng chương ba trăm mười hai liên chiến liên thắng ma tượng chiến kỵ lẹ vào hai mươi chín dị hóa vực sâu ma vật tử vong bàn cờ kỵ sĩ hai gã ma tượng chiến kỵ công kích tốc độ rất nhanh hơn nữa giữa song phương cự ly không dài cho nên chúng nó vừa mới khởi bước trong chớp mắt liền vọt tới triệu tê n h u cùng biên thành lãng tử phía trước một cổ áp lực vô hình trước mặt đánh úp tuy nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy loại quái vật này nhưng là triệu tê n h u dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể nghĩ đến nếu để cho ma tượng chiến kỵ trực tiếp đụng vào trên người hắn có lẽ còn miễn cưỡng có thể ngăn cản được bên cạnh biên thành lãng tử tuyệt đối muốn đụng bay ra ngoài hậu quả căn bản là không có cách tưởng tượng thời khắc mấu chốt hán tương chiến nhận cắm ngược rơi xuống đất ngang nhiên đã phát động ra lôi viêm thần phạt hơn mười đạo ẩn chứa hủy diệt năng lượng lôi mang trong nháy mắt rơi xuống bao trùm triệu tê nhu chung quanh một khu vực lớn đồng thời cũng đem hai gã ma tượng chiến kỵ bao phủ ở bên trong triệu tê nhu chiêu này cao cấp bí kỹ dùng đến tuyệt đối là kịp thời vô cùng chỉ thấy cũng đủ cỡ khoảng cái chén ăn cơm lôi trụ mang theo trước tử diễm hung hăng q u a n h kích đã rơi vào ma tượng chiến kỵ đánh cho chúng nó、no、tính cả dưới hãng chiến mã toái giáp văng tung tóe nguyên bản hung h ã n công kích thế lập tức bị ngăn chặn ở. 462. 462. dị hóa cấp ma tượng chiến kỵ phòng ngự năng lực h i ệ n nhiên so với ma tượng võ sĩ tới rất cao trên người của bọn nó đều toàn thân được che kín bởi trọng giáp lôi viêm thần phạt uy lực tuy nhiên cường hãn nhưng là h i ệ n nhiên cũng không thể đủ rồi đối với chúng tạo thành trí mạng thương tổn nhưng là triệu t như u thừa cơ hội này một cái bầy c h á o thi thả ra sau đó ra chỉ chạy như điên kỹ năng bằng tốc độ nhanh nhất từ hai gã ma tượng chiến kỵ chính giữa v ọ t tới hí hí h í h í bốn h í chiến kỵ t ê minh hai gã bị trào phung kéo lại k i ự u hận tượng đá kỵ sĩ nhất tề quay đầu ngựa lại nhanh chóng cải biến phương hướng đối gần ngay trước mắt mục sư ngoảnh mặt làm ngơ biên thành lãng tử kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú lập tức hướng phía chéo phía bên trái hướng nhanh chóng rời đi kéo ra mình và ma tượng chiến kỵ ở giữa cự ly vì triệu t ê như cùng ma tượng chiến kỵ ở giữa chiến đấu dọn ra đầy đủ không gian triệu t ê như vừa mới tiến lên nhưng là cũng không có hướng rất xa mà là đi vòng đến nhất danh ma tượng chiến kỵ phía sau vung lên lưới g a o số phận hướng phía đối phương dưới hãng chiến mã nặng nề chèm tới bởi vì cái gọi là bắt người trước hết phải bắt ngựa. đối phó loại này người mặc trọng giáp kỵ sĩ trước cạn xong nó chạy máy toa kỵ lại đối phó tựu i khẳng định phải dễ dàng rất nhiều quan trọng nhất là tượng đá kỵ sĩ chỗ vật cưới chiến mã bản thân cũng rất cao triệu t như muốn công kích được trên lưng ngựa kỵ sĩ đều tương đối khó khăn ở vào hoàn toàn hoàn cảnh xấu nhưng là ý nghĩ của hắn tuy nhiên rất tốt bất quá đối với tay phản ứng nhưng lại cực nhanh cơi ư chiến mã đột nhiên xoay người lại dưới cánh tay trái roi dùng chiến lá chắn chặn triệu t như t r ắ n kích c h e n chiến đao cùng cái thuẫn chạm vào nhau dưới phát ra thanh thúy chấn minh một trăm bảy mươi lăm triệu t như không khỏi chấn động Ma tượng chiến kỵ nặng nề mà đụng vào vận mệnh chi lá chắn lên lập tức đem triệu tê như cả người đều đụng bay ra ngoài chiến kỵ xông tới lực lượng quá mạnh mẽ triệu tê như cảm giác mình toàn bộ cánh tay trái đều cho chấn thê cứng cơ hồ đều nhanh muốn cầm không được trong tay chiến lá chắn c h ọ n vẹn bay ra bảy tám bức cự ly sau đó hung hăng té rứt tại cứng rắn lạnh buốt trên sàn nhà tại chỗ ngã cá thất điên bát đảo 298. duy nhất đụng lại đập lấy hắn gần ba trăm điểm hp nếu như không phải kịp thời dùng cái thuẫn ngăn trở chỉ sợ thương tổn còn muốn càng cao hơn rất nhiều đội trưởng chú ý a chết tại vong bàn cờ bên ngoài xem cuộc chiến cá mập con tứ mọi người là quá sợ hãi không thể tưởng được dùng triệu tê như d u n g mánh phi thường lại cũng hoàn toàn không cách nào ngăn cản ma tượng chiến kỵ va chạm chi lực làm cho lòng của bọn hắn đều treo đến cổ họng muốn đả thông tử vong bàn cờ xông qua cửa thứ hai triệu t ê như không thể nghi ngờ là mấu chốt trong mấu chốt nếu như hắn chết trận tại chỗ như vậy còn dư lại biên thành lãng tử căn bản không khả năng còn có lật bàn cơ hội cả nhiệm vụ đều sắp thành lại bại mà hai gã ma tượng chiến kỵ căn bản không cho triệu t ê như thở dốc cơ hội khôi phục lần nữa công kích mà đến triệu t ê như nghe được móng ngựa tiếng oanh mình hắn dùng chiến lá chắn chống đất đột nhiên tung người mà dậy sau đó trong nháy mắt đem vận mệnh chi lá chắn cắt thành thần lực bay phủ hướng địch nhân toàn lực băng ném ra ngoài hô bay phủ pha không gạo thét trong khoảnh khắc bạo nổ tung ra h m a t h à trăm sáu m ư h i lăm một trăm t sáu mươi lăm dựa vào trang bị cố định thương tổn đánh giá thương tổn cũng không tính thật là thấp mà quan trọng nhất là nhất cử trấn áp lại hai gã ma tượng chiến kỵ kiêu ngạo dáng vẻ bệ vệ vi triệu tê như phản kích đã sáng tạo ra cơ hội tốt nhất mà đang ở triệu t â như ném mạnh xuất thần lực phi p h ụ s á t na hai đạo thần thuật trước sau đã rơi vào trên đỉnh đầu của hắn vừa mới tổn thất hp cùng thánh lực đồng thời khôi phục nhất là hắn là trong nháy mắt tăng lên đền bù tới trị liệu thuật thánh lực rời đi lúc này chỉ thấy ra biên thành lãng tử thao tác năng lực tại hai gã ma tượng chiến kỵ che dưới hắn còn có thể đem hai cái kỹ năng chuẩn xác địa ra chỉ đến triệu t â như thân mình vậy tuyệt đối không phải người bình thường đủ khả năng làm được sắt triệu t â như bước chân chủ động nên hướng nhất danh ma tượng chiến kỵ chỉ là tại song phương sắp đụng nhau sắt na hắn đột nhiên hướng phía hưu phía sân nhào xuống trên mặt đất tránh đi chiến mã sông tới đồng thời như thiểm điện địa chém ra lưới dao số phận hung hăng chạm kích ở phía sau người nhất trích móng sau khớp xương bộ vị Dù đu đ a m a cái này vừa mới làm l ệ n h hoàn thành cường lực kỹ năng tại triệu tê như u thời khắc nguy hiểm nhất phát huy ra mấu chốt tác dụng 768. 826.、Triệu、t r i ệ u tê như u công kích được bộ vị hiển nhiên là chiến mã y ê u đ ấ t chỗ hiểm điểm chiến đao chém xuống sàn chỗ đó mảnh đá văng khắp nơi thiếu chút nữa đem chọn con ngựa để cho tươi sống chặt đi xuống ma điều đùi ngựa vừa mới là chiến má chiến là tượng r trí điểm, đột nhiên bị trọng è o chống sức nhiên h dùng vị bị đột t điểm, ơ n cân g lập tức mất t Bùm! Ma đi đối. ư chiến kỵ ấm ấm ngã xuống đất trên lưng ngựa kỵ sĩ dây rủa lấy trong lúc nhất thời khó có thể một lần nữa bỏ lên triệu tê như sử dụng đích đương nhiên tất nhiên thang đao đường lối một kích thành công hắn lập tức chở mình lăn ra ngoài tránh khỏi bị ma tượng chiến kỵ ngăn trận thảm kịch phát sinh hắn lần nữa tung người mà dậy vung lên chiến đao hung hăng hướng phía ma tượng kỵ sĩ chém tới một đao hai đao ba đao triệu tê như xuất đao tốc độ rất nhanh trong nháy mắt tại ma tượng chiến kỵ trên người tăng thêm ba đạo vết thương mỗi một đao đều là k i n h lực mười phần đem lực công kích của chính mình hoàn toàn phát huy đi ra 465 511 487 m a tượng kỵ sĩ bị chặt được chật vật không chịu nổi nó cũng cố gắng dùng chiến lá chắn tiến hành ngăn cản nhưng là triệu tê ngưu ra tay vừa nhanh vừa độc khiến nó hoàn toàn là ngăn cản không thể ngăn cản bị chặt được hp một đoạn lại đến một đoạn một gã khác ma tượng kỵ sĩ vội vàng chạy tới cứu viện nhưng là không đợi nó tới gần triệu tê ngưu một vệ ánh sáng tiễn tự sau lưng nó kích xạ mà đến thung hăng đây á n h phía vào s là biên thành lãng tử nắm giữ mục sư cao cấp bí kỹ là hắn có chừng vài cái kỹ năng công kích một trong đối với vong linh hắc cám hệ quái vật có cực mạnh lực sát thương vực sâu ma vật đúng là thuộc về hắc cám hệ phạm chủ cho nên đánh da cực cao thương tổn đi ra hắn một mũi tên này cũng thành công hóa giải triệu tên như gặp phải một lần nguy cơ mà triệu tê n ư u p h ả n phất căn bản không có chứng kiến ngã rơi ở bên người ma tượng kỵ sĩ bằng tốc độ nhanh nhất hướng đã là vết thương chồng chất đối thủ chém ra trên đao đệ tứ đao thứ năm đao thứ sáu đao tại loại này như mưa rông gió bão công kích trước mặt cường hãn như ma tượng kỵ sĩ người cũng không chịu nổi tuy nhiên nó thành công chặn triệu tê n ư u trong đó một lần công kích hơn nữa còn dùng đại kiếm tại triệu tê n ư u thân mình chém ra một đạo thật dài miệng vết thương lại căn bản là không có cách vãn hồi chính mình bại vong vận mệnh khi lưới g a o số phận lần thứ chín chém dụng tại ma tượng kỵ sĩ thân mình Cái chống này lẹ vào lẹ vật dị hóa ma đại ỡ hết hóa thành khối thời phẩm. vụt, tuân đất trang nổi ngã xuống, hóa thành vô số khối vụt, đồng số ra vô vật đầy đ bị bạo tại đã trải qua ma tượng võ sĩ không thu hoạch được gì sau ma tượng chiến kỵ rốt c ụ c cống hiến ra nên được ban thưởng bất quá triệu tê như mục quang không có rơi vào những này lóng lánh mê người tia sáng chiến lợi phẩm trên mặt mà là nhìn về phía một cái khác ma tượng kỵ sĩ sắt chương ba trăm mười ba ma tượng bóng dáng bùm ma tượng kỵ sĩ bị chiến lá chắn theo bên cạnh v ỗ c h ú n g tuy nhiên không phải lực lượng tăng mạnh t u ấ t kích nhưng là vì thân thể của nó đã mất đi cân đối cho nên trực tiếp bị đập bay trên mặt đất mà đưa nó đập bay triệu t ê như nhưng không có lập tức tiến lên bổ sung một đao đưa nó còn thừa không nhiều lắm h á thu t hoạch s o n g mà là lùi về sau mấy bước không chút hoang mang chờ đợi mê mội như kỵ sĩ một lần nữa bỏ lên giống như là nhất danh tuân thủ quy tắc lôi đài tay quân anh tự cấp ngã xuống đất đối thủ phục khởi cơ hội mà mất đi chiến mã ma tượng kỵ sĩ bị của mình trọng trang chỗ mệt mỏi muốn lập tức nhảy lên phản kích đều làm không được đến tình cảnh tương tự đã xuất hiện n lần rồi c h ẳ nguyên nhân vô cùng đơn giản bởi vì mục sư cần phải thời gian đến khôi phục của mình thánh lực còn cần nhiều thời gian hơn đến làm lạnh kỹ năng để vi trận chiến đấu tiếp theo chuẩn bị sẵn sàng nếu không giải quyết ma tượng kỵ sĩ ngay lập tức đem muốn đối mặt mạnh hơn đối thủ không thể nghi ngờ là quá mức vội vàng một mặt khác triệu tê như cũng tương tự cần phải thời gian đến làm l ệ n h của mình có chút kỹ năng chấm dứt đi khi ma tượng kỵ sĩ thư n lần dễ r ủ i lấy đứng lúc thức dậy triệu tê như rốt cục nghe được đến từ sau l ư n g thanh âm hắn không chút do dự cất bước tiến lên vung lên chiến đao nặng nề g h mà trảm kích tại ma tượng kỵ sĩ trên cổ. 498. Rốt cuộc trải qua trà đạp ma tượng cổ. cuộc qua ma đạp kỵ sĩ ầm ầm ngã xuống đất nếu như nó h ư u tình cảm giác muốn nhất lúc này nhất định sẽ khóc thét kêu lên lao tử rốt cục giải thoát rồi đại khái là vì thổ lộ phẫn nộ trong lòng cùng một mực nó không có tuân gia nửa viên tiền đồng dùng cái này đến làm trả thù gợi ý của hệ thống tử vong bàn cờ độ hoàn thành một bốn thỉnh lựa chọn tiếp tục đánh cờ rời khỏi bàn cờ triệu t như quay đầu lại nhìn nhìn biên thành l ã n g tử vị này tốt hợp tác hướng hắn làm ok đích thủ thế vì vậy hắn lựa chọn tiếp tục đánh cờ chỉ thấy đồng dạng một đạo bạch quang hiện lên trong tượng đá vương hậu thành công x u ố n g lại bước chân chậm rãi đi ra đang di động trong quá trình trên người nó màu xám trắng giáp đá thành từng mảnh địa nhanh chóng bong ra từng màng lộ ra trong đó chỗ mặc màu vàng lợn hộ giáp cùng nguyện chuyển dáng n g i như là theo hắc mạch hình ảnh tiến vào màu sắc rực rỡ trong lúc đó trở nên linh động tiên hoạt nhất là vậy đối với bích t r o n g mắt màu xanh lam cười tủm tìm phán phất có thể nói ma tượng bóng dáng lẹ vẹo ba mươi vực sâu ma vật tinh anh khống chế tử vong bàn cỡ tử thần cấp tinh anh b ộ t triệu t như cảnh giác trong lòng tăng lên tới cao nhất mặc dù đối với tay số lượng đang không ngừng giảm bớt nhưng là thực lực đẳng cấp trở nên gấp mấy lần mà nâng cao đầu tiên là bình thường cấp dị hóa cấp hiện tại đã đến cấp tinh anh b ộ t cùng trước hai người có bản chất khác nhau hắn không chút nghĩ ngợi xông lên phía trước đối với ma tượng bóng dáng phóng ra một cá trào phúng bất kể như thế nào làm chủ chiến lược cùng chủ mợ tờ hắn đều muốn đem vị này ma tượng bóng dáng cựu hận giữ chặt để tránh nó tỉ số công kích trước biên thành l ã n g tử đừng hoài nghi b ộ t chỉ số thông minh chúng nó cũng hiểu được cây hồng trước n h ạ t mềm b ê an triệu t như một cái trào phúng ma tượng bóng dáng ánh mắt của lập tức biến đổi thì ra là ấm áp ôn nhu không còn sót lại chút gì thay vào đó là vô tận băng hàn sát khí sau một khắc thân hình của nó giật giật trong nháy mắt tại biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng tăm hơi tiêm hành thích khách khống chế tử vong bàn cờ tử thần triệu tê như bản năng cảm thấy không ổn đang không có phát hiện mục tiêu tình huống của đối thủ xuống hắn lập tức phóng ra bùi gai tường sắt đem tự thân lực phòng ngự đẩy cao đến mức t ậ n cùng kỹ năng trạng thái vừa mới ra trì s o n g một bả màu vàng nhạt thủy thủ hung hăng đã đâm trúng phía sau lưng của hắn thủy thân đâm vào đã bùi gai hóa hộ giáp chừng nửa t ấ c sâu 287. t h ậ t mạnh lực công kích phải biết rằng bây giờ triệu tê như bảo trì mục sư thần thanh trúc phúc trạng thái cao nhất lực công kích cùng lực phòng ngự đều có biên độ tăng lên không nhỏ mà bùi gai tường sắt có thể đem hai người toàn bộ chất trồng đến lực phòng ngự lên cho nên hắn giờ này khắc này phòng ngự giá trị đã đạt đến trước nay chưa có trình độ nhưng là dù vậy ma tượng bóng dáng y nguyên có thể đánh ra gần ba trăm điểm tổn thương lực công kích mạnh không thể nghi ngờ có thể là mang vào t r ư ớ c cố định thương tổn sau lưng trong truy triệu tê như lập tức xoay người lại nhưng hắn chỉ thấy một vệ t à n ảnh tại trước mắt mình hiện lên còn chưa kịp tìm tòi tỉ mỉ lưng lần nữa đã tê dần tê dần hai trăm bảy mươi lăm gần kề chỉ ở hô hấp trong lúc đó da chỉ bụi gai tường sắt triệu tê như lại bị đánh rất vượt qua một nửa hp đáng sợ nhất là cho đến bây giờ hắn đều không làm rõ ràng được đối thủ vị trí cụ thể chỗ không cách nào phản kích ma tượng bóng dáng tốc độ thật sự quá là nhanh quả thực đến không thể tưởng tượng tình trạng triệu t như chưa từng thấy qua so với nó tốc độ công kích mo hơn đối thủ bởi vậy tại chiến đấu ngay từ đầu tựu i lâm vào tuyệt đối hạ phong biên thành lãng tử trị liệu thuật kịp thời phóng đi qua nhưng là sau một khắc triệu t như lần nữa chúng chiêu 384. lúc này đây ma tượng bóng dáng dùng rõ ràng là bôi hầu kỹ công kích bộ vị đúng là triệu t như cái cổ triệu t như chém vào cổ quá nhiều hiện tại coi như là bị báo ứng vô luận là biên thành l ã n g tử vẫn là chết vong bàn cờ phía ngoài tầm bảo tiểu đội tổ bốn người tất cả đều nhìn trận mắt hốc mồm trên thực tế liền bọn họ đều không tìm chuẩn ma tượng bóng dáng vị trí chính xác liền thấy một đạo m ị ảnh vây quanh triệu t như lúc gần lúc hiện mà người sau hp một mảng lớn một mảng lớn địa mánh liệt xong tiếp tục như vậy nữa chắc chắn phải chết triệu t như phi thường rõ ràng tại ma tượng bóng dáng công kích như vậy dưới chính mình đủ khả năng kiên trì thời gian cực kỳ có hạn hắn không chút nghĩ ngợi đã phát động ra chính mình vừa vừa hoàn thành làm lạnh bị kỹ lôi viêm thần phạt ở phía sau hắn nhất định phải cảm tạ lúc trước biên thành lãng tử kéo dài chiến thuật bởi vì lôi viêm thần phạt thời gian chờ dài đến ba mươi phút chung nếu như thượng một trận chiến đấu quá sớm chung kết hắn thật sự chính là vô kế khả thi và ảnh hơn mười đạo lôi mang trong nháy mắt oanh kích mà xuống bao trùm dùng triệu tê như làm trung tâm bán kính trong phạm vi mười thước không gian sở hữu ma thượng bóng dáng hiển nhiên cũng vô pháp được miễn chiêu này cao cấp bí ký kí đà kích lập tức bị đánh ra tiềm ẩn trạng thái bốn trăm tám mươi chín triệu tê như đưa tầm mắt nhìn qua khi nhìn đến đối thủ đồng thời lập tức mãnh liệt ngào lên vung lên lưới dao số phận hung hăng chạm kích tại nó bộ ngực cao vút trên mặt vẻo bốn trăm b m m t r n a đam a a ma tượng bóng dáng phát ra một tiếng thống khổ thét lên hướng lui về phía sau ra hai bước nhìn chằm chằm triệu t ê như trong hai t r ò n g mắt tất cả đều là phẫn nộ cùng vẻ hoạt động triệu t ê như lúc này đầy phản kích không thể nghi ngờ là phi thường xinh đẹp trước sau hai lần công kích nhất cử đánh r ứ t nó một phần ba còn mạnh hơn lượng máu thay đổi vừa rồi hoàn toàn bị động là không lợi c ụ c c diện nhưng là chiến đấu còn chưa kết thúc dùng hết lôi viêm thần phạt cũng ý nghĩa triệu tê như đã mất đi đối phó ma tượng bóng dáng một cái hữu hiệu nhất thủ đoạn hắn còn có thể dựa vào cái gì đến tiếp tục đối với g i a o cái tốc độ này nhanh đến mức khó mà tin nổi đối thủ cường địch triệu tê như trả lời chính là lập tức kích phát á c ma huy trường đem anh hùng của mình triệu hoán đi ra mỹ ma an lôi ti vậy cũng là triệu tê như ẩn giấu đòn sát thủ ở phía trước trong chiến đấu một mực cũng không có đụng tới đi ra bây giờ là không thể không phái vị này đại tướng lên sân khấu trợ giúp an lôi ti vừa mới xuất hiện nàng cựu lập tức tiến nhập tiềm ẩn trạng thái cùng ma tượng bóng dáng đồng thời biến mất không thấy gì nữa triệu tê nhu rất rõ ràng nếu bàn về thực lực chân chính cùng đẳng cấp an lôi ty hiển nhiên là không bằng ma tượng bóng dáng hắn chính là cấp tinh anh b ộ t nhưng là hắn cũng không trông c ậ y vào có thể dựa vào mị ma đến chiến thắng đối thủ chỉ cần có thể phát ra nổi k i ể m chế tác dụng như vậy đủ rồi hắn lập tức hướng lui về phía sau lại đồng thời móc ra một lọ dược tề nhanh trong hương s o n g trị liệu dược tề hiệu quả là sẽ không bị thần thuật cho hương s o n g cho nên đang tiếp tụ h biên thành lãng tử trị liệu đồng thời uống nữa dược tề có thể bảo trì hp duy trì liên tục khôi phục hiệu quả xử lý một lọ năm trăm cao cấp d ự tề triệu tê nhu một lần nữa cắt xuất chiến l á chắn đứng tại chỗ chậm dài xoay người trong lúc đó phía sau lưng của hắn lần nữa đã tê dần mà 456. đã không có bùi gai tường s á t triệu tê nhu lực phòng ngự trên phạm vi lớn giảm xuống bởi vậy hắn gặp phải thương tổn cũng tăng lên rất nhiều nhưng là đối với lúc này đây tổn thương triệu tê nhu sớm đã chuẩn bị kỹ cảng tại cảm giác được thủy thủ đầm trúng hộ giáp sát na hắn đột nhiên xoay người lại tay trái chiến l á chắn như thiểm điện về phía sau đập đánh ra ngoài thất kích man truy cân giận、Bùm. chiến la chắn đánh vào sổ chút phong phú cảm giác đã nói cho triệu tên như hắn thành công đả kích mục tiêu hai mươi đây là vận mệnh chi lá chắn phụ da thuẫn kích thương tổn rất ít cũng không trọng yếu quan trọng là ma tượng bóng dáng ăn trong thuẫn kích cả người đều bị đập bay ra ngoài chương ba trăm mười bốn ảo ảnh ma t r ù y một kích thành công xong triệu tên như lưới dao số phận hướng phía bay rứt ra ngoài ma tượng bóng dáng lăng không chẳng xuống thánh lực cân nhắc quyết định vàng ma tượng bóng dáng vừa mới té xuống đất lên như giải lụa đao mang dĩ nhiên tật chẳng tới thoáng như như buôn lôi t h i ể m điện loại nặng nề g h mà chạm kích tại trên người của nó 587. một đao này thương tổn đối với ma tượng bóng dáng mà nói cũng có chút trầm trọng mà mạnh hơn đã kích theo nhau mà tới một giây sau một vệ ánh sáng tiến phá không phong tới biên thành lãng tử quan g dực chi tiến 759. m a tượng bóng dáng bị quan g dực chi tiến nổ tung lực lượng đâm c h ú n g trên mặt đất trở mình lăn lông lốc vài vòng nó vọt người vừa vừa nhảy lên một con dao găm hung hăng đâm vào phía sau l ư n g vị một mực tiềm ẩn bị ma an lôi thi rốt cuộc tìm được tốt nhất đánh lén cơ hội、502. A. ba trăm đột chín mươi tám h i đối i với lượng máu không cao lắm bị ma mà nói thương tổn như vậy xem như thật lớn hơn rồi ma tượng bóng dáng chỉ cần bổ khuyết thêm một cái hoàn toàn có thể đưa nàng đánh chết tại chỗ nhưng là phản kích đắc thủ ma tượng bóng dáng rút ra t h u y thủ lập tức bay ngược về phía sau làm một danh cường đại thích khách chính diện l i ề u mạng là nhất lựa chọn ngu xuẩn nhất là tại liền bị thương nặng dưới tình huống ma tượng bóng dáng sáng suốt địa không có t h ử a thắng truy kích chỉ cần cho nó một chút xíu thời gian khiến nó một lần nữa tái tiến nhập tiềm ẩn trạng thái dùng không được thời gian bao nhiêu nó đem hoàn toàn khôi phục năng lực chiến đấu đến lúc đó tự nhiên có thể mang tất cả cựu địch dễ dàng đất diện rết làm b ộ n cấp tồn tại ma tượng bóng dáng có được đầy đủ cao hay làm ra chính xác chiến đấu phản ứng bất quá nó còn đánh giá thấp mị ma thực lực hư tại ma tượng bóng dáng sắp hoàn thành tiềm ẩn giá t r trong n h y mắt một cây liệt diễm t r ư ở n g tiên lăng không rút ra q u ầ n đến đuổi theo cước bộ của nàng chuẩn sắc mà quấn lấy eo nhỏ đây là thuộc về a n lôi ti một món khác vũ khí ma tượng bóng dáng tiềm ẩn lập tức bị cắt đứt mà vừa lúc này triệu tê n h ư u lao đến lười d a o số phận mang theo trước thánh lực ra chỉ con diễm vô tình chạm kích tại trên cổ của nàng năm trăm bảy mươi b ố đây là tính quyết định m ộ t kích ma tượng bóng dáng gào thét một tiếng trong tay nắm chặt trùy thủ vô lực chạy xuống cả người như là bị rút đi gân cốt mềm địa co quắp ngã trên mặt đất gợi ý của hệ thống Ngoạn gia Triệu đại Ngưu thành công chém dết chém lẻ vẻo biểu ma tượng n anh, h đạt được đ i m mẹ, chủ lạc danh vị vọng vượt diện đoạn s â danh vọng, 5, đoạn lạc vượt sâu danh vọng 5, kỹ năng kỹ điểm số thăng ạ i gợi ý của ệ hiện thống xuất hiện đồng thời, t h đồng biểu đại cấp quang mang dưới chân của hắn hiện hiện mượn nhờ chém giết ma tượng bóng dáng đạt được kinh nghiệm triệu tê như lên tới lẻ và hai mươi sáu hắn không chút do dự đem thăng cấp đạt được năm điểm thuộc tính ra đến trên lực lượng mặt ra hết đếm sau triệu tê như cuối cùng là thở dài một hơi một trận chiến này thắng được thật có chút may mắn ma tượng bóng dáng tốc độ thật sự là quá là nhanh nếu như là hắn đơn độc một người đối mặt như vậy chắc chắn phải chết có thể nắm bắt vấn này hoàn toàn là vừa rồi tam phương phối hợp làm ra mấu chốt tác dụng nhất là m ị ma đích lưng đâm tăng thêm tiên kích quân quanh triệu t ê như căn bản không có cơ hội đem ma tượng bóng dáng chém ở dưới đ a o nhưng bất kể như thế nào thắng lợi chính là thắng lợi lại may mắn lấy được thắng lợi cũng đáng cao hứng vất vả cho ngươi triệu t như hướng lập được công lao hãn mã mỹ ma biểu đạt cảm tạ của mình vừa mới trở lại bên cạnh hắn ăn lôi ti vũ mị cười ngắn vừa nói, nói Ta t đây có ư ở nàng g thưởng gì n sao?、Nàng、dính sát dựa vào triệu t ê n n h u đem chính mình bộ ngực cao vút đặt ở triệu t ê n n h u trên cánh tay hai tay khoác ở triệu t ê n n h u cánh tay của nhẹ nhàng lay động hoàn toàn đã không có vừa rồi hung hãn thích khách khí thế như là cá đang yêu đ ư ơ n g bên trong tiểu nữ nhân triệu t ê n n h u đối với nàng bộ này bị hoặc thủ đoạn sớm đã miễn dịch nhưng là tầm bảo tiểu đội những người khác lại thấy là con mắt đều lồi đi ra cái kia gọi ước ao ghen tị a cá mập con thì thào nói ngưu nói, ca quả nhiên là ngưu ca anh hùng đều là như vậy cố chấp bên cạnh bạch phàm không khỏi gật gật đầu đúng vậy a đúng a v ẫ n toa toa xa xa hận hận ngắt bạn trai của mình một bà ngươi có phải hay không cũng rất tưởng muốn một cái à. bạch pham lập tức đã tỉnh h ồ n lại tranh thủ thời gian đ ổ i thêm khuôn mặt tươi cười làm gì có đ â u này sao có thể chứ hừ nữ c u n g tiến thủ quay đầu không có lý hắn bên này pháp sư lâm vào phiền toái bên trong bên t i ê u triệu tê như cũng cảm thấy vào đầu ngươi muốn cái gì đâu này hắn thực không biết mình còn có đồ vật gì đó tốt cho an lôi thi vị này đặc lập độc hành mị ma hoàn toàn không thể làm làm thông thường triệu hắn anh hùng mà đối đãi thật không ngờ an lôi thi chỉ, chỉ mặt đất nói rằng ta phải cái này triệu t ê như theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại phát hiện m ị ma chỗ đầu người m ớ n lại là ma tượng bóng dáng vừa mới tuân ra một trang bị người này l ẹ v ẻ o ba mươi tinh anh bột vô cùng keo kiệt tự ra một món đồ như vậy gì đó nó trùy thủ triệu t ê như túi người đem cái thanh này m à u vàng lợn trùy thủ n h ặ t lên Ảo ảnh ảo vào Công kích lực công kích 10, tốc độ công kích 15, nhanh nhẹn lượng 5, 10 sát xuất không đếm phòng ngự Mang vào kỹ năng kích kích kích ma đếm sửa truy Tốc sát xuất lực Lực kỹ độ truyền kỳ cấp trang bị ảo ảnh sáo trang một trong dĩ nhiên là truyền kỳ cấp vũ khí không hề nghi ngờ đây là cho tới bây giờ tại nhiệm vụ này trong đó chô đánh giá tốt nhất trang bị triệu tê ngưu rốt cuộc minh bạch vì cái gì a n l o i t i sẽ đối với nó sinh ra hứng thú mị ma nhãn lực không phải bình thường thì tốt hơn nhưng là hắn lại do dự nếu như là hắn tự mình một người hoặc là cùng biên thành lãng tử cùng một chô đánh giá như vậy cây thủy thủ này tặng cho a n l o i t i đương nhiên không có nửa điểm vấn đề nhưng là tầm bảo tiểu đội là có sáu người mặc dù nói hắn có được quyền ưu tiên lựa chọn nhưng trước đó cũng có qua thanh minh cho nên triệu tê nhu suy nghĩ không có đem ảo ảnh m à trùy lập tức giao cho an lôi thi ngay vào lúc này một cổ lực lượng vô hình vào tới đưa hắn cùng bị ma còn có biên thành lãng tử cùng một chỗ đẩy ra tử vong bàn cờ gợi ý của hệ thống tử vong bàn cờ độ hoàn thành một hai thịnh lựa chọn tiếp tục đánh cờ rời khỏi bàn cờ tình huống lần này hiển nhiên cùng hai lần trước bất đồng triệu tê nhu cũng không nghĩ nhiều lựa chọn tiếp tục đánh cờ gợi ý của hệ thống xin chờ đợi bàn cờ trọc trí đạo kế thì một trăm tám mươi giây cứ nhiên còn cho ba phút thời gian chuẩn bị thoạt nhìn cuối cùng nhất bàn tuyệt đối không dễ đi triệu t ê như hít vào một hơi thật dài xoay người lại đối cá mập còn đám người nói cái thanh này h ảo ảnh ma truy anh hùng của ta mớn cho nên ta quyết định lưu lại làm bổ sung x u ố n g truyền hữu kỳ trang bị bất kể có phải hay không là thích hợp nghề nghiệp của ta cần thiết ta đều bông tha cho cạnh tranh các ngươi đồng ý không nói thật triệu t ê như cầm cái thanh này h ảo ảnh ma truy lấy được là tuyệt đối không thẹn với lương tâm nếu như không có hắn t h m bảo tiểu đội có thể hay không đánh tới tầng thứ hai hiển nhiên đều là cái vấn đề về phần biên thành lãng tử hắn đương nhiên sẽ có mặt khác đền bù t u n thất k h ô nhưng g cần n i lời. ề u n h là làm chiến đội tạm thời đội trưởng triệu t như cũng không hy vọng bởi vì kèm này cùng kỳ đội viên của hắn sinh ra mâu thuẫn ảnh hưởng đến đến tiếp sau nhiệm vụ tiến trình dù sao nhiệm vụ này không là chính bản thân hắn cá mập con bốn người hai mặt nhìn nhau triệu t như nhặt được ảo ảnh ma truy bọn họ tại chiến đội trong kinh nói chuyện cũng nhìn thấy tương ứng tin tức biểu hiện muốn nói đối với cái này đem c h u y ể n kỳ cấp trang bị không hề động tâm đó là tuyệt đối không thể nào coi như là mình không thể dùng đem cái thanh này thuộc tính cực kỳ xuất sắc trang bị phóng tới đại giao dịch dặm đánh ra đại vài chục vạn đến dễ dàng hơn trăm vạn đều vấn đề không n h ư n g lớn nhưng là ai cũng không rõ có thể nói mình muốn bởi vì đánh chết vong bàn cờ hoàn toàn là triệu tê n g ư công lao biên thành lãng tử cũng là hắn chỗ mời tới việt quân ta đồng ý cá mập con người thứ nhất tỏ thái độ n g ư ca ngươi xuất lực nhiều nhất cầm tốt nhất là nên phải đấy làm làm đạo tặc hắn đôi h ảo ảnh m à truy đương nhiên là trông mà thèm vô cùng nhưng là triệu tê n g ư đều muốn nói được phân thượng này nếu như hắn kiên trì không chịu dẫn phát chiến đội mâu thuẫn cuối cùng trích sẽ là cái gì cũng không chiếm được bởi vì triệu tê như là có được quyền ưu tiên lựa chọn đội trường hắn lấy đi trùy thủ lại giải tán chiến đội mặc cho ai đều không lời nào để nói cho dù là sinh tử tương bính bốn người bọn họ cộng lại cũng chưa hẳn là đối thủ quan trọng nhất là hiện tại tầng thứ hai t i ể u g i a truyền kỳ trang bị như vậy tầng thứ ba tầng thứ tư còn có cuối cùng bảo tàng còn có ít nhiều khiến người mong đợi ban thưởng đâu này cho nên cá mập con đ è xuống trong nội tâm một tia tham nghiệm c ũ n g bất mãn lựa chọn đủng hộ triệu tên ngưu nhiệm vụ người phát khởi đều không có phản đối những người khác còn có thể nói cái gì đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý triệu tên ư u đem ảo ảnh ma truy đưa cho an lôi t i khẽ mĩm cười nói cảm ơn mọi người các ngươi yên tâm ta sẽ không làm cho mọi người thua thiệt đây là hứa hẹn cũng là tự tin của hắn chương ba trăm mười lăm vận mệnh nhiệm vụ bẹp ảo ảnh ma giao găm thuộc sở hữu đã không có tranh luận chiếm được cái thanh này chuyển kỳ cấp vũ khí mị ma cực kỳ cao hứng lập tức thoải mái lại gần tại triệu t như khuôn mặt hung hăng hôn một cái cá mập con bạch phàm thạch nhạc còn có biên thành lãng tử mắt đều xem tái rồi cái k i a gọi ước ao g e n tị a gợi ý của hệ thống mị ma an lôi ti độ thiện cảm năm độ trung thành năm triệu t như vừa lòng phi thường cái thanh này hảo ảnh mà truy đưa cho an lôi thi kỳ thật cũng là đang tăng lên thực lực của mình mà vẫn còn có thể thu được mị ma độ i trung thành hòa hảo cảm giác độ tuyệt đối là nhất cử lương tiện đương nhiên hắn cũng phải chú ý các đồng đội cảm thụ mọi người chú ý cuối cùng một ván nhanh muốn bắt đầu ba phút nhanh chóng đã tiến nhập cuối cùng một phút trước mặt tử vong bàn cờ xuất hiện biến hóa kinh lời mười sáu tòa tượng đá đã hoàn toàn khôi phục hơn nữa chuyển rời đến tầm bảo tiểu đội hưu phía sườn mà ở tương đối một bên khác lại có mới mười sáu tòa tượng đá nhanh chóng tạo chỉ có điều nhan sắc toàn bộ đều là màu đen như vậy tự tạo thành một bộ hoàn chỉnh cuộc cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý m u ố n cá mập con nhịn không được nói rằng cuối cùng nhét b à n không phải muốn chúng ta đánh cờ chứ đạo tặc thật đúng là một câu thành sấm đương đ ả o kế thì cuối cùng con số về không mọi người đồng thời nhận được đến từ hệ thống mới nhắc nhở gợi ý của hệ thống t h ỉ n h lựa chọn dịch ván cùng người đ ả o kế thì một trăm hai mươi giây cá mập con đoán được một chút cũng không sai cuối cùng này một ván cũng không phải muốn trên bàn cờ chiến thắng cuối cùng quốc vương mà là muốn khống chế cả bàn cờ dùng quân đội của mình đem đối phương triệt để đánh tan nói cách khác tâm bảo tiểu đội nhất định phải có người sau đó cờ vua hơn nữa tài đánh cờ không thể quá kém nếu không cửa hại cuối cùng này là khẳng định không qua l o ạ như n vậy qua cửa đặt ra làm cho triệu tê như đều cảm thấy nhức đầu vô cùng hắn đối cờ vua coi như là có chút giải nhưng chỉ giới hạn trong cơ bản quy tắc muốn hắn kết cục cùng hệ thống đánh cờ đây tuyệt đối là chắc chắn phải chết đấy các ngươi a i hiểu cờ vua triệu tê như ánh mắt nhìn về phía đội viên của mình môn biên thành lãng tử cá mập con thạch nhạc bạch phàm tất cả đều lắc đầu chỉ có vân toa xà xạ hé miệng cười khẽ trong đôi mắt toát ra vẻ đắc ý t h ầ n sắc triệu tê như trong lòng hơi động toa toa xà xạ v â n toa toa xà xạ thì h ì cười nói các ngươi này bang đám ông lớn đều không được vậy hãy để cho tiểu nữ tử ta đi thử một chút bạch pham rất kinh ngạc ngươi chừng nào thì sau đó cờ vua hay sao ta như thế nào không biết v â n toa toa xà xạ liếc mắt cho bạn trai của mình cái gì khi nào thì ta từ nhỏ đã bắt đầu học cờ vua thầy của ta có thể là một vị quốc tế đại sư chỉ có điều không có đi đ ư ờ n g tuyển thủ chuyên nghiệp ngươi xem ngươi cũng không biết quan tâm ta sẽ giải thích ta không biết có cái gì thói quen tại nàng như gió báo mưa rào đà kích phía dưới đáng thương pháp sư bị triệt để đánh điệu xịu triệu tê như tranh thủ thời gian cứu hắn xem trong nước lửa như vậy ván này t i ể u xin nhờ toa toa xà xạ ngươi hắn lập tức đem vân toa toa xà xạ chỉ định vi dịch ván của người đang hoàn thành sau khi xác nhận vân toa toa xà xạ hiển nhiên chiếm được gợi ý của hệ thống chỉ thấy nàng nhanh chân đi vào trong bàn cờ sau đó đứng ở cờ đen phía trước đối mặt bạch kỳ sau một khắc nhất danh ma tượng võ sĩ g ơ lên cao cao về phía trước phóng ra một bước bạch kỳ đi đầu trận này mấu chốt nhất cuộc chính thức khai chiến tại vân patoa xa xa dưới sự chỉ huy cờ đen đều xuất động tại bàn cờ to lớn thượng cùng bạch kỳ triển khai cực kỳ thám thiết chém giết đặc sắc trình độ chút nào đều không thua gì trước mặt chiến đấu mỗi khi một con cờ bị ăn sạch hiện ra ở tất cả mọi người trước mắt là tượng đá ở giữa chém giết người thắng dơ lên cao vũ khí ném lăn đánh ngã sự thất bại ấy đem t r ả đạp trở thành bột mịn tất cả tượng đá toàn bộ đều sống lại chúng nó sẽ rít gào sẽ giận g i làm cho người ta phảng phất đưa thân vào khói thuốc súng tràn ngập trong chiến trường loại rung động không cách nào dùng lời nói mà hình dung được tại cuộc vừa lúc mới bắt đầu v â n toa toa xa xa hiển nhiên thừa nhận rồi áp lực thật lớn loại này thực cảnh thức đánh cờ cùng thông thường đối chiến hoàn toàn bất đ ộ n g nàng đang ở trong bàn cờ đoán chỗ nghe cùng nhận thấy cảm giác đến đều đối tinh thần của nàng cùng ý chí hình thành áp bách nếu như không có cũng đủ ý chí kiên cường lực chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tại dạng này trong quyết đấu h o n g mất cho nên tất cả mọi người có thể đã gặp nàng vô cùng khẩn trương thần sắc còn có trên trán lăn xuống mồ hôi mà làm vi người đứng xem bạch phàm còn muốn càng khẩn trương hơn mấy lần mỗi m ấ p máy muốn nói điểm gì đều ngạnh xanh xanh địa cho nhịn xuống không dám nói lời nào chỉ sợ đối bạn gái của mình tạo thành quá yêu nhiều ảnh hưởng may mắn là vân toa toa s a s a hiện nhiên chịu đựng được khảo nghiệm theo cuộc tiến hành mặc dù đối với dịch được càng phát ra kịch liệt nhưng là ánh mắt của nàng ngược lại thong dong rất nhiều cho nên cũng biến thành càng thêm chuyên chú ma tượng võ sĩ ma tượng chiến kỵ chiến xa chiến giống như còn có ma tượng bằng dáng từng viên to lớn quân cờ tại vân toa o a s a s a dưới sự chỉ huy theo phòng thủ đi vào giữ lẫn nhau rồi đến phản công diễn ra một hồi vô cùng đặc sắc chiến cuộc. Và ảnh tại một trận ma tượng chiến xa hung mánh đánh xuống dưới, bạch kỳ bên trong ma tượng chiến giống như gào thét ngã xuống đất, nguyên bản nghiêm mật phòng t u y ế n lập tức bị xé mở một đạo lộ hưởng lớn, người phía trước quân tiên phong đối bạch quân cờ bên trong vương giả tạo thành nghiêm trọng uy hiếp. tuy nhiên bạch kỳ một phương khẩn cấp điều khiển binh lực nhưng là vân toa toa xa xa gần kề chỉ dùng hai bước liền đem vương kỳ đặt vào từ địa đêm. nổ thật t o thanh tại tầng thứ hai trong không gian tiếng vọng còn sót lại bạch kỳ tượng đã vứt xuống dưới vũ khí quỳ trên mặt đất, cao ng ngoại trừ h triệu t ê y như bên ngoài tất cả những người khác dưới chân của toàn bộ xuyên suốt xuất phát từ đại biểu thăng cấp qua mang dựa vào đả thông tử vong bàn cờ đạt được lớn kinh nghiệm bọn họ toàn bộ đều thăng một bậc mọi người nhìn nhau một cái không hẹn mà cùng phát ra tiếng hoan hô triệu t ê n như mặc dù không có trực tiếp thăng cấp nhưng là nhiều hơn năm trăm linh vạn điểm kinh nghiệm e ít h á n cách lẹ và 27 cũng rất gần nhiệm vụ càng là khó khăn ban thưởng càng là dày tầm bảo tiểu đội tân tân khổ khổ đánh đến nơi đây lấy được hồi báo chuyện đương nhiên nhất là cá mập c ò n kích động đến nước mắt đều nhanh đến rơi xuống ngoại trừ kinh nghiệm danh vọng cùng kỹ năng điểm số ban thưởng bên ngoài mỗi người đều còn chiếm được một khối vận mệnh phù thạch vận mệnh phù thạch đặc thù vật phẩm đây là một khối lớn chừng cái trứng gà đá quý màu trắng trong suốt không tỷ vết vô cùng xinh đẹp còn tản mát da quang mang nhàn nhạt, nhạt biểu hiện ra tuyên khắc trước vô số thật nhọ phu văn trích là ai cũng không biết nó công dụng b ấ t quá loại này đặc thù vật phẩm tại quang huy trong đó tuyệt đối tính là đồ tốt nói không chừng có thể sử dụng tại nào đó phương diện đến lúc đó bán đi kinh người giá trị đến cũng chẳng có gì lạ chỉ có triệu tê n h ư biểu lộ có chút c ổ quái bởi vì khi hắn lấy ra tự động được lưu giữ trong trong ba lô vận mệnh p h ù thạch thời điểm một cái gợi ý của hệ thống xuất hiện gợi ý của hệ thống đạt được vận mệnh p h ù thạch có hay không gây ra vận mệnh nhiệm vụ vận mệnh nhiệm vụ triệu tê nhu lập tức nghĩ tới trong tay mình lưới g a o số phận cùng vận mệnh chi la chắn cái này hai vật vận mệnh vũ khí là vận mệnh xáo trang một bộ phận toàn bộ vận mệnh sáo trang cùng sở hữu bảy cái ngoài ra còn có vận mệnh chiến lính giáp vận mệnh giới chỉ vận mệnh xiềng xích vận mệnh văn t r ư ờ n g cùng vận mệnh vương miện như vậy vận mệnh nhiệm vụ có phải là cùng kỳ vận mệnh của nó trang bị có quan hệ triệu t như hơi suy nghĩ một chút lập tức lựa chọn xác định mặc dù nói dưới mắt cũng không phải phi thường thời cơ thích hợp nhưng là vận mệnh sáo trang đối với triệu t như hấp dẫn quá lớn hắn cơ hồ là không kịp chờ đợi muốn khó khăn lắm vận mệnh nhiệm vụ đến tột cùng là cái gì gợi ý của hệ thống vận mệnh nhiệm vụ kích hoạt thỉnh sưu tập m ư ơ i hai miếng vận mệnh p ụ thạch liên hoàn nhiệm Triệu T như đã chính ó t xác ra là bốn miếng bên ngoài bởi vì trong tay biên thành lãm tử cùng trong tay hắn không có khác nhau chỉ là triệu t như không có khả năng trực tiếp hướng người khác yêu cầu hắn không có như vậy vô liêm sỉ hơn nữa vừa mới còn cầm đi hảo ảnh ma t r u i cho nên như thế nào thông qua trao đổi ích lợi đến thu thập trong tay người khác vận mệnh phu thạch không thể nghi ngờ đã trở thành triệu tê n h u yêu cầu suy tính vấn đề hơn nữa vấn đề này còn tương đối khó giải quyết triệu tê n h u trước đem vấn đề này để ép xuống không đi tự hỏi bởi vì đ ã thông tử vong bản cờ sau đi thông tầng thứ ba thang lầu đã xuất hiện tại tất cả mọi người phía trước chương ba trăm mười sáu tầng thứ năm tầng thứ ba mê cách không gian tầm bảo tiểu đội tốn thời gian mười bảy phân hai mươi sáu giây đả thông đạo tặc cá mập con chết trận c ù n chiến sĩ thạch nhạc chết trận vân toa xà xạ anh hùng chết trận t r ư ớ cá hai người đ mập, mập con cùng lại. vân toa toa xa xa đều được thành công sống lại bạch phàm bởi vì không thể kiên trì đến biên thành lãng tử thuật phục sinh kỹ năng làm lạnh bởi vậy phi thường t i ế t lối bị nấc cao trở thành tầm bảo tiểu đội rời khỏi bảo tàng nhiệm vụ đệ nhất danh thành viên vết thương chồng chất gân mỏi mệnh kiệt lực các đội viên đi đến tầng thứ tư đi thông tầng thứ năm thang lầu năm lẻ véo bảy bậc thang sau đó bị một đạo ám cửa lớn màu đỏ chặn đường đi đây là tầng cuối cùng môn hộ cũng là nhiệm vụ tới hạn tại đại môn đằng sau cất g i ấ u dạng gì nguy hiểm hoặc là có dạng gì bảo tàng này ai cũng không biết m ệ n h chết ta cá mập con tại trên cầu thang đặt mông ngồi xuống têu dên nói lần này thật sự là đại giảm h ắ n ở đây tầng thứ ba cùng tầng thứ tư tất cả đều chết trận một lần liền mất hai cấp chẳng những đem lúc chiếc thang một bậc cho trả trở về mà vẫn còn quá giang cấp một kinh nghiệm Muốn nói có hại miễn xem nói cưỡng cũng có thể xem như. có có hại Bởi thể vân ì đối với thăng cấp vốn là không dễ dàng đạo đ vốn với nói, vậy lớn. thăng tặc tổn thất như vậy sát thực thật không như dàng cấp sắc là mà dễ y là g á h hậu vác đại lượng đỡ cờ đáng giá cờ đại đỡ đả lượng quả, mà toa h thứ 3 cùng tầng thứ 4 đều không có kinh nghiệm ban thưởng. ô n tầng cùng tầng ban Vân g t có đều toa xa xa tức giận nói rằng ngươi ở đâu đại giảm nhà của ta vị kia mới là thật đại giảm đã dẹp đường hồi phụ bạch phàm đương nhiên t h ả m nhất ném rất một lẹ vẹo không nói còn mất đi đạt được nhiệm vụ thưởng tư cách đến bây giờ đều còn đang tại sống lại trong truyền thông trận chờ bọn hắn hồi đi tiếp ứng nhưng là tuy nhiên mỗi người trong lời nói đều là hoán khí mười phần bất quá hai người t r o n g mắt ở bên trong toát ra hương phấn cùng mừng d ỡ lại thì không cách nào che giấu cũng không cần che giấu mê cách không gian cùng người nện xào huyệt đều có cấp tinh anh bột toa c h ấ n kích giết bọn nó kết quả làm cho tầm bảo tiểu đội chiến lợi phẩm bên trong nhiều thêm một món truyền kỳ trang bị cùng năm cái trác tuyệt trang bị hơn nữa những quái vật khác rơi xuống tổng trác tuyệt trang bị số lượng đạt đến mười hai vật nhiều không nói cái k i a truyền kỳ cấp vòng cổ mười hai vật trác tuyệt trang bị ở bên trong không thiếu thuộc tính vĩ đại t ự c phẩm nếu như toàn bộ đều phóng tới đại thị trường giao dịch trong đó e m bán Bán đâu giá giá cả ít nhất vượt qua bởi á n đâu vì đánh giá trang bị rất nhiều tăng thêm giá trị rất cao cho nên tại đề nghị của triệu tê nhu xuống Tâm người nói chúng ta cửa hải cuối cùng này muốn hay không đánh cá mập con đột nhiên nói rằng vạn nhất thất bại lời nói không hề nghi ngờ cửa hải cuối cùng khó khăn không thể nghi ngờ là cao nhất đạo tặc lo lắng không phải không có lý bởi vì một khi toàn quân bị diệt tất cả mọi người trong ba lô vật phẩm đều toàn bộ tuân ra đi như vậy phía trước tân tân khổ khổ trả giá cùng cố gắng đều muốn phó mặc nếu không chúng ta trước buông thà cho trở về làm cho biên thành đại ca trước r ử a đi hồng danh sau đó đem tất cả trang bị mang về đấu giá xong sau đó lại trở về chúng ta trùng tân tổ chức đánh lại ngươi nói thế nào đạo tặc đề nghị không phải không có lý vì vậy bảo tàng nhiệm vụ thuộc về không hạn chế nhiệm vụ không có thời gian cùng số lần hạn chế bởi vậy hoàn toàn có thể chọn dùng phương thức như vậy để làm mặc dù nặng mới trở về còn phải theo tầng thứ nhất tiếp tục lại đánh hơn nữa sẽ không còn có bất kỳ qua cửa bán thưởng hơn nữa đánh bột cũng khả năng không lớn còn tuân ra cực phẩm trang bị nhưng là ít nhất có thể đem trước mắt thu hoạch bảo trụ bởi vì cái gọi là mười chìm trong rừng không bằng một chìm trong tay nói chính là cái đạo lý này nhưng là triệu tê như có vấn đề ngươi cho là chúng ta bây giờ còn có thể một lần nữa đánh về đến tầng thứ nhất sao hắn lý giải cá mập con tiểu phú tức an lo được lo mất tâm lý dù sao bây giờ thu hoạch là như thế d à cho dù là bông tha cho cuối cùng bán thưởng đoạt được cũng là kinh người rồi nhưng là lựa chọn như vậy phải là xây dựng ở bọn họ có thể an toàn trở về điều kiện tiên quyết lên tại đoạn lạc trong vực sâu thì không cách nào sử dụng truyền thống quân trục vừa rồi từng tầng một đánh lên đến đã là bỏ ra rất lớn hy sinh lại đánh lại khó khăn chỉ biết càng lớn cá mập con lập tức á khẩu không trả lời được triệu tê như thân thủ v ô vỗ bờ vai của hắn nói rằng h ư ớ n g chỗ tôi nghĩ nói không chừng chúng ta đả thông cửa ải cuối cùng có thể đánh xuất phát từ sử thi trang bị đều nói không chừng vậy ngươi ít nhất có thể thiếu phấn đấu mười năm đòi lao bà mua phòng ốc tiền đều đã có cá mập con nghe trước nhãn tình sáng lên đúng vậy mọi người nhịn không được bật cười lên người này cũng thật là mê tiền đều không có nghe được triệu tê như n đang nói đùa đến trước mắt vị trí cả quang huy trong đó còn không có xảy ra một kiện sử thi trang bị nếu thật là ra, đây tuyệt đối là giá trên trời cho nên khả năng thật sự quá thấp bất quá triệu tê như n ý tứ rất rõ ràng sử thi trang bị có lẽ là m ộ n tưởng nhưng là thế nào không có can đảm đi nếm thử cùng cố gắng giấc mộng kiêng nghĩ vĩnh viễn trích làm m ộ n tưởng mà sẽ không trở thành kỳ tích nghĩ đến cuối cùng bảo tàng trái tim tất cả mọi người ở bên trong đều là lửa nóng lửa nóng nguyên lai、like、có điểm sợ hai tâm tính không còn sót lại chút gì tại triệu tê nhu khích lệ phía dưới sĩ khí đại trấn vì làm lệnh kỹ năng năm người tại bên ngoài đại môn nghỉ ngơi suốt hơn nửa canh giờ chờ mọi người tất cả trạng thái đều khôi phục toàn mạn sau triệu tê nhu dùng sức đẩy ra phía trước đạo này không có khóa lại môn hộ cầm trong tay chiến lá chắn dẫn đầu xâm nhập tầng thứ năm cũng là tầng cao nhất trong đó đại môn chậm rãi rộng mở một cái phủ đầy bụi không gian hướng tầm bảo tiểu đội xốc lên cái khăn che mặt xuất hiện tại triệu tê nhu trước mặt là một gian trang hoàng xa hoa rất khác biệt phóng khách diện tích của nó chừng một hai trăm bởi vậy hiện phải vô cùng rộng rãi trên mặt đất cửa hàng dày đặc trước vườn hoa thảm từ cao cao không đính thượng rủ xuống to lớn đèn thủy tinh tả hữu hai mặt trên vách tường dắt bức tranh cùng đèn tường cách cục cùng trang sức phong cách cùng tầng thứ nhất đại sành rất tương tự ngoài ra còn có sofa b à n trà chờ một chút gia cư trần thiết nhưng là đối mặt đại môn cái kia một mặt là một loạt đại phúc rơi xuống đất dưỡng màu tím nhung thiên nga b ứ c màn che đậy phần lớn cửa sổ nhưng là y nguyên có thể chứng kiến tỏa thành cảnh tựa bên ngoài mà đang ở cửa sổ sát đất trước mặt của con bầy đặt một tấm nhỏ chừng ba thước đàn mục bàn học, Tại bàn học đằng sau, có một danh m ặ c thân sĩ lễ phục dạ hội nam tử trung niên ngồi trên ghế dựa tay thuận cầm bút lông ngống tại mặt bàn mở ra trên quyển trục viết trước cái gì hết sức chăm chú vô cùng chuyên chú cùng chăm chú cảnh tượng như vậy làm cho người ta không khỏi sinh ra nào đó ảo giác cảm giác mình phảng phất là xuyên qua thời không đi tới cổ đại châu âu một người quý tộc trong thư phòng nhưng là thấy rõ kỹ năng phản hồi tin tức nói cho tất cả mọi người cái này người đàn ông tuổi trung niên không thể nghi ngờ là thủ con bột la nạp lạc kẹ ba cấp ba thâm viên đ ắ ma thống lĩnh địa ngục nam tức cổ bảo chủ nhân ba cấp ba thống lĩnh bột vị này địa ngục nam tức tựa hồ cũng không có phát hiện kẻ x u n g vào đương tầm bảo tiểu đội tất cả thành viên đều đi đến hắn đều không có ngẩng đầu lên vừa ý giống nhau đại môn tại triệu t ê như đám người sau lưng vô thanh vô tức đóng cửa mà người đàn ông tuổi trung niên như có cảm giác đột nhiên ngẩng đầu nhìn bọn họ trắng non khuôn mặt lộ ra ấm áp tiếu dung các ngươi thật sự là khổ cực trước uống chén t r à đi hắn tự tay đệ lên bậy để ở trên bàn trung đồng chỉ nghe được đinh nhất thanh thúy hưởng bên cạnh có một đ ạ o cửa nhỏ đột nhiên mở ra chỉ thấy nhất danh tiếu lệ miêu nhị n ữ buộc bưng cái khay bạc đi、ra. Nàng nhẹ nhàng nhanh chương ó n đến bên cạnh g mà trà, đi khay ba trăm mười bảy quyết chiến địa ngục nam tước vô luận là triệu tên yêu hay là tâm bảo tiểu đội những đội viên khác đều có loại nộ nhập sở tiêu đi ô cảm giác cổ lão cổ bảo thần bí bảo tàng anh tuấn quý tộc còn có xinh đẹp nữ bục lễ phép mà ưu nhã chiêu đãi đến tự khách nhân phương xa cùng một chỗ đều phảng phất như là một trường mạng lớn bên trong tình cảnh giả thân giả quỷ trong đội ngũ duy nhất người chơi nữ vân toa toa xa xa không chút nghĩ ngợi đã d ơ tay lên bên trong trường cung nhắm vào địa ngục nam tức la nạp l à k ẻ đã phát động ra công kích thiêu đốt lên liệt diễm tên tại đây đang lúc to lớn trong thư phòng kéo lên một đạo sáng ngờ diễm chạy quy tích thẳng tắp địa vương hướng hắn lồng ngực bạch pham chết trận tâm tình của nàng vốn cũng không phải là rất sướng chứng kiến bột chính ở chỗ này c h g b ư ớ c lập tức bộc phát tàng đá cá mà con lên tại vân toa toa xa xa x u ấ t thủ đồng thời triệu tê như cũng hạ công kích mệnh lệnh mặc kệ đối phương tại chơi trò xiết gì cuối cùng cũng là muốn kháo nắm tay nói chuyện ngươi không chết thì ta phải lịa lời thạch nhạc không nói tiếng nào xông về trước mũi nhọn đi theo ở bên cạnh hắn cá mập con mở ra tiềm hành biên thành lãng tử l ạ g yên tối lui đến triệu tê nhu đằng sau nhưng đã d ơ tay lên bên trong pháp trượng trải qua phía trước bốn tầng chiến đấu tạm thời xây dựng tầm bảo đội viên môn đã chuẩn bị tương đối ăn ý ai cũng tin tưởng cuối cùng bột tất nhiên sẽ phi thường c ư ờ n g đại không dựa vào đoàn đội lực lượng căn bản là không có cách đ ả bại mà đối mặt vân toa toa xa xa phóng tới liệt diễm tiễn địa ngục nam tức la nạp l ạ kẹ đầu ngồi trên ghế rửa không có di động môi của hắn r i á c kéo ra một vòng lạnh như băng r ộ n g niệm ai tùy ý tên đánh chúng vào chính mình、Phúc. ẩn chứa hỏa diễm uy năng mủi tên bị bột bên ngoài thân thể một tầng bình chướng vô hình ngắn trở trực tiếp bắn bay 15. tên phòng hộ vị này địa ngục nam tức la nạp lạ kẽ lại là nhất danh pháp sư hắn cầm lấy đọng ở bàn học bên cạnh một cây thủ trượng hoặc là càng thêm chính xác ra là pháp trượng không chút hoang mang địa đứng lên các ngươi đã không định tiếp nhận hảo ý của ta này làm cho ta đưa các ngươi đi địa ngục đi thanh âm của hắn vừa mới bắt đầu cũng không vang dội nhưng đã đến mấy chữ cuối cùng lại giống như lôi đỉnh trong thư phòng v ă n r dội một cổ khí tức vô hình trong nháy mắt bao phủ cả không gian sau một khắc la nạp là kẻ vung vẩy trong tay pháp trượng hai k h ỏ a ma pháp phi đạn lập tức bắn nhanh ra một k h ỏ a đánh trúng vào chính công kích tới thạch nhạc một k h ỏ a đánh rất ở trên không bùm bùm mắt thấy muốn v ọ t tới b ộ n trước người đã vung lên chiến phủ thạch nhạc căn bản đến không kịp trốn tránh bị ma pháp phi đạn trước mặt đánh kích hắn giống như là bị bướn nặm vạn cân đập t r ú n g nương theo lấy ngũ thải tân phân quang mang l o ạ lên giống như rượu đứt dây loại về phía sau ngược lại bay trở về、426. cùng chiến sĩ hê bị viên này thoạt nhìn rất tầm thường ma pháp phi đạn mạnh xanh xóa sạch hơn phân nửa hê nhất định phải chết chính là thạch nhạc thân mình đã bị biên thành lãng tử ra chỉ nhiều loại trạng thái trong đó cũng bao gồm phòng ngự pháp thuật công kích t h ầ n thuật nhưng y nguyên không thể chịu đựng bột tiện tay m ộ t kích mà la nạp là kẻ phát ra mặt khác một k h ỏ a ma pháp phi đạn cũng không có thất bại đánh rất tại nào đó không chung đồng thời nổ bung cá mập con thân ảnh nhất thời hiện lộ ra đi tương tự là trực tiếp bị tạc bay ra ngoài sáu hãn tiêm hành đối với b ộ đến bảo hoàn toàn là một chuyện tiếu lâm hơn nữa một kích phía dưới lập tức bị mất mạng tại chỗ đem trong ba lô gửi r ợ c t ề vật phẩm tính cả trên người một trang bị thiên nữ tán hoa loại địa bạo đi ra trong đó không ít vật phẩm tại đạo tặc thân mình đã liên tục tuân ra đi nhiều lần mắt thấy một màn này triệu t ê như không khỏi hít vào m ộ t hơi địa ngục nam tức công kích không phải bình thường biến thái bọn họ lúc này đây phiền thoái thật sự lớn rồi nhưng là triệu t ê như chiến đấu quyết tâm không có chút nào dao động hắn lập tức giơ lên chiến lá chắn x u ố n g tới nguyên bản triệu t như ý nghĩ là làm cho tảng đá cùng cá mập con đi lên quấn lấy buốt do hắn đến hiểm hộ vân toa xa a xa xa sưu sưu sưu vân toa toa xa xa thì phóng mạn thiên tiến vũ dẫn đầu xẹt qua triệu tê ngưu đỉnh đầu hướng phía la nạp nam là kẻ bao trùm đả kích quá khứ tuy nhiên biết rõ đối phương ra chỉ tên phòng hộ nhưng là nàng không cách nào dễ dàng tha thứ chính mình trong trận chiến đấu này không đạt được gì trong khoảnh khắc hơn mười mũi tên mũi tên lộn xộn như mưa bắn rơi tại bột thân mình đều bị bắn ra trích đã tạo thành rất nhỏ thương tổn này l à đến từ kỹ năng cố định thương tổn mặc dù nói điểm ấy đã kích đối với cái này vị thống lĩnh cấp bột mà nói không có ý nghĩa nhưng là làm ra nhất định được quấy nhiêu tác dụng triệu tê như n có thể thuận lợi địa đẩy mạnh đến cự li đối thủ không đủ t h ậ p bộ địa phương nhưng khi hắn r ơ i lên lưới giao số phận chuẩn bị hướng b ộ đánh ra thánh lực cân nhắc quyết định thời điểm trong lúc đó một đạo kiện tráng thân ảnh của tự hưu phía sơn vào tới lòng l á n h k i ế p người tia sáng trùy thủ như thiểm điện gai đất hướng phần eo của hắn hoàn toàn xuất phát từ bản năng phản ứng triệu tê như bỗng nhiên xoay người chém ra vận mệnh chi lá chắn hướng phía người đánh lén đập đánh tới t h u y t kích bùm người đánh lén liền người mang vũ khí cùng chiến lá chắn nặng nề g h đánh vào nhau lập tức bị đập bay ra ngoài hai mươi triệu tê như kinh ngạc phát hiện người đánh lén này hách lại chính là vừa rồi tên kia tiếu lệ miêu nhị nữ bục mèo ma nữ lệ mèo ba mươi dị hóa thâm viên đắc mà địa ngục nam tức t i ế p thân nữ bục t í c h thấy đối phương té xuống đất trên bảng Trật sẽ cực kỳ ngay n vào lúc này một chi quan dược chi tiến kích xạ mà đến chuẩn xác địa b a n chúng mẹo ma nữ đột nhiên buộc phát thần thánh lực lượng chẳng những cho con này thâm u i ê n ác ma đã tạo thành thương tổn nghiêm trọng chúng chi đem nó lần nữa ném đi đi ra ngoài thời khắc mấu chốt biên thành lãng tử xuất thủ để cho chúng ta để đối phó nó biên thành lãng tử ra tay vô cùng kịp thời bởi vì triệu t ê như n căn bản không khả năng tại nhất danh cùng loại đạo tặc thích khách vậy thâm viên ác ma tập kích quấy dối dưới một cách hết sắc chăm chú mà đi đối phó cường đại buột hô hô hô một giây sau ba viên ma pháp phi đạn thành hình tam giác hướng phía triệu t ê như n vênh kích tới địa ngục nam tước la nạp là kẻ tuy nhiên bị vân toa toa xa xạ tập kích quấy dối nhưng là nó có khả năng phản đoán cận thân triệu t như càng thêm có tính chất uy hiếp bởi vậy không có bị lôi đi tự hận ngược lại đối phó xuất hiện tại chính mình địch nhân trước mắt tình huống như vậy đang đánh bột thời điểm thường xuyên sẽ xuất hiện cho dù là chuyên trách thánh kỵ sĩ mở tờ dùng trào phúng đều kéo bất ổn c ứ u hận tại bột cường lực dưới sự đà kích làm cho cả đoàn bị diệt quan g huy bên trong b ộ t đẳng cấp càng cao ai càng mạnh nếu như đưa chúng nó trở thành không có, có cảm ó c tình số liệu đây tuyệt đối là phải bị thua thiệt bột tốc độ xuất thủ rất nhanh triệu t ê như phản ứng không chậm chút nào mắt thấy ma pháp phi đạn phong tới hắn không chút do dự về phía trước đập ra ngã lăn xuống đất lên đồng thời đem lưới dao số phận trong nháy mắt cắt vào tử thần cái bao tay trong đó ba ở viên g c n a ma tức l n pháp phi đạn gào thét tại trên lưng hắn xẹt qua đánh vào trên mặt thảm nổ tung ba cái thật to phá động triệu tê như về phía trước lộn hai vòng hắn dùng tay trái trống đất đột nhiên nhảy lên sớm đã hoàn thành xúc thế cao cấp kỹ năng thánh lực cân nhắc quyết định lập tức hướng phía bột lăng không vùng đánh đi ra ngoài một đao kia triệu tê như tốc độ xuất thủ cực nhanh phản phát trước đó trải qua trăm ngàn lần diễn luyện đã đến vô cùng thành thạo tự nhiên trình độ tấn công trốn tránh quay cuồng tung người công kích hoàn toàn là công tác liên tục tất cả động tác hàm tiếp không có nửa điểm ngưng trệ Và ảnh như giải lụa đao mang trong nháy mắt x é rách không gian nặng nghề mà chạm kích tại b ộ n thân mình vị này tâm viên ác ma căn bản đến không kịp trốn tránh bị khai chiến đến nay lần đầu tiên trọng thương、698. Phòng ngự chương ủ a ắ n h không phải ba trăm h ư một mươi tám ê như h t hy cân nhắc sinh các ngươi đều phải chết rất khó tưởng tượng địa ngục nam tức la nạp lạ kẹ nhìn như thân thể gầy yếu như thế nào có thể phát ra như thế vang dội giống giận có lẽ đây chính là thâm viên ác ma lực lượng tại bột g i í t gào đồng thời một kích thành công triệu tê như lại lần nữa tung người đánh ra trước lưới dao số phận dùng khí thế xét đánh không kịp bưng thai v ù n g chém về phía la nạp lạ kệ trước mặt môn không làm cho đối phương có làm phép cơ hội phản kích nhưng là triệu tê như ra tay tuy nhiên cũng không chậm bất quá la nạp lạ kệ nhưng không có lại cho hắn cơ hội vị này địa ngục nam tức đột nhiên giơ lên tay trái của mình năm ngón tay mở ra che ở trước người một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen khi lòng bàn tay hắn phía trước nhanh chóng ngưng hiện mắt thấy một màn này triệu tê như hai con ngươi đồng tử đông、Dương、co g i t lại không h c ú triệu do dự đao một mệnh chèm nam cắt xuất phát từ tức thả lần lá la là nữa vận chắn. ảnh. Không hắn chiến chúng nạp này ngục địa chi Và vị đợi kẻ, a quang hát đánh h cầu đầu dẫn c vào ế tiếp n chắn trên mặt, trực tiếp đưa hắn cho đánh bay ra ngoài. lá trực cho mặt, t ra r i đưa bay 402.、Triệu、tê như, như là như d i ề u đứt dây bình thường bay ra ngoài trọn vẹn xa mười mấy mét sau đó nặng nghề té xuống đất thượng một đoàn hào quang màu trắng bạc tùy theo đáp xuống trên người của hắn làm cho hắn tổn thất hp nhanh chóng tăng lên nhưng mà b ộ công kích theo nhau mà tới vị này địa ngục nam tức làm phép căn bản không yêu cầu niệm động chú ngữ hắn chỉ là giơ lên ngân g tay trái của mình năm ngón tay tại trong hư không sẽ cực kỳ nhanh búng ra phảng phất như là tại khẩy một bản tới từ địa ngục bài ca phung điếu sau đó cả phòng trên mặt đất lồn u lên vô số đoàn hát sắc hòa diễm đem tầm bảo tiểu đội tất cả mọi người bao trùm ở bên trong ba trăm năm mươi ba trăm năm mươi ba trăm năm mươi ba trăm năm mươi ba trăm năm mươi năm cái hoàn toàn giống nhau thương tổn con số đồng thời tung bay mà dậy kể cả vừa mới bị biên thành lãng tử sống lại cá mập con một phạm vi lớn không khác biệt công kích đối với hp cao triệu tên yêu t h ạ c nhạt mà nói coi như có thể thừa nhận được nhưng là nhược thể vân toa toa xa xa cá mập con cùng biên thành lãng tử đều là một t r ư ờ n g k ế t nạn nhất là cá mập con thiếu chút nữa lần nữa bị dây phải biết rằng cá mập con đang cùng thạch nhạc cùng một chỗ đã triển trụ mẹo ma nữ phối hợp vân toa toa xa xa cùng một chỗ vây g i ế t con này dị hóa ác ma mắt thấy sắp sửa đạt được thắng lợi lại không nghĩ rằng bột u như thế không thèm nói đạo lý n o h è o n g è o ma nữ rất g à o hoạt nhân cơ hội ra tay công kích đạo tặc muốn đem cá mập con chết dưới trùy thủ của mình phía dưới may mắn cá mập con phản ứng rất nhanh vội vàng bay ngược về phía sau bên cạnh thạch nhạc quét ngang chiến phủ khó khăn lắm đem đối thủ ngăn lại ngay vào lúc này vô số ẩn chứa thần thánh lực lượng quang điểm bay là tạ địa vương xuống rót vào đến mỗi cá thân thể của con người trong làm cho tất cả tầm bảo đội viên lượng máu nhanh chóng tăng trở lại quân thể trì liệu thuật tại thời khắc quan trọng nhất mục sư ngăn cơn s ó n g giữ cảm t ừ đấy mà kết quả như vậy hiển nhiên làm cho địa ngục nam tức vô cùng tức giận hắn g ầ m thét nhảy tới trên bản sách màu đỏ sẫm hai tay trượng chỉ hướng cự li mấy chục bước ra biên thành lãng tử đầu trượng lóng lánh ánh sáng màu đen chú ý triệu tê ngưu thấy tình thế không ổn Lập triệu ứ c tê h n đứng b i như càng muốn dùng tuyệt đối lĩnh vực đi ngăn cản bất đắc dĩ cái này vô địch bí kỹ thời gian cột đao dài đến bảy trăm hai mươi phút lần trước sử dụng qua sau đến bây giờ cách kỹ năng làm l ệ n h còn kém quá nhiều thời gian Và ảnh tại triệu t như hoàn thành mạnh nhất phòng hộ kỹ năng da chỉ sắt na một đạo thô như cánh tay chùm sáng màu đen tự địa ngục nam tức pháp trượng bắn ra trong nháy mắt đánh vào trên người của hắn triệu t như lập tức như bị xét đánh cảm giác mình cả người đều giống như mất đi không chế phản phất hồn phi phát tán một trăm năm mươi một trăm năm mươi một trăm năm mươi trong nháy mắt triệu t như hp từng về t đoạn từng đoạn rứt xuống nếu như không phải bụi gai tường sắt đem phòng ngự của hắn tăng lên tới cực hạn trạng thái chỉ sợ hiện tại đã ngã trên mặt đất sau lưng biên thành lãng tử cứu cũng không kịp cứu làm cho là như thế triệu tê ngư cũng tuyệt đối không kiên trì được vài giây bởi vì lúc trước hắn tổn thất không ít lượng máu mục sư trị liệu thuật hoàn toàn phát huy hiệu lực cũng là yêu cầu một chút thời gian cũng không thể làm được trong nháy mắt hồi phục địa n g ụ c nam tức tử vong xạ tuyến công kích hiển nhiên là duy trì liên tục hữu hiệu đáng sợ nhất phải triệu tê ngư muốn thoát khỏi đi ra đều làm không được đến chỉ có thể trơ mắt nhìn mình hp rơi xuống đến không đủ mười phần trăm tuy nhiên biên thành lãng tử kịp thời địa vi hắn phóng g a trị liệu thuật nhưng là căn bản không đủ để đền bù hp tổn thất vận mệnh luân hồi tại không có lựa chọn nào khác dưới tình huống triệu t như chỉ có thể đem chính mình đón sát thủ sau cùng dùng được vận mệnh luân hồi b í kỹ tại lưỡi dao số phận người cầm được lượng máu tổn thất vượt qua chín mươi tình huống tiêu hao một trăm điểm thánh lực trong nháy mắt khôi phục một nghìn điểm hp thời gian chờ bảy trăm hai mươi phút một trăm năm mươi một giảm một thêm hai cái đo đếm chữ đồng thời phiêu khởi triệu t như hp trong nháy mắt chống rông sau lại trong nháy mắt hội mãn khó khăn lắm tại đã bước vào một cất chức ủy môn quan lại tha trở về gần như kỳ tích nếu như phản ứng của hắn cho dù là chậm không không một giây kết quả cũng có thể sẽ trở nên không giống v ớ i mà theo triệu tê như lượng máu hoàn toàn khôi phục địa ngục nam tước pháp thuật công kích rốt c ụ c đình chỉ vị này cường đại bột nhìn xem bình yên vô sự sừng sững tại mục sư trước mặt triệu tê như trong mắt màu tím sấm ở bên trong lần đầu tiên toát ra vẻ kinh ngạc tựa hồ đối với kết quả như vậy cảm thấy rất giật mình bất quá không có vấn đề gì nam tước đại nhân nắm giữ pháp thuật không chỉ có riêng chỉ có hai ba cá hắn yêu nhã vung động trong tay pháp trượng điểm một cái hắc quang theo trượng tiêm huy sái bay ra thuộc về hắc cá ma pháp khí tức lần nữa bao phủ cả không gian còn nữa triệu t ê như lần đầu tiên cảm nhận được của mình vô lực hắn bây giờ cách b ộ t không sai biệt lắm có hơn hai mươi mét coi như là cuồng chạy tới cũng tuyệt đối không kịp cắt đứt đối phương làm phép đã làm bảo vệ mục sư hắn cũng chỉ có thể tại nơi này bị động địa thừa nhận đối phương một lần lại một lần công kích chỉ là lúc này đây chống đỡ xuống tới như vậy tiếp theo lại tiếp theo đâu này triệu t ê như không có chút nào nắm chắc hắn có thể dùng là lá, lá bài tẩy trên cơ bản đều nhanh muốn dùng hết đi chết đi ngay vào lúc này triệu t như nghe được đến từ sau l ư n g giống giận m à cái thanh â m này lại là đến từ vân toa toa xà xà vị này nữ cung tiến thủ ra sức kéo ra trong tay trường cung xà xà nhắm ngay phía trước đứng ở trên bàn sách bột làm cho người ta cảm thấy nghi hoặc không hiểu là nàng kéo ra trường cung nhưng là trong tay nhưng không có cài lên tên hoàn toàn là ở trên không kéo bảy ra xạ kích tư thế đáp án sau đó một khắc công bố nàng hai tay mười ngón đầu ngón tay đồng thời bắn ra một cổ thật nhỏ huyết tuyến sở hữu tất cả máu tuyến trong nháy mắt tụ hợp đến cùng một chỗ c u ố n q u í t nhau ngưng kết xuất phát từ một chi xích hồng sắc máu tươi khoắt lên trên dây cung vân toa, toa. xa xa sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng nhưng là trong ánh mắt của nàng lại để lộ ra vô cùng quyết tuyệt vẻ sau đó nàng bung lòng tay ra ông chi này máu tươi tại chứa đầy lực lượng dây cung hành động như thiểm điện hướng phía địa ngục nam tức kích bắn đi bay tới nửa đường thời điểm đột nhiên n ổ bung biến thành một đám m ư a máu nhưng chuyện này cũng không hề là chấm dứt mà là bắt đầu lệ huyết vụ trên không trung một lần nữa ngưng tụ biến ảo một đầu thiêu đốt lên liệt diễm hỏa phượng hoàng sôi nổi ra ngửa đầu phát ra phượng minh thanh âm sau đó tiếp tục về phía trước đụng vào b ọ thân mình a địa ngục nam tức la nạp là kẻ pháp thuật còn chưa kịp thả ra đi dĩ nhiên bị hỏa phượng hoàng nổ bung liệt diễm n u ố t mất lập tức phát ra không giống nhân loại vậy rú thảm 3.500 m ộ t cá thương tổn cực lớn con số tại vị này bột trên đỉnh đầu phiêu khởi mắt thấy duy nhất một màn kinh người triệu tê như cùng biên thành lãng tử đều bị trận mắt há hốc mộm hai người không hẹn mà cùng bay đầu hướng phía vân toa toa xa xa nhìn lại đều cảm giác được khó có thể tin tại tầm bảo bên trong tiểu đội vân toa xa xa là duy nhất nữ tính cấp bậc của nàng không phải cao nhất trang bị cũng không phải tốt nhất Kỹ không không thuật thao tác càng không phải là xuất sắc nhất. phải Nhưng người nào cũng không có nghĩ nào càng sắc cũng có là nàng người đến, vẫn n lại mà giữ lấy một chiều cường thương, chiều đại điểm lấy l hay một thế đòn sát thủ. 3, điểm tổn như đòn 3.500 đánh bộ tuân vân toa toa xa xa hướng hai người cười cười m ô i mấp máy vài cái muốn nói điểm gì nhưng lại không nói ra được cứ như vậy mang theo tiếu dung vô lực co quắp ngã trên mặt đất t u â n ra đầy đất vật phẩm cùng trang bị đang không có lọt vào bất luận ngoại lực gì công kích dưới tình huống nàng dĩ nhiên lại chết đi như thế sau đó tại triệu tê n h u cùng biên thành lãng tử nhìn soi mói nàng là thi thể nhanh chóng biến thành điểm một cái bạch quang tiêu tán chương ba trăm m t ư ơ i chín thanh quang hiến tế thuật đoạn lạc vực sâu bảy trăm năm mươi sáu ba nghìn hai trăm sáu mươi bảy toa độ vị diện truyền t ố n g trận bạch pham ngồi ở truyền t ố n g trận biên giới ánh mắt mở mịt nhìn phía x a phun ra liệt diễm cùng khói đặc núi lửa hai tay của hắn trống trơn trên người pháp bảo còn mang theo kịch chiến qua đi dấu vết lưu lại nhìn về phía trên tương đối chán nản tại địa ngục nam t ư c của bảo bạch pham chết trận tại tầng thứ tư bởi vì biên thành lãng tử thuật phục sinh thời gian chờ không đủ hắn cuối cùng không thể kiên trì đến sống lại cơ hội bị hệ thống cưỡng chế sống lại sau đó sau đó liền đi tới nơi này nhân sinh thật sự là tịch mịch như tuyết ta văn thanh tiểu bạch dẫn nhìn lên trời không trung bay xuống tra sơ rất muốn hút điếu thuốc bất quá bạch phàm cũng không có bỏ qua không thoáng xa xa bóng người xuất hiện ý vị này truyền thống trận thế giới bên ngoài đối bạo điệu trang bị pháp sư mà nói tương đối nguy hiểm hắn chỉ có thể ở nơi này lặng yên chờ đợi đội ngũ trở về không thể có khác không thiết thực ý niệm trong đầu chỉ là tầm bảo tiểu đội có thể đã thông cuối cùng trạm kiểm soát sao bạch phàm nhịn không được gãi đầu một cái vì mình không thể vượt qua cuối cùng quyết chiến mà tiếp nối tiếp hận trong lúc đó trong truyền tống trận đang lúc hiện lên một đạo bạch quang tình cảnh như vậy bạch phàm tại nơi này đã xem qua nhiều lần hoặc là có chủ vị diện tờ cờ của ma truyền đưa tới rồi hoặc là nào đó giống như hắn thẳng quỷ không may tại đoạn lạc trong vực sâu tử vong sống lại hắn còn rõ ràng nhớ rõ tựu tại năm phút đồng hồ trước có một đồng hành pháp sư là lần đầu tiên tới đoạn lạc vực sâu không nghe khuyến cáo của mình liều lĩnh địa đi ra ngoài kết quả là ha ha ha rồi không biết lại là cái nào xui xẻo ra hỏa bạch phà thời gian dài nhàm chán chờ đợi làm cho tâm tình của hắn đều đã có biến hóa nhưng là sau một khắc hắn không khỏi mở to hai mắt đứng dậy khuôn mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ bởi vì xuất hiện tại trong truyền t ố n g trận ương là một gã cung tiến thủ nữ hơn nữa còn là hắn vô cùng quen thuộc toa toa xa xa người tại sao trở lại vừa mới sống lại vân toa toa xa xa chứng kiến bạch phàm cũng là chấn động lập tức cười nói ha ha ta cũng vậy cút máy rồi đọa lạc trong v ự c sâu vị diện truyền t ố n g trận số lượng rất nhiều hai người sống lại tại đồng nhất tòa bên trong truyền t ố n g trận tuyệt đối là làm người ta giật mình trùng hợp cũng khó trách bạch p h ạ m sẽ trận mắt há h ố c mồm hắn cũng không biết là cao hứng tốt vẫn là không cao hứng được cao hứng là có bạn gái làm bạn không cao hứng khẳng định là đối với phương cũng chết trận cho nên đều có điểm cảm giác dở khóc dở cười làm sao ngươi treo mục sư không có đem ngươi sống lại mặc dù nói hồng d a n h giới trạng thái bị mục sư sống lại làm theo muốn rất cấp nhưng tóm lại còn đang nhiệm vụ trong quá trình bị hệ thống cưỡng chế sống lại chẳng khác gì là thối lui ra khỏi nhiệm vụ khẳng định như vậy không chiếm được qua cửa ban thưởng ngược lại vân pa toa, toa xa xa rất bình tĩnh không chút hoang mang địa đi tới tại bên cạnh hắn sau khi ngồi xuống nói rằng mục sư cũng cứu không được ta dùng liệt huyết phượng hoàng tiễn liệt huyết phượng hoàng tiễn bạch p h à g khiếp sợ không gì sánh nổi người đ i ê n rồi liệt huyết phượng hoàng tiễn là hạng nhất bí kỹ nghề nghiệp đặc thù cao cấp bí kỹ là hai người trong một lần nhiệm vụ đạt được ban thường uy lực rất mạnh có được trong nháy mắt chết ngay lập tức đối thủ năng lực nhưng là cái này bí kỹ có một cực lớn khuyết điểm vậy thì nó thi phóng một cái giá lớn thật lớn phóng ra một lần liệt huyết p ư ợ n g hoàng tiễn vân toa toa xa xa cần phải bỏ ra tất cả cánh mạng giá trị hơn nữa tử vong sau không cách nào bị mục sư sống lại tổn thất trước mặt đẳng cấp năm mươi phần trăm kinh nghiệm tăng thêm hồng danh tử vong trừng phạt nàng vận dụng liệt huyết phượng hoàng tiễn chẳng khác gì là quá giang chính mình một bậc bản thân kinh nghiệm vân toa toa xa xa lắc đầu nói rằng ta không có điên nếu như ta không cần liệt huyết phượng hoàng tiễn chúng ta tựu căn bản không có thể có thể đánh bại địa ngục nam tước ừ chính là ca cối u của muốt hắn thật lợi hại chính là bạch pha muốn nói chút gì đó nhưng là lời đến khỏe miệng hay là nuốt trở vào vân toa, toa xa xa cười một tiếng ta biết ngươi là sợ hai người chúng ta đều chết ăn thiệt t h i bất quá ngươi phải biết nếu như ta không liều mạng chúng ta vô cùng có khả năng cái gì cũng không chiếm được hiện tại ít nhất còn có cơ hội hơn nữa nàng tự tin nói ta tin tưởng chúng ta người đội trưởng này không phải loại người như vậy bạch pham nhẹ gật đầu trong nội tâm ít nhiều có chút xấu hổ cảm giác mình ý chí còn không bằng bạn gái ừng ta tin tưởng bọn họ cũng tin tưởng đội trưởng hy vọng bọn họ có thể đánh qua cuối cùng bốt nguyện vọng của hắn đương nhiên là tốt bất quá còn tại địa ngục nam tức cổ bạo tầng thứ năm triệu t như bọn người y nguyên gặp phải cực kỳ khảo nghiệm nghiêm trọng la nạp lạ kẻ không phải khinh địch như vậy là có thể giải quyết nhất định phải thừa nhận là vân toa toa xa xa liệt huyết phượng hoàng tiện đúng là cho vị này thống linh cấp bột một cái chân chính trọng thương chẳng những bị tại chỗ đánh rất vượt qua ba điểm h ê hơn nữa liệt diễm còn nghĩ cả người hắn đều nuốt hết quần áo trên người toàn bộ cháy hết sạch nhưng cái thanh này hỏa cũng đem bột triệt để chọc giận đưa hắn tướng mạo s ă n có hoàn toàn bạo lộ ra các ngươi những này chết tiệt loài bọ sát đều xuống địa ngục đi thôi hắn gầm t h t phát ra đinh thai nước ó c tiếng hô nguyên bản gầy yếu thân thể như là thổi khí cầu loại nhanh chóng bành trướng da thịt trắng non nhanh chóng hát hóa mặt ngoài xuất hiện cùng loại vẩy cá vẩy giáp phiến tại tất cả mọi người nhìn soi mói bột đầu kéo dài răng nanh hoàn toàn lộ ra anh tuấn dung mạo không còn tồn tại hai mắt bạo lồi máu lười phun ra n u ố t vào hơn nữa sau lưng còn xuất hiện một đôi cái móc c h à o nhục xí đây là địa ngục nam tức la nạp lạ kẹ chân chính diện mục một đầu vượt sâu cao cấp ăn m à tại triệu t ê như bổ nhạo qua trước nó triển khai của mình cánh dùng sức huy động hai cái mang theo một cổ kính phong bay lên vừa vặn tránh được người phía trước vung tới chiến đao nhưng là địa ngục nam tức không có đối với triệu tê nhu tiến hành p h ả n kích mà là bay đến tiếp cận trần nhà không trung ánh mắt xâm lệnh nhắm ngay đứng ở cửa ra vào vị trí biên thành lãng tử chưng khai hai móng đồng thời thò ra sáu chi truy thủ vậy lưỡi dao sáp bén biên thành lãng tử n g n g đầu một quang vừa vặn cùng bột chống lại không khỏi trong nội tâm dùng mình trực giác nói cho hắn biết la nạp l à kệ theo dõi chính mình đưa hắn trở thành giết mục tiêu nhưng là mục sư tâm ở bên trong không sợ hãi chút nào hắn lập tức đã giơ tay lên bên trong phát trượng cổ tay nhẹ nhàng r u lên một quả thánh quang bắn ra trong nháy mắt thoắt ly đầu trượng hướng phía b ộ kích Thánh quang bắn r a là mục sư cực nhỏ có kỹ năng công kích một t r ò n g thánh lực giá trị càng cao uy lực càng mạnh đối với thông thường quái vật không có quá lớn lực sát thương dùng để vợ cờ càng gầy yếu vô cùng nhưng là công kích h tám vong linh vượt sâu hệ quái vật nhưng lại có rất lớn uy lực chỉ là thánh quang bắn r a tiêu hao thánh lực rất lớn bởi vậy, vậy biên thành lãng tử tại đoàn đội trong chiến đấu cực nhỏ dùng bất quá bây giờ tình huống không giống với hắn mình đã trực diện bộ uy hiếp căn bản không có tất yếu tính toán thánh lực giá trị mà khi biên thành lãng tử g i lên phát trượng bên này địa ngục nam tức dĩ nhiên cư cao lâm hạ bắt đầu lao xuống chứng kiến trước mặt bay tới thánh quang bắn ra la nạp lạ kẻ giữ tợn cười một tiếng thỏ ra móng trái một tay lấy kỳ bắt lấy trực tiếp trong tay xinh xinh b ó p vỡ bùm hai năm m ư cái tổn thương này đối với bột mà nói không đáng kể chút nào nó tấn công s u thế không có sinh ra chút nào dừng lại thời khắc nguy cấp triệu tê n h ư thấy tình thế không ổn vội vàng ra tay hướng phía la nạp lạ kẻ phóng ra một cá trào phúng nhưng là cái này bình thường chăm phát chăm chung kéo cựu hận kỹ năng hiện nhiên đối này đầu thống lĩnh bột hiệu quả không lớn la nạp lạ kẻ chỉ là quay đầu lại lạnh lùng quét triệu tê nhu liếp công ă n bản k h có tha cho công buông tha kích của nó như ó ý đồ. ô Bất vậy rõ ràng vẫn là quá yếu rồi địa ngục nam tức căn bản là vùng đều lười được vùng triệu tên ưu y nguyên dọc theo ban đầu quỹ tích hướng biên thành lãng tử rơi xuống xuống tới nó hai móng cùng hai chân đồng thời mở ra sắp bén cái móc c h ả o nhắm ngay hắn chỗ hiểm triệu t ê như n không khỏi khẩn trương quắp lãng tử mau tránh ra trong lòng của hắn thật sự thập phần hối hận vừa rồi không nên bước xuống dưới biên thành lãng tử chém giết tới chỉ là không có nghĩ đến đối phương cư nhiên còn có thể bay bay l i ệ u kết quả là đem mục sư đưa vào tối tình cảnh nguy hiểm mà ở một bên khác đạo tặc cá mập con cùng cùng chiến sĩ thạch nhạc liên thủ rốt cục đánh chết mèo ma nữ bất quá bọn hắn quay đầu lại cứu viện biên thành lãng tử đồng dạng cũng là không còn kịp rồi đối mặt cười gần tấn công mà đến địa mục nam tức la nạp lạp l Biên cao cao thần thánh bí kỹ thánh quang hiến tế thuật chương ba trăm hai mươi sử thi địa ngục chi ca thánh quang hiến tế thuật đây là biên thành lãng tử đón sát thủ sau cùng cái này bí kỹ cùng vân toa toa xa xa vừa mới không lâu thả ra liệt huyết p ư ợ n g hoàng tiễn có rất lớn tương tự điểm phóng ra thánh quang hiến tế thuật biên thành lãng tử yêu cầu hiến tế ra bản thân toàn bộ hp cùng với toàn bộ thánh lực hoàn thành hữu hiệu chúng mục tiêu sau có thể trong nháy mắt b ư ớ c hơi mục tiêu gấp ba xem hai người ra tăng trị số điểm sinh mệnh cùng với pháp lực giá trị nói cách khác nếu như biên thành lãng tử còn thừa lượng máu tăng thêm thánh lực là hai điểm mà nói là có thể đổi lấy mục tiêu công kích sáu điểm hp cùng sáu điểm mp không hề nghi ngờ đó là một cực kỳ mạnh mẽ bí kỹ vi năng hoàn toàn vượt qua liệt huyết phượng hoàng tiễn nhưng là cùng liệt huyết p ư ợ n g hoàng tiễn bất đồng là thanh quan hiến tế thuật không có thể dùng để công kích cùng trận doanh n o ạ n ra chỉ có đôi h t m vong linh vượt sâu hệ quái vật hoặc là nở cờ nhân vật mới có thể phát huy tác dụng chỗ đả kích phải là thần thánh lực lượng mặt đối lập mặt khác phóng ra thánh quang hiến tế thuật cũng sẽ không tạo thành biên thành lãng tử trực tiếp kinh nghiệm tổn thất bất quá hồng danh tử vong trừng phạt không cách nào được miễn làm phép hoàn thành hắn đã bị hệ thống cưỡng chế xuống lại tổn thất cấp một kinh nghiệm đồng thời cũng bước vân toa toa xa xa theo gót thối lui ra khỏi nhiệm vụ này nhưng mà hắn hy sinh lại cho địa ngục nam tức la nạp lạ i một lần nữa trọng thương năm bảy trăm bốn mươi tám tại thánh quang mánh liệt a n h c ấ dưới địa ngục nam tức la nạp lạ kệ têu thảm từ không trung rơi xuống một cá thương tổn cực lớn con số tại trên đỉnh đầu nó bay lên nếu như nói thương tổn như vậy còn chưa đủ để đến nỗi mệnh nhưng là ngang nhau trị số ma lực rút ra lại hoàn toàn đóng cửa ở bột làm phép năng lực chẳng khác gì là đem năng lực của nó đánh rất một nửa la nạp lạ kệ nặng nề mà té xuống đất lên tại cự đại tác dụng của quán tính hạ về phía trước trận ra sau đó hung hăng đụng vào cửa lớn đóng chặt lên làm cho cả phòng cũng vì đó rút ra u n r ú i y nay đầu bột thật sự chật vật tới cực điểm lồng ngực của nó bị xé mở một cái có thể bố lộ lớn. b ê ngay t r o n cốt cách nội tạng đều hiện nội lộ đều r địa đen ma ở trên phun chức màu u ác ế t Trong không khí tản mát ra đặc hơn hơi thở tanh dịch. đặc không khí hơn hơi hôi. ra Ngay Sắc. vào lúc này thạch nhạc như là như gió lốc hướng la nạp lạ kẽ r ế t tới đây hai tay của hắn vung lên chiến phủ phá không xoáy vũ mang theo gào thét sức lực gió phản phất muốn đem chọn cả không gian đều cho tua nhỏ ra toàn phong trào cùng chiến sĩ giao hai lưới chiến phủ nặng nề mà chém đánh vào bậc ngực hơn nữa chuẩn xác địa chém vào tại đây đầu thâm viên ác ma bị thánh quang đục lỗ bộ vị có thể nói ở giữa chỗ hiểm thạch nhạc tự hồ đem toàn bộ lực lượng đều đem ra chiến phụ thật sâu lún vào bột trong vết thương 1597 m ộ t kích này đánh ra dưới tình huống bình thường tuyệt đối không có khả năng xuất hiện thương tổn a la nạp là kẻ têu thảm thiết vung lên thủ trào hung hăng đánh vào thạch nhạc thân mình c h ủ y thủ loại sắc bén lợi trào dễ dàng bạch tìm tòi hắn hộ thân khôi giáp đưa hắn trực tiếp đập bay ra ngoài 578 cùng chiến sĩ miệng phun máu tươi té r ớ t tại 78 t h ư ớ c r a trên mặt đất tuôn ra đầy đất vật phẩm trang bị thạch nhạc chết trận hắn và cá mập con liên thủ đối phó mẹo ma nữ tại hp không có bổ sung khôi phục dưới tình huống sẽ trở lại chém giết b ộ t cho nên căn bản không chịu nổi bột một k í c h chi lực nhưng là của hắn hy sinh cũng vì triệu tê ngưu thắng được thời gian quý giá nhất tại la nạp l à kẽ động thân đánh bay thạch nhạc trong s á t na triệu tê ngưu lao đến xuyên suốt xuất phát từ thánh hỏa tia sáng lưới dao số phận thắng tắp gai đất nhập người phía trước lồng ngực đã đâm trúng bột trong lồng ngực còn đang nhảy nhót cực đại trái tim v ẹ o ác ma t h u ố c giục trái tim lập tức bị đâm phá phun tung tóe ra máu tươi trong nháy mắt rót triệu tê ngưu một thân bảy n đà kích trí mạng nhưng mà sinh mệnh lực cường đại địa ngục nam tức y nguyên còn có lực phán kích nó điên cuồng hét lên dích đảo lần nữa vung trào phản kích nhưng triệu tê n h u thân thủ không thể nghi ngờ so với thạch nhạc muốn linh hoạt nhanh nhẹn rất nhiều một kích thành công hắn lập tức rút đao triệt thoái phía sau khó khăn làm tránh được bột hung manh phản kích đầu ngón tay lao hắn hộ giáp lướt tới hiệp lộ tương phùng dũng giả đến lúc này triệu tê n h u đã không thể lui về sau nữa rồi bột đều có được lấy rất mạnh tự lành năng lực một khi cho đối phương cơ hội thở dốc hậu quả đem thiết t ư ợ n g không chịu nổi cho nên hắn không lưỡng lự đ ị lại hướng trước phóng ra một bước dài, vung lên số phận hung chém vào bột trên đầu huyết hồn nổi giận chém 1258, bởi vì công kích không phải nhược điểm bộ vị dù n g tiêu hao 50 hp làm đại giá đổi lấy một kích gần kề trích đánh rất địa ngục nam tức hơn 1.000 điểm hp cùng trước mặt một kích hoàn toàn không cách nào so sánh với nhưng là trải qua luân phiên trọng kích nay đầu thống lĩnh cấp bột đã bị đánh đến trọng thương còn thừa hp không nhiều lắm nó dây r ù i lấy một lần nữa đứng lên dùng cánh tay trái của mình bảo vệ trên lồng ngực miệng vết thương đồng thời vung lên móng trái hướng phía triệu t như dùng sức cong đi qua y nguyên có vẻ hùng hán vô cùng đối mặt bột điên cuồng b ộ đến cho dù là triệu t ê như cũng không dám nhẹ anh kỳ phong không thể không về phía sau liền lùi lại hai bước ngay vào lúc này một đạo hắc ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại la nạp lạ kẽ bên trái vị trí đưa trong tay lòng lánh hàn quang trụy thủ dùng sức đâm vào nó dưới sương sườn 469 đạo tặc cá mập con triệu t ê như một tên sau cùng đồng đội cũng gia nhập vào cùng b ộ t quyết chiến hàng ngũ a n một kích này la nạp lạ kẽ lập tức nghiêng đầu lại ma trong mắt lộ h ư n g quang vung lên cánh tay trái phản đập tới một phát bắt được né tránh không kịp đạo tặc thủ trảo vừa vặn giữ lại cổ họng của hắn Giang Cá m ậ p c o n cái cổ bị h ắ n n g ạ n h x a n hai x n h địa vạn tâm bảo tiểu đội một tên sau cùng thành viên chết trận nhưng là hung tàn vô cùng địa ngục nam tức lại quên nó cánh tay trái vốn là c h e ở chỗ hiểm yếu nhất bộ vị hiện tại dùng để công kích đạo tặc cái nhược điểm này chẳng khác gì là lại lần nữa hướng triệu t ê như mở rộng triệu t ê như nằm chắc chiến cơ năng lực là bực nào cường đại hắn hiện lên la nạp lạ kẽ móng trái v u n g đánh không chút do dự thả người nào tới trước nào vào bụng trong ngực hắn dùng tận lực lượng của toàn thân đưa trong tay lưới dao số phận lại một lần nữa đâm vào lồng ngực của đối phương hung hăng đâm vào viên này đã bị thương ác ma tâm tạng v ẹ o lần này là hoàn toàn xuyên thủng lưới dao số phận trực tiếp theo la nạp lạ kẻ sau lưng của lộ ra một h a i n ă m năm năm giống n à y đầu thâm viên ác ma lập tức hai mắt bạo l ù i mở ra miệng to như chậu máu phát ra kinh thiên động địa dích ảo hai cánh tay của nó tùy theo đột nhiên khép lại hai móng đồng thời chụp vào triệu tê ngưu đích lương tâm nhưng khi sắc bén đầu ngón tay vừa mới đụng chạm lấy triệu tê ngưu hộ thể khôi giáp ác ma hai móng di nhiên vô lực rơi xuống to lớn ma thân như là bị đột nhiên rút đi tất cả gân cốt cả vô lực than sụt xuống toàn bộ sẽ vớ hệ thống thông cáo vô luận là ở đâu cá trận danh phương diện nào chỉ cần đang ở q u a n huy bên trong ngoạn g a toàn bộ đều thấy được nảy đến từ hệ thống thông cáo cả sệ vợ đều xôi trào không phải là bởi vì rất buồn không phải là bởi vì làm cho người ta thèm thuồng kinh nghiệm danh vọng cùng kỹ năng điểm số ban thưởng mà là sử thi trang bị toàn bộ sệ vờ đệ nhất kiện sử thi trang bị xuất hiện tự quang huy chính thức đưa vào hoạt động ô cần sệ vờ đến nay đến l ờ i hệ thống thông cáo xuất hiện trước trong trò chơi mạnh nhất trang bị chỉ là chuyển hậu kỳ cấp bậc hơn nữa số lượng còn vô cùng rất thưa t ớt mỗi một vật tại đại thị trường giao dịch đều có thể đấu giá ra hơn mười thậm chí hơn trăm vạn gia lớn người nào cũng biết hiện tượng như vậy chỉ là tạm thời theo ngoạn gia đẳng cấp cùng thực lực địa không ngừng kéo lên Cấp sử thi q u y ề n trượng địa ngục chi ca hoàn toàn có thể tưởng tượng chứng kiến n ờ y hệ thống thông cáo ngoạn ra sẽ là cái gì chính là hình thức biểu lộ kích động hưng ơ phấn ghen ghét đỏ mắt không cách nào tin nhất là những tia game thủ chuyên nghiệp giờ khác này tâm tình chỉ sợ không cách nào dùng lời nói mà hình dung được toàn bộ sẽ vỡ đệ nhất kiện sử thi trang bị hơn nữa còn là quyền trượng vũ khí giá trị của nó sẽ là bao nhiêu vài chục vạn hơn trăm vạn mấy trăm vạn có thể đoán được chính là nếu như được tới địa ngục chi ca người may mắn đưa nó đặt ở đại thị trường giao dịch thượng đấu giá thế tất sẽ nhắc lên thổ hào kim chủ môn ở giữa tinh phong huyết vũ phải biết rằng có tiền thổ hào chính là nhiều vô số kể một cổ vô hình phong bạo đang tại cả trong sệ vơ mặt hình thành tên triệu đại ngưu lại một lần nữa vang vọng cả quang huy thế giới chương ba trăm hai mươi mốt cuối cùng bảo tàng đoạn lạc vực sâu bảy trăm năm mươi sáu ba nghìn hai trăm sáu mươi bảy toa độ vị diện truyền tống trận một đạo tiếp theo một đạo bạch quang tại truyền tống trận trung ương thoáng hiện theo thứ tự xuất hiện thân ảnh làm cho bạch phàm cùng vân toa toa xa xa không khỏi mở to hai mắt biên thành lãng tử thạch nhạc còn có cá mờ con hai người rốt cục có thể xác định bọn họ sống lại tại đồng nhất cái truyền tống trận ở bên trong cũng không phải t r ư n g hợp mà là hệ thống tiết t r í chí, chính như mặt khác ba gã đồng đội đồng dạng xuất hiện tại nơi này đương nhiên đây là một việc xấu đế khi có thể sự tỉnh càng xui x ẻ hơn các ngươi đều cúp máy rồi ạ bạch phàm cười khổ hỏi một cái rất ngu xuẩn vấn đề khoảng ngăn không đến thập dây mục sư chiến sĩ cùng đạo tặc đều bị đưa trở về như vậy gần k ề chỉ còn lại có triệu tê nhu một người như thế nào chiến thắng cường đại bốt pháp sư trong lòng hoàn toàn đủ ám không thể tưởng được bỏ ra cao như vậy đích một cái giá lớn kết quả vẫn là thất bại hắn không cho rằng dưới tình huống như thế triệu tê nhu còn có thể kiên trì hoàn thành nhiệm vụ sau cùng cuối cùng sống lại cá mập con sờ lên cổ của mình buồn b ự c nói rằng địa ngục nam tức thật lợi hại ta cảm giác nhiệm vụ này là chúng ta hiện giai đoạn căn bản là không có cách hoàn thành mọi người đẳng cấp cùng trang bị cũng không đủ lần này thật sự là liên lụy mọi người hắn chán nản ngồi trên mặt đất biên thành lãng tử thân thủ vỗ vỗ bờ vai của hắn trấn an nói đội trưởng còn ở bên trong chúng ta còn có hy vọng còn có hy vọng sao mọi người hai mặt nhìn nhau đều là cười khổ b ộ t lực công kích thật sự quá mạnh mẽ bọn họ cũng đã đem hết toàn lực nói thật có thể đánh tới trình độ này đã là rất không dễ dàng hiện tại trông c ậ y vào triệu t ê như có thể sáng tạo kỳ tích không khỏi quá không thực tế bạch phá miễn cưỡng đã ra động tác điểm tinh thần nói rằng chúng ta bây giờ hắn lời còn chưa nói hết một cái hệ thống thông cáo trong lúc đó xâm nhập tất cả mọi người tầm nhìn bên trong hệ thống thông cáo ngoạn gia triệu đại ngưu thành công giết ba cấp ba vị diện thống lĩnh bột địa ngục nam tức la nạp lạc kẹ、e, điểm kinh nghiệm e ít t năm chủ vị diện danh vọng một mươi đọa lạc thâm viên vị diện danh vọng m ộ ư ơ i đ ẳ n g cấp một kỹ năng điểm số ba đạt được sử thi quyền trượng địa ngục chi ca chứng kiến lời hệ thống thông cáo tất cả mọi người đều ngây n g ẩ n cả người bọn họ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình thậm chí cho rằng xuất hiện nào đó ảo giác vân toa toa, xa xa dùng sức véo bạch phà một cái ừ không sai có thấy có cảm giác c à, à không phải chính cô ta mà là bên người pháp sư pháp sư nghẹn họng nhìn chân chối tự l ầ m b ầ m không thể nào không thể nào đâu ai có thể nói cho ta biết là thật là giả nhanh nhất tỉnh táo lại chính là biên thành lãng tử hắn hắc cười hắc hắc đại n ư u chính là lớn như a sau đó là cá mập con đạo tặc ôm cổ bên cạnh chiến sĩ dùng sức tại trên mặt hắn hôn một cái cười như n i ê nói n thắng lợi chúng ta thắng lợi chúng ta đã bại bớt rồi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ hắn hương phấn đến hoàn toàn lời nói không mạch lạc còn lọt vào đánh lén thanh nhạc trên mặt biểu lộ giống như là bị người hướng trong miệng cứng ngắc đốt một cân không là một bữa nhật bay tới người c á i lông chìm gây a trâm mặc cùng chiến sĩ trong nháy mắt tiến nhập cùng bạo trạng thái vung lên chiến phủ hướng phía đối phương hung hăng chém tới tuy nhiên vị diện truyền tống trận thuộc về khu vực an toàn chém một vạn lần đều không gây thương tổn nửa điểm hp chỉ là hưng phấn cực độ kích động cùng vui vẻ qua đi bầu không khí đột nhiên trở nên có điểm cổ quái bởi vì vì mọi người không hẹn mà cùng nghĩ tới một vấn đề chiến lợi phẩm phân phối nếu như nói lúc trước đánh tới không ít c h ắ c tuyệt trang cùng hai kiện truyền kỳ trang triệu t như để ra phân phối phương thức làm cho tất cả mọi người rất hài lòng mà nói như vậy hiện tại bọn họ cảm thấy sợ hãi sử thi trang bị toàn bộ sệ v ỡ đệ nhất kiện sử thi trang bị giá trị khả năng cao tới mấy trăm vạn sử thi trang bị này triệu t như có thể hay không độc chiếm ngoại trừ biên thành lãng tử bên ngoài ý nghĩ như vậy ở những người khác trong đầu nhanh chóng nảy sinh đi ra tuy nhiên bọn họ đều đối triệu t như tính cách tính tình có nhất định lý giải nhưng là tại to lớn như vậy ích lợi trước mặt ai có thể bảo chứng triệu t như ý nguyên có thể kiên trì công bình công chính phân phối nguyên tắc phải biết triệu t như chính là có được quyền ưu tiên lựa chọn hắn độc chiếm địa ngục chi ca không có, có vấn đề chút nào mặc dù nói ý nghĩ này không thể nói thẳng ra khẩu nhưng là mọi người trên mặt biểu lộ đều có chút vi diệu nhất là bạch p h ạ m cùng v â n toa toa xạ xạ càng phải như vậy so sánh với coi như đơn thuần cá mập con thạch nhạc hai người sinh viên đại học bọn họ đối sự thật cùng í t lợi lo lắng muốn càng nhiều biên thành lãng tử bén nhạy chú ý tới các đồng bạn tâm tình biến hóa hắn cười cười không nói gì bởi vì hắn phi thường rõ ràng triệu tên h u đ e m sẽ làm ra lựa chọn như thế nào mà giờ này khắc này vẫn còn đang địa ngục nam tức trong pháo đài của triệu tên yu ngược lại là căn bản không có nghị phân chia như thế nào chiến lợi phẩm hắn đang bận đem giải rác trên mặt đất trang bị vật phẩm đều lừa về những vật phẩm này cũng không phải bột tuân r a chiến lợi phẩm trên thực tế đánh chết la nạp lạ k ẻ không có xuất phát từ bất kỳ vật gì nửa viên tiền đồng đều không có ngoại trừ xuất hiện tại hắn trong ba lô địa ngục chi ca bên ngoài những vật phẩm này đều là vân pa toa xa xa biên thành lãng tử cá mập con cùng thạch nhạc bỏ mình sau bạo ra tới may mắn triệu t ê như đích lưng bao là cực phẩm dung lượng lớn vô cùng nếu không, không thiếu được muốn vứt bỏ không ít gì đó mà ở những vật này trong đó có một vật là triệu t như cần phải cần phải chú ý thì phải là thuộc về nhiệm vụ vật phẩm tàng bảo đồ đó là một bảo tàng nhiệm vụ cuối cùng ban thưởng t i ể u ứ n g thành thị bảo tàng mà bảo tàng ở đâu phải xem tàng bảo đồ tàng bảo đồ chỉ hướng vô cùng minh xác cuối cùng bảo tàng là ở trong phòng một phía khác trong tủ tường mặt chẳng qua là khi triệu t ê n h u kéo ra tủ l âm tưởng trong đó nhưng lại không không đáng đáng không có bất kỳ vật gì tồn tại kết quả như vậy làm cho triệu t ê n h u có chút ngoài ý mới nhưng là hắn cũng không hề từ bỏ mà là thân thủ tại bản trên vách đá qua lại đánh cẩn thận nghe sinh ra tiếng vang hắn rất nhanh có phát hiện không đợi triệu tê như gỗ đem bảo dương lấy ra xem rõ ngọn ngành bỗng nhiên ngay lúc đó gian phòng bắt đầu chấn động như là một hồi địa chân chính đang phát sinh hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt không xong triệu tê như thầm têu không ổn vội vàng đem ba con bảo dương trực tiếp thu vào trong túi đeo lưng của mình sau đó bằng tốc độ nhanh nhất thoát đi đi ra ngoài và ảnh và ảnh và ảnh không biết có phải hay không là bởi vì phát hiện bảo tàng xúc động cấm kỵ cả t ò a địa ngục nam tức cổ bảo đều ở hầm mất t ò a nhà vách tường đều vỡ ra vô số hòn đá gỗ vụn rồn d ậ p dây dụng phản g phất mặt nhật hàng l â m triệu tê ngưu dọc theo thang lầu bằng tốc độ nhanh nhất dưới lên t ầ n g chạy t ầ n g thứ tư tầm thứ ba may mắn là tất cả trong tầng lầu lại không có bất kỳ quái vật tồn tại cho nên hắn trốn chạy quá trình tương đối thuận lợi nếu như lại chết ở đây lo lắng những k i a văng tung tóe rơi rụng vật phẩm Tầng t hơn ứ thứ hai, tầng thứ nhất, và ảnh. treo ở phía trên đại sảnh đèn thủy tinh ảnh, sảnh đèn phía và r ở đại i x u ố g nặng nghề một à rơi đ ậ n sàn nhà, vô giờ h n nát tinh thể văng thể khắp sau triệu tê như xuất hiện ở bảy trăm năm mươi sáu ba nghìn hai trăm sáu mươi bảy tọa độ chứng kiến thân ảnh của hắn chờ đ ợ i đã lâu tầm bảo đội viên môn không hẹn mà cùng phát ra hoan hô triệu tê nhu theo trên lưng ngựa xoay người nhảy xuống sau đó sãi bước hướng bọn họ đi đến cười nói làm cho mọi người lợi lâu Chờ đãi càng là lâu dài thu hoạch tư vị càng là mỹ rượu trên mặt của mỗi người đều tràn đầy kích động tiêu dung cá mập con càng nhảy dựng lên giống to như ca và thuế triệu tê nhu đương nhiên biết rõ bọn họ chính thức vui vẻ nguyên nhân cũng không nói nhảm trước đưa bọn họ rơi xuống trang bị tất cả đều lấy ra ngoài làm cho mọi người một lần nữa mặc vào tất cả ban thưởng ta đều lấy được kể cả cuối cùng bảo tàng triệu t ê như cười h i ế p mắt nói rằng có ba con bảo dương bất quá ta hiện tại cũng không biết trong đó là vật gì chúng ta cùng một chỗ hồi huyết tinh doanh địa tới đó sẽ cùng nhau mở ra xem nơi này không phải rất phù hợp vị diện truyền tống trận có thể không phải là bọn hắn mở tùy thời đều có người khác truyền t ố n g hoặc là sống lại cho nên đối với quyết định của hắn tất cả mọi người không có bất kỳ gì nghị triệu t ê như tối rồi nói ra về phần phân chia như thế nào ta vẫn là câu nói đó ta sẽ không để cho mọi người có hại các đội viên nhìn nhau một cái lại một lần nữa phát ra hoan hô bọn họ treo lấy trái tim đó coi nhưng là triệt để đề cho x u ố Trường Huyết tinh doanh địa. Trả dương. doanh giá mở mai bảo địa. không i cái giá m tệ lớn, u ngưu đầu tiểu y vậy ế chiến t tinh thật cao hứng đem nhà của mình tạm thời tặng cho tầm tiền tòa toàn đội, bởi vậy số tiền kia mới doanh nhân hứng nhà mình cũng nó dựng hoàn nhà Nhưng cho h cao bảo địa của đem đủ đá. sĩ số k phải là cái gì ngoạn ra đều có thể làm được điểm này ra mặt triệu tê như u có được lấy ngưu đầu nhân nhất tộc rất cao độ thiện cảm nếu không tiêu ngạo ngưu đầu nhân là căn bản sẽ không để ý tới thỉnh cầu của hắn dùng tiền cũng không được về phần hoa số tiền kia nguyên nhân rất đơn giản c h i tâm bảo tiểu đội các thành viên vây ngồi ở bẩn thịu bên bàn gỗ bên cạnh con mắt nháy cũng không nháy địa chằm chằm vào bậy để ở trên bàn bà con bảo dương cho dù là biên thành lãng tử cũng không thể lại bảo trì bình tĩnh mở ra đi mặc dù mọi người trong nội tâm đều rất rõ ràng cái này ba con bảo dương đổ vật bên trong cộng lại giá trị cũng khả năng không lớn vượt qua triệu t ê như đã lấy được địa ngục chi ca nhưng là đúng là không biết ngược lại khiến người ta cảm thấy thần bí tràn ngập sức hấp dẫn bảo dương nhỏ cũng không phải rất lớn nếu không triệu t ê như còn thực không có cách nào đưa chúng nó toàn bộ nhét vào tự mình c o n trong bọc a n toàn mang đi ra mỗi cái bảo dương chiều dài là hơn một thước điểm độ rộng ước chừng là nửa thước độ cao cũng gần như h i ệ n nhiên cũng không thể gửi quá nhiều gì đó bất quá rất nhiều thứ không quan tâm lớn nhỏ mà là phẩm chất tất cả bảo dương tất cả đều là do kim loại chế tác ma thành tuy nhiên mặt ngoài roi đầy cho bụi nhưng là khó có thể che giấu loại màu vàng nhạt kim loại hào quang giữ mặt ngoài thân thể tuyên khắc trước vô số tinh xảo phức tạp đồ án nhìn về phía trên vô cùng tinh mỹ bảo dương đều là đã khóa lại bất quá điều này hiển nhiên khó không được có được mở khóa kỹ năng đạo tặc cá mập con nuốt một ngụm nước bọn tiểu tâm rực rực đem mở khóa công cụ cắm vào trong lỗ khóa mân mê chỉ chốc lát chỉ nghe được răng rắc nhất thanh thúy hưởng con thứ nhất bảo dương khóa được thành công phá giải ngự ca cũng là người mở ra dương đi tại quang huy trong đó bảo dương ngược lại không phải là cái gì cực kỳ hi có thứ có đôi khi vận khí tốt ngoạn ra tại đi đánh quái làm nhiệm vụ trên đường đều có thể nhận được mà bảo dương cũng là có khác biệt có chút bảo dương không có khóa lại có thể trực tiếp mở ra có chút nhất định phải có xứng đôi cái chìa khóa mới có thể mở ra cũng có rất nhiều cần phải mượn đạo tặc mở khóa thuật hoặc là chuyên môn mở khóa đạo cụ về phần bảo trong dương gì đó đáng giá còn chưa phải đáng giá vậy thật phải xem vật khí cho nên ở n g ư ờ i chơi bên trong có loại mê tín thuyết pháp mở bảo dương nhất định phải tìm tay số đỏ mở ra ngàn vạn không thể để cho độc thủ dính vào cái gọi là tay số đỏ độc thủ kỳ thật chính là vật khí tại cá mập con xem ra triệu t ê như không thể nghi ngờ là cá bị nữ thần may mắn chiếu cấu người là tuyệt tuyệt đối đúng đấy đỏ thơm tay những người khác đối với cái này rất là tán thành đều gật đầu như thế thịnh tình không thể chối tử triệu t ê như cũng chỉ đành cố mà làm thân thủ mở ra con này bảo dương nắp hòm vừa mở tất cả mọi người con mắt đều bị sán lạ ngời n g ngời kim quang diệu hoa mắt tại đây trích bảo trong dương tràn đầy giả đều là kim tệ hoa ở đây tuyệt đại đa số người chưa từng thấy qua nhiều như vậy kim tệ đặt chung một chỗ cho nên mới vừa thấy được đều kìm lòng không đặng sợ hãi than lên tiếng triệu tê như cười nói có một nghìn kim tệ trước phân ra đi mở ra bảo dương thời điểm hắn liền được gợi ý của hệ thống không cần vài cũng biết cụ thể số lượng khoản này số nguyên tiền tốt nhất phân dựa theo ban đầu đ ớ c định hắn lấy đi ba thành thì ra là ba trăm kim cá mập con cũng là ba thành ba trăm kim còn lại bốn trăm kim chính là bốn người chia đ ề u trước mắt tại đại thị trường giao dịch lên một kim giao dịch giá cả không sai biệt lắm có một trăm mười tả hữu hay là rất đáng tiền mở thứ hai tốc hành cực khoái vân toa, toa xa xa mặt m à y hớn hở thúc giục trong óc của nàng hiện tại tất cả đều là hàng hiệu túi nhập khẩu nước hoa kỳ thật cũng không cần nàng thúc giục cá mập con đã không kịp chờ đợi đưa tay đưa về phía thứ hai trích bảo dương đồng dạng con này bảo dương hay là do triệu tê ngư đến mở ra thứ hai trích bảo trong dương bày đặt một quyển dạy đặt màu đen điện tịch còn có một điệp năm cái ra thủ giấy ác m a t h ư luyện thuật phó bản truyền kỳ vật quyển này rất có phân lượng giới thiệu bộ sách rất đơn giản mà kể cả triệu tê ngư ở bên trong tất cả mọi người biết có đặc thù vật phẩm nhiệm vụ vật、phẩm. nhưng đều chưa từng nghe nói cái gì chuyển kỳ vật ngược lại chuyển kỳ trang bị nghe nhiều nên thuộc đây là cái gì ngoạn ý à cá mập con cầm lên thử mở ra trang sách lại phát hiện không cách nào làm được loại hình mới vật phẩm quang huy bên trong đạo cụ hệ thống cực kỳ khổng lồ các loại vật phẩm tầng tầng lớp lớp xuất hiện loại hình mới gì đó căn bản chẳng có gì lạ bình thường mà nói những vật này yêu cầu phù hợp đặc biệt điều kiện mới có thể phát huy tác dụng cho nên tất cả mọi người điểm thất vọng tuy nhiên chuyển kỳ vật danh tự nghe có điểm dọa người mà này năm cái ra thủ giấy toàn bộ đều là dược tề cách điều chế ác ma n ư ớ thuốc thanh tỉnh dược tề l cách khôi phục dược dược cùng tề, nguyên rủa cùng thạch hóa dược tề, mà vẫn còn đều là cao cấp cùng đặc thủ cách điều chế Dược tề cách điều chế tề điều sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp dược tề sư chức nghiệp đạo cụ dược tề sư muốn luyện chế nào đó dược tề nhất định phải trước có dược tề cách điều chế một tấm dược tề cách điều chế kỳ thật thì tương đương với một khối đá sở kỳ hiệu sử dụng sau t i ể u nắm giữ luyện chế loại thuốc này năng lực nhưng có phải là có dược tề cách điều chế là có thể luyện chế ra đối ứng với nhau dược tề tài liệu mới là mấu chốt càng cao cấp dược tề cần có tài liệu càng là sang quý hy hi hữu hơn nữa dược tề cách điều chế phẩm chất càng cao đối dược tề sư chức nghiệp đẳng cấp yêu cầu cũng càng cao trước mắt tại đại thị trường giao dịch trong đó không thiếu có cao cấp cùng đặc thù dược tề cách điều chế đem bán nhưng chính thức nguyện ý dùng giá cao mua dược tề sư ngoạn ra lại cơ hồ không có không dùng được không cần phải dùng không nổi cho nên mọi người đối với cái này năm cái dược tề cách điều chế thất vọng trình độ còn muốn vượt qua á c ma thư bất quá triệu tê nhu ngược lại là có chút hứng thú bởi vì lâm mi đúng là dược tề sư hắn suy nghĩ hỏi các ngươi ai đối những vật này hứng thú tất cả mọi người lắc đầu có hứng thú vậy thì phải lấy tiền xuất phát từ tới mua giá cả còn phải đối lập giá thị trường hoa một số tiền lớn mua chính mình căn bản không đồ vật cần thiết loại chuyện ngu này ai cũng sẽ không làm triệu tê nhu n nói rằng ta đây đến cho một cái giá đi một nghìn kim tệ ta toàn bộ mua lại các ngươi đồng ý không một nghìn kim tệ triệu tê nhu n ra giá ngoài ý của mọi người liệu tầm bảo tiểu đội các thành viên không khỏi hai mặt nhìn nhau không phải của hắn ra giá quá thấp mà là hơi cao một chút phải biết rằng như cao cấp dược tề cách điều chế cái này vật phẩm tại đại thị trường giao dịch đều là có tiền mà không mua được có giá cả nhưng không có người mua ác ma thư luyện thuật phó bản nhưng có thể tương đối đặc biệt nhưng nếu như tìm không thấy gây ra điều kiện hoàn toàn vô dụng cá mập con g ã i g ã i đầu nói rằng n g ư u ca cái giá tiền này quá cao ngươi quá bị thua thiệt triệu t ê như cười nói mỗi người dựa vào nhãn l ự c đi không có gì có hại không thiệt thòi đấy hắn đem chính mình vừa mới lấy được ba trăm kim tệ đưa cho cá mập con lại chính mình mặt k h ắ c dán hai trăm kim cho bạch phạm cùng vân toa toa xa xa cuối cùng mượn lãng tử một trăm kim cho thạch nhạc đương nhiên còn giữ lại ba trăm kim hắn cũng không cần cho mình hoàn thành giao dịch ác ma thư luyện thuật phó bản cùng năm cái dược tề cách điều chế tự quy triệu t ê tất cả tất cả mọi người rất hài lòng duy nhất không vui vẻ là biên thành lãm tử ố i lao tử tiền đều không có là sao đương nhiên đây chỉ là vui đ ù a lời nói hiện tại bày ra trên bàn mặt chỉ còn lại có cuối cùng nhất trích bảo dương ánh mắt mọi người tất cả đều roi ở bên trên đang lúc cá mập con vươn tay chuẩn bị mở khóa thời điểm triệu tê nhu đột nhiên ngăn trở động tác của hắn đầu tiên chờ chút đã tất cả mọi người là ngần người, người cá mập con hỏi nhu ca làm sao vậy triệu tê nhu cười híp mắt nói rằng ta cảm thấy tại mở con này bảo dương trước hãy để cho các ngươi xem trước một chút một món khác gì đó đi là mọi người bỏ ra hy sinh đổi lấy gì đó sử thi trang bị địa ngục chi ca mọi người lập tức đều hiểu rõ ra cũng mỗi người đều kích động lên bởi vì mở bảo dương thật sự rất kích thích kết quả đạo đưa bọn họ đều không để ý đến chân chính bảo vật đây chính là toàn bộ sệ vợ đệ nhất kiện sử thi trang bị toàn bộ sệ vợ đệ nhất sử thi trang bị dù là mình không thể đủ rồi có được bây giờ có thể nhìn một cái kiểm tra cũng tuyệt đối là đáng giá khoe chuyện tình phải biết rằng nó sinh ra cùng ở đây mỗi người cố gắng cùng trả giá là không thấp tại â m mắt thẳng vào nhìn xem làm mình bảo con vào o tiểu thành thở, thẳng triệu tên như hai tay. Trường 323, người ta giật mình thu đội viên, khỏi hai người các không nhìn như h nín c h h Xuất ệ triệu n trong tên như tay trượng, dài gần hai thước. Tại, gần hai chiều dài pháp quang huy trong đó có một về pháp trượng thuyết pháp nói là chiều dài nếu càng dài thuộc tính càng tốt đây là rất có đạo lý mà địa ngục chi ca cũng có lực chứng minh rồi cái này nói chuyện ngoại trừ dài đến kinh người độ bên ngoài cái thanh này quyển trượng thô như trứng vịt toàn thân đen kịt mặt ngoài là á quang khuynh hướng cảm xúc phía dưới hai phần ba chiều dài hòa thẳng phần đôi vây quanh trước một quả anh quyền lớn nhỏ hát diện thạch trên xuống phương một phần ba chỗ diễn sinh ra hai cái phân nhánh chăm chú bao bọc lấy một khoả màu bạc trắng đầu lâu cốt đầu lâu trên đỉnh đeo có nước tinh vương miệng trong miệng còn cắn một quả hồn viên huyết sắc ma tinh thạch tàn mát r a hào quang trói mắt màu đen b ạ c h sắc còn có hồng sắc ba loại màu sắc đối lập cực kỳ bắt mắt cả đem quyền trượng tạo hình phi thường đẹp mắt không nói thuộc tính như thế nào cầm ở trong tay chút nữa hấp dẫn tuyệt đối là trăm phần trăm bởi vì triệu tê ngư đạt được địa ngục chi ca thời điểm đội viên khác đều tử trận bởi vậy bọn họ đều không có thể chứng kiến nó thuộc tính mà bây giờ cái này cấp sử thi quyền t r ư ở n g rốt c ụ c hướng tất cả mọi người mở ra cái khăn che mặt Địa độ địa điếu, đáng địa nghịch bị, bị bị, ca, may mang ca trang trang Dựa quan trang chia, trang ngục công kích 30, lực 10, tinh thần 10, lượng mắn năng ngục phung hạn ngục trong, hạng tính. phân phục phụ chi kích lực lực lực tốc cầu cấp cấp thuộc cấp cấp pháp thuật pháp pháp khôi huyết pháp thủy, thi theo, huy, phẩm thi bái vi máu trí suốt yêu màu vàng động, hạng đã ngoài thuộc tính cùng kỹ sư, mà, vào về xử xử thất thải phụ ra mười hạng đã ngoài thuộc tính cùng kỹ năng cũng mang vào duy nhất thần kỹ cái thanh này địa ngục chi ca phụ ra chín hạng thuộc tính không thể nghi ngờ là đạt đến sử thi trang bị cực hạn tuyệt đối có thể nói là ngang cấp bên trong c ự c phẩm quả thực muốn mỹ tiên v ề phần nó thuộc tính vô luận là ba mươi phần trăm phát công mười song thuộc tính hay là hpmp đếm song ra cũng hoặc là pháp lực khôi phục ba mươi phần trăm không một cái là gần cả toàn bộ phương diện tăng lên người cầm được thuộc năng lực càng khiến người ta giận x ô i chính là nó còn mang vào hai cái cao cấp bí kỹ địa n g ụ c bài ca phung điếu là phạm vi quần công pháp thuật có được cao tới một trăm điểm cố định tương tổn lịch huyết vi ma dùng hy sinh tự thân hp làm làm đại giá trong n g á y mắt tăng lên ma pháp công kích lực đều có thể coi như pháp sư đòn sát thủ đến vật dụng mà làm cho người ta không nói được lời nào chính là nó lại vẫn bỏ thêm một điểm may mắn may mắn là hy hữu thuộc tính may mắn đếm tác dụng đã không cần phải nữa thuật lại phàm là cùng tỷ lệ tương quan cái gì cũng cùng may mắn đếm có liên hệ lớn lao cho dù là gần kề một điểm may mắn mà không có khác bất luận cái gì thuộc tính vật phẩm trang sức tại đại thị trường giao dịch trong đó đều có thể bán ra cực cao giá tiền cái thanh này quần trượng vô địch cá mập con thì thào nói nói thân là pháp sư bạch phàm nhìn xem nó thẳng vào hoàn toàn chuyện không mở nước miếng đều nuốt không biết vài lần liền không nói nhiều thạch nhạc đều nói nói cái nào pháp sư có thể được đến nó thật sự t i ể u quá mạnh mẽ đối với cái này cho dù là triệu tê như cũng không có dị nghị nếu hắn và nắm địa ngục chi ca pháp sư hoặc là phù thủy chống lại trừ phi có cơ hội có thể cẩn thân nếu không hẳn không có chiến thắng đối phương khả năng kỳ thật hiện tại kể cả triệu t ê n h u ở bên trong tất cả mọi người không biết bọn họ có thể chiến thắng địa ngục nam tức la nạp là kẻ đến cỡ nào may mắn phải biết rằng nhiệm vụ này nguyên vốn cũng không phải là bọn họ đẳng cấp này đủ khả năng hoàn thành la nạp là kẻ tại hóa thân ác ma sau một khi xuất ra cái thanh này địa ngục chi ca triệu t ê n h u căn bản không có cơ sẽ đoạt được kẻ thắng lợi cuối cùng mấu chốt nhất ở chỗ biên thành lãng tử lúc ấy dùng bí ký thánh quang hiến tế thuật trong nháy mắt đánh rất bột tất cả mờ pê khiến nó có sử thi trang bị nhưng không cách nào phát huy nửa điểm tác dụng chỉ có thể nuốt hận bại vong địa ngục nam tức là thống l ĩ n h cấp bột vô luận là hp hay là mp giá trị đều không cao lắm bằng không tầm bảo tiểu đội lại như thế nào liều mạng cũng không thể có thể tại nơi này chúc mừng thắng lợi biên thành lãng tử cười nói cái này những người có tiền kia cao cấp pháp sư cùng phù thủy thật muốn đoạt điên rồi v â n toa toa xa xa hai mắt tỏa ánh sáng môi nhanh chóng hít hít chỉ có cẩn thận nghe mới có thể miễn cưỡng nghe rõ nàng đang nói cái gì ta muốn c h é y nổ ta muốn lờ vờ ta muốn hermes ta muốn chứng kiến tất cả mọi người bị địa ngục chi ca gây kinh hãi triệu tê như cười ha, ha một tiếng đưa nó thu vào nói rằng cái thanh này quyền t r ư ở n g ta quyết định làm cho biên thành hôm nay mang về phóng đại thị trường giao dịch đấu giá vì để cho mọi người yên tâm chúng ta ký cá điện tử khế ớt đi địa ngục chi c ả giá trị quá lớn lo lắng đến ngoại trừ biên thành lãng tử bên ngoài mọi người tạm thời đều không có nhanh như vậy trở về cho nên triệu t ê như ở trên đường về sau trải qua nghị sâu tính kỹ làm cho mọi người cùng nhau đến ký phần điện tử hiệp nghị cái thanh này sử thi quyền t r ư ở n g quyền sở hữu về tầm bảo tiểu đội toàn thể thành viên cùng sở hữu trong đó triệu t như chiếm ba mươi quyền lợi cá mập con chiếm ba mươi quyền lợi đối với triệu tê như nói lên đề nghị không có bất kỳ người nào phản đối cá mập con thậm chí có chút ngượng ngủng bởi vì đang đánh bột trong quá trình hắn xuất lực không là rất lớn lại chiếm cùng triệu tê như bằng nhau số lượng nhưng là triệu tê như muốn lo lắng đến cái tỷ lệ này chia làm làm mọi người sự đầu tiên nói trước hơn nữa nhiệm vụ bản thân liền là cá mập con không có trước mặt hắn bốn đốt cố gắng thì căn bản không có như thế thu hoạch kinh người cho nên hắn cầm ba mươi phần trăm cũng là chuyện đương nhiên triệu tê ngưu đem định ra điện tử hiệp nghị chia tất cả đội viên loại này điện tử hiệp nghị thuộc về trò chơi tăng giá trị tài sản trả tiền phục vụ chỉ nhằm vào trang bị vật phẩm quyền sở hữu mua sắm một lần một cái giá lớn rất cao bởi vậy trừ phi trang bị giá trị rất lớn nếu không là không có ai sẽ sử dụng nhưng là đối với toàn bộ sẽ vở đệ nhất kiện sử thi trang bị mà nói cái này phục vụ giá cả cao tập đội mọi người cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận bởi vì nó có thể tại trình độ lớn nhất thượng cam đoan tất cả mọi người ích lợi điện tử hiệp nghị ký tên song sau triệu tê như cười nói vậy bây giờ chúng ta đi mở cuối cùng nhất trích bảo dương đi bị hắn làm thành như vậy mọi người đối đệ tam cái bảo dương chờ mong trình độ đều n h ư ợ c rất nhiều đồ vật bên trong luôn không khả năng so với sử thi trang bị còn muốn rất tốt chứ cá mập con mở ra bảo dương ý gì hải nguyên hay vẫn triệu tê như mở ra dương mở dương ra tất cả mọi người đều sợ ngây người đặt ở đệ tam cái bảo dương đồ vật bên trong không phải kim tệ tiền bạc cũng không phải vũ khí trang bị mà là một quả miếng long lánh mê người tia sáng bảo thạch mỗi một cái bảo thạch đều là lớn chừng n g ó n cái chỉnh thể hiện lên giọt nước hình trong suốt sáng long lanh vô cùng xinh đẹp nhưng mọi thứ tại đoạn lạc vượt sâu l a n lộn có đoạn thời gian người đều có thể dễ dàng đưa nó nhận ra đoạn thiên sứ chi lệ suốt một dương đoạn thiên sứ chi lệ mọi người tất cả đều thấy c h o n mắt đoạn thiên sứ chi lệ thuộc về đoạn lạc vượt sâu vị diện đặc sản một quả có thể thanh tẩy sạch một điểm đỡ cờ giá trị nó quái vật gì đều có thể bạo nhưng là tỷ lệ rơi đồ cất thấp hoàn toàn phải xem vật khí cá o n góp mập i ế con không nói gì cái này không khỏi cũng quá là nhiều quá lãng phí tâm bảo tiểu đội tất cả mọi người ở tờ cờ giá trị toàn bộ cộng lại cũng tuyệt đối không dùng được năm trăm linh miếng đoạn thiên sứ chile tiến hành tẩy trừ khẳng định phải còn lại rất nhiều mà đoạn thiên sứ chi lệ thuộc về bản g định vật phẩm thì không cách nào giao dịch duy nhất dương đoạn thiên sứ chi lệ trước mắt thuộc về tầm bảo đội viên cùng sở hữu tất cả mọi người có thể cầm nhưng là nắm bắt tới tay sau t i ể u không cách nào chuyển nhượng quan trọng nhất là đoạn thiên sứ chi lệ thuộc về vị diện vật phẩm chỉ có tại bản vị diện mới có thể phát huy tác dụng cho nên nghĩ đem dư thừa mang về chủ vị diện có vợ cờ giá trị sau mới dùng là không thể nào triệu tê nhu nói rằng các ngươi có bao nhiêu điểm mượn nhiều ít miếng còn dư lại đều cho ta thế nào triệu tên yêu yêu cầu này đối với những khác người mà nói hoàn toàn không có nửa điểm khó xử bởi vì lấy thêm căn bản vô dụng còn dư lại toàn bộ cho triệu tên yêu ngược lại còn có thể rơi vào một cái nhân tình sao lại không làm đâu này vì vậy mọi người n g ư ơ i mười miếng ta tà miếng đem tẩy trừ tự thân tợ cờ giá trị cần có đoạn thiên sứ chi lệ lấy đi đoạn thiên sứ chi lệ sử dụng biện pháp rất đơn giản chỉ cần đưa nó nuốt vào là được rồi thủ cước nhanh nhất cá mập con người thứ nhất đem t cờ, cờ giá trị tẩy trừ được sạch sẽ sau đó nương theo lấy một đạo bạch quang xuất hiện hãn tại biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng tăm hơi chương ba trăm hai mươi bốn đoạn thiên sứ chi tâm tại đoạn lạc vực sâu không có tờ cờ đáng giá ngoạn ra sẽ gặp phải vị diện lực lượng b ả i xích một khi rửa sạch sẽ trong nháy mắt bị vị diện chi lực cưỡng chế truyền t ố n g về chủ vị diện dự thiết điểm phục sinh cho nên khi tầm bảo tiểu đội các thành viên một tên tiếp theo một tên dùng đoạn thiên sứ chi lệ tẩy đi tờ cờ giá trị bọn họ một tên tiếp theo một tên địa tại triệu t ê như trước mặt của biến mất rời đi mảnh này cả ngày tỏ khắp trước khói thuốc súng khí lưu hoàng vực sâu chi đ i ệ cuối cùng chỉ còn lại có triệu t như một người triệu t như trên người bây giờ gánh vác tờ giá trị là tám mươi hai điểm hắn đếm ra tám mươi hai miếng đoạ thiên sứ c h i l ệ bảo trong dương còn thừa lại ba trăm bốn mươi tàm miếng t â m bảo tiểu đội những người khác ở cờ cộng lại cũng không còn triệu tên như một người nhiều sau đó triệu tên như kích hoạt ác ma huy chương đem ăn lôi ti kêu gọi ra tại địa ngục nam tức cổ bảo tầng thứ tư trong chiến đấu mị ma bị trọng thương bởi vậy bị triệu tên như kịp thời thu hồi đến huy chương bên trong tránh khỏi chết trận rất cấp vận rủi tuy nhiên ác ma huy chương cùng anh hùng huy chương phong ấn không gian đều có thể gia tốc anh hùng chữa thương nhưng là vì thời gian trôi qua không hề dài cho nên bị một lần nữa triệu hắn đi ra mị ma có vẻ bệnh không có nửa điểm tinh thần gặp phải vô cùng mỏi bệnh cùng khó chịu nhưng khi nàng nhìn thấy bậy để ở trên bàn bảo dương chứng kiến trong dương sổ dĩ bách kế đoạ thiên sứ c h i lệ lập tức nhãn tình sáng lên chủ nhân ngươi là từ đâu được đến nhiều như vậy đoạ thiên sứ c h i lệ mị ma vui mừng hỏi đều là cấp cho ta sao triệu tê như cười nói đúng trong lúc này đều là đưa cho ngươi dư thừa đoạ thiên sứ c h i lệ triệu tê như không dùng được cũng mang không đi mà hắn còn rành mạch nhớ rõ trước kia an lôi ti tựu đã từng hướng hắn đòi hỏi qua đoạ thiên sứ chí lệ nói là làm vòng cổ dùng hiện tại hắn vừa vặn cầm những n à y đoạ thiên sứ chi lệ đến bái hiện lời hứa của mình có thể nói là nhất cử lương thiện cảm ơn mị ma t ú i đầu tại triệu t ê như khuôn mặt hung hăng hôn một cái thật tốt quá gợi ý của hệ thống mị ma an lôi ti độ thiện cảm mười lăm độ trung thành mười nếu như đều có thể theo như chiếu tốc độ như vậy đến để thăng độ thiện cảm cùng độ trung thành chỉ sợ không bao lâu thời gian mị ma hảo cảm độ cùng độ trung thành đều có thể đạt tới mát trị số chứ triệu t ê như sờ sờ mặt không khỏi đắc ý mà nghĩ đến lúc này chỉ thấy mị ma lấy tay vươn vào bảo trong dương cũng không biết nàng làm cái gì động tác ba trăm bốn mươi tám miếng đoạ thiên sứ chi lệ toàn bộ bay lên tất cả giọt nước mắt bảo thạch vây quanh mị ma l ư ợ n vòng tạo thành một vòng cùng loại vòng cổ vậy châu hoàn chiếu sáng rạng rỡ mị ma k h e n h khách nở nụ cười hai tiếng nàng mở rộng hai tay giơ lên cao cao hai tay khép lại mười ngón tưng dao nguyên bản gợi cảm biện chuyển thân hình càng phát thon dài cao ngất trước ngực hai ngọn núi càng phát nạo nhân tràn đầy vô cùng mị hoặc nàng nhón chân lên xoay trầm trầm trước thân thể màn này ba trăm bốn mươi tám miếng đoạ thiên sứ chi lệ đang bay xoáy bên trong chậm rãi d u n g hợp lại cùng nhau không ngừng xuyên suốt xuất phát từ hào quang bề mắt trải qua một loạt phức tạp vạn vẹo biến hóa đương an lôi ti đ ỉ n h chỉ động tác một cây thu nhỏ lại sau trâu xuyến dây trang sức dĩ nhiên thành hình vô thanh vô tức bọc tại trên cổ của nàng trong đó cái viên này thạc đại băng bảo thạch màu lam hoa thai vừa vặn kẹt tại hai vũ của nàng trong lúc đó cực kỳ bắt mắt gợi ý của hệ thống mỹ ma an lôi ti đạt được đoạ thiên sứ chi tâm đoạ thiên sứ chi tâm công kích m ư ơ i năm m ư ơ i năm ma pháp công kích m ư ơ i năm lực lượng năm thể chất năm tinh thần năm mỹ lực năm mang vào kỹ năng đ o ạ thiên sứ trừng phạt bền bỉ ba trăm bốn mươi tám ba trăm bốn mươi tám không thể ăn cắp không thể giao dịch không thể m à i mòn mị ma an lôi ti chuyên dụng đặc thù trang bị đ o ạ thiên sứ trừng phạt vĩnh c ử u tiêu hao một điểm bền bỉ tăng lên một trăm linh lực công kích duy trì thời gian một giây hát cám thương tổn một trăm h thời gian chờ sáu mươi phút nghiêm chỉnh mà nói cái này an lôi ti tự tự luyện chế mà thành vòng cổ thuộc tính cũng không phải vô cùng tốt nhưng là nó bị thêm vào kỹ năng đ o ạ thiên sứ trừng phạt nhưng lại cực kỳ cưng hãn thích khách lực công kích vốn là rất cao gấp đội nữa tăng thêm một trăm điểm cố định thương tổn hoàn toàn chuẩn bị chết ngay lập tức nhược thể nghề nghiệp năng lực thế tất sắp trở thành m ị ma một chiêu cường lực đón sát thủ tiếc n ố i duy nhất phải kỹ năng này là có sử dụng số lần hạn chế dùng một lần muốn vĩnh cựu tiêu hao một điểm bền bỉ bất quá đoạn thiên sứ chi tâm bền bỉ cao tới ba trăm bốn mươi tám đúng lúc là lúc trước đoạn thiên sứ chi lệ số lượng minh bạch ảo d i ệ u bên trong triệu tê nhu thậm chí có điểm âm thầm hối hận sớm biết mình sẽ không đem tám mươi hai miếng đoạn thiên sứ chi lệ lấy ra rồi như vậy gốc cây đoạn thiên sứ chi tâm có thể có được cao tới bốn trăm ba mươi điểm bền bỉ đương nhiên triệu tê như cũng không có cái gì tuyệt đối hắn là bị người hãm hại đi đến đoạn lạc vực sâu có thể có được nhiều như vậy thu hoạch tuyệt đối là nhân họa đắc phúc nếu để cho vị kêu hoa đại tiểu thư biết rõ chỉ sợ sẽ tức giận đến thổ huyết chứ triệu tê như cười ha ha một tiếng đứng dậy phất tay đem a n lôi t i một lần nữa thu hồi đến ác ma huy chương bên trong sau đó cầm lên lưu cho mình đoạn thiên sứ chi lệ gợi ý của hệ thống tờ cờ giá trị một gợ ý của hệ thống tờ cờ giá trị một gợ ý của hệ thống Ở cờ giá trị động n hà a u gợi ý c nha ệ bên g tổng cạnh g xuất biên thành lãng tử rất là không hiểu hỏi triệu t như sờ lên cái cảm nói rằng không có gì để cho ta trước yên tính một chút biên thành lãng tử thiếu chút nữa một đầu mới ngã xuống đất dợ khóc dợ cười nói ngươi nha đừng làm kiêu nhanh lên thu phục bọn họ đều còn tồn tại trong quán rượu chờ triệu t n hạ h xuống cùng biên thành lãng tử cùng đi vào thánh rượu thành phía chính phủ nơi giao dịch tại nơi này ngoạn gia có thể trực tiếp liên tiếp đại thị trường giao dịch tiến hành trang bị vật phẩm mua bán giao dịch phi thường thuận tiện phía chính phủ nơi giao dịch triệu tư n trước kia cũng đã tới mấy lần cho nên rất nhuẩn n h u ễ n địa mở ra giao dịch hệ thống đem được lưu giữ trong trong ba lô trang bị từng cái từng cái địa bày để lên thiết t r í tốt giá khởi đầu giữ gốc giá cùng cạnh tranh thời gian công việc này kỳ thật thật phiền thoái trước kia triệu t như đều là ném cho có được thương nhân nghề nghiệp lâm my để hoàn thành nhưng là nhóm này trang bị quyền sở hữu là tầm bảo tiểu đội tất cả bởi vậy không cách nào chuyển nhượng cho lâm my chỉ có thể tự mình đ ộ n g thủ bất quá đối với có thể hay không đem tất cả trang bị đều thuận lợi địa bàn đấu giá ra triệu t như hay là rất có lòng tin bởi vì này nhóm theo địa ngục nam tức trong pháo đài cổ đánh ra tới trang bị đều là cao đẳng cấp vô luận là cấp tinh anh hay là đồ hệ xẻo lẹn s ờ thuộc tính đều còn có thể cũng có chút c ự c phẩm bởi vậy không cần lo lắng sẽ lưu phách đơn giản là giá sau cùng phẩm chất cao thấp mà thôi Mang hoạt nửa giờ, cuối cùng Nhu đỉnh đầu cuối cùng chỉ còn giờ, trang hoạt chỉ lại Triệu T cuối cuối có đầu bởi ị địa theo thứ tự là một tuyệt trường một phẩm chắc cực là kiếm, bà b cây chuyển hướng kỳ cấp vòng cổ cùng hướng vòng ngục kỳ chi ca. vì này ba trang bị giá trị cao nhất cho nên triệu tê nhu nhất định phải chăm chú lo lắng bán đấu giá phương thức phải biết rằng tại đại thị trường giao dịch trong đó đem bán vật phẩm cũng là rất có kỹ xảo làm cho không được khá ăn thiệt thòi đ a n g t ạ i hắn suy tư như thế nào thiết trí giá quy định thời điểm đột nhiên nhận được lâm mi trò chuyện tình cầu triệu tê nhu lập tức chuyển được mimi sự tình gì chỉ nghe lâm mi lo lắng hỏi đại ngữ ca của ngươi món đó sử thi trang bị phóng tới đại thị trường giao dịch sao bởi vì triệu tê nhu n chém giết địa ngục nam tức đạt được địa ngục chi ca thời điểm hệ thống đến đây cá toàn bộ sệ vở thông cáo bởi vậy người nào cũng biết hắn đánh tới toàn bộ sệ vở để nhất kiện sử thi trang bị phàm là online đích hảo hữu tất cả đều phát tới chúc mừng tin tức trong đó đương nhiên cũng bao gồm lâm m y triệu tê nhu n hồi đáp ta vừa vừa mới chuẩn bị để lên đấu giá đâu rồi bây giờ còn chưa có vậy thì tốt quá lâm m y như chút được gánh nặng nói rằng ngươi trước không nên bán rồi mau trở lại vừa rồi tô đức gia công ty phía chính phủ đại biểu liên lạc ta hy vọng có thể đem tèm này giao cho bọn họ đến tiến hành đấu giá tô đức gia công ty triệu tê như rất kinh ngạc bọn họ chủ động tới tìm chúng ta tô đức gia công ty là toàn cầu đứng hàng trước ba chuyên nghiệp công ty đấu giá đang đấu giá ngành sản xuất ở bên trong tiếng tăm lừng lẫy như triệu tê như, như vậy cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua duy nhất khối người cũng thường xuyên nghe nói tô đức gia danh tự ví dụ như bọn họ đấu giá ra việc của người nào đó lôi thời hoặc là danh họa giá trị mấy ngàn vạn vải ức chỉ là không có nghĩ đến Nhà này chương ô n n g giá ty đấu giá lại đem lại i s ý làm đ ợ c q u h ba trăm n g đó. l hai mươi năm công phu sư tử ngoạn cung tâm bảo tiệu đội thành viên khác đơn giản bàn bạc sau triệu t như ngay đầu tiền chạy về dương mi chiến đội nơi dừng chân tô đức gia phương diện đại biểu đã tại nơi đó chờ vị này đại biểu thật là điển hình chức nghiệp tinh anh tên gọi là loan ạ k h ô n khéo không mất mỹ lệ tại lẫn nhau khách sáo cùng giới thiệu xong xuôi sau trực tiếp khai môn kiến sơn địa đưa ra thỉnh cầu chúng ta hy vọng có thể cùng quý phương ký tên một phần đại lý hiệp nghị do tô đức gia lai phụ trách đấu giá địa ngục chi ca loan ạ nói rằng tin tưởng dùng công ty của chúng ta thực lực nhất định có thể sẽ ngài đạt được lợi ích lớn nhất thẳng thắn nói triệu t như cũng không phải rất yêu mến đối phương loại đốt đốt bức người khí thế phản phất hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của nàng không được phép người khác có nửa điểm ý kiến hắn suy nghĩ hỏi ngươi nói lớn nhất í c h lợi là cái gì loa nạ ngần n g ư ờ i h ồ i đáp đương nhiên là tốt nhất giá tiền giá đấu giá triệu tê như n cười nói nếu như gần kể là như vậy lời nói ta đem địa ngục chi ca đặt ở đại thị trường giao dịch ta nghĩ cũng có thể đánh ra tốt nhất giá tiền đây chính là cả sệ vở đệ nhất kiện sử thi trang bị chúng ta đúng ngục chi ca định giá là bốn trăm đến sáu trăm vạn tốt nhất giá tiền loa nạ nhấn mạnh một lần mắt của nàng trong mắt hiện lên một vòng nhỏ không thể biết g i n h i ệ m ai nếu như là tại trong hiện thực nó chỉ có thể coi là rất thông thường vật phẩm chúng ta tô đức gia cao nhất thành giao bản ghi chép vượt qua một trăm ư c cho dù là tiểu đơn vị thể tích vật phẩm đấu giá ghi lại cũng vượt qua mười ư c nàng ngụ ý là địa ngục chi ca bất quá là mấy trăm vạn gì đó tô đức gia có thể chủ động tìm tới tận cửa rồi đã là rất xem trọng không cần phải không tức thời vô luận là triệu tên n h ư hay là lâm y đều có thể hiểu rõ trong lời nói của nàng hàm ý lâm y nhữ mạnh nhưng không có lên tiếng lúc này đây đàm phán lâm y đem quyền chủ đạo tặng cho triệu tên ngư bởi vì địa ngục chi ca cũng không về dương mi tiểu đội tất cả nhưng chỉ cần triệu tê như yêu cầu nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự đứng ra vì triệu tê như lợi ích nói chuyện dù là địa ngục chi ca cuối cùng giá sau cùng là năm trăm vạn triệu tê như cũng có được một trăm năm mươi vạn chia hoa hồng triệu tê như từ chối cho ý kiến hỏi vậy các ngươi đại lý phí tổn l ạ n h như thế nào tính toán hay sao loa nạ lộ ra mỉm cười thắng lợi ngươi nói là tiền thuê sao dựa theo lệ cũ tiền thuê do cạnh tranh người thành công tiền trả đương nhiên dựa theo du hy phía chính phủ quy định cuối cùng đấu giá đoạt được là muốn khấu trừ 20% đích cá nhân thuế thu nhập dừng một chút nàng tiếp tục nói so sánh với đại thị trường giao dịch ngài còn có thể tiết kiệm tiếp theo bút thủ tục phí dựa theo phía chính phủ quy định tại đại thị trường giao dịch trong đó bất luận cái gì một số xếp đặt tiền mặt giao dịch mặc kệ số lượng nhiều ít đầu tiên nhất định phải thời đại t r ụ p h t r ă đích cá nhân thuế thu nhập tiếp theo còn có 5% giao dịch tiền thuê cho nên chính thức tiền tới tay chỉ có cuối cùng cạnh tranh giá ba phần tư vẫn là lấy năm trăm vạn giá sau cùng tính toán n giao dịch tiền thuê chính là hai mươi lăm vạn chỉ là số tiền kia cũng không phải là số lượng nhỏ cho nên do tô đức gia lai đấu giá khẳng định đối triệu t như có lợi hơn nữa dựa theo lẽ thường mà nói trải qua tạo thế đấu giá tại chỗ hẳn là dễ dàng hơn đánh giá giá cao cho nên loa nạ mới sẽ tự tin như vậy không sợ triệu t như không đáp ứng nhưng là nàng thật đúng là lỗi rồi triệu t như sau khi nghe xong lắc đầu nói rằng nếu như gần kể chỉ là như vậy như vậy thật xin lỗi ta sẽ không đem địa ngục chi ca giao cho các ngươi tiến hành bán đấu giá loa nạ có chút ngoài ý muốn nàng rất chân thành nhìn triệu t như liếc hỏi vậy ý của ngươi là triệu t ê n g h i u nói rằng năm trăm vạn loa nạ sửng sốt cái gì triệu t ê n g h i u rất có kiên nhẫn nói lần nữa năm trăm vạn chứ ngươi ra theo lời bên ngoài tô đức gia yêu cầu mặt khắc tiền trả cho chúng ta năm trăm vạn làm đem địa ngục chi ca giao cho các người bán đấu giá điều kiện ta nghĩ đây cũng là không thể nào loa nạ lập tức đứng dậy cố nén l ử a giận nói rằng chúng ta tô đức gia rất có thành ý nhưng là triệu tiên sinh ta nhìn không ra ngại có chút thành ý chúng ta tô đức gia chưa từng có tiền lệ như vậy cho dù là vài ước vài chục ư c đấu giá cũng không có triệu t như ngồi tại vị trí của mình không chút sức mẹ cười n h ạ t một cái nói thời đại tại tiến bộ không có tiền lệ cũng có thể chế tạo kiểu mẫu các ngươi đã tô đức ra nhìn chúng game giả lập trang bị khối này thị trường ta nghĩ năm trăm vạn quảng cáo đại ngôn phí là hoàn toàn hợp lý loa nạ nhìn hắn chằm chằm chật bình tình lại cái này thật là thật có lỗi ta không cho rằng một kiện trong trò chơi giả thuyết trang bị có thể đáng năm trăm vạn tiền quảng cáo có lẽ có người nguyện ý giá cao mua sắm nhưng nó i chung pi là một đoạn số liệu triệu tê nhu cười nói la tiểu thư ngươi nên biết ta được đến cái thanh này địa ngục chi ca thời điểm hệ thống tiến hành rồi toàn bộ sẽ vỡ thông cáo phạm là online tất cả ngoạn gia đều nghe được tên của nó ngươi biết trước mắt quang huy mắt chỉ số online nhân số có bao nhiêu sao năm trăm vạn tiền quảng cáo không mắc chút nào quan trọng nhất là đây là toàn bộ sệ vở thanh thứ nhất sử thi trang bị hơn nữa nó vẫn là sử thi trang bị bên trong thực phẩm tổng cộng có được chín hạng thuộc tính nếu như các ngươi chuẩn bị tại quang huy trong đó tổ chức đấu giá hội thiếu khuyết địa ngục chi ca như vậy các ngươi có có thể được nhiều ít chú ý độ ngoài ra ta còn nghe nói phu á phong nhã cũng đồng dạng cùng ánh dạng đồng khoa học kỹ thuật đã đặt thành hợp tác hiệp nghị ta cũng không phải chỉ có các người tô đức ra một nhà có thể lựa chọn phú á cùng phong nhã đều là trong nước nổi tiếng đấu giá hội mặc dù nói thực lực quy mô không bằng tô đức ra bất quá cạnh tranh lẫn nhau vẫn là tương đối kịch liệt ánh dạng đông khoa học kỹ thuật hiển nhiên là vì để tránh cho xuất hiện đấu giá l ũ n g đoạn cục diện cho nên mới phải tiến cử nhiều nhà hợp tác đồng bọn trích là tin tức như vậy không phải người chơi bình thường chỗ có thể hiểu đến loa nạ một lần nữa ngồi xuống nhìn xem triệu t ê như ánh mắt của cũng thay đổi ta không phải không thừa nhận ngươi nói rất có lý bất quá chuyện này rất đặc thù ta nhất định phải hướng công ty tiến hành báo cáo không thể lập tức làm ra quyết định không hề nghi ngờ triệu tê n h u lời của đánh chúng vào nàng uy hiếp làm cho cái này k h ô n khéo cường hạn nữ nhân rốt cục túi xuống cao nạo g đầu lâu triệu tê n h u mỉm cười nói không có vấn đề gì ta có thể chờ các ngươi hồi phục hy vọng có thể hợp tác vui vẻ hắn chủ động hướng đối phương đưa tay ra loa nạ rất miễn cưỡng cùng triệu tê n h u nắm chặt lại sau đó cáo t ử rời đi mà khi nàng biến mất sau một mực ngồi ở bên cạnh trầm mặc không nói biên thành lãng tử hướng triệu tê như giơ ngón tay cái lên ngươi thật lợi hại bị ngươi vừa nói như vậy triệu a cũng được cần không hắn vạn hiểu phải thật Lâm ấ t thể tưởng tượng nổi. Ca, không n ổ đại nhu cầu như tê h chính là công phu c công là Triệu sư tử t mập A. nhu cười nói ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy chứ không đến đây thời điểm hướng người khác hỏi thăm một chút sau đó là nàng nói cho ta biết cần nếu như vậy làm mới có thể bảo chứng đạt được lợi ích lớn nhất lâm y tò mò hỏi là ai à triệu t ê như gãi gãi đầu diệp thiên thiên hắn lúc ấy cảm thấy vô luận là chính mình hay là lâm y đều không có cùng loại đại công ty này tiến hành đàm phán kinh nghiệm cho nên t i ể u phát tin tức thỉnh giáo diệp thiên thiên bởi vì hắn ra thế bất phẳng ở phương diện này kiến thức khẳng định không g i ố n g mới hắn thật đúng là tìm đúng người yêu cầu năm trăm vạn tiền quảng cáo một chiêu này chính là diệp thiên Thiên cho ra hơn nữa phu á cùng phong nhã tin tức cũng là nàng nghe được nguyên lai、like、là thiên thiên a lâm y c ư ờ i đến con mắt con con ta đã rất lâu không gặp đến nàng lúc này đây nếu như đàm phán thành công đại ngũ ca chúng ta mời nàng tới đây cùng nhau tụ tập đi triệu t như gật gật đầu được làm cho lâm my cùng đối phương tiếp tục bảo trì câu thông triệu t như cùng biên thành lãng tử cùng đi trước kia ước hẹn tử quán tự đoạn lạc vượt sâu trở về cá mập con thạch nhạc bạch phàm cùng vân toa toa xa xa sớm đã đang chờ hai người chuẩn bị cùng một chỗ chúc mừng trở lại chủ vị diện còn có trận kia giá trị triệu thắng lợi cá mập con còn cố ý tuyển hàng đơn vị xem cựu quán tầng hai khách quý ghế lô cựu thủy thực vật điểm một đồng lớn nếu như là tại hai giờ trước hắn là tuyệt đối không bỏ ra nổi cũng không nợ số tiền kia nhưng là hiện tại thật không có bán chút vấn đề đang ăn mừng trước triệu tê như đem chính mình cùng tô đức ra phương diện đại biểu đàm phán quá trình từ đầu trí cuối điểm nói cho mọi người bởi vì địa ngục chi ca quyền sở h ư u vẫn là chỉnh lý cái tiểu đội tất cả nếu như điều kiện thỏa đàm cũng cần bọn họ cùng một chỗ ở đây cùng tô đức ra ký kết đại lý hiệp nghị mà nghe xong triệu tê như giảng thuật cá mập con thanh nhạc bạch phàm cùng vân toa toa xà xạ bốn người biểu lộ quả thực là đặc sắc cực kỳ chương ba trăm hai mươi sáu về tiền cách dùng vốn là vì nhiệm vụ xây dựng tầm bảo tiểu đội tổng cộng có sáu gã thành viên trừ bỏ triệu tê như n cùng biên thành lãng tử bên ngoài cá mập con cùng thạch nhạc là bạn học đại học bạch phàm cùng vân toa toa, xa xạ là t ì n h lữ tiểu bạch dẫn bọn họ lớn nhất điểm giống nhau đều thuộc về quang huy không phải nghề nghiệp người chơi bình thường hòa đồng miễn cưỡng coi như không tệ trò chơi trình độ kỹ thuật không t n h kém nhưng cũng không có tại này siêu hiện thực game giả lập ở bên trong kiếm được bao nhiêu tiền đây là rất bình thường quang huy ngoạn gia hàng tỷ người chơi bình thường chiếm tuyệt đại bộ phân có rất nhiều là tinh khiết chơi giải trí c ũ nhưng g có rất n i kiếm ít tiền ề đều về u muốn thuộc là lẻ. phàm mập con, thạch nhạc, bạch cùng vân n ít thạch toa toa, Cá bạch h xà xạ, đó.、Nhưng、là tại quang huy ở bên trong kiếm tiền thật sự quá khó khăn thăng cấp đánh quái soạt vị diện muốn mua đầy đủ tiếp tế phẩm vị diện truyền tống trận không muốn dùng cũng phải dùng tân tân khổ khổ hôn thượng một ngày không có tuân gia vật gì đó đến cùng tính toán còn có khi phải ngã tiền vào chớ đừng nói chi là trang bị kỹ năng đổi mới cho dù là game thủ chuyên nghiệp chỉ lợi nhuận đến cá tiền cơm cũng chỗ nào cũng có mặc dù nói quang huy ở bên trong cho tới bây giờ cũng không thiếu một đêm trợt giàu ví dụ nhưng cái này thật là số ít bên trong số ít kỳ thật đối với tuyệt đại đa số ngoạn gia mà nói quang huy là bọn hắn đủ khả năng hưởng thụ được tính giá so cao nhất giải trí phương thức nếu như không đi tận lực truy cầu cái gì giả thuyết thiết bị cùng miễn phí đều cũng không quý vô luận là cá mập con t h ạ c h nhạc hay là bạch phảm cùng vần toa toa xa xa bọn họ không phải loại giàu có nhị đ ạ i đang hưởng thụ du hy mang tới khoái hoạt đồng thời cũng từng ảo tưởng qua có thể đụng vào đại vận kiếm được nhiều tiền chỉ bất quá đám bọn hắn đều rất rõ ràng khả năng này thật sự rất thấp giống như là mua sổ số, số cho nên khi hiện tại bọn họ đã hoàn toàn có thể xác nhận chính mình chính thức đụng phải đ ạ i mùa muốn nói không kích động không hưng phấn tâm tính không mất nhất định đó là tuyệt đối không thể nào vân toa toa xa x a ôm chặt lấy bên người bạn trai nước mắt đều chạy xuống lao công chúng ta có tiền mua phòng ốc rồi chúng ta có tiền mua phòng ốc rồi ta không cần phải túi ta cũng không cần quần áo chúng ta muốn mua phòng bạch phàm yên l ạ n gật g gật đầu vành mắt đều đỏ đối với bọn hắn như vậy không có bối cảnh tiểu bật dẫn triệu o n g đ ạ thành thị đ tê như n áp áp hoàn toàn có thể lý giải tâm tình của bọn hắn nhìn hắn hướng biểu lộ đều bóp méo cá mập con cười hỏi vậy ngươi lấy được tiền chuẩn bị dùng như thế nào đâu này chỉ á mập con c i giống như hắn đều là 30%. Nếu có vạn, thì phải là 300 vạn. Đối với một cái cũng không giàu có sinh viên mà nói, số tiền kia a làm lệ là là là mà một tỷ thì thực tích. cũng không số như hắn Nếu vạn, vạn. chính h đều quả có có c kỳ nghe cá mập con p h ả n g phất mộng nghệ bàn hồi đáp ta trước tiên phải ở l á o ra cho ba mẹ cùng ca ca tạo một biệt thự ta lên đại học tiền chính là ta ca làm công giúp ta kiếm ta muốn làm cho hắn cho ta lấy cá sinh đẹp chị dâu trở về còn có ta muội hải ta cá muội muội ta muốn cho các nàng tồn đủ rồi lên đại học tiền cùng tiền cưới triệu t như không nói gì ngươi còn có nhiều như vậy ca ca muội muội ạ đạo tặc đã tỉnh h ồ n lại rất ngượng ngùng nói rằng đúng vậy à chúng ta bên kia đều như vậy sinh nhiều cái triệu t ê như n hướng hắn giơ ngón tay cái lên đúng vậy kiếm được tiền muốn dùng tới chiếu cấu người nhà rất tốt sau đó triệu t ê như n lại hỏi t h ạ c h nhạc vậy còn ngươi cùng chiến sĩ không có nửa điểm do dự hồi đáp ta chuẩn bị trong thành mua phòng nhỏ t i ự u tại đại học bên cạnh sau đó đem ta mẹ nhận lấy cùng một chỗ ở làm cho nàng đi theo ta cùng một chỗ hưng ở phúc triệu t ê như nhẹ gật đầu trong nội tâm rất là cảm động hắn không khỏi nhớ tới mẹ của mình mặc dù nói như vậy điểm ngăn cách tồn tại nhưng là mình đến thượng hải thời gian không ngắn không nhìn tới nhìn nàng lão nhân ra cũng là không đúng không phải vì người t ự chi đạo được rút ra cái thời gian lại về quê a bên này vân toa toa xa xa tại bạch phàm an đ u ổ i xuống tâm tình bình tĩnh rất nhiều nàng nghe được thạch nhạc mà nói tò mò hỏi các ngươi bên kia giá phòng nhiều í t à. mua phòng sau còn có thể cho ngươi mẹ được sống cuộc sống tốt cá mập con gãi gãi đầu ta nhớ được đại học chúng ta bên cạnh phòng ở cũng không rẻ trên cơ bản đều hơn vạn tảng đá phòng ốc của ngươi không thể mua lớn còn phải lắp đặt thiết bị thạch nhạc gật, gật đầu tỏ vẻ đồng ý nhìn hắn trước triệu tên như trong ánh mắt lộ ra vẻ nôn nóng ngưu ca ta biết ngươi làm ở chức nghiệp phòng làm việc ta nghĩ từ nay về sau đều với ngươi cùng một chỗ hốn ta có thể không cần phải tiền lương chỉ cần có thể cho điểm chia hoa hồng là được rồi được không nào triệu tên như lập tức là người bên cạnh vân toa toa xa xa nghe cũng là nhãn t ỉ n h sáng lên đúng vậy đội t r ư ở n g nghề nghiệp của ngươi phòng công tác còn thiếu người sao ta có thể toàn chức gia nhập tiền lương thấp điểm không có vấn đề gì b ạ c h pham chấn động toàn chức công việc của ngươi bây giờ từ bỏ h vân toa, toa xa xa gắt một cái m á n g cái này phá công tác ta đã sớm không muốn làm mỗi tháng năm nghìn sáu nghìn cả ngày m ệ t m ỏ i cùng cầu giống nhau còn phải mỗi ngày chen chúc tàu điện ngầm xe bus ra nâng ban đến không rước còn có chủ quản quản lý cả ngày đám đuối làm cho người ta nhìn thậm chí nghĩ mù ổ hề bỏ nàng c h ứ n g mắt bạn trai của mình chẳng lẽ ngươi hy vọng ta tại thủ hạ loại người như vậy làm cả đ ờ i hả bạch pham lập tức không lời nào để nói chỉ có thể cười khổ v â n toa toa xa xa phân tích nói chúng ta là tự nhiên mình phòng ở sau này mỗi tháng mấy ngàn khối tiền thuê nhà tựu tỉnh ra rồi giao thông phí cũng có thể tỉnh một nửa chính ta tại gia còn có thể mua thức ăn nấu cơm đây cũng có thể tiết kiệm một số ngươi còn sợ nuôi không n ổ i ta không phải không thừa nhận vân toa toa xa xa nói đến phi thường có đạo lý kỳ thật đại thành thị giá hàng trình độ cũng không cao mấu chốt ở chỗ rừng chân giao thông phương diện chi rất lớn cá mập con đi theo kích động lên đúng đúng đúng ngưu ca ngươi cũng tính ta một người đi ta cùng tảng đá đều có thể bảo chứng lúc online không cần phải tiền lương cho điểm chia hoa hồng là được rồi bọn họ đều phi thường rõ ràng lần này có thể kiếm được nhiều tiền như vậy mấu chốt mấu chốt ở chỗ triệu tên ngưu triệu tên ngưu chẳng những thực lực c ư ờ n g đại hơn nữa làm người vô cùng hào sảng thở mạnh mấy trăm vạn gì đó nói phân t ử phân không để cho bất luận cái gì nhất danh đội viên có hại như vậy đội trưởng không thể nói không có nhưng thật sự rất khó gặp được nếu như có thể gia nhập phòng làm việc của hắn cùng chiến trong đội tuy nhiên không có khả năng đều có vận khí như vậy nhưng là tuyệt đối muốn so với chính mình ở trong game hôn còn mạnh hơn nhiều cho dù là đi theo hắn hút chút nước đều có thể uống bảo a bạch phàm cũng đã giơ tay lên nếu như còn có danh lệch lời nói đội trưởng cũng ra ta một cái đi công tác của ta cũng may buổi tối cơ bản không cần tăng ca có thể đủ cam đoan lúc online đang lúc nếu như là chức nghiệp chiến đội lúc online đang lúc là nhất định phải cam đoan cũng may quang huy đưa vào hoạt động thời gian đều là ở buổi tối cho nên đối với đại đa số người mà nói vấn đề không n h ư n g lớn triệu tê như hoàn toàn thật không ngờ bốn người đều đang muốn gia nhập của mình chiến đội lập tức do dự ngồi ở bên cạnh h ắ n biên thành lãng tử nói rằng dương mi chiến đội nhân duyên trên cơ bản không sai biệt lắm đã đủ rồi bất quá có thể tổ kiến mới chiến đội ta cảm thấy đến mức hoàn toàn có thể lo lắng triệu tê như trong lòng hơi động biên thành lãng tử lời của không thể nghi ngờ là nhắc nhở hắn kỳ thật từ nắm giữ dương mi chiến đội đến nay triệu tê như vẫn luôn có muốn dương mi phòng công tác t i ê u ngạo làm mạnh ý nghĩ mở rộng chiến đội quy mô tổng số lượng bắt buộc phải làm chỉ có điều đoạn thời gian trước đã xảy ra nhiều chuyện như vậy những ý nghĩ này chỉ có thể đặt trong lòng nhưng là hiện tại thời cơ thật sự không tệ đầu tiên tại tài chính thượng không có áp lực bán đi nhóm này trang bị nhất là địa ngục chi ca h ắ n ít nhất có thể phân cá mấy trăm vạn không chỉ nói duy trì hai nhánh chiến đội cho dù là tứ chi năm chi đều không có vấn đề tiếp theo là cá mà con t h a n nhạc bạch phàm cùng vân toa toa xa xa bốn người trải qua nhiệm vụ lần này có nhất định được phối hợp lẫn nhau trong lúc đó cũng tương đối quen thuộc rồi chúng t â n tổ xây mới chiến đội phi thường dễ dàng quan trọng nhất là trình độ của người của bọn hắn đều cũng không tệ lắm mặc dù so sánh lại không được c h ứ c n g h i ệ p cao thủ nhưng là chiến đội thực lực tổng hợp hoàn toàn có thể thông qua chiến đấu không ngừng đến để thăng ngoài ra còn có một điểm chính là bốn người bọn họ vừa mới phân đến một khoản tiền lớn như vậy tương lai mặt đối với người khác hấp dẫn thu mua sức chống cự không thể nghi ngờ sẽ tăng cường rất nhiều đương nhiên triệu tê như cũng không thể có thể lập tức đáp ứng xuống ít nhất hắn còn phải cùng lâm mì thương lượng hắn suy nghĩ nói rằng đi như vậy trước hết để cho ta thu phục địa ngục chi ca chuyện tình vân vân lấy được tiền nếu như các ngươi còn không có thay đổi chủ ý lời nói chúng ta lại ngồi xuống nói chuyện được không nào bốn người nhìn nhau một cái nhất tề gật đầu cá mập con càng nhảy dựng lên đại ngưu ca vạn tuế chương ba trăm hai mươi bảy địa ngục chi ca giá trị tô đức g i a phương diện phản ứng rất nhanh thậm chí vượt ra khỏi triệu tê như hoặc là càng chuẩn sắc mà nói là diệp thiên thiên đoán trước bởi vì tại quang huy trong đó tụ tập nhóm lớn người chơi cao cấp thì ra là người chơi bình thường cùng game thủ chuyên nghiệp trong miệng thổ hào kính chủ ở trong game tiêu phí năng lực cùng rất mạnh đại thị trường giao dịch bên trong trang bị giá cả có thể nói đại bộ phận đều là bị bọn họ cho xào lên mà chút ít ngoạn gia cộng đồng đặc điểm đều cũng đủ tuổi trẻ gia cảnh cực kỳ ưu việt trên cơ bản đều là phú nhị đại hoặc là phú tam đại bọn họ yêu mến các loại mới l à chuyện thú vị vật đối với lôi thời tranh chữ vàng bạc châu đ á o chi lưu khuyết thiếu hứng thú nhưng ở như là tô đ ứ c gia phú á đại đấu g i á hội xem ra bọn họ hoàn toàn đều là giữ tại chất lượng tốt hộ khách đại biểu cho tương lai hy vọng là nhất định phải muốn tranh thủ cự đại tài nguyên tô đ ứ c gia sở dĩ quy mô tiến quân giả thuyết trang bị thị trường giao dịch cũng không phải trông cậy và có thể từ đó kiếm lấy đến nhiều ít tiền tài là trọng yếu hơn là muốn tại đây bảy người chơi cao cấp trong đó dựng đứng nhãn hiệu hình tượng thành lập hữu hảo quan hệ đúng là căn cứ vào như vậy mục đích tô đức gia khẳng định phải cố gắng khai hòa tại quang huy bên trong đệ nhất á o mà đấu giá toàn bộ sẽ vở đệ nhất kiện sử thi trang bị không thể nghi ngờ là cực tốt mạnh lưới triệu tên ngưu lâm y còn có diệp thiên thiên trong phòng khách tiếp đãi vị này đến từ tô đức gia đại biểu trong hiện thực loan ạ cùng trong trò chơi bên ngoài hình tượng hoàn toàn giống như lúc bất quá khí chất càng thêm thành thục một thân áo ổn trang mặc ở trên người của nàng có vẻ phong vận mười phần bị lực phi phạm so sánh dưới lâm Mi chính là cá trẻ trung tiểu đồ hoa lần này tự mình đến thăm bái phỏng loa nạ thái độ rõ ràng có biến hóa giấu ở ôn hòa mặt ngoài hạ cái chủng loại kia cao nạo cùng sơn h ạ t biến mất không thấy không thể nghi ngờ là đem triệu tê như cùng lâm Mi trở thành ngang hàng đàm phán đối thủ triệu tê như tiên sinh lâm Mi tiểu thư các ngươi khỏe nàng phân biệt cùng triệu tê như lâm Mi nắm tay sau đó có điểm nghi ngờ nhìn xem diệp thiên Thiên, vị này chính là diệp thiên tiên h là giữa chưa tới nàng mặc dù ly khai dương my phòng công tác nhưng là cùng lâm y một mực bảo trì mật thiết liên lạc hơn nữa lúc này đây muốn không phải là của nàng đề nghị vô luận là triệu tê như n hay là lâm mi, thật đúng là không biết có thể sử dụng địa ngục chi ca gõ tô đức ra một bút mà tại loại cấp bậc này đàm phán lên lâm mi năng lực thì không được cho nên buổi sáng nhận được loạ nạ điện thoại của sau nàng liền đem diệp thiên thiên cho thỉnh đi qua lâm mi giới thiệu nói cái này là phòng làm việc chúng ta phía đối tác diệp thiên Thiên. diệp thiên Thiên cười híp mắt hướng nàng đưa tay ra rất hân hạnh được biết ngươi tô đức gia anna tiểu thư chào ngươi loạ nạ có chút kinh ngạc bởi vì tại nàng đạt được về dương mi phòng làm việc trong tư liệu cũng k h ô n g có d i ệ p thiên tiên tự, cái này danh tự, mà đức ố i lời nói cử chỉ, làm cho trong nội loại giác phương chỉ, cho không trong nàng ẩn ẩn có loại cảm giác không ổn. làm có cử cảm tâm Tô đ g i a anna tiểu thư xưng hô thế này rất đặc biệt là số người cực ít đối với nàng t r e u chọc không là người quen căn bản cũng không sẽ biết nếu như không là đối với nàng có đầy đủ hiểu rõ căn bản nói không nên lời loa nạ đến có chuẩn bị t ô đức g i a phương diện dùng thời gian rất ngắn liền đem dương my phòng làm việc lai lịch giải được danh mạch cho nên hắn tin tưởng có thể làm cho triệu tê như cùng lâm my tiếp nhận chính mình đưa ra ra điều kiện nhưng là hiện tại nàng phần tự tin này có điểm dao động Bất quá lỏa nhưng ạ dù sao cũng là h tô nước gia t n anna tiểu thư thẳng người can khi thế trở nên có điểm sắp bén năm trăm linh vạn yêu cầu này chúng ta là sẽ không đáp ứng công ty của chúng ta đủ khả năng tiếp nhận là cái này số lượng nàng đem một tấm sớm đã chuẩn bị xong tờ giấy đặt ở trên bàn trà nhẹ nhàng mà giao cho triệu tên như triệu tên như không hề động ngồi ở bên cạnh hắn diệp thiên thiên nhẹ nhàng linh hoạt địa cầm lấy tờ giấy triển khai xem xét lập tức nợ nụ cười không biết vì cái gì chứng kiến diệp thiên thiên tuyệt sắc vô song tiểu dung loà nạ lập tức có điểm không nén được tức giận miễn cưỡng bài trừ đi ra cá tiểu dung thiên thiên tiểu thư ngài có ý kiến gì không diệp thiên hé thiên miệng cười nói anna tiểu thư ngươi khai ra cái giá tiền này cũng không lớn công đạo hai trăm vạn căn bản là không có cách thể hiện xuất địa ngục chi ca chính là giá trị kỳ thật hôm nay chúng ta là dự bị đem địa ngục chi ca đấu giá quyền đề đế cao đến một nghìn vạn một nghìn b ạ n loa nạ bỗng dưng đứng lên đây là xảo trá điều đó không có khả năng diệp thiên thiên lạnh nhạt nói không có gì là không thể nào nàng hướng về phía triệu tê n h ư nhẹ gật đầu triệu tê n h ư hiểu ý mở ra máy tính trên b á c h tường hình chiếu màn hình lập tức hiện ra quang huy chủ vị diện diễn đàn hình vẽ chủ vị diện trong diễn đàn có hai tiêu đề tiêu hồng tiêu t h u thiếp mời cao cao đưa đỉnh số viêu cùng hồi phục và i chính đang không ngừng nảy sinh cái mới nhân khí chi nóng n ả y đem nó tất cả thiếp mời ép tới căn bản không ngẩm đầu được lên quang huy đệ nhất sử thi địa ngục chi ca thuộc tính toàn bộ cho hấp thụ ánh sáng địa ngục nam tức c ổ bảo sử thi cuộc chiến cái này hai tấm thiệp toàn bộ đều là do triệu t ê như chế tắc ban bố trước một tấm thiệp thuộc về phơi nắng trang bị đ ỗ thiếp miễn phí địa tướng địa ngục chi ca thuộc tính hoàn toàn công bố ra kể cả kèm này phụ đáy hai cái cao cấp bí kỹ mà tấm thứ hai thiếp mời là thu phí tần số nhìn thiếp dùng triệu t ê như là chủ thị giác ghi chép đạ thông địa ngục nam tức c ổ bảo toàn bộ tầng năm hơn nữa cuối cùng chém giết ba cấp ba thống lĩnh bột la nạp l ạ kẹ đạt được địa ngục chi ca toàn bộ quá trình hai tấm thiệp là đêm qua triệu tê n h ư u đặt ở chủ vị diện trong diễn đàn ban bố đến xế chiều hôm nay vẫn chưa tới hai mươi b ố giờ số view toàn bộ quá ức trang bị đồ thiếp hồi phục qua ngàn vạn mà đặt ra vi một bạc thu phí tần số nhìn thiếp trả tiền đao loạt vải lại vượt qua năm vạn đó là một vô cùng không d ậ y nổi thành tích trước mắt quang huy ngoạn ra số lượng không ngừng tăng vọn ban ngày thời đoạn xuất hiện tại phía chính phủ chủ vị diện trong diễn đàn ngoạn g i a cũng là càng ngày càng nhiều có vô số game thủ chuyên nghiệp đều nhìn chúng trong đó mấu chốt buôn bán các loại thu phí tần số nhìn thiếp tầng tầng lớp lớp làm cho không ít du h í phòng công tác cùng gây dựng sự nghiệp công ty kiếm được đầy b ồ n đầy bát bất quá bởi vì cái này thu phí tần số nhìn thiếp số lượng quá nhiều muốn có được phía chính phủ đề cử là khó càng thêm khó cũng không đủ phân lượng chân tải thật học muốn làm cho tinh minh ngoạn gia tính tiền không thể nghi ngờ là nằm mơ hơn nữa thu phí tần số nhìn là có thời gian hạn chế qua hạn định thời gian có thể miễn phí xem cho nên phần lớn ngoạn gia đều tình nguyện v â n v cá hai ba ngày cũng không muốn móc ra vài đồng tiền đi ra bình thường hot top ít có thể có mấy ngàn trả tiền đao là vải đã coi như là đại bán hơn vạn đều phượng mao lân g á c cho nên hai mươi bốn giờ không khi đến năm vải vượt qua năm mươi vạn tuyệt đối là ca không hơn không kém kỳ tích nếu như không có quang huy đệ nhất sử thi danh hảo căn bản cũng không khả năng xuất hiện diệp thiên thiên cười híp mắt nói rằng chúng ta dự tính cuối cùng trả tiền đao loạt vải có thể đạt tới mười vạn tiền lời tại một vạn kim tà hữu đem bán giao dịch một trăm vạn chống kêu không cần bố t ạ diệp thiên thiên muốn biểu đạt ý tứ lại không quá minh bạch chỉ là cùng địa ngục chi ca tương quan tần số nhìn thiết p i ị u có thể bán ra hơn trăm vạn cái thanh này sử thi trang bị đích nhân khí cao không thể nghi ngờ như vậy tô đức gia đưa ra ra hai trăm vạn đầu giá quyền lâm my thuận thế cho nàng một kích cuối cùng buổi sáng hôm nay phú á cùng phong nhã phương diện cũng đã liên lạc ta loa nạ thật sâu hít một hơi thở dài triệu tiên sinh lâm tiểu thư diệm tiểu thư chúng ta có thể lại đặm lại triệu tê ngư cười nói các ngươi nói đi hai người bọn họ hoàn toàn có thể tắt chủ ta đi bên ngoài hút điếu thuốc còn dư lại chính là có kẻ mặc cả rồi hắn đối với cái này không hề hứng thú cũng tin tưởng diệp thiên thiên cùng lâm m Mì, y chính mình tiếp tục lưu lại nơi này ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy dương mi phòng công tác vô cùng người gây sự theo triệu tê n h i u song phương đạt thành hiệp nghị hẳn không có bao nhiêu vấn đề chương ba trăm hai mươi tám ký kết cùng công ty mới mùi thuốc lá thiêu đốt khí vụ lượn lờ bay lên rất nhanh phiêu tán tại nhẹ trong gió triệu tê n h i u đã thật lâu không có hút thuốc rồi hắn cũng không phải rất yêu mến hút thuốc chẳng qua là năm đó tại biên cảnh tuần tra thời điểm một đội bọn chiến hưu đi được m ệ n mọi ngồi xuống nghỉ ngơi chắc chắn sẽ có người nào đó lén lén lút lút móc ra tư tàng thuốc lá đốt sau mọi người mỗi người hung hăng rút lên một ngụm sau đó phảng phất tất cả mệnh mọi đều theo hút vào trong phổi yên khí tiêu tán vô tung rất sướng rất sung sướng nhưng này chính là hình thức thuế nguyện sớm đã cách hắn đi xa năm đó cái kia khuyên nhũ hắn không nên hút thuốc lá đã ở tha hương nơi đất khách quê người tránh ở cái này phồn hoa thành phố góc rút ra ba bốn khối một chi thuốc lá nhưng không có đó là hai ba mao một chi hăng hái dùng sức hấp một miệng lớn triệu t như tiện tay đem còn không có hút xong thuốc lá dập tắt véo trong tay bấm tay bắn ra chuẩn xác địa bắn r a rơi vào năm sáu thước r a trong thùng rác ngay vào lúc này biệt thự cửa bị người từ bên trong mở ra lâm y diệp thiên thiên cùng loa nạ đi ra thỏa đàm xong dị xạ ô triệu t ê như lập tức đông cảm thấy phân chấn lập tức đứng dậy đi tới loa nạ nhìn thấy hắn mỉm cười chủ động thân thủ nói rằng triệu tiên h sinh hợp tác vui vẻ thì phải là thỏa đàm thành công rồi triệu t ê như n é t m ỉ m cười thân thủ cùng nàng nắm chặt lại hợp tác vui vẻ hắn có thể đủ rồi nhìn ra đối phương trong ánh mắt vẻ hâm vực bất quá lao triệu đồng chí coi như là không phát hiện loa nạ cùng lâm y diệp thiên thiên cũng lên tiếng chào hỏi sau đó lái một chiếc màu đỏ xe bm n ú t rời đi triệu tê như có điểm hưng phấn mà xoa xoa đôi bàn tay hỏi lâm y như thế nào nói lâm y hì hì cười nói kết quả rất không tồi chúng ta đi vào nói đi lần này thật sự là làm phiền thiên thiên triệu tê như hướng diệp thiên thiên giơ ngón tay cái lên rất giỏi diệp thiên thiên dương lên cái c ằ m rất giống giả trang cao ngạo khinh thường bộ dáng nhưng là trên mặt không ước chế được nụ cười đắc y đã đem nàng thật sâu bàn đứng ba người trở lại trong phòng khách lâm y hướng triệu tê như kỹ càng giảng thuật đàm phán kết quả quá trình cũng không trọng yếu dù sao trải qua hữu hảo bàn bạc đã trải qua lộn ạ hướng tô đức gia xin chỉ thị sau khi xác nhận cuối cùng song phương đã đạt thành hợp tác hiệp nghị tô đức gia đem hướng triệu t ê như một phương tiền trả năm trăm vạn tiền thù lao đổi lấy địa ngục chi ca đ ấ u giá quyền mặt khác lại tiền trả cho triệu t ê như cá nhân một trăm tám mươi vạn xin hắn đảm nhiệm tô đức gia tại quang huy quảng cáo người phát ngôn hợp đồng kỳ hạn là một năm song doanh đối với kết quả như vậy triệu t ê như đã phi thường hài lòng rồi diệp thiên, thiên trước kia nói muốn một vạn kỳ thật cũng là giao giá trên trời tô đức gia bất kể như thế nào đều khó có khả năng đáp ứng hiện tại ngục chi ca đấu giá quyền bán ra năm trăm vạn hắn có thể phân đến một trăm năm mươi vạn hơn nữa hoàn toàn đúng được rất tốt tầm bảo tiểu đội cái khác đồng đội chính mình một trăm tám mươi vạn đại nôn phi càng niềm vui ngoài ý mớn nhất định phải vạch chính là dựa vào địa ngục chi ca mang đến oanh động hiệu ứng hiện tại triệu tê như tại phía chính phủ diễn đàn đại ngư bộ lạc phan v h ả i đã một lần nữa đưa thân ngàn vạn câu lạc bộ hàng ngũ diệp thiên, thiên nói rằng ngày mai đem ký tên chính thức hợp đồng tô đức gia phương diện hy vọng có thể cùng chúng ta tổ chức một cái chính thức ký kết nghi thức vì bọn họ thủ buổi đấu giá tạo thành thế triệu t như gật đầu cái này không có vấn đề có vấn đề lâm my nói rằng tô đức gia hy vọng chúng ta có thể sửa chữa phương thức một điểm cho nên ta cùng thiên thiên m ộ i m ộ i thương lượng quyết định dùng danh nghĩa của người đăng ký một nhà du h í gây dựng sự nghiệp công ty đăng ký công ty triệu t như một người đúng diệp thiên Thiên giải thích nói kỳ thật đăng ký thành công ty có nhiều chỗ tốt như vậy dương my phòng công tác thì có phát triển tiềm lực Hơn nữa, có thể đưa vào hoạt nữa đưa nghiệp, nghiệp có, có vào thu một, một mặt khác làm công ty hơn nhiều phòng làm việc danh tiếng cao nếu như có thể cùng tô đức gia hoàn thành một lần thành công hợp tác này thế tất có lợi ích rất lớn xem dương my chiến đội sau này tại quang huy bên trong phát triển triệu tê nhu kỳ thật sớm có khuyết trương phòng làm việc ý niệm trong đầu lúc này đây cùng tô đức gia hợp tác không thể nghi ngờ là cực tốt cơ hội hãng ậ t gật đầu nói đăng ký công ty ta không có ý kiến bất quá phương diện này ta không có chút nào hiểu a diệp thiên thiên cười nói ngươi không hiểu không có vấn đề gì chỉ cần chịu s u ấ t tiền có rất nhiều chuyên nghiệp công ty giúp ngươi thu phục bất quá công tác của các ngươi thất cũng không thể phóng tại nhà chính mình ở bên trong tiểu đà tiểu nháo nhất định phải thuê một bộ văn phòng triệu t như vô đùi đi n à y cứ làm như vậy rồi không cần phải gấp gáp như vậy diệp thiên thiên tức giận mắt trắng không còn chút máu nói rằng ánh dạng đông khoa học kỹ thuật sắp đẩy rời đi cao cấp giả thuyết trang bị quang huy kết nối khoang thuyền nghe nói du hí thể nghiệm so với thông thường tiếp nhập dụng cụ mạnh hơn rất nhiều ta chuẩn bị muốn đặt hàng lượng sáo các ngươi muốn mở công ty mà nói vừa vặn cũng đính hơn mấy bộ kết nối khoang thuyền triệu t như hỏi phải bao nhiêu tiền một bộ mười vạn diệp thiên, thiên nói rằng đám đầu tiên số lượng nghe nói rất có hạn cho nên muốn l Thiên Thiên Thiên Thiên vậy? vì vậy triệu tê như đem tầm bảo tiểu đội cái khác bốn gã thành viên nghĩ muốn gia nhập phòng làm việc sự tỉnh nói một lần sau đó nói đã chúng ta muốn đăng ký công ty chiến đội số lượng cùng quy mô khẳng định phải mở rộng cho nên mười bộ không coi là nhiều diệp thiên thiên cười nói bọn họ ngược lại gặp may mắn đi theo ngươi lại được hưởng p h â c đấy lâm my hì hì cười nói thiên thiên muội muội ngươi cũng trở về đến đây đi tất cả mọi người rất nhớ ngươi diệp thiên thiên thở dài nói rằng trong nhà của ta không đồng ý bất quá các ngươi đăng ký công ty thêm ta một suất ta chỉ muốn mười phần trăm công ty cổ phần là đủ rồi triệu t ê như cười nói mười phần trăm ở đâu đủ rồi cho ngươi mười một phần trăm ha ha ha diệp thiên t h i ê nhịn n không được liếp mắt đang muốn trả lời lại một cách điểm ai bị lâm my giữ chặt nói thầm ở bên t a i lặng lẽ hai câu lập tức khuôn mặt thường đỏ không thuận theo phát ra như bị ngứa hai người cười đùa trước ngược lại ở trên ghế salon không hề hay biết xuân quang tiết ra ngoài thật ra khiến triệu t ê như mở rộng tầm mắt n á o đủ rồi sau diệp thiên thiên mới miễn cương đứng lên nói rằng chúng ta dành thời gian chuẩn bị đi tốt nhất là tại phụ cận thuê một bộ có s ắ n trùng tu sau ngọc phi x e t văn phòng đến lúc đó ở công ty khai trương thời điểm cử hành cùng tô đức gia ký kết nghi thức như vậy nhất cử lưỡng tiện đem công ty của chúng ta danh khí đánh ra đi đây tuyệt đối là ý kiến hay triệu t như cùng lâm mi nhìn nhau một cái nhất t gật đầu、4. ngày hôm sau buổi chiều l o a n nạ đại biểu tô đức r a cùng triệu tê n h ư cắm c ọ c tiêu một phần hiệp nghị chính thức ký kết nghi thức đem tại năm ngày sau đó cử hành nàng cũng đồng ý đem ký kết nghi thức tính cả công ty mới thành lập nghi thức đặt chung một chỗ đương nhiên điều kiện tiên quyết là triệu tê n h ư một mới có thể thuận lợi mở hạ công ty mới bằng buôn bán vì vậy hai ngày sau trong thời gian bên này triệu tê n h ư mang theo phương h ú c tại phụ cận tìm kiếm thích hợp họng phi xét văn phòng bên kia lâm mi hối hạ xem công ty mới đăng ký xong hai người đều không có kinh nghiệm phương diện này may mắn có diệp thiên, thiên hỗ trợ tìm một nhà chức n h i ệ p đại lý công ty bởi vì ậ y g này chỉ bên cạnh thuộc về mới mở phóng khu buôn bán khối không phải tại thượng hải chủ khu buôn bán cùng trung tâm chợ tăng thêm nghiệp chủ vì mời trào nhân khí cho nên cuối cùng nói tiếp tiền thuê tương đương tiện nghi hoàn toàn ở triệu tê ngư trong giới hạn chịu đựng ngày thứ tư, Trải qua c ù ngày Tô Đức ra phương diện b n công bạc, t mới khai thứ r ư ơ n n g g i t h c c ù năm g nghi thức cùng ngọc ký kết nghi thức, bị đặt cùng phị bị ở xét, v n phòng, liền nhau ộ triệu nhà cấp 5 sao cấp đại tử điếm. Ngày thứ cấp cấp sao đại điếm. tử t t ê như m ờ i biên thành l ã n g tử bạch phàm vân t o à tòa xà xạ còn có hùng bân cùng với bạn gái của hắn lam xảo hoặc là lên tàu cao thiết hoặc là ngồi máy bay đều chạy tới thượng hải khai trương ký kết nghi thức đem tại bảy giờ tối chính thức cử hành Trường 329, mẹ, trường lớp, theo nương mẹ, lớp, lấy một tiếng tràn ngập ngạc một tên cao lớn t h u cạnh tráng hán bước nhanh đi ra thượng hải vùng mới giải phóng phi trường mở miệng lượng trích đồng dạng hữu lực đại t h ủ lập tức nắm thật chặt lại với nhau triệu tên như cười ha ha một tiếng dùng sức vô vô hùng bân bạc vai nói rằng hàm hùng đã lâu không gặp lần này tổ kiến công ty mới cử hành khai trương nghi thức triệu tên như đem tất cả đã gia nhập hoặc là đem muốn gia nhập chiến đội thành viên toàn bộ đều mời một bên đương nhiên cũng bao gồm hùng bân hùng bân vốn là không nghĩ đến bởi vì đường xá xa xôi hơn nữa hắn còn lo lắng phiền toái đến triệu tên nhưng là triệu tê n g u trực tiếp cho hắn cùng lam xảo đã đặt xong qua lại vé máy bay bao gồm tại thượng hải ở lại khách sạn thịnh tình không thể chối tử mới có chiến hưu gặp lại thời gian qua đi không đến hai năm hùng bân không có bao nhiêu biến hóa vẫn là mạnh như vậy tráng chân chết chứng kiến cái khuôn mặt kia quen thuộc mặt triệu tê ngưu thật cao hứng cũng có vài phần kích động vung tay ra hắn cười hỏi vị này chính là đệ mộ i chứ cùng sau lưng hùng bân là một gã hai mươi tuổi cô đương quần áo m ộ t mạc bên ngoài không phải rất đẹp nhưng là dáng người thon thả thức tha tính cách càng tự nhiên hào phóng trường lớp ngại khỏe chứ ta là làm xảo nàng ngọt ngào ân cần thăm hỏi nói chủ động hướng triệu tê n h u vươn bàn tay nhỏ bé triệu tê n h u nàng nắm chặt lại cười nói thật không sai hàm hùng thật tinh mắt cũng có phúc khí như hàm hùng như vậy b à côn đánh không ra một cái buồn bực cái d ắ m chất phát ra hỏa s ắ c thực yêu cầu tìm có thể chiếu cấu ngoài rằm có thể công việc quản gia tức phụ lam xảo mặc dù có chút ít khó khéo nhưng là thật muốn nàng là thật tâm yêu mến hàm hùng này ngược lại là chuyện tốt lam xảo hé miệng cười khẽ liếc hùng bân nói rằng có nghe hay không trường lớp đều nói ngươi có phúc khí hùng bân gãi đầu hắc cười không ngừng triệu t ê như không khỏi cười ha ha nói rằng các ngươi là lần đầu tiên đến thượng hải chứ đã đến đây ở chỗ này chơi hai ngày trở về nữa khách sạn ta đã cho các ngươi đã đặt xong chi tiêu cái gì không cần lo lắng ta toàn bộ bao hết hắn biết rõ trước kia hùng bân không muốn cũng là sợ dùng tiền dù sao hắn thu nhập cũng không cao l a m xảo mặt mày hớn hở cảm ơn t r ư ở n g lớp hàm hùng kể chuyện xưa ở trong bộ đội ngài vẫn luôn là tối chiếu cố hắn hùng bân mặt đỏ lên lại thẹp thùng t r ư ở n g lớp triệu t ê như nghiêm túc nói rằng ngươi đã còn nhận thức ta trường lớp này này t i ệ u nếu nghe ta mệnh lệnh trong a làm cho tiểu phương tiểu t ư người người rượu phương Phương cười trước, ớ c các khách cử thức, ca, chúng cục chị mang mặt, mang hai đang phía ta sạn quán hành nghi tiện. lên hùng gặp hút hì hì h đi lại. Buổi tối đi đó ở ở dâu rất rốt e ta c ù đi đi. Trong khoảng thời gian này dương mi chiến đội đều một mực mang theo hùng bân cậy phó b ả n sông bởi vậy ở trong game tất cả mọi người rất quen thuộc nhưng là trong hiện thực vẫn là lần đầu tiên gặp mặt hùng bân cảm kích nói rằng n à y làm phiền ngươi rồi trưởng lớp ta đây cùng làm xảo đi trước triệu tê nhu gật gật đầu đưa mắt nhìn ba người cùng rời đi hắn không có đi theo trở về là vì tiếp qua nửa giờ biên thành lãng tử cưỡi chuyến bay muốn đến mà bạch p h ạ m cùng v â n toa toa xa xa đã tại hai giờ trước t i ự u cưỡi cao thiết đi tới thượng hải hiện tại cũng ở vào quán hắn rượu ở cửa ra tiếp tục chờ chờ đợi hơn nửa canh giờ triệu tê ngưu nhận được đến từ thuộc sông biên thành lãng tử biên thành lãng tử cùng hắn ở trong game dung mạo t r í ít có sáu bảy phần đích tương tự người không phải cao cao to to nhưng c ắ tóc t hối cô nhìn xem đặc biệt tinh thần xuất khí thực tế cười lúc thức dậy rất rực rỡ rất có nhà bên nam hải khí chất hắn làm ộ t mình tới bởi vì bạn gái công tác bệ bụn nhiều việc còn có cùng tồn tại dương mi chiến đội bạch hiệu thiên cùng tôn nhạc đều bởi vì phải khai giảng nguyên nhân cho nên không có thể đến thượng hải tham gia lúc này đây hoạt động hai người mặc dù là tại trong hiện thực lần đầu tiên chạm mặt bất quá trong trò chơi đã rất quen thuộc m à vẫn còn tần số nhìn liên lạc qua bởi vậy không cần nhiều khách sáo cùng một chỗ đáp thửa x u ấ t tô xa chạy tới khách sạn ở trên đường về sau biên thành lãng tử hỏi triệu ca ngươi lần này là tính toán làm một vố lớn rồi triệu tê n h ư nói rằng cũng không tính lớn duy trì từng bước một đến đây đi hiện tại mở công ty xem như khởi đầu một bước lớn ngươi muốn hay không dứt khoát đến thượng hải cùng một chỗ bang ta ta môn mọi người cùng nhau gây dựng sự nghiệp biên thành lãng tử cười khổ nói ta ngược lại thật ra nghĩ à bất quá bạn gái khẳng định không đáp ứng triệu t ê như cười ha ha một tiếng đem biên thành lãng tử đưa đến khách sạn sau triệu t ê như về tới công ty của mình bên kia ngày hôm nay giữa trưa thông qua diệp thiên thiên hướng ánh dạng đông khoa học kỹ thuật đặt hàng mười bộ du h í lên đất liền khoang thuyền đã đưa đến trước mắt đang tại lắp đặt tăng thêm văn phòng nơi cần thiết cải tạo mà lâm n g tại tròng tửu đ i ế l a y h a y xoay quanh nhất định phải hắn trở về chằm chằm vào Du h kỳ thật từ lúc nửa tháng trước phía chính phủ trong diễn đàn đã có du hí lên đất liền khoang thuyền tin tức còn tuân ra không ít thiết trí xịn suất cùng kỹ thuật nói rõ đưa tới vô số ngoạn gia chú ý tương quan thảo luận tiếp ngàn vạn nhưng là thẳng đến ngày hôm qua game giả lập lên đất liền khoang thuyền mới hoàn toàn mở ra cái khăn che mặt thần bí Ánh d ạ n đông khoa học kỹ thuật tập đoàn tuyên bố thông cáo xương、G001、hình giả thuyết trang g G001 giả khoa kỹ học thuật cáo tập tiêu bố một hình du hí lên đất liền khoang thuyền giá bán là m ộ ư ơ i vạn bao hàm ba năm du hí đăng nhập phí cùng m ộ ư ơ i năm bảo hành sửa chữa mặt khác nó cũng đem truyền hình hai trong một ánh dạng đông khoa học kỹ thuật tập đoàn đời sau game giả lập mặc dù nói du hí lên đất liền khoang thuyền giá bán vô cùng cao v ư ợ xa người chơi bình thường chỗ phạm vi có thể chịu được, được. nhưng là một vạn đài lên đất liền khoang thuyền tại ngắn ngủn trong vòng năm phút đã bị đặt hàng hết sạch tiêu thụ giá trị cao tới mười ước cái này làm cho tất cả mọi người gặp được quang huy bên trong đám thổ hào lực lượng triệu t như công ty mới nếu không phải là bởi vì có diệp thiên thiên hỗ trợ tuyệt đối không có cách nào đặt trước đến mười đài hơn nữa còn trở thành dê không không một hình du h í lên đất liền khoang thuyền đám đầu tiên người sử dụng triệu t như trở lại công ty về sau mười đài du h í lên đất liền khoang thuyền đã toàn bộ và đến chính do ánh dạng đông khoa học kỹ thuật í n h phía chính phủ nhân viên tiến hành lắp đặt trong văn phòng là loạn xì ngầu dựa theo ban đầu quy hoạch hai trăm h thước vương phòng làm việc của sắp bị phân ra ba khối khu vực theo thứ tự là công nhân viên khu sinh hoạt du hi khu làm việc cùng hàng ngày khu làm việc trong đó du hi khu làm việc trước mặt tích lớn nhất bởi vì công ty vừa mới thành lập văn phòng thuê đến đều chưa được mấy ngày trước sân khấu tiếp đãi nghiệp vụ liên lạc vân vân công nhân viên còn không có thông báo tuyển dụng đến nhưng cơ bản cải tạo công tác đã bắt đầu thợ sửa chữa người có không ít hai bên hôn cùng một chỗ tăng thêm các loại công cụ trang bị tài liệu cả văn phòng hay cùng công trường không sai biệt lắm mà lưu thủ tại chỗ này âu dương mộ không có gì kinh nghiệm l à một cho m m ì nghìn thời gian g triệu tê như lập tức thầm kêu không ổn hắn làm cho âu dương mộ đi trước khách sạn mình thì vội vàng về nhà tắm rửa cạo mặt xử lý sạch sẽ sao đổi lại thượng lâm lông mày chuẩn bị cho hắn quần áo mới khi triệu tê như đổi tới khách sạn thời điểm đã là sáu giờ tối cuối cùng là không có chế. hắn vừa vừa đi vào đại sảnh bên cạnh truyền đến một cái thanh âm quen thuộc gì? đại ngưu ca làm sao ngươi m ớ i đến à? triệu tê ngưu không khỏi quay đầu nhìn lại chỉ thấy diệp thiên thiên chính thanh tú động lòng người địa đứng cách hắn vài bước ra địa phương nàng kim thiên mặc một bộ m à u vàng nhạt lễ phục dạ hội trải qua tỉ mỉ tân trang khuôn mặt tươi cười rặng rỡ treo ở khung đính thượng đại đèn thủy tinh chỗ xuyên s u ố t xuất phát từ quang mang chiếu rọi tại nàng g a thịt trong suốt như ngọc lên chiết xạ da nhàn nhạt quang hoa phảng phất giống như là này rơi dụng nhân gian tinh linh không biết đưa tới bao nhiêu người chú ý một quang vị này siêu cấp thiếu nữ đẹp mang theo nhất trích túi sách bên người còn đi theo nhất danh như là trợ lý bạn gái chỉ là triệu tê như chú ý của lực tất cả đều rơi vào diệp thiên thiên thân mình tuy nhiên hắn đối diệp thiên thiên đã hết sức quen thuộc nhưng là y nguyên cảm nhận được một tia kinh diễm tại triệu tê như sáng ngời h ư u thần mục quang nhìn soi mói diệp thiên thiên đột nhiên cảm nhận được một chút ngượng ngùng túi đầu xuống nói rằng nhìn cái gì chưa có xem sao triệu tê như lập tức đã tỉnh h ồ n lại không khỏi có chút xấu hổ hắn ho khăn một tiếng đang muốn giải thích vài câu trong lúc đó nghe được có người sau lưng nói rằng triệu tê Thanh âm chương ũ n g k ô n vang dội, mang cùng trần n g phải theo h rội, rất do dự trờ, n g là r i triệu vào tê ba trăm ba mươi kinh hỷ đây không thể nghi ngờ là khuya hôm nay lớn nhất kinh hỷ xuất hiện tại triệu tê nhu trước mặt là một vị phong tư hiểu điệu mỹ phụ trung niên nàng nhìn về phía trên không sai biệt lắm bốn mươi mấy tuổi mặc một bộ chết cao khá bảo thủ nhưng rất có thể hiện lộ rõ ràng cá nhân thưởng thức tố màu vàng c u ầ n trang rắn người cao giao khí độ ung dung chỉ là vẻ mặt kinh hỷ phá hủy nàng tinh xảo trang dung đến nỗi xem khỏe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt trở nên vô cùng rõ ràng nhưng nàng hiển nhiên không quan tâm hoàn toàn không để ý cá nhân hình tượng bổ nhỏ qua thân thủ tiểu hướng phía triệu t ê như lỗ thai trổ tới thật là ngươi người này ngươi chừng nào thì chạy đến thượng hải tới vì cái gì không cứ gọi điện thoại cho ta nương theo lấy liên tiếp như gió báo mưa rào chất vấn m ị phụ trung niên cực kỳ thành thạo địa bắt lấy triệu t ê như lỗ thai nhất định phải thấy chính là nàng dựa vào giày cao g ó t mới miễn cưỡng hoàn thành cái này rất khó khăn động tác triệu t như thật sự là dợ khóc dợi sợ nàng ngã cũng không có né tránh chỉ có thể cười khổ nói mẹ nơi này là khách sạn ngươi thật sự chuẩn bị tại nơi này giáo hấn ta sao vị này mỹ phụ trung niên đúng là triệu tê như mẹ ruột lâm biển như triệu tê như cha mẹ của khi hắn lúc còn rất nhỏ t i ể u ly dị dựa theo bây giờ mốt dùng từ chính là theo đuổi cá nhân đích sinh hoạt mà đem triệu tê như ném cho ra ra n ạ i n ạ i chiếu cố lâm biển như đi thượng hải phụ thân của triệu tê như triệu truyện thạch đang ở thủ kinh hơn nữa tất cả đều tái hôn rồi về sau hai người cũng từng muốn đem triệu tê như mang về đến nhà mới của mình đi nhưng tất cả đều bị triệu tê như ra ra cho đánh ra tỏ vẻ thử khi không có đứa con này rồi lúc ấy đã từng huyên náo hoanh oanh liệt liệt lâm nguyện như đối triệu tê như hay là rất không tệ giữ vững được đến mấy lần mới thả v ứ t bỏ còn thường xuyên gửi tiền gửi vật cho triệu tê như cũng từng không xa ngàn dặm vụn trộm chạy đến triệu tê như trường học nhìn hắn bởi vì hai người này tình cảm mẹ con rất không tồi triệu tê như sau khi lớn lên cũng không có oán mẹ của mình ngược lại cái kia cá phụ thân không có ở hắn quá trình trưởng thành bên trong làm qua cái gì đến bây giờ trên cơ bản đều bị hắn n h ạ t quên hết mà triệu tê như làm lính những trong năm này cũng đã tới thượng hải bởi vì hắn không nghĩ tham gia đến lâm u y ệ n như bây giờ trong gia đình cho nên vài tháng trước đi đến thượng hải cũng không còn nghĩ liên lạc qua nàng không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này đ ủ n g phải lâm u y ể n như cũng chú ý tới chung quanh ánh mắt của người rất là không cam lòng địa bông lòng tay ra hận hận nói rằng lần này bỏ qua ngươi nhưng là sự tình này không để yên ngươi không cho ta một cái thật tốt giải thích ta không đáp ứng triệu tê nhu cười khổ khổ nước cười hắn đều căn bản không biết rõ làm sao giải thích mới tốt may mắn ở phía sau diệp thiên Thiên đứng dậy vì hắn giải vây ngài là triệu bá mẫu nhìn xem xuất hiện tại triệu tê nhu bên cạnh vẻ mặt ngọt ngào nụ cười thiếu nữ đẹp lâm nguyện như lập tức ngây ngẩn cả người ngươi là diệp thiên thiên cười híp mắt ôm lấy triệu tê n h u cánh tay nói rằng ta là đại n h u ca bạn gái tên của ta gọi là diệp thiên thiên bá mẫu ngại khỏe triệu tê n h u thiếu chút nữa mồ hôi đều ra rồi nhịn không được nhìn diệp thiên thiên liếc ngươi đang làm cái gì diệp thiên thiên trở về cả ánh mắt ta đang giúp ngươi hào hào hào chào ngươi chào ngươi lâm nguyện như cảm giác giống như là bị bầu trời đột nhiên rơi xuống đại rơi xuống cho đập chúng đầu tiên là thấy được chính mình ngày nhớ đêm mong con trai của sau đó đứa con lại có b ạ gái hơn nữa còn là xinh đẹp như vậy nàng càng xem diệp thiên thiên càng là ưa thích chưa từng có cô bé nào có thể như vậy hợp mắt của nàng duyên n h ì n không được tiến lên một bước hỏi thiên thiên ngươi là nơi nào người ạ triệu tê như tranh thủ thời gian ngắt lời thiên thiên là thượng hải bồn địa mẹ nàng còn có chuyện làm cho nàng đi lên trước đi lại để cho hai người trò chuyện xuống dưới thật không biết sẽ chuyện gì phát sinh nghe triệu tê như vừa nói như vậy lâm nguyện như đành phải b u ô n g tha cho mâm truy hỏi ngọn nguồn tính toán gật gật đầu nói tốt lắm bá mẫu tai kiến rất â n hạnh được biết ngài diệp thiên, thiên rất có lễ phép về phía nàng thi lễ một cái ta đi trước hy vọng có cơ hội có thể cùng ngài trò chuyện tiếp được rồi tốt lâm uyển như đưa mắt nhìn thiếu nữ rời đi con mắt đều thu không trở lại triệu tê n h ư ho khan một tiếng nói rằng mẹ ta cũng vậy phải đi lên, lên rồi chúng ta còn có thời gian không sợ trò chuyện tiếp không có dễ dàng như vậy lâm uyển như một bà bắt lấy hắn kéo đến bên cạnh cà phê quán vỉa hè ở bên trong ngồi xuống triệu tê n h ư bất đắc dĩ mẹ ta sẽ không chạy trốn thật sự có việc ngài chẳng lẽ không có chuyện gì sao lâm uyển như phất, phất tay nói rằng không có việc gì ta chính là đến uống diệm mừng một lát sớm một chút không sao cả hôm nay là cái gọi là mọi việc dai nghi ngày hoàng đạo nhà này ngũ tinh đại tiểu điếm gánh vác kiến hội cũng không ít tô đức gia đem ký kết thời gian phóng vào hôm nay không phải là không có nguyên nhân nàng mở ra bao da của mình từ bên trong móc ra một tấm thẻ tín dụng đưa cho triệu tên mưu ngươi bây giờ lớn rồi cũng có bạn gái thông thường xã giao chi tiêu sẽ rất lớn đã đến đây thượng hải bất kể làm cái gì không có tiền không được trong tấm thẻ này có hai mươi vạn đồng tiền ngươi t r ư ớ cầm lấy đi dùng ngươi cái này một người bạn gái ta rất yêu mến ta xem ra cảnh nàng giáo dưỡng cũng đều là rất tốt cho nên ngươi cũng không thể khiến người ta cùng ngươi chịu khổ gặp cảnh khốn cùng nếu như ngươi chuẩn bị tại thượng hải định cư mà nói mẹ liều sống liều chết cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi mua phòng nhỏ bây giờ nữ hải tử không có nhà lời nói chắc là không biết gả cho ngươi ngươi cũng không thể ăn người khác mềm c ơ m chứ nghe lâm nguyện như nói liên miên căn nhắn thuyết giáo triệu tê như vừa buồn cười vừa cảm động hắn tóm lấy chính mình lao nương tay đem thẻ tín dụng cứng ngắc đ ầ y trở về khẩn thích nói mẹ ta hiện tại không thiếu tiền hơn nữa thiên tiên cũng không phải bạn gái của ta cho nên lâm u y ệ n như hoàn toàn cũng không tin ngươi cũng đừng có gạt ta rồi nàng đối ngươi bộ dáng này còn không phải lao nương ngươi ta sống lớn như vậy số tuổi tiểu cô nương ý đồ kia còn nhìn chứng kiến triệu t ê như còn muốn giải thích nàng có điểm bực bội địa phất phất tay nói rằng không nói cái này tiền này ngươi không cần ta đây t r ư ớ c thu đem đến cấp ngươi mua nhà dùng triệu t ê như cười khổ hắn biết mình bà lão này cái gì cũng tốt chính là tính tình có điểm cấp cho nên mới phải cùng mình cái kia phụ thân s u n g khắc như nước với lửa hắn nguyên vốn còn muốn nói cho nàng biết mình đã tại thượng hải mua phòng hơn nữa vừa mới thành lập công ty mới hoàn toàn không cần nàng lo lắng quan tâm nhưng bây giờ là đều nói không ra miệng rồi từ nay về sau tìm cơ hội rồi nói sau chỉ nghe lâm n u y ể n như nói rằng hôm nay tất cả mọi người có việc ta trước bỏ qua ngươi hậu thiên là chủ nhật ngươi mang thiên thiên vào nhà gặp ngươi một chút trần thúc thúc còn ngươi nữa m u ộ i m u ộ i tất cả mọi người là người một nhà trần thúc thúc chính là lâm n u y ể n như t r o n g bây giờ là một vị giáo sư đại học cũng là ly dị cũng mang theo một nữ nhân triệu tê như trước kia đã từng cùng đối phương gặp mặt một lần kể cả cái kia tiểu ác ma vậy m u ộ i muộn hắn biết do cửa ải này mình là không tránh khỏi nhưng cũng không muốn qua bên kia trong nhà mẹ mọi người chúng ta hay là đi ra đến ăn một bữa cơm ta đem bạn gái cũng mang tới ngài thấy thế nào lâm u y ể n như suy nghĩ cảm thấy như vậy không tồi mấu chốt là triệu t ê như thừa nhận có bạn gái vậy thì tốt ta tới đính thời gian cùng con ăn đến lúc đó không cho phép kiếm cớ leo cây nếu không ta muốn ngươi trở coi triệu t ê như cười khổ sao có thể chứ ta cam đoan đưa điện thoại di động hai mươi bốn tiếng đồng hồ mở ra dãy số ngài cũng có rồi mà lâm u y ể n như dạng như vậy cuối cùng là hài lòng nàng dỗi ra hai tay ôm lấy triệu t như đầu, đầu tiên là đầu chạm trán đ i ệ nhẹ nhàng đụng một cái sau đó tại triệu tê nhu trên c h á n hôn một cái con ban quen thuộc thân mật làm cho triệu tê nhu trong nội tâm không khỏi dâng lên một dòng nước ấm thật vất vả hống đi ngoài ý muốn gặp lại mẹ hắn tranh thủ thời gian đi trước ở vào khách sạn tầng năm phòng hội nghị tôn đức gia cùng tê nhu mới du ký kết nghi thức còn có hắn thành lập nghi thức đều tại đó cử hành tê nhu mới du là tê nhu tân khoa ký du hí gây dựng sự nghiệp công ty tên gọi tắt cũng là dùng tên triệu tê nhu mệnh danh công ty mới đăng ký tài chính một trăm vạn cổ đông theo thứ tự là triệu tê nhu lâm mi cùng diệp thiên, thiên. b ấ triệu quá buổi tối vai chính không thể nghi thể Tô chính Đức không ngờ là ồ nhà n tiên đại khí thô đấu giá hội khí thô l này làm làm n g dù dù sinh ngươi rất may mắn tại sao khi chấm dứt lộ nạ tại cùng triệu t ê như lúc cáo biệt nói một cách đầy ý vị sâu xa nói chương ba trăm ba mươi mốt đi vào quỹ đạo tên như mới du thành lập sau ngày thứ ba triệu tên như đưa đến biên thành l ã n g tử bạch phạm vân toa toa xa xa còn có hùng bân cùng làm xảo hai đôi tình nhân đồng thời dương mi chiến đội chính thức và o ở công ty mới mà triệu tên như cũng không thể ăn xong chính mình lao nương bữa cơm kia bởi vì hắn bị tạm thời an bài đến nước ngoài đi công tác ít nhất phải thời gian nửa tháng mới có thể trở về tuy nhiên đến lúc đó tránh không được còn gặp lại cũng đã nhẹ nhàng thở ra bởi vì cái gọi là có tiền mua tiên cũng được một khoản tiền lớn tuẩn lớn ra bất quá ngắn ngủn năm sáu ngày công ty mới đã rất giống bộ dáng diệp thiên thiên còn tự mình làm tê như mới du thiết kế công ty tiêu chí dùng kim loại chế tác được lắp đặt tại cửa bàn công khẩu nhìn xem tương đối khí phái phụ trách công tác tiếp đại nhân viên lễ tần đã thông báo tuyển dụng đến là danh vừa mười chín tuổi tiểu cô nương ngọt ngào đáng yêu hơn nữa tính cách sáng sủa cùng nàng đồng thời gia nhập liên minh tê như mới du ngoài ra còn có nhất danh vong tê quản lý cùng nhất danh nghiệp vụ mở rộng ba cái tuy nhiên không tính là đại mỹ nữ nhưng có thanh xuân đoan trang cô gái gia nhập không thể nghi ngờ vi tê như mới du mang đến một cổ tươi mát vui sướng bầu không khí cũng làm cho phương h ú c an tiểu hải cùng âu dương mộ không kịp chờ đợi theo biệt thự chuyển đến công ty trong đó bọn họ ngoài miệng nói đúng không nghĩ lại làm triệu tê như cùng lâm mi ở giữa bóng đèn nhưng trên thực tế đang có ý đồ gì người qua đường đều biết đương nhiên còn có mặt khác một một nguyên nhân trọng yếu là tê như mới du chỗ mua mười đài lên đất liền khoang thuyền mười đài phía chính phủ đính chế dê không không một hình du hí lên đất liền khoang thuyền giá bán cao tới một trăm vạn dùng hết triệu tê như thông qua thu phí tần số nhìn kiếm được tất cả tiền một cái giá lớn không thể bảo là không cao nhưng sự thật chứng minh nó thật sự vật cực kỳ chỗ đáng d một hình du h í lên đất liền khoang thuyền vợ t ủ ạn nghệ hợp lạc càng tại hai ngày trước chính thức mở ra nhóm đầu tiên năm vạn danh người sử dụng trên cơ bản đều thử một bả dùng đăng nhập khoang thuyền chơi trò chơi cảm giác kết quả khen ngợi như nước thủy triều phía chính phủ chủ vị diện diễn đàn đã bị đại lượng lên đất liền khoang thuyền thể nghiệm tiếp sở chiếm cứ những n à y cao đoan người sử dụng phổ biến đánh giá đầu tiên là dùng lên đất liền khoang thuyền tiến hành thời gian dài du h í đối thân thể không có bất kỳ tác dụng phụ ảnh hưởng hơn nữa giả thuyết thực tế cảm giác độ rất cao du hi thao tắc càng thêm thư thích thông thuận nhất danh cao cấp n g n g a tại chính mình tiếp ngợi ở bên trong dùng rất có khoa trương sắc thái văn tự miêu tả dùng lên đất liền khoang thuyền sau một trận chiến đấu quá trình nói là tại thời điểm chiến đấu hắn có thể đủ rồi cảm giác được chung quanh khí lưu hơi thở biến hóa rõ ràng nghe được quái vật tấn công phá không tiếng vang còn có kỹ năng thả ra vô số chi tiết quả thực xướng bạo nếu như gần kề chỉ là một mình hắn nói như vậy người khác chỉ biết bán tín bán nghi nhưng khi mấy trăm mấy ngàn tờ l ợ i đều có tương tự thuyết minh này đủ để chứng minh du hí lên đất liền khoang thuyền vĩ đ ạ i chỗ bởi vì nhóm thứ hai d không không một hình du hí lên đất liền khoang thuyền tiêu thụ muốn chỉ hoan đến một tháng sau cho nên tại trên diễn đàn đã có không có vượt qua để một chuyến người chơi cao cấp đang cầu xin chuyển nhượng giá cả bị xào đến hơn mười vạn thậm chí hai mươi vạn tại tình huống như vậy liền triệu tê như đều kích động muốn trải nghiệm một chút du hi khoang thuyền chớ đừng nói chi là phương h ú c cùng an tiểu hải bọn họ mỗi người đều là cao hứng mừng mừng tại công ty mới du hi khu làm việc ở bên trong mười đài du hi lên đất liền khoang thuyền bị chỉnh t ề địa an trí thành một loạt đen t u y ề n á huỳnh quang cảm xúc khoang thuyền thể vô s ắ c trong suốt cánh cửa khoang còn có rầm rạp tại màu lam nhạt tinh thể lòng số liệu màn hình không, không lóng lánh trước công nghệ cao kết quả quan mang tất cả lên đất liền khoang thuyền cũng không phải hài hòa hiện lên nhất định được góc chế độ phía dưới có chắc chắn kim loại cái giá trẹo trống cánh cửa khoang có thể tự động mở ra đóng cửa nhìn về phía trên phi thường giống là khoa huyễn điện ảnh bên trong vũ trụ khoang thuyền triệu tê n g u tại công nhân viên khu sinh hoạt đổi lại một bộ rộng thùng t h ì n h thư thích du hy phục loại trang phục này là du hy lên đất liền khoang thuyền chuyên s ư ớ n g có thể rất tốt mà nâng cao du hy thể nghiệm đương nhiên không mặc c ở i c h ố n g chân đi vào kỳ thật cũng giống vậy nhưng vậy hiển nhiên này chỉ thích hợp tại tư mật nhà mình trong phòng ngủ phương húc an tiểu hải cùng âu dương mộ cũng đã nằm ở cabin trò chơi bên trong mặc dù bây giờ là ban ngày thời đoạn quang huy cũng không mở ra nhưng là lên đất liền đại c ả n h ký trưởng tiến hành tờ cờ vẫn là không có vấn đề đấy bất quá bọn hắn đều vẫn chưa đóng cửa b ế cánh cửa khoang mắt lom lom nhìn triệu tên yêu như là chờ đợi một hồi nghi thức bắt đầu Bụt, bảng thông cáo đã phong tới trong diễn đàn đi rồi. Ngay vào lúc này, nhất tính tú tử tới, khuya hôm chi phong danh mặc đồ chức nghiệp, đấu nay Ngay này, máy địa ca ô mặc ngục diễn đàn nữ tử đã đi đồ đã đi giá cáo lúc rồi. vào lệ hiện tại báo danh tham dự nhân số đã vượt qua năm mươi vạn triệu tê như tò mò hỏi đ o á n cái gì người này tú lệ nữ tử đúng là tê như mới du vừa mới chiêu mộ tới vong tế quản lý tên gọi là vương kha mặc dù là năm nay vừa mới tốt nghiệp đại học nhưng đã có tương đương phong phú vong tế quản lý kinh nghiệm cái gọi là vong tế quản lý chính là phụ trách xí nghiệp công ty tại trên internet nhãn hiệu tuyên truyền mở rộng cùng quản lý tại tê như mới du thành lập về sau do triệu tê như tự mình ra mặt hướng phía chính phủ diễn đàn đại như bộ lạc sáng lập người cuồng chi phi dực đưa ra mua sắm toàn bộ quyền hạn quản lý thỉnh cầu bây giờ đại nhu bộ lạc phan vài lần nữa vượt qua ngàn vạn nếu như nói trước kia tiểu đà tiểu nháo không sao cả như vậy hiện tại thành lập công ty khoản này quý báo tài nguyên nhất định phải lợi dụng quản lý lên cùng chi phi dực cực kỳ sảng khoái đồng ý triệu tê nhu thỉnh cầu hơn nữa trực tiếp chuyển nhượng diễn đàn quyền sở hữu cho hắn chỉ định vương kha căn bản cũng không có bất kỳ yêu cầu chỉ là triệu tê nhu làm sao sẽ làm cho cùng chi phi dực có hại trước vòng vo mười nghìn kim đến đối phương tài khoản hơn nữa thuê hắn làm kiêm chức diễn đàn nhân viên quản lý hiệp trợ vương kha hằng ngày quản lý công tác vương kha vừa mới tiên nhiệm Tiểu đối đại bộ lạc chiến lạc mạnh ngưu bộ khai mẽ với a n g dội cái cách, t r ư c đập bể t ề n rộng diễn đàn công năng, thanh trừ một nhóm mở một trừ lúc ớ mới n người nhàm chán viên, chế định ngưu tạp đại bộ lạc vụ Với chế quy. bộ bản l mới bắt đầu nàng lôi đình thủ đoạn đưa tới rất nhiều người bất mãn bất quá khi cùng chi phi rực đem thân phận của vương kha cùng với trên tấm ảnh rơi vào tay bộ lạc sau do hướng lập tức đại biến như nàng như bây giờ tại trong diễn đàn mở hoạt động mục đích quan trọng nhất là vì tăng lên f a n các người chơi niêm độ cùng độ trung thành tốn hao không nhiều lắm nhưng là hiệu quả thường thường vô cùng tốt vương kha mỉm cười nói đương nhiên là đoán địa ngục chi ca cuối cùng có thể quay bán ra bao nhiêu tiền triệu tê như ha ha ha đầu kia vân vân thưởng là cái gì vương kha hồi đáp dê không không một hình du hí lên đất liền khoang thuyền một bàn triệu tê như lập tức chấn động chẳng lẽ phần thưởng còn muốn theo công ty của chúng ta ở bên trong cẩm trước mắt tê như mới sáng tạo ra du hí lên đất liền khoang thuyền có mười đài tuy nhiên lợi dụng tỷ số chỉ có mượn bán nhưng là hiện ở công ty d ư ớ i cờ chiến đội gia tăng đến hai chi gia tăng m ớ i chiến đội bắt buộc phải làm còn cần chiêu mộ càng nhiều là đem thụ chuyên nghiệp t ê y n h u mới chế hiện tại chỉ là mới thành lập công ty nhỏ tuy nhiên lương tô gã đông phong làm việc giới đã có một chút nhũ danh khí nhưng là không có gì nội tình cùng nhân mạch tại nghị muốn mời chào đến chân chính tinh anh cao thủ rất khó mà dù hí lên đất liền khoang thuyền không thể nghi ngờ là công ty mời chào nhân tài điểm sáng tại triệu t ê y n h u trong kế hoạch nếu như hết thể đều thuận lợi hắn còn có tiếp tục tăng thêm nữa mua sắm ở đâu cam lòng cho hiện tại khiến cho đi ra ngoài một bàn so sánh dưới hắn tình nguyện lựa chọn trực tiếp dùng vân vân đáng giá tiền mặt làm bán thưởng vương kha giải thích nói Máy này lên du hí đ ấ tại liền khoang thuyền là lấy diệp tiểu thư lấy ra, nàng trước kia hai cài bởi đài thuyền khoang nàng hàng bản, còn thư chỉ ra, trước đặt đặt một bản, bởi vậy còn có một t yêu cầu vậy bệ, có m t h ờ đ ư ợ công lưu giữ trong ánh dạng ánh đ khoa học kỹ học、like、ty h u u ậ t bên n kia. g ê tê n như như cùng lai là là Triệu cuối hiểu Tại được. vậy. ty công mới chính thức thành lập sau làm công ty cổ đông một trong diệp thiên thiên rồi rời đi bất quá vị này thiền kim đại tiểu thư cũng chưa hề hoàn toàn buông tay bất kể thu mua đại ngư bộ lạc đúng là nàng nói lên ý kiến mặt khác vương khan nói bổ sung máy này du hí lên đất liền khoang thuyền là diệp tiểu thư miễn phí tài trợ triệu tê như triệt để không lời nào để nói lần này công ty khai trường thuê họ phi xét văn phòng mua lên đất liền khoang thuyền chi ê u mộ công nhân viên tiền tiền hậu hậu tốn hết gần hai trăm vạn đã hết sạch hắn và lâm m i tất cả tích xúc cùng với đem bán tần số nhìn đ ọ t được cũng bao gồm diệp tiên tiên nhập cổ phần tư chất kim hiện tại tê như mới sáng tạo ra ngân hàng trong tài khoản không có mấy đồng tiền rồi từ nay về sau một thời gian ngắn vốn lưu động đều muốn kháo bởi tối tô g ạ đấu giá địa ngục chi ca chia làm đọc được, được trước mắt thật đúng là đạo không ra tiền đến trả lại cho nàng vừa nghĩ triệu tê như một bên nằm du hí lên đất liền trong khoang thuyền thúc đẩy bên cạnh phương h ú c an tiểu hải phát ra vui sướng hoan hô tứ đỉnh cánh cửa khoang từ từ khép lại lúc này triệu tê nhu nghe được bên thai vang lên một cái nhu h ò a động tính thanh âm chào mừng ngài sử dụng dê không không một hình du h í lên đất liền khoang thuyền có hay không tiến vào thế giới giả tưởng triệu tê nhu nhắm mắt lại trong nội tâm mặc nghiệm tiến bảo chương ba trăm ba mươi hai du h í khoang thuyền uy năng hoàn thành xác nhận triệu tê nhu gần như trong nháy mắt liền tiến vào đại cạnh kỹ trường tê nhu mới sáng tạo ra võng lạc là một lần nữa so với tại cư xá trong biệt thự g i i băng thông còn cao hơn nhưng nếu như đồng dạng dùng thông thường giả thuyết trang bị lên đất liền tốc độ hoàn toàn không có khác nhau dù hí lên đất liền khoang thuyền hữu dị tính tại ngay từ đầu tựu i cho triệu tê như tương đương ấn tượng khắc sâu cùng thường ngày hàn thủy cơ xuất hiện tại chủ c ả n h k ỹ trưởng khán đài nào đó trên bàn tiệc t r u n g quanh là ngàn vạn ngoạn ra vô số tin tức tại trong tầm nhìn không ngừng hiện lên nhưng là triệu tê như cảm thấy bất đ ộ n g cái này hương nghĩ thế giới trong mắt hắn cùng cảm giác bên trong đột nhiên trở nên càng thêm chân thật t i n tưởng gần gần xa xa thanh em truyền vào đến trong lỗ thai thanh em viên bi rõ ràng chỉnh tự cảm giác thật tốt hoàn toàn cùng sự thật tràn g cảnh không có gì khác nhau hắn có thể đủ rồi hoàn toàn cảm giác tràn ngập ở tòa này cự đại trong sân đấu bầu không khí khẩn trương hưng ơ phấn kích động cung nhiệt nếu như nói trước kia giả thuyết thực cảnh đã để triệu tê ngưu xem thế là đủ rồi như vậy hiện tại nếu đổi lại là du hy lên khoang thuyền sau quả thực chính là giật này mình ánh dạng đông khoa học kỹ thuật kỹ thuật thực lực quá mạnh mẽ đương nhiên ngôi bất động đủ khả năng cảm nhận được gì đó rất có hạn triệu tê ngưu hít vào một hơi thật dài điều tra khống chế thực đơn đi trước có hạn chế khu sau đó chính mình trả tiền sáng lập một tòa thi đấu thể thao lôi đài hắn không có mở ra khiêu chiến hình thức mà là tự do một bộ hệ thống trang bị tiêu chuẩn đứng ở chống vắng bình nguyên trên bản đồ đem chính mình khổ luyện vài chục năm triệu thị đao pháp từ đầu tới đuôi luyện tập một lần gần kề chỉ luyện hai ba c h i ệ u triệu tê như liền phát hiện du hí lên đất liền khoang thuyền chính là huy n ă n g chỗ trước kia dùng bình thường giả thuyết trang bị thời điểm hắn ở đây quang huy trong đó vô luận là đánh quái đánh bột hay là vợ cờ giết người đều rất ít đem bộ này đao pháp vận dụng đến trong khi thực chiến mà là càng nhiều địa chọn lựa hệ thống kỹ có thể kết hợp viễn siêu thường nhân ý thức chiến đấu đã lấy được lần lượt thắng lợi đây không phải nói bộ này sớm đã khắc ở hắn thần hồn bên trong đao pháp vũ kỹ không thể dùng như hắn không tính tinh thông địa tranh đao kỹ đều ở trong game nhiều lần phát huy ra tác dụng nguyên nhân trọng yếu nhất ở chỗ bởi vì hệ thống hạn chế triệu t ê như ở trong game không cách nào đem triệu thị đao pháp tinh túy hoàn toàn phát huy được một khi dùng đến trong thực chiến thường thường cùng thực tế cảm giác sinh ra xung đột chiêu thức giống nhau phản phất như là cách một tầng nhìn không thấy màn mỏng vô pháp cùng trung t ă n ra làm cho hắn cảm giác tương đối không được tự nhiên không thể nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa địa t r i ể n lộ mũi nhọn triệu tê nhu trước kia cho rằng sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy cùng trong trò chơi thuộc tính có quan hệ đẳng cấp không đủ cao điểm thuộc tính vải thấp bởi vậy không đạt được yêu cầu nhưng là về sau theo bọn hắn cấp thực lực địa không ngừng tăng lên ở phương diện này lại không có bao nhiêu tăng lên loại đại khai đại hợp chiêu thức dùng đã dạy chưa vấn đề nếu như là tinh diệu phức tạp động tác thủy chung cũng không thể làm được tốt nhất cùng sức mạnh của bản thân nhanh nhẹn thuộc tính cũng không có quá lớn quan hệ mà bây giờ sử dụng du hí lên đất liền khoang thuyền sau tầng này nhìn không thấy sợ không được chướng ngại trong lúc đó không tồn tại mặc dù nói hắn thuộc tính không có thay đổi động tác tốc độ y nguyên như trước bất quá di vãng khó có thể hoàn m ị thực hiện chiêu thức tất cả đều cùng trong hiện thực giống nhau nhẹ nhàng như thường thi triển đi ra triệu tê như đem chọn bộ đao pháp diễn luyện một lần lại một khắp càng luyện càng cảm giác thương khoái thẳng đến sự chịu đựng sắp giảm xuống đến khu vực nguy hiểm về sau mới đột nhiên đình chỉ động tác n h ì n không được ngửa đầu điên cuồng hét lên sướng mười vạn một bộ giá tiền tồn quá đ á n giá du hí lên đất liền khoang thuyền chính là uy năng đối với người chơi bình thường mà nói khả năng gần kể chỉ là cảm quan thượng thể nghiệm hiệu quả tăng cường nhưng là đối với triệu tê như nhưng lại biến hóa về mặt bản chất hắn cười ha ha phất tay mở ra khiêu chiến hình thức tinh diệu nữa chiêu thức cũng muốn tại trong chiến đấu chân chính v ậ n dùng đến mới có giá trị triệu tê như chưa từng có giống như bây giờ khát vọng chiến đấu đối thủ rất nhanh xuất hiện chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên nhất danh cuồng chiến sĩ xuất hiện ở tiền phương của hắn ngược dòng thẳng lên lẹ vào hai mươi tám cuồng chiến sĩ đại cạnh ký trưởng khu chiến tích một trăm mười tháng mười lăm bị ba hỏa người này cùng chiến sĩ cùng triệu tê ngư đẳng cấp giống nhau tại đại cạnh k ỹ trưởng chiến tích vài tuy nhiên không cao lắm nhưng là tỷ số thắng tuyệt đối không thấp nếu như không là cố ý soạt ra tới tờ cờ thực lực tuyệt đối cường hãn đối thủ như vậy tránh hợp triệu tê ngưu tâm ý song phương lập tức tiến vào dự thời gian chuẩn bị chính giữa triệu tê ngưu lựa chọn khiêu chiến hình thức thuộc về tầng trên cùng nhất chế cấp dựa theo đặt ra yêu cầu quyết đấu song phương chỉ có thể t u y ê n chuyển hệ thống cung cấp trang bị tiêu chuẩn không thể dùng triệu hoán anh hùng sùm vật cũng vô pháp thi triển bất kỳ bị kỹ duy nhất có thể dựa vào chỉ có tự thân nắm giữ chức nghiệp kỹ năng và trong ba lô hệ thống đưa tặng năm bình dược tể triệu tê như vì chính mình chọn lựa vũ khí vẫn là chiến đao chiến lá chắn tổ hợp sau đó tuyển một bộ gia tăng công kích vật phẩm trang sức cùng toàn bộ phòng ngự đồ phòng ngự rất nhanh hoàn thành của mình công tác chuẩn bị mà đối thủ của hắn so với động tác của hắn còn phải nhanh hơn khoảng ngắn không đến mười giây liền chuẩn bị hoàn thành song phương cách khoảng hai mươi m cự ly hình thành ràng co chờ đợi thời khắc cuối cùng đến mà theo thời gian chuẩn bị địa không ngừng giảm bớt chung quanh lôi đài trên khán đài xuất hiện tam, tam lưỡng lưỡng người xem triệu tê nhu dùng là là đánh số mà không phải du hi ì đối thủ tựa hồ cũng không phải là cái gì có danh tiếng ngoạn ra cho nên trên khán phòng thưa thớt phía trước xem cuộc chiến ngoạn ra cũng không nhiều triệu tê nhu kỳ thật căn bản không quan tâm có bao nhiêu người đến xem nếu như không phải lo lắng mất đi người xem sẽ làm cho không có cao thủ nguyện ý tới lời nói hắn liền trực tiếp đóng cửa thi đấu thể thao lôi đài du khách nhập khẩu rồi dự thời gian chuẩn bị chấm dứt đảo kế t h ì bắt đầu triệu tê nhu đứng tại chỗ bất động cũng không có cho mình ra chỉ thần thuật kỹ năng mà làm vi đối thủ của hắn tên tiên lệ v à 28 cuồng chiến sĩ ngược dòng thẳng lên vừa mới bắt đầu còn không có cảm thấy cái gì nhưng là mắt thấy thời gian còn lại rất yếu, t h i ế u triệu tê nhu vẫn là không n ú c đ í c h hắn không khỏi cảm thấy một tia giật mình làm sao ngươi không thêm trạng thái dù là hắn cái này cuồng chiến sĩ cũng cho mình ra chỉ hai cái kỹ năng trạng thái đến để thăng lực công kích cùng tốc độ mà ở phương diện này cuồng chiến sĩ căn bản không có thể cùng thánh kỵ sĩ so sánh với ra trạng thái kỹ năng thật sự không nên quá nhiều cho nên như triệu tê nhu như vậy vợ cờ đều nhanh muốn bắt đầu còn không ra chỉ thần thuật ngược dòng thẳng lên thực chưa thấy qua triệu t ê như cười cười nói không nóng này trang b ư ớ c ngược dòng thẳng lên khinh thường n h é t miệng hắn ở đây đại cảnh k ỹ trưởng hôn có thời gian không phải dài lắm nhưng coi như là thần kinh bắt chiến ngược lại xem qua nhiều cái yêu mến làm bộ đối thủ bất quá đến cuối cùng những người này đều bị hắn giết được đều cha gọi mẹ tại ngược dòng thẳng lên xem ra triệu t ê như cùng bọn họ không có bao nhiêu khác nhau đoán chừng là dùng làm b ừ a đích thủ đoạn xoa suất siêu qua ba mươi trường thắng liên tiếp chiến tích tất cả của ngươi thắng chiến tích muốn chung kết trong tay ta rồi ngược dòng thẳng lên âm thầm suy nghĩ nhìn xem triệu tê nhu trong đôi mắt lộ ra hổ lang vậy thần sắc năm bốn ba hai một khi đảo kế thì con số biến thành không thời điểm ngược dòng thẳng lên gầm nhẹ một tiếng ngang nhiên đã phát động ra công kích kỹ năng đột nhiên bước chân hướng phía triệu tê nhu vội sông mà đến hai mươi thước cự ly đúng là cuồng chiến sĩ công kích tốt nhất cự ly gần kề chỉ là trong trước mắt hắn liền v ọ t tới triệu tê nhu trước người đại kiếm trong tay chém ra một đạo đẹp mắt đường vòng cúng quy tích hung hăng chém về phía triệu tê nhu cái cổ ngược dòng thẳng lên công kích kỹ năng đã giờ đến rồi cao cấp tốc độ nhanh khí thế đủ bởi đối vậy cho trên h phi thường ủ mang lớn, tới biệt áp lực đặc a tay lựa xa vừa thời tốt, thể uy hiếp được Triệu t uy công kích cơ chọn được cùng có được vô không không gần vẫn hiếp h u Tốt. Trên khán đài có biết hàng loạn r a lớn tiếng trầm trồ khen ngợi người xem đương nhiên thích nhất loại này trực tiếp vật lộn chém giết c h ẳ n g cảnh nhưng là kiếm phong v u n g dương gào thét sinh gió nhưng lại chém hụt bởi vì tại đối thủ đại kiếm c h ạ m kích tới s á t na triệu tê ngưu đột nhiên lui về phía sau một bước giải một bước này không nhiều không ít vừa vặn tránh được ngược dòng thẳng lên công kích không đợi kiếm của đối phương thế dung hết triệu tê n g u bỗng nhiên động thân về phía trước cánh tay phải tùy theo giơ lên trong tay chiến đao kéo lên một đạo phiêu hốt quy tích hướng phía cùng chiến sĩ gọt vút đi một đao kia nhìn như nhẹ bóng không dùng sức nhưng lại thẳng c ắ t vào ngược dòng thẳng lên bởi vì ra tay công kích mà h i ệ n lộ ra khe hở bộ vị góc độ hết sức xảo trá ngược dòng thẳng lên thấy tình thế không d ư ợ u tưởng muốn nghiêng người né tránh thình lình đao nhanh chóng đột nhiên nhanh hơn tại trên mặt hắn nhanh chóng quét lược n h i qua lực lượng tương đương mạnh mẽ 85. đã không có nguyên bộ cao cấp trang bị thuộc tính gia thành triệu tê như lực công kích có vẻ rất yếu nhưng là ngược dòng thẳng lên y nguyên kinh ra một thân mồ hôi lạnh hắn đột nhiên ý thức được triệu tê như chỉ sợ căn bản không phải chính mình t r u nghĩ như vậy chương ba trăm ba mươi ba quá đáng giá khi cùng chiến sĩ ý thức được triệu tê như không dễ chọc triệu tê như đao thứ hai dĩ nhiên vung chém tới mặc dù nói bởi vì trang bị toàn bộ đổi thành hệ thống chỉ định mặt hàng phổ thông công kích của hắn tốc độ cùng độ mạnh yếu không thể tránh khỏi xuất hiện rất lớn suy yếu nhưng là trước sau hai đao ở giữa hàng tiếp vô cùng trôi chạy ngược dòng thẳng lên vừa định muốn tiến hành phản kích trước mắt dĩ nhiên là đao sáng long lánh dù c ù n chiến sĩ cường hàn hiếu chiến cũng không dám nhẹ anh kỳ phong vội vàng hướng lui về phía sau lại đại kiếm hai tay tùy theo vung lên ngược dòng thẳng lên cũng không truy cầu chính mình một kiếm có thể đối triệu tên yêu tạo thành bao nhiêu tổn thương thầm nghĩ làm cho mình thoát khỏi hoàn toàn cục diện bị động cho dù là dùng thương đ ổ i thương l i ề u mạng cũng nhất định là hắn chiếm tiện nghi vị này lẽ với h ư ơ cuồng chiến sĩ thao tác kỹ thuật rất không tồi hoàn toàn đạt đến chức nghiệp cao thủ tiêu chuẩn mặc dù là trong lúc vội vã lui giữ phản kích nhưng là cả động tác tương đối tiêu chuẩn nhưng là đối thủ của hắn là triệu tên yêu hơn nữa là sử dụng mới nhất giả thuyết trang bị triệu tên yêu ngược dòng thẳng lên đại kiếm bị đột nhiên đánh ra mà đến chiến lá chắn ngăn trở thuận kích lực lượng đột nhiên đem thân kiếm c h ấ n khai dùng chiêu phá chiêu ngược dòng thẳng lên phản kích bị triệu tê như hoàn toàn phá giải không có tạo thành bất kỳ thương tổn mà vừa lúc này vẫn đối với cuồng chiến sĩ bảo trì áp bách s u thế triệu tê như tay phải chiến đao như thiểm điện mà hướng trước ngược dòng thẳng lên chặt nghiêng vung lên đao phong hung hăng chạm kích tại vai phải của hắn bộ vị thuận thế xẹt qua lồng ngực bảy mươi tám tám mươi chín duy nhất ngăn cản một công chiến đao cùng chiến lá chắn chiến thuật phối hợp không chê vào đâu được ngược dòng thẳng lên căn bản đến không kịp trốn tránh lập tức bị đánh rất vượt qua một trăm sáu mươi điểm hp sắt ngược dòng thẳng lên vừa sợ vừa giận liều lĩnh địa dơ lên đại kiếm hướng triệu tê như vung chém ra nặng nề g h bóng kiếm đa trọng chém h ắ n gần đây tự nhận là là cùng chiến sĩ trong kỹ thuật lưu cao thủ m ư ợ n nhờ cao siêu chiến đấu thao tác năng lực vô luận là tại quang huy trong đó giữa t r ư a trong sân đấu đều lũ có thu hoạch bởi vậy đối thực lực của mình rất có lòng tin nhưng là gần kề chỉ là năm ba cái hiệp đối quyết ngược dòng thẳng lên phần tự tin này bị triệu tê như chiến đao vô tình đánh bại đánh nát thực tế hắn còn là một gã dùng phòng ngự năng lực trước x ư ơ n g thánh kỵ sĩ liên tục thất lợi làm cho cùng chiến sĩ cũng không còn cách nào bảo trì thì ra là tỉnh táo xấu hổ phía d ư ớ i phóng đãng kỹ năng cố gắng mượn nhờ cùng chiến sĩ trước nghiệp ưu thế đến hòa nhau cục diện cùng chiến sĩ kỹ năng chủ yếu thiên hướng cận thân công kích ngược dòng thẳng lên ở phương diện này là phía d ư ớ i khổ công cao cấp đa trọng chém thả ra đến thanh thế rất mạnh cho dù là triệu tê như cũng không dám nghịch kháng dùng chiến la chắn bảo vệ bay ngược về phía sau lúc này hắn ở đây nhanh nhẹn tăng điểm ưu thế tự hiện lộ ra giữa song p ư ơ n g cự ly nhanh chóng kéo ra một trăm hai mươi lăm trung cấp thánh lực cân nhắc quyết định có thể hữu hiệu công kích mười lăm m thẳng tắp trong khoảng cách tất cả đối thủ ba mươi lăm thần thánh thương tổn mà ở triệu tây như thời điểm xuất thủ hắn và ngược dòng thẳng lên chỉ kém ba bốn bước hắn hoàn toàn không có cơ hội tranh né đối với cùng chiến sĩ mà nói một k í c h này tuyệt đối xem như trọng thương hắn hp bị đánh đến chỉ còn lại có một phần ba ngược dòng thẳng lên thiếu chút nữa một ngụm lao máu phân l u n ra hắn nguyên bản cũng tính toán mượn nhờ kiếm khí phóng ra ngoài kỹ năng đến công kích triệu t như lại không thể tưởng được triệu t như y nguyên đoạt trước một bước đánh cho hắn chật vật và phần cùng chiến sĩ tăng điểm đầu tiên dùng lực lượng là chủ nhưng là cũng sẽ ở thể chất trên có chỗ đầu nhập hoặc là tuyển xứng thể chất lượng máu trang bị ngoài ra còn có tăng lên hp hạn mức cao nhất kỹ năng nhưng là tổng hp bình thường cũng sẽ không rất cao nguyên bộ hệ thống trang bị triệu t như lực công kích cũng không mạnh tuyệt đối cùng ngược dòng thẳng lên không cách nào so với nhưng là song phương quyết đấu cho đến bây giờ triệu tê như đã hoàn thành ba lượt hữu hiệu, hiệu công kích mà hắn nhưng không có làm bị thương đối thủ m a y may kết quả như vậy làm cho ngược dòng thẳng lên thật sự rất khó tiếp nhận cũng cảm thấy không thể giải thích vì sao chỉ là tình thế đã đến trình độ như thế hắn cũng không có lựa chọn tốt hơn bung tha cho cách không phản kích ý nghĩ lập tức chống đi tay trái đào lấy thuốc bình chuẩn bị đến khôi phục tổn thất hp nhưng triệu tê như phản phát sớm đã dự liệu được ngược dòng thẳng lên động tác một kích thành công sau trực tiếp đã phát động ra chạy như điên trong n h á y mươi hai t ngược dòng thẳng lên hv trong nháy mắt bị chạm đáy mang theo kinh ngạc cùng xấu hổ và giận dữ trực tiếp quỳ xuống đất gợi ý của hệ thống ngọn da zgn chín trăm một mươi bảy h ắ n g được thắng lợi chín tích một vô thương toàn thắng thi đấu thể thao bốn phía lôi đài trên khán đài lập tức vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi lôi chủ cùng người khiêu chiến ở giữa chiến đấu buộc phát nhanh hơn kết thúc nhanh hơn kết quả tuyệt đối làm cho người ta mở rộng tầm mắt nhất danh thánh kỵ sĩ rõ ràng đang không có tổn thất một điểm hp t dưới tình huống đánh chết nhất danh đồng cấp của chiến sĩ nói ra ai có thể tin tưởng cái này không khoa học ca không ít ngoạn gia đều cảm thấy khó có thể tin thậm chí cho rằng cuộc tỉ thí này là song phương là biểu diễn tất cả đều xôn xao cả lên nhưng là triệu tê như mới mặc kệ bọn hắn nói như thế nào cự tuyệt mới khiêu chiến tình cầu trực tiếp thối lui ra khỏi thi đấu thể thao lôi đài hắn đi đến đại c ả n h k ỹ trường cũng không phải là vì soạt chiến tích mà là muốn tự thể nghiệm du hí lên đất liền khoang thuyền cùng bình thường giả thuyết trang bị chỗ bất đồng hiện tại đã đạt tới mục đích t ự u không cần phải lại tiếp tục đánh tiếp về tới chủ c ả n h k ỹ trường trên khán đài triệu tê như nhắm mắt lại cẩn thận dư vị vừa rồi này trường quá trình chiến đấu đem tất cả chiêu thức động tắc bên trong đầu xem lại một lần càng là tinh tế nhận thức triệu tê như cảm giác càng là thoải mái du hí lên đất liền khoang thuyền có siêu cấp giả thuyết sự thật năng lực có thể nói đưa hắn tự thân ư u thế triệt để phát huy đi ra tuy nhiên không thể trực tiếp tăng lên thuộc tính nhưng tuyệt đối tăng cường rất nhiều thực lực của hắn Mười văn triệu ố i giá. tôn t quá đáng tê nhu quyết định muốn thông qua diệp thiên thiên lại đặt hàng một đám du h í lên đất liền khoang thuyền dù là vân vân một đoạn thời gian cũng không sao cả bởi vì hắn có thể cảm giác được chỗ tốt tin tưởng tại quang huy hàng tỷ chơi trong nhà cũng có rất nhiều cao thủ sẽ có đồng dạng nhận thức mà triệu tê nhu muốn vi tê nhu mới du chế tạo chiến đội nhất định là chức nghiệp chiến đội tinh anh chiến đội buổi tối bảy giờ triệu tê nhu đúng giờ lên đất liền quang huy chủ xếp vờ tê nhu mới du dưới trướng dương My, thiết t hai nhánh chiến đội tổng cộng một ư ơ i hai tên thành viên hơn nữa lâm m y lam xảo cùng vương kha tại thánh diệu thành vị diện truyền tống trận tụ hợp sau cùng nhau đi tới tô g ạ vị diện bởi vì triệu tê nhu trở về tăng thêm tê nhu mới du thành lập cùng thành viên mới gia nhập chiến đội cũng tiến hành rồi cải tổ dương mi chiến đội thành viên trên cơ bản bảo trì không thay đổi triệu tê nhu biên thành l ã n g tử phương húc an tiểu hải âu dương mộ hơn nữa bạch h i ể u thiên cùng tô nhạc bảy người tạo thành hoàn c h ỉ n h chủ lực chiến đội hùng vân bị phân công đến mới thành lập thiết tê chiến đội kể cả bạch phạm vân toa, toa xa xa xa cá mập con cùng thạch nhạc bốn người năm người tạo thành dự bị chiến đội trước mắt nhiệm vụ của bọn hắn chính là soạt vị diện triệu tê nhu dự tính đem lại chiêu mộ hai gã mục sư cùng pháp hệ đem thủ chuyên nghiệp phong phú thiết tê chiến đội hơn nữa đã tại đại nhu trong bộ lạc gián ra chiêu mộ thông cáo tin tưởng có thể hấp dẫn đến rất nhiều có thực lực ngoạn ra nhận lời mời có được hơn ngàn b ạ n f a n đại nhu bộ lạc chính là một tòa mỏ vàng trong đó có thể đào móc tài phú rất nhiều trước kia triệu tê nhu không có loại này trên buôn bán khái niệm nhưng là hiện tại theo tê nhu mới du thành lập tình huống tất nhiên sẽ thay đổi mà triệu tê nhu ngắn hạn mục tiêu là có được một tòa tên ngưu du hy độc lập vị diện tô g ạ vị diện cũng là một tòa độc lập vị diện chỉ có điều nó quyền sở hữu hoàn toàn thuộc về tô g ạ đấu giá hội làm cùng ánh dạng đông khoa học kỹ thuật phía chính phủ hợp tác hạng mục cái này độc lập vị diện hướng quang huy tất cả ngoạn ra mở ra bất luận kẻ nào cũng có thể thông qua vị diện truyền tống trận đến tòa này đặc thù vị diện ở bên trong tiến hành du lãm năm cảnh nhưng là muốn đi vào đứng sừng ở vị diện trung ương tô g ạ màu vàng điện phủ phòng đấu giá nhất định phải có thư mời mà làm vi quang huy đệ nhất kiện sử thi trang bị ủy thác đấu giá phương triệu tê như chẳng những nhận được tô gạ phương diện mời mà vẫn còn dùng khách quý tư cách nhờ có màu vàng điện phủ một bộ khách quý bao xương quyền sử dụng nhất định phải xem chính là bộ này khách quý bao xương quyền sử dụng là vĩnh cửu chương ba trăm ba mươi bốn đấu giá địa ngục chi ca đệ nhất sử thi trang bị trải qua gần thời gian mười ngày làng xe cùng tiêm nhiệt cái thanh này có được lấy làm cho không người nào so với thèm thuần thuộc tính quyền trượng rốt cục đem ở buổi tối vạch trần cuối cùng đáp án rơi vào nhà nào trận này chú ý phong trào đầu tiên vẫn phải là theo triệu tê như tự mình phát ra hai tấm thiệp bắt đầu quan g huy đệ nhất sử thi địa ngục chi ca thuộc tính toàn bộ cho hấp thụ ánh sáng địa ngục nam tức cổ bảo, của bảo sử thi cuộc chiến trước một tấm thiệp tại chủ vị diện diễn đàn đưa đỉnh lúc kết thúc số v i e w vượt qua một ư ơ i hai ước giấy báo nhận tiền g ầ n ước sau một tấm thiệp do vì thu phí tần số nhìn thiếp số v i e w cùng hồi phục vải kém xa tít tắp người phía trước nhưng là làm cho triệu t ngư kiếm được rồi một trăm một mươi năm bốn trăm hai mươi năm bạn sáng tạo ra chủ vị diện diễn đàn bạn ghi chép cũng vì chính mình kiếm được rồi thành lập t ngư mới dù cần thiết quý giá tài chính mà hai tấm thiệp cực cao chú ý độ cũng làm cho địa ngục chi ca kiếm đủ nhân khí tòa ô gà m này nhờ n danh làm màu vàng điện phủ tòa nhà là tô gà tại quang huy bên trong tổng bộ cùng phòng đấu giá sở tại nó ngoại hình thoạt nhìn rất giống là to lớn tổ hóng phía ngoài từng lăng diện tại dương quang chiếu dọi xuống chiếu sáng rạng rỡ tô tên g ã cùng tiêu chí cách rất xa có thể thấy rất rõ ràng thông qua vị diện truyền tống trận triệu tê như một chuyến người đi tới màu vàng điện p h ụ trước đang phụ trách tiếp đãi công nhân viên dưới sự hướng dẫn thông qua tổ hong trong kiến trúc bộ truyền tống trận xuất hiện tại chuyên trúc vip trong rạp màu vàng điện p h ụ bên trong cũng như thiên không x à o bốn phía cao thấp tất cả đều là phương cách chạng màu vàng lợt ghế lô tầng tầng lớp rậm rạp chẳng c h ẳ xây dựng ra một cái làm cho người ta xem thế là đủ rồi thần kỳ không gian ban đầu giá tiểu kiến tạo tại cuối cùng chính giữa triệu t như đứng ở ghế lô phòng khách trên diện rộng mặt cửa sổ sát đất trước cư cao lâm hạ quan sát như thế đồ sộ cảnh tượng làm cho người ta không khỏi sinh ra phảng phất đem toàn bộ thế giới đều dấm nát dưới chân lôi rác mà bộ thuộc về triệu t như no năm trăm tám chín vip ghế lô bên trong tổng cộng có ba cái gian phòng phân ra phòng khách phòng nghỉ cùng b ả y bán hắn rượu ngoài ra còn có hai gã tiếu lệ nở ở cờ thị nữ con mẹ nó phương húc khích n ợ i bố trí cảnh tượng như vậy ngươi nói tô g ạ cái này xài hết bao nhiêu tiền à? mặc dù là hư nghĩ c h à n g cảnh cùng hư nghĩ nở bờ cờ nhưng là đem một cá vị diện dựa theo tô g ạ yêu cầu đầy đủ địa xây dựng ra hơn nữa cung cấp các loại công năng một cái giá lớn tuyệt đối xa xỉ tại này trong dạng các loại chi tiết đã làm được cực hạn hoàn toàn không có thể bắt bẻ biên thành lãng tử tựa ở thư thích trên ghế salon trong tay bưng một ly rượu đỏ cười cười nói mặc kệ nó chúng ta chỉ cần hưởng thụ là được rồi mong ước địa ngục chi ca có thể đánh giá, giá cao bên cạnh vân toa, toa xa xạ bạch phàm cá mập con bọn người nợ đủ cười bởi vì đấu giá chỗ được bọn họ đều là có p h â n thành an tiểu hải hâm mộ nói rằng các ngươi lần này thật sự là kiếm lợi lớn ta p h ỏ n g c h ứ n g ít nhất phải năm trăm vạn gia lâm my lắc đầu nói rằng năm trăm vạn quá thấp tám trăm vạn là ít nhất vương kha cười nói các ngươi vậy cũng đến đại ngư bộ lạc tham gia có thưởng cạnh đoán hiện đang suy đoán giá cao nhất đã vượt qua một vạn rồi cũng không biết hai sẽ đoán được chuẩn nhất đại ngư bộ lạc có thưởng cạnh đoán hoạt động phải không thiết giá quy định người tham dự có thể tùy tiện đoán con số tiếp cận nhất ngoạn gia đạt được giải nhất nếu có lặp lại vậy thì tiến hành rút thưởng trước mắt đã hấp dẫn đến hơn trăm vạn f a n tham gia khiến cho oanh oanh liệt liệt vô cùng náo nhiệt triệu tê nhu cười nói một nghìn vạn phòng trừng khả năng không lớn những tia thổ hào kim chủ cũng không phải đứng ốc ta phán đoán cũng hẳn là năm trăm tám trăm vạn trong lúc đó cao tới đâu chính là kỳ tích đ a n g t ạ i mọi người cười cười nói nói đàm luận địa ngục chi ca giá sau cùng thời điểm tất cả mọi người trong tầm nhìn đồng thời xuất hiện một cái bắt mắt gợi ý của hệ thống gợi ý của hệ thống tô gà thủ trường đỉnh cấp giả thuyết trang bị đấu giá hiện tại bắt đầu sau một khắc một đạo bạc cổ sáng màu trắng tự màu vàng điện phủ không trên đỉnh trong nháy mắt rủ xuống vừa vặn đem cuối cùng cả b à n đấu giá bao phủ ở bên trong cùng lúc đó ở phòng khách trên sàn nhà xuất hiện vô số quan điểm chúng nó vô thanh vô tức hướng lên trôi nổi mà dậy trong khoảnh khắc ngưng tụ ra một vị trông rất sống động áo bào trắng nam tử thân thể của hắn hiện lên trạng thái bán trong suốt nhìn thật kỹ là do ngàn vạn huy quang xây dựng mà thành dung mạo tuấn nhã trên mặt tiêu dung trong tay còn nắm lấy một thanh màu vàng lợt đầu giá truy các vị tôn quý khách buổi tối tốt áo bào trắng nam tử thanh âm nhu hòa trong phòng khách vang lên bản thân là tô gà thủ tịch vật phẩm ảo người đấu giá gầy rổ khuya hôm nay đem để ta làm phụ trách bản buổi đấu giá hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn hắn tao nhã lễ phép không người thăm hỏi mặc dù là hư nghị ảnh hình người ý nguyên làm cho người ta sinh lòng hảo cảm nói xong lời dạo đầu người đấu giá gầy rổ thẳng tắp eo r ằ n g giải khuya hôm nay tô gà may mắn mời được ba nghìn bảy trăm năm mươi vị khách nhân tô n quý cộng đồng tham dự tổng cộng một trăm tám mươi tám vật quý hiếm phách phẩm đấu giá phía dưới mời g a đệ nhất kiện phách phẩm hoàng kim đại kiếm một bà kim quang lóng lánh đại kiếm hai tay đột nhiên chống rông xuất、hiện. hơn nữa xoay c h ầ m c h ầ m trước làm cho người ta có thể rõ ràng trông thấy nó hình thức bên cạnh liệt kê ra từng dây số liệu hoàng kim đại kiếm công kích bốn mươi bốn mươi lăm lực công kích mười lực lượng năm thể chất năm năm xác suất không đếm xỉa phòng ngự mang vào kỹ năng hoành t á o thiên quân b năm mươi năm mươi yêu cầu lực lượng một trăm l h u y ể n kỳ cấp trang bị hoàng kim sáo trang một trong nhìn xem gần ngay trước mắt vũ khí phương húc cảm giác lòng ngưng ỡ ấy nhịn không được thân thủ đi bắt kết quả bắt hụt mọi người đều nợ nụ cười đây chỉ là vật phẩm đấu giá hư nghĩ đầu ảnh mà thôi triệu tê nhu cười nói ai tem này thuộc tính cũng không t ệ lắm ngươi tốt nhất cố gắng tranh thủ từ nay về sau cũng có thể đổi một bả phương húc là dương mi chiến đội chủ lực cùng chiến sĩ đối với loại này hai tay vũ khí hạng nặng đương nhiên yêu thích nhất ghệ rộ lớn tiếng nói giá khởi đầu mười vạn mỗi lần tăng giá không ít hơn một vạn nơi này giá tiền dĩ nhiên không phải trong trò chơi giả thuyết tệ mà là thực tế tiền thành g i a o sau trực tiếp bơi sổ sách mà có tư cách đi đến màu vàng địa phủ đại bộ phận đều là trong trò chơi thổ hào kim chủ phú nhị đại t ô gả chỗ xuất ra một trăm tám mươi tám vật p h á c phẩm ngoại trừ địa ngục chi ca bên ngoài những thứ khác hoặc là truyền kỳ trang bị hoặc là cao cấp bí kỹ còn có đặc thù vật phẩm đều bị giá trị phi phạm như cái thanh này hoàng kim đại kiếm tuyệt đối là chiến sĩ yêu nhất đặt tại đại thị trường giao dịch tuyệt đối là dẫn nhân chú mục hàng bán chạy bây giờ bị tô g ạ lấy ra coi như đệ nhất kiện p h á c h phẩm đằng sau những vật kia t i ể u càng khiến người ta mong đợi số năm mươi sáu khách quý ra giá hai mươi lăm vạn có hay không cao hơn ba mươi bảy vạn hiện tại bốn số hai mươi tám khách quý ra giá ba mươi bảy vạn còn có ai tăng giá、Ồ. chúng ta đi nhìn xem không hai hai số hai mươi sáu khách quý ra giá hán ra giá là bốn mươi hai vạn bốn mươi hai vạn tất cả ba nghìn bảy trăm năm mươi danh người đấu giá không có khả năng cũng là vì địa ngục chi ca mà đến cái thanh này chuyển kỳ cấp hoàng kim đại kiếm vừa ra trận lập tức dẫn phát rồi một phen lòng tranh hổ đấu vậy cạnh tranh giá cả liên tục tăng lên bảy mươi tám vạn hiện tại có người ra đến bảy mươi tám vạn còn có hay không cao hơn không không không số mười chín khách quý ra giá bảy mươi tám vạn lần đầu tiên lần thứ hai còn có hay không cao hơn lần thứ ba thành giao vàng nương theo lấy đấu giá truy rơi xuống hoàng kim đại kiếm bị 000 số m số mươi chín đập đi cái này truyền kỳ cấp vũ khí thuộc tính chỉ có năm điểm vừa vặn đủ rồi tiêu chuẩn không tính c ự c phẩm cho nên không có có thể đánh ra rất cao giá tiền nhưng là thành công của nó đấu giá sắp hiện ra trường cả bầu không khí đều cho điều tiết đi ra mặc dù nói người đấu giá lẫn nhau đều nhìn không tới đối phương nhưng là một cổ mùi khói thuốc súng tựa hồ trong không khí to khắp đệ nhị kiện phách phẩm lên sân khấu vẫn là truyền kỳ cấp trang bị mà triệu tê ngư đoàn người hôm nay tới hoàn toàn là đánh đấm giả bộ xem náo nhiệt mọi người chú ý nhất mục tiêu chính là áp t r ụ p địa ngục chi ca đối với trước mặt đấu giá không có bao nhiêu hứng thú bởi vậy trong dạp bầu không khí rất nhẹ nhàng nhưng là cũng không lâu lắm một kiện đặc thù phách phẩm xuất hiện làm cho triệu tê ngư đột nhiên đông cảm thấy phân chấn phía dưới món đồ đấu giá này so với đặc thù là một hộp năm miếng vận mệnh phụ thạch nó giá khởi đầu là mười hai vạn mỗi lần tăng giá không ít hơn một vạn vận mệnh phụ thạch chương ba trăm ba mươi lăm vận mệnh phụ thạch lúc trước tầm bảo tiểu đội đả thông địa ngục nam tức cổ bảo tầng thứ hai tử vong bàn cờ sáu gã đội viên thu được tất cả một miếng vận mệnh phụ thạch triệu tê như còn bởi vậy kích hoạt rồi vận mệnh nhiệm vụ mặc dù không có cặn kẽ nhiệm vụ c h ú giải nhưng là triệu tê như phán đoán vận mệnh nhiệm vụ cùng vận mệnh của mình trang bị có tất nhiên quan hệ bởi vì v ì những người khác không có được nhiệm vụ giống nhau nhắc nhở mà vận mệnh nhiệm vụ là ngay cả hoàn nhiệm vụ vòng thứ nhất tự yêu cầu triệu tê như siêu tập m ư ơ i hai miếng vận mệnh p h thạch khi giờ qua cửa ban thưởng tuy chỉ có một miếng nhưng là sáu gã thành viên toàn bộ đều có bởi như vậy tại triệu tây nhu trong tay thì có sáu miếng tuy nhiên hắn đã ở đại thị trường giao dịch ở bên trong tiến hành tìm tòi chú ý nhưng là kiện vật phẩm này hiển nhiên vô cùng đặc thù đến nay đều không có tìm được đệ bảy miếng triệu tây nhu nguyên vốn cho là mình tập hợp đủ toàn bộ mười hai miếng vận mệnh phụ thạch tất nhiên yêu cầu một cái quá trình khá dài còn phải xem vật khí vĩnh viễn thu thập không đủ cũng không phải là không thể được nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng hiện tại tô gạ rõ ràng lấy ra năm miếng vận mệnh phù thạch làm p h á c h phẩm thật sự làm cho hắn lại là ngoài ý muốn cũng rất kích động vận mệnh phù thạch v â n toa toa xa xa kinh ngạc nói rằng lao đại đây không phải thứ ngươi muốn sao triệu t như vận mệnh nhiệm vụ nguyên lai、like、tầm bảo tiểu đội các thành viên đều là giải trong tay bọn họ vận mệnh phù thạch cũng tất cả đều chuyển nhượng cho triệu t như hơn nữa biết rõ triệu t như còn thiếu sáu miếng triệu t như cười nói không sai lúc này đây thật đúng là đến đúng rồi hy vọng không có người và ta tranh đ o ạ n đi lúc này đây tô g ạ cử hành quang huy thủ trưởng vật phẩm ảo đấu giáo hội tổng cộng lấy ra một trăm tám mươi tám vật phách phẩm trang bị chỉ chiếm một bộ phận mặt khác còn bao gồm không ít cao cấp bí kỹ thực phẩm tài liệu cùng đặc thù vật phẩm trang bị bí kỹ cùng tài liệu là tốt nhất đập tại ban đầu đại thị trường giao dịch chính là n h i ệ t tiêu phẩm nhưng là đặc thù vật phẩm là ví dụ ngoài bởi vì trừ phi biết rõ sử dụng điều kiện nếu không chính là gân gà vậy phế vật tại đại thị trường giao dịch trong đó đặc thù vật phẩm có không ít thường thường đều bị tiêu một cái đằng trước kinh người giá cao xuất hiện ở bán nhưng là chân c h í n h bán đi cực nhỏ hình thành có tiền mà không mua được cục diện tô gạ lấy ra bán đấu giá đặc thù vật phẩm hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ chọn lựa có chút đặc thù vật phẩm đã bị xác nhận cụ thể công dụng tồn tại tương đối cao giá trị nhưng là có ai cũng không biết lai lịch không thể tránh khỏi xuất hiện lưu phách tình huống theo triệu tên y ê u những thứ khác người đấu giá khả năng không lớn vừa vặn cũng có vận mệnh nhiệm vụ biết rõ vận mệnh phù thạch giá trị chỗ cho nên hắn nắm bắt món đồ đấu giá này khả năng thật lớn nhưng chia làm chức nghiệp nhiệm vụ cố định nhiệm vụ tùy cơ nhiệm vụ do binh nhiệm vụ liên hoàn nhiệm vụ vị diện nhiệm vụ chờ một chút rất nhiều nhiệm vụ có duy nhất tính ví dụ như cá mập con chính là cái kia địa ngục nam tức cổ b ả o bảo tàng nhiệm vụ sau khi hoàn thành cả tòa cổ b ả o đều triệt để h o n g mất tự nhiên không tồn tại cường địa phục xuất hiện khả năng như hắn đạt được vận mệnh nhiệm vụ cũng phải như vậy đương nhiên trong trò chơi chuyện tình rất khó nói nhìn như hoàn toàn độc lập sự kiện cũng tồn tại cùng chuyện khác vật thiên ti vạn lũ liên quan đến đột nhiên toát ra cá người cạnh tranh cũng không phải là không được năm số tám mươi chín khách quý Già giá v ạ người Có hay h k ô n cao hơn? h đúng n là triệu tê như trô ở ghế lô đánh số. Đang đợi sau một lát, hắn trực tiếp thạch, ở ghế đang giá. 5 miếng lượng g đánh hắn chân quý sinh đẹp vận mệnh phụ thạch, ẩn chứa lực lượng thần lô lực đợi đẹp vận ẩn n số, sau ra quý ư bí. đấu giá ghẻ rổ khẩu tài khá tuyệt vời mê hoặc lòng người lời của há mồm liền ra hiện tại xuất ra giá mười ba vạn còn có hay không cao hơn mười ba vạn lần đầu tiên rõ ràng là thiếu người hỏi tham đặc thù vật phẩm khi hắn cổ suý giới tựa hồ biến thành người người đều muốn tranh đoạt thứ tốt cạnh tranh bầu không khí bị điều tiết được vô cùng tốt bất quá ở đây hơn 1.000 danh người đấu giá không phải người ngu ai cũng không rõ sẽ bị đơn giản đầu độc nện xuống hơn 1 2 t m vạn đi mua tiếp theo trồng chất căn bản đồ vô dụng cho nên tuy nhiên gậy rổ cực lực phủ lên bầu không khí nhưng là trừ triệu tê ngưu bên ngoài không có nữa người thứ hai ra giá, giá 13 vạn lần thứ hai trong dạng an tiểu hải hưng phấn mà nói rằng không có người ra giá, giá đại ngưu ca tất thắng tiếng nói của hắn vừa dứt lập tức có người ra giá, giá 14 vạn không một hai số năm mươi hai khách quý ra giá, giá 14 vạn có hay không cao hơn gậy rổ thanh em đột nhiên cất cao một đoạn làm người đ ầ u giá không nguyện ý nhất nhìn qua chính là không người ra giá thích nhất nhìn qua chính là có người cạnh tranh mọi người tranh được đầu rơi máu chảy hắn mới là cao hơn nhất a a tiểu hải cảm giác mình bị nạnh g xanh xanh đánh xuống một lần mặt lập tức tiểu x ỉ u triệu t ê như nhữ mày lại thêm một vạn đi lên nếu như vận mệnh nhiệm vụ thật cùng vận mệnh trang bị có quan hệ như vậy trả giá một chút hoàn toàn đáng giá chỉ là người cạnh tranh xuất hiện làm cho ít nhiều có chút b một mực vạn, vạn. số 89 khách quý giá đối thủ phản ứng cực nhanh triệu t như vừa mới ra giá bên kia t i ể u không kịp chờ đợi lại thêm đi lên phiền thoái triệu t như nắm chặt lại nắm tay chuẩn bị trực tiếp ra đến hai mươi vạn ngay vào lúc này lâm m i nói rằng đại nhu ca đối phương có thể là cố ý cùng ngươi nâng giá bọn họ nói không chừng chính là vận mệnh phụ thạch kẻ có được chúng ta đầu tiên chờ chút đã triệu t như là người bất quá lập tức kịp phản ứng lâm m i theo lời thật là có khả năng kỳ thật tại đại thị trường giao dịch cạnh tranh trong vùng tự bán tự phép nâng giá tình huống rất thông thường chỉ là triệu t như đối với cái này hiểu rất ít bị lâm my nhắc nhở sau mới hiểu được hắn gật gật đầu ta đây trước chờ vì vậy triệu tê nhu tạm thời bung tha cho ra giá tuy ý người đấu giá liều mạng cổ suý cũng không chút sức mẻ thẳng đến hắn sắp roi truy đã định thời điểm mới bỏ thêm một vạn đi lên cái này là đối phó tự bán tự phách người biện pháp tốt nhất là ở nói cho đối phương biết mình có thể thừa nhận cứ như vậy nhiều nếu lại mang lên vậy thì không chơi sự thật chứng minh cái này sách lược rất hữu hiệu mười bảy vạn cạnh tranh giá thẳng đến cuối cùng cũng không có thay đổi năm miếng vận mệnh phụ thạch rốt cục đã rơi vào triệu tê nhu trong tay Hàn t i ở phía sau cạnh tranh ở bên trong triệu t như không có nữa ra giá mua qua bất kỳ vật gì hắn nguyên bản là đến đánh đấm giả bộ xem náo nhiệt vô tới năm miếng vận mệnh phù thạch hoàn toàn là niềm vui ngoài ý mớn bất quá hưng phấn của mọi người chí cũng không có theo thời gian trôi qua mà tiêu giảm ngược lại càng ngày càng tăng vọt thuộc về trước kia tầm bảo tiểu đội tất cả một kiện thách phẩm bị đưa đến trên đài đấu giá triệu t ê như h ủy thác cho tô gạ bán đấu giá trang bị cũng không chỉ có địa ngục chi ca một kiện ngoài ra còn có một bả cực phẩm trắc tuyệt trường kiếm và một cây truyền kỳ cấp vòng cổ bởi vì tô gạ trướng mắt trắc tuyệt trang bị bởi vậy vòng cổ bị giữ lại chúng ta là của chúng ta vân toa toa xa xạ lập tức kích động chỉ vào trong phòng khách cho thấy vật phẩm đấu giá lớn tiếng nói rằng tuy nhiên không phải áp chụp địa ngục chi ca nhưng là vòng cổ này thuộc tính cũng phi thường xuất sắc mà giá sau cùng của nó cách đối bạch bờm cùng vân toa toa xa xa mua nhà kế hoạch không thể nghi ngờ có thể tạo thành một ảnh hưởng nhất định ma lực thở dài pháp thuật công k í c h m ộ ư ơ i làm phép tốc độ năm trí lực một ư ơ i tinh thần m ộ ư ơ i pháp lực một trăm năm mươi mang vào kỹ năng ma lực thở dài bền hai mươi hai mươi yêu cầu đ ẳ n g cấp ba mươi hạn pháp sư phù thủy chuyển kỳ cấp trang bị ma lực thở dài bí kỹ tiêu hao hai trăm điểm pháp lực rút ngắn năm mươi phần trăm pháp thuật ngâm sướng thời gian duy trì thời gian sáu mươi giây thời gian chờ sáu mươi phút pháp sư cùng phù thủy tại quang huy ở bên trong đều thuộc về cường lực chức nghiệp là đoàn đội thường tổn phát ra chủ lực bất quá pháp hệ nghề nghiệp nhược điểm cũng rất rõ ràng thể chất thấp phòng ngự bạc nhược yếu kém hơn nữa càng là cường đại pháp thuật thời gian chuẩn bị càng dài mà hạng đặc thù phụ trợ hình bí kỹ không thể nghi ngờ ở một mức độ rất lớn đền bù pháp sư cái nhược điểm này tại thời khắc mấu chốt rút ngắn năm mươi pháp thuật thời gian chuẩn bị hoàn toàn mới có thể thay đổi chiến đấu kết quả ma lực thở dài bản thân thuộc tính cũng rất tốt phi thường thích hợp pháp hệ game thủ chuyên nghiệp phụ đái bí kỹ càng khác loại xuất sắc cho nên người đấu giá gầy rổ vừa mới hô lên ba mươi vạn giá quy định c ạ người h tranh t r n o nháy mắt tiến vào gây cấn trình gây mắt vào độ. đấu giá ghệ i á vạn. 65 vạn, i n nhất vạn, không hơn? tại mới nhất giá giá là 65 vạn. Có hay là có cao、hơn? Được rộ ồ i số g vào giá giá, 78 vạn, 78 vạn. Người đầu giá môi rất nhanh hít hít phụt lên xuất phát từ liên tiếp lời nói ngự tốc nhanh chóng nhưng rành mạch phối hợp hắn rất có tình cảm mãnh liệt đích thủ thế động tác không ngừng mà đem ma lực thở dài giá cả đẩy hướng cao hơn một chút tám mươi vạn tám mươi năm vạn 90 vạn. Ngắn ngủn bán p h ú trước cái này t u y ề n vòng kỳ cấp vòng cổ giá cả 30 vạn giá tự mạnh thêm đến 90 vạn, tại hơn 10 vị ngoạn gia tranh tranh i tựa hồ không ó đ i ể mắt kết thúc. Trước m tại quang huy trong đó truyền kỳ cấp trang bị đã thuộc về đỉnh cấp trang bị số lượng thật là có hạn tô gà có thể duy nhất xuất ra vượt qua bốn mươi vật truyền kỳ phép phẩm chính thức không thẹn với trong nước bá chủ cấp đấu giá hội tuy nhiên lần đầu thử nghiệm mới giả thuyết trang bị đấu giá nhưng là thủ bút to lớn làm cho người ta ghé mắt mà sự thật cũng chứng minh rồi loại này hiện trường cạnh tranh hình thức so với đại c ả n h k ỹ trưởng không ngưỡng cửa tự do đấu giá muốn càng thêm kích thích làm cho phách phẩm sinh ra cao hơn giá trị quang huy bên trong trang bị đáng giá nhất là vũ khí tiếp theo là khôi giác bảo phục chủ đồ phòng ngự sau đó mới là vòng cổ giới chỉ vân vân vật phẩm trang sức loại vật phẩm nếu như đặt tại đại thị trường giao dịch trong đó ma lực thở dài đến cái giá này vị trên cơ bản tựu không sai biệt lắm nhưng là tại nơi này nó y nguyên còn có sông lên không gian chín mươi năm vạn không, không nhị hào khách quý ra giá chín mươi năm vạn một trăm vạn không không không không số tám khách quý ra giá một trăm i n vạn người đấu giá ghệ rổ hưng phấn vô cùng tràn ngập cùng nhiệt thanh â m tại màu vàng điện phủ to lớn bên trong trong không gian tiếng vọng hắn phun phảng phất vĩnh viễn sẽ không khô kiệt nước miếng lớn tiếng quát tung lên còn có ai có thể xuất phát từ rất cao giá sao một trăm mười vạn không không nhị hào khách quý ra giá một trăm mười vạn à đấy khi ma lực thở dài giá cả phá tan một trăm vạn triệu tê như t r ỗ ở trong rạp lập tức vang lên một mảnh tiếng hoan hô bạch phàm vân toa toa, xa xa cá mập con cùng thạch nhạc đều kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt nhất là vân toa xa xa xa quả thực là mắt bút hồng tinh ôm chặt lấy bên người bạn trai chúng ta phát tải muốn phát tải triệu tê n h ư cười nói không nên kích động đây chỉ là món ăn khai vị chân chính trò hay ở phía sau biên thành lãng tử lắc đầu điên rồi đều điên rồi những người này tư duy ta thật sự không hiểu nổi ở trong mắt hắn xem ra ma lực thở dài là một vật giả thuyết trang bị giá trị cao vượt xa bản thân nó ý nghĩa tuy nhiên cũng đã được nghe nói đại thị trường giao dịch ở bên trong đấu giá ra vài chục vạn hơn trăm vạn vật phẩm nhưng là hiện tại tận mắt nhìn thấy quá trình này xuất hiện y nguyên có loại kinh tâm động phách thậm chí bất khả tư nghị cảm giác phương húc rất là hâm mộ nói rằng đối với bọn hắn mà nói hơn trăm vạn gì đó liền theo chúng ta mua lấy ngàn khối gì đó không kém bao nhiêu đâu gần kề chỉ là một vật ma lực thở dài tựu i v ố ra vượt qua triệu giá cả muốn nói dương mi chiến đội địa phương húc gan tiểu hải trong nội tâm không ghen ghét đó là không có khả năng bất quá bọn hắn cũng bởi vậy thấy được đi theo triệu tê như quang minh t i ề n cảnh càng phát ra kiên định muốn tại công ty mới lăn lộn tiếp quyết tâm ma lực thở dài cuối cùng dừng bước tại một trăm mười lăm vạn những t i u thủ hào kim chủ phú nhị đại môn vẫn có lý trí mặc dù nói cạnh tranh quá trình cực kỳ kịch liệt nhưng không có quá mức vượt qua bình thường phạm vi bất quá đến cuộc bán đấu giá này đi đến vi thành đến lúc cuối cùng một kiện áp t r ụ p p h c h phẩm toàn bộ sẽ vỡ đệ nhất sử thi trang bị địa ngục chi ca xuất hiện thời điểm tình huống thay đổi hoàn toàn địa ngục chi ca pháp thuật công kích 30, trí lực 10, t i n h thần 10. lượng máu 100, pháp lực 200, pháp lực tốc độ khôi phục 30, m a y mắn 1, mang vào kỹ năng địa ngục bài ca phùng điếu nghịch huyết vi mà bề 50-50, yêu cầu đẳng cấp 30. hạn pháp sư phù thủy cấp sử thi trang bị địa ngục sáu trang một trăm t o à người bộ h ạ n thuộc t í n đấu giá gậy dâu ngược lại không kích động hắn rất bình tĩnh về phía tất cả mọi người giới thiệu cái này vừa mới biểu diễn ra trang bị sau đó nói ta nghĩ chư vị đối với cái này món vũ khí đã giải được cũng đủ thâm như vậy ta liền lại nói nhiều một câu chúng ta tô gạ quyết định cuối cùng đập xuống địa ngục chi ca khách quý sắp trở thành phòng đấu giá chúng ta đỉnh cấp vip hộ khách thưởng thụ cấp bậc cao nhất chuyên trúc phục vụ cơ hội chỉ có một lần hiện tại chụp ảnh địa ngục chi ca giá khởi đầu một trăm vạn mỗi lần tăng giá không ít hơn mười vạn ghệ rộ tiếng nói vừa ra cả màu vàng trong điện đường yên tĩnh nghe không được bất kỳ một cái nào ghế lôi chuyển đến dơ bảng ra giá hệ thống thanh âm phảng phất tất cả mọi người lâm vào trong yên l ặ n loại này yên l ạ n làm cho đầy cói lòng mong đợi vân toa, toa xa xa bọn người không khỏi sinh ra nào đó sợ hãi cảm xúc cá mập con rất là không yên bất an hỏi sẽ không, không ai ra giá chứ lâm my lắc đầu nói rằng sẽ không đâu hẳn là c ô ý cạnh tranh đều đang chờ người khác trước ra giá, giá địa ngục chi ca giá trị rất cao trước tới tham gia đấu giá hội ngoạn gia mặc dù nhiều đạt hơn một n g à n nhưng là chân chính có thực lực có nguyện vọng cạnh tranh cái thanh này sử thi vũ khí vẫn là số ít bọn họ cẩn thận không vội ở ra tay rất bình thường toàn bộ sệ vợ đệ nhất kiện sử thi trang bị địa ngục chi ca giá khởi đầu một trăm vạn có người hay không ra giá gậy rỗ liên tục hô hai lần thủy t r u n g đều không có ra giá, giá trên trán của hắn mồ hôi tất cả đi ra rồi tuy nhiên biết dọ kèm này tuyệt đối không có khả năng lưu phách nhưng là tình huống như vậy dù sao hiếm thấy với hắn mà nói áp lực cũng là rất lớn muốn nói trong nội tâm nửa điểm không hoảng hốt đó là không có khả năng bất quá ghệ rộ dù sao cũng là tư thâm người đ ầ u giá sóng to gió lớn gặp hơn nhiều trong nội tâm lại lo lắng biểu hiện ra y nguyên còn có thể bảo trì thong d ò n g chấn định c ư ờ i nói tốt như vậy trang bị đều không ai muốn sao các ngươi không quan tâm ta cần phải rồi hắn lời nói mặc dù là hay nói dỡn không phải là không lời thật lòng nếu như có thể dùng một trăm vạn đem địa ngục chi ca c h ụ p được qua tay phóng đại thị trường giao dịch lên tùy tiện lợi nhuận hơn vài lần tuyệt đối không có vấn đề một trăm mười vạn không không năm số tám mươi chín khách quý gia giá một trăm mười vạn người thứ nhất ra giá đúng là triệu tên you tự bán tự nâng thuộc về bình thường cạnh tranh thủ đoạn chỉ cần không chơi thoát đập bể ở trong tay chính mình không có người sẽ đi truy cứu chứng kiến cục diện có điểm rằng co triệu tên you đơn giản chính mình ra mặt đến đánh vỡ hai trăm vạn không không không không số chín khách quý gia giá hai trăm vạn ba trăm vạn bây giờ là ba trăm vạn rồi ba trăm năm mươi vạn ba trăm năm mươi vạn còn có cao hơn sao bốn trăm vạn không không không số một khách quý gia giá bốn trăm vạn h á n cạnh tranh phản phất như là đốt một cái thùng thuốc súng sắp hiện ra trường trầm mặc tích xúc lực lượng trực tiếp làm nổ không ít ngoạn da đều ra giá trong nháy mắt đem địa ngục chi ca giá cả đầy cao đến bốn trăm vạn nhưng cái này gần kể chỉ là bắt đầu năm trăm vạn sáu trăm vạn bảy trăm vạn màu vàng trong điện đường bầu không khí đi tới chính thức thời khắc hiện tại mỗi một lần ra giá đều ở nảy sinh cái mới quang huy kỷ lục mới giả thuyết trang bị vật phẩm giá trị kỷ lục mới tại quang huy xuất hiện trước d i vang game online trong đó cũng đã từng xuất hiện giá trị vài chục vạn trang bị vật phẩm nhưng này dù sao cũng là số ít bên trong số ít hơn nữa rất nhiều còn là cố ý lăng xê kết quả nhưng là quang huy bên trong trang bị giá trị hoàn toàn bất đồng vài chục vạn vật phẩm đã là nhìn mãi quen mắt hơn trăm vạn là không là tin tức mà bây giờ đạt tới bảy trăm vạn mọi người cũng không có quá lớn kinh ngạc mà tại này giá vị lên người cạnh tranh thoáng cái thiếu rất nhiều còn dư lại ra giá cũng không còn là vài chục hơn trăm vạn địa gia bắt đầu trở nên trở nên cẩn thận chúng ta số tám khách quý cũng ra giá có hay không bị hắn cao hơn tháng bảy năm tám không vạn đến tử từ số một khách quý cạnh tranh thế cục trong nháy mắt trở nên trong sáng tiếp tục tranh đoạt chỉ còn lại có t ă đúng ra theo thứ tự là một hai cùng số tám người đấu giá mà có thể có được như thế kháo tiền vị trí bản thân đã nói lên bọn họ tự thân thực lực cường đại tám trăm vạn số một ra giá tháng tám năm hai không vạn số tám ra giá tháng tám năm ba không vạn vẫn là số một ra giá tháng tám năm năm không vạn số tám ra lại giá đến lúc này số hai hiển nhiên là bung tha cho không có nữa bất cứ động t í n h gì năm số tám mươi chín trong giảm, tất cả mọi người nín thở chờ đợi rất cao ghi chép xuất hiện có thể hay không đạt tới chín trăm vạn có thể hay không vọt tới một vạn tất cả mọi người tại mong mỏi chờ đợi mà ở phía sau phương húc đột nhiên nghĩ đến nếu như lý nguyên soái đã ở xem đấu giá trực tiếp mà nói như vậy hắn giờ này khắc này trong lòng sẽ đang suy nghĩ gì chương ba trăm ba mươi bảy đệ nhất sử thi đệ nhất ghi lại không phải du hy gây dựng sự nghiệp công ty loại hình xí nghiệp tô gà tiến quân quang huy game giả lập thế giới c ũ có tương đối lớn ý nghĩa thực sự chỗ tổ chức thủ trưởng đ ỉ n h cấp giả thuyết trang bị đấu giá hội không thể tránh khỏi đưa tới các mặt vô số người chú ý quang huy đưa vào hoạt động phía chính phủ á n h dạng đông khoa học kỹ thuật đương nhiên không muốn chứng kiến tô gà thất bại đã ở không phá hư thế giới giả tưởng quy tắc cân đối trên cơ sở đưa cho ủng hộ lớn nhất cho nên mới có tô gà vị diện mà tô gà vì có thể khai hỏa đầu pháo cũng là bỏ ra to lớn cố gắng cùng một cái giá lớn nếu không triệu t ê như cũng không thể mượn nhờ địa ngục chi ca dễ dàng gó đến năm trăm vạn đấu giá quyền phí cùng một trăm tám mươi vạn đại ngôn phí cuộc bán đấu giá này mặc dù nói mời được khách quý chỉ có ba nghìn bảy trăm năm mươi vị nhưng là cả bán đấu giá quá trình hướng toàn thế giới tiến hành hiện trường trực tiếp phỏng đoán cẩn thận người xem đem vượt qua một thức là một danh đem thủ chuyên nghiệp lý nguyên soái cũng tương tự đang nhìn đấu giá hội hiện trường trực tiếp nói thật hắn là không muốn xem nhưng lại nhịn không được nội tâm d à y vò biết rõ thuộc về triệu t ê như tất cả địa ngục chi ca sẽ đấu giá ra kinh người giá trên trời nhưng là trong lòng vẫn là ngóng nhìn hắn phách phẩm không người hỏi tham tốt nhất loại này kỳ quái vặn vẹo tâm lý làm cho hắn kiên trì xem tới địa ngục chi ca giá cả bị dơ lên đến chín trăm vạn chín trăm vạn lý nguyên soái cũng không biết địa ngục chi ca quyền sở hữu là do nhiều người cộng hưởng bất quá hắn biết rõ lần này triệu tê n h ư tuyệt đối là muốn phát tài nguyên bản hắn cho rằng dương mi chiến đội tại người nào đó cường lực dưới sự đả kích không kiên trì được bao lâu bởi vậy làm ra đối với chính mình tiền đồ càng thêm có lợi lựa chọn nhưng là sự thật lại cho hắn hung hăng một cái bậc hai dương mi chiến đội chẳng những không có sụp đổ nga xuống ngược lại phát triển được rất tốt dương my phòng công tác chẳng những không đóng cửa ngược lại lên cấp thành du hy gây dựng sự nghiệp công ty lý nguyên soái còn nghe người khác nói triệu tê nhu cùng lâm my mở công ty mới một lần tự mua mười đại kiểu mới nhất du hy lên đất liền khoang thuyền giá trị cao tới một trăm vạn dựa theo triệu tê nhu sảng khoái đại khí tính cách dương my chiến đội các thành viên tất nhiên sẽ có mới cổ phần của công ty chia hoa hồng hắn bội phản dương my chiến đội mới bao nhiêu ngày các loại ý niệm trong đầu như là như đọc xà c ắ n nuốt lý nguyên soái tâm thống khổ hối hận xấu hổ và giận g ữ cảm xúc quân quýt làm cho hắn căn bản là không có cách nhìn nữa tuy này này, nhiên ế t h lệ u rổ a k h thanh âm đều có điểm khản dọc rồi không phải trên sinh lý nguyên nhân mà là quá mức kích động tuy nhiên lệ rổ từng tại trong hiện thực chủ đ n g qua giá trị và ước vật phẩm theo lý thuyết đối với một kiện khoảng một trăm một nghìn vạn phách phẩm h ắ n không có cái gì rất lớn cảm giác nhưng là hắn biết rõ mình là tại sáng tạo một cái ghi lại một cái trước nay chưa có ghi lại tương hội tại giả thuyết phát triển kinh tế trong lịch sử lưu lại chính mình dành tự ghi lại tháng chín năm ba không vạn mỗi một lần tăng giá đều là một hoàn toàn mới ghi lại làm là không không không không số một mạnh nhất người cạnh tranh không không không không số tám lần nữa rơi vào trong t r ầ m mặc tựa hồ chuẩn bị bông tha cho nhưng là ai cũng không rõ có thể bảo chứng hắn không sẽ ở thời khắc cuối cùng lần nữa ra giá nhưng mà vừa lúc này hết ý tình huống xuất hiện 1, g ệ rộ giống to tám số tám mươi tám khách quý gia giá một vạn một vạn vị này nửa đường đột nhiên g i ế t ra trình dạo k i m đem địa ngục chi ca giá cả trong nháy mắt đ ể cao đến một vạn tuy nhiên rất nhiều người đã dự cảm được loại khả năng này nhưng là vô luận làm màu vàng trong điện đường mấy ngàn khách quý hay là quan sát trực tiếp hàng tỷ n g o t i r a không không cảm thấy khiếp sợ cái giá tiền này mặc dù nói có nguyên nhân đặc biệt tại nhưng là y nguyên đem sử thi trang bị cùng truyền kỳ trang bị trình tự hoàn toàn kéo ra làm cho người ta rõ ràng thấy được q u a n huy có mị lực cùng tiềm lực một vạn cái giá tiền này quá điên cuồng vừa rồi hai vị kia người cạnh tranh hiển nhiên đều bị đánh trở tay không kịp vô luận gậy rồ như thế nào khuyến khích họ hét thủy chung đều không có ra lại giá làm ra nên tính là lý trí lựa chọn một nghìn vạn lần thứ hai một nghìn vạn lần thứ ba thành g i a o gậy rồ đấu giá kinh nghiệm rất phong phú hắn biết rõ cái giá tiền này đã là cực hạn hơn nữa hoàn toàn vượt ra khỏi tô gạ phương diện dự đoán có thể nói hoàn mỹ thực hiện mục tiêu dự định bởi vậy không tiếp tục làm cho người chán ghét điệu tiếp tục trì hoãn số dưới quyết đoán roi truy đạt định chúc mừng không không tám số tám mươi tám khách quý đập xuống địa ngục chi ca v à n g v à n g v à n g màu vàng trong điện phủ lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm lấy ngàn mà tính tổ hong ghế l ô theo hoàn toàn phong bế trạng thái biến thành bán tởi mở trạng thái trước tới tham gia cuộc bán đấu giá này khách quý các người chơi rối rít hướng người tháng sau cùng thăm hỏi mặc kệ có bao nhiêu người sẽ cho rằng địa ngục chi ca không đáng một nghìn vạn nhận thức là không không tám số tám mươi tám khách quý là nhiều tiền người ngốc coi tiền như rác nhưng là cái này đều không ngại bọn họ tận mắt chứng kiến một cái lịch sử một cái ghi lại sinh ra nhất là những là sau đó n cấp g một vị truyền thông đại biểu tại hiện trường đối hai người tiến hành rồi hiện trường phỏng vấn tại phỏng vấn trong quá trình vị này ra tay hào phóng loạn ra chủ động mở ra thân phận của mình hắn là du hy gây dựng sự nghiệp công ty l a m thiên giải trí thủ tịch chấp hành quan tại quang huy ở bên trong còn là một vị l ẹ vẻo ba mươi pháp sư tại du hy gây dựng sự nghiệp giới l a m thiên giải trí danh khí cũng không lớn thuộc về mới mở chế công ty nhưng là lúc này đây bọn họ hào ném ngàn vạn cầm xuống địa ngục chi ca không thể nghi ngờ chứng minh rồi thực lực của mình cùng dạ thâm. Cái này vạn, gia vì Lam t h ê tuyên n đánh lần truyền quảng、cáo. Tin tưởng tại cuộc bán đấu giá này giải giá tại trí một tốt đấu cáo. cuộc cực u q đi, Du Hy g â y dựng sự n g h i m b ấ t quá tại no năm trăm tám i chín vip trong rạp không ai chú ý địa ngục chi ca cuối cùng đoạt huy trường vân toa toa xa x a cùng bạch phàm dùng sức ôm lại với nhau vừa khóc vừa cười cá mập con cùng thạch nhạc ôm lại với nhau cơ tình bắn ra m ộ n phía triệu tê như cùng biên thành lãng tử bèn nhìn n h a u cười cộng đồng nâng chén chúc mừng một nghìn vạn giá đấu giá hơn nữa năm trăm vạn đấu giá quyền phí tại món này trang bị lên bọn họ tổng cộng đã lấy được một nghìn năm trăm vạn tiền lời cho dù là khấu trừ ra hai mươi đích cá nhân thuế thu nhập y nguyên còn có m ư ơ i hai triệu một đêm trở dầu chỗ trình diễn thần thoại ngày mai tuyệt đối có thể thượng tất cả tạp chí lớn đầu đ ề tin tức không biết sẽ có bao nhiêu người chứng kiến mà lựa chọn tiến vào thế giới giả tưởng lao kim phương húc an tiểu hải vô cùng hâm mộ nhìn xem cá mập con bạch p h à m b ọ n người dựa theo tỷ lệ chia làm bọn họ lúc này đây kiếm được tiền cũng đủ mua nhà mua xe người khác cố gắng cả đời chỗ mục tiêu theo đuổi đều có thể hoàn thành triệu t ê như cũng là vừa lòng phi thường địa ngục chi ca một nghìn năm trăm vạn ma lực thở dài một trăm vạn coi như thượng khác đặt ở đại thị trường giao dịch trong đó bán ra trang ị hắn cuối cùng tới tay chí ít có bốn trăm vạn sau đó còn có 180 vạn đại ngôn phí tổng cộng tháng năm năm tám không vạn thu vào hoàn toàn có thể trèo c h ố n g tê n h u mới chế ít nhất mấy năm thời gian đưa vào hoạt động chi có số tiền hướng kia hắn cũng có thể b u ô n g tay b u ô n g chân tại quang huy ở bên trong phát triển biên thành lãng tử uống một mục rượu cảm t h ắ n nói ta tốt nghiệp đại học đã nhiều năm cho người k h á c luy tử luy hoạt làm công một năm trôi qua cũng không còn để dành mấy vạn đồng tiền không thể tưởng được bây giờ có thể tiền đặt cọc mua phòng triệu tê n h u cười nói mua phòng có thể tính gì chứ từ nay về sau mua biệt thự y theo trước mắt quang huy phát triển xu thế dù hí gây dựng sự nghiệp công ty tiền đồ sẽ càng ngày càng xem trọng tuy nhiên đối mặt nhất định vô cùng kịch liệt cạnh tranh nhưng là triệu tê như hoàn toàn có lòng tin đem tê như mới chế chế tạo thành nhất lưu đoàn thể biên thành lãng tử cùng cá mập con gia nhập liên minh chiến đội ngoại trừ bình thường tiền lương bên ngoài tất cả đều được hưởng công ty cổ quyền chia hoa hồng tê như mới, mới sáng tạo ra tiền cành càng tốt tương lai của bọn hán việt quang minh cá mập con rác cúng họ quát lão đại ta cái này mệnh từ nay về sau coi như là bán cho ngươi n g ư ơ i muốn ta xong rồi gì ta liền làm gì làm châu làm ngựa ta đều cam tâm tình nguyện mọi người đều nỡ nụ cười triệu tê ngưu đứng dậy dơ lên chén rượu trong tay cười nói vi công ty của chúng ta tương lai cụ ly cạn ly a n mừng mùa thu hoạch rượu tuyệt đối là t h ơ m ngọt vô cùng chương ba trăm ba mươi tám chức nghiệp liên minh quang minh vị diện quang minh thánh thành quang minh thánh thành là quang minh vị diện chủ thành một trong hơn nữa còn là chủ thành bên trong chủ thành quang minh chủ thần điện sở tại tại quang minh vị diện đích bối cảnh trong lịch sử có địa vị trí cao vô thượng t o à này to lớn vô cùng thành thị đặt tại quang minh vị diện trung tâm cũng là cả vị diện lớn nhất thành thị kinh tế và trung tâm chính trị tụ tập đồng minh lực lượng mạnh nhất cùng nhiều nhất nở ở cờ cùng ngoạn gia nhân khẩu vào đêm thời điểm tại quang minh thánh thành khu nào đó trong hẻm nhỏ mở nhạt ngọn đèn theo một quán rượu cửa sổ thủy tinh ở bên trong thầu bắn ra tại ló mặt đất gỗ ghề thượng bỏ ra ban bác quang ảnh nhà này có chứa đặc hơn thế giới hiện thật phong cách quán b a hiển nhiên là ngoạn gia mở vị trí của nó rất bí mật giấu ở cự đại cứ điểm xa xôi trong góc trừ phi có khách quen giới thiệu nếu không còn thật không dễ dàng tìm được không có xinh đẹp nữ làng, không có du dương nhạc khúc càng không có vung tiền như rác hào khách trong quán rượu bầu không khí tương đối quặn cũ vẽ chỉ có vẹn vẹn vài tên khách hàng ngồi vây chung một chỗ thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì khi triệu tê như đẩy cửa ra đi vào về sau cũng không có ai quay đầu lại liếc hắn một cái triệu tê như cũng lơ l ế m hắn tới nơi này không phải là vì tầm hoan tắc nhạc đi thẳng tới quầy ba phía trước ngồi xuống đào ra một quả tiền bạc bị mất đi lên xin cho ta một ly bìa cảm ơn trung n i ê n tựu bảo lười biếng cầm qua chén rượu mở đinh ốc cây cao su thủng hoàng đồng n ă đầu cho triệu tê như rót một chén rượu mạch triệu tê như n uống hai ngụm hỏi lão bản của các ngươi lâu này trung niên t i ể u bảo lạnh nhặt nói ta không biết triệu tê như n nhữ mày ta theo nàng hẹn gặp tại nơi này thật không tại trung niên t i ể u bảo chính muốn trả lời phía sau hắn một đạo cửa nhỏ đột nhiên bị đánh mở ra nhất danh mỹ lệ tinh linh tộc nữ tử chân thành đi ra cách quầy ba tại triệu tê như n đối diện ngồi xuống thật xin lỗi có chút việc trì hoãn nàng mỉm cười trong lúc lơ đãng lộ ra phong tình vằn trùng dựa theo quang huy đặt ra bất luận cái gì ngoạn gia đang xây đứng du hi nhân vật về sau đều có trừ h thông ể t qua ả t i ề phi có được lấy vua màn ảnh tài hoa nếu không một người tự tin phong phạm đều là đến từ trường kỳ không nhận thức được miêu tả không phải thời gian ngăn có thể bồi dưỡng được vị này quầy rượu lão bản nương dung mạo chưa tính là tuyệt đỉnh vô song nhưng là khí chất thật sự làm cho người ta tim đập thịt thịt mang t như như cười cười lão bản nương gật gật đầu chủ động hướng triệu tê như vươn thon thon tay ngọc ta là game thủ chuyên nghiệp liên minh tại quang minh thánh thành tam tinh liên lạc viên rất hân hạnh được biết người thánh kỵ sĩ triệu đại ngưu tiên sinh triệu tê như thân thủ cùng nàng nắm chặt lại có chút kinh ngạc nói rằng tam tinh t í n h là cao cấp chứ game thủ chuyên nghiệp liên minh tên gọi tắt chức minh danh tiếng của nó thật lớn nhưng là chỉ hạn game thủ chuyên nghiệp đặc biệt trong vòng luận quẩn người chơi bình thường có rất ít người đối game thủ này tổ chức có chỗ hiểu rõ chức minh lịch sử rất đã lâu tại trước kia bình thường máy tính vong du hưng thịnh thời đại cũng đã xuất hiện nó chỗ dựa game thủ chuyên nghiệp vòng luận quẩn cũng chuyên môn vi game thủ chuyên nghiệp chức nghiệp đoàn đội du hy gây dựng sự nghiệp công ty phục vụ chỉ có điều chức minh rất thần bí rất nhiều game thủ chuyên nghiệp biết do sự hiện hữu của nó nhưng là không biết nó có bao nhiêu danh thành viên người lãnh đạo là ai thậm chí không biết như thế nào mới có thể liên lạc với nó bởi vì chức minh là chế độ rất nghiêm mật đoàn thể nghị muốn gia nhập chức minh đầu tiên nhất định phải có hai gã bên trong thành viên giới thiệu hơn nữa muốn có đủ tương đối thực lực và tư bản thông thường g a m e thủ chuyên nghiệp là căn bản nghĩ cùng đừng nghĩ triệu t như hay là đang sáng lập công ty của mình sau theo diệp thiên thiên trong miệng mới biết được g a m e thủ chuyên nghiệp liên minh tồn tại cũng là hắn mánh liệt để cử hắn dùng t như mới du danh nghĩa thân x i n gia nhập quan huy thế giới giả tưởng bảng lớn vô cùng có được lấy hàng tỷ ngọt ra t ê như mới du muốn tại chức nghiệp trong vòng phát triển lớn mạnh không có nhân mạch là tuyệt đối không được nhất là tại gặp phải đối thủ chèn ép dưới tình huống gia nhập game thủ chuyên nghiệp liên minh chẳng khác gì là tiến nhập game thủ chuyên nghiệp cao tầng vòng luẩn quẩn có thể chia sẻ đến nhận việc minh nội bộ tin tức tài nguyên tại chức minh bên trong bên trong tuyên bố hoặc là thừa nhận nhiệm vụ hoặc là tìm kiếm minh hữu trợ lực có các loại g i à u nhân ái c h ỗ t ố t triệu tên như có thể đại biểu tên như mới du gia nhập vào ngoại trừ diệp thiên tiên h cùng đạo chi yêu yêu giới thiệu bên ngoài mặt khác cũng là do ở địa ngục chi ca sinh ra ảnh hưởng to lớn năm ngày trước địa ngục chi ca do tô gạ thành công đấu giá ra ngàn vạn giá trên trời tại du hy quyển trong ngoài đưa tới oanh động cực lớn quang huy ngoạn gia nhân số xuất hiện lần nữa một lần b ộ phát thức tăng trưởng rất nhiều du hy phòng công tác gây dựng sự nghiệp công ty như làm mọc lên như nấm loại xuất hiện mà triệu t như cùng t như mới tên du cũng bị rất nhiều người biết được triệu t như phan vải c à n g không ngừng tăng lên chính là bởi vì như thế triệu t như gia nhập chức minh quá trình rất thuận lợi bất quá triệu t như vẫn là lần đầu tiên thông qua chức minh tới mua nhiệm vụ tư liệu không nghĩ tới gặp địa phương bị chức minh liên lạc viên đặt ở q u a n minh thánh thành hơn nữa đối phương hay là tam tinh liên lạc viên Tinh, tinh c h đêm khuynh thành mỉm cười nói tên n h u mới du mặc dù là nhất tinh cấp hội viên nhưng là triệu tiên sinh ngươi đăng ở đây chúng ta chức minh nội bộ đánh giá rất cao bị liệt là trọng điểm phát triển hội viên cho nên nhiệm vụ của lần này tự để ta làm phụ trách lời này làm cho người ta nghe đều rất thoải mái còn lại là theo như vậy một vị mỹ nữ trong miệng nói ra triệu tê như cởi nói cảm tạ chức minh chiếu cố thoạt nhìn lựa chọn của ta là chính xác xin hỏi ta cũng cần tư chất liệu có sao đêm k h u y ê n thành gật gật đầu đương nhiên nàng lấy ra hai chi quyển t r ụ c đưa cho triệu tê như nói rằng đây là bích vân mãn cùng s o n g đầu huyết ma tài liệu cà kẽ bao gồm quái vật địa đồ hy vọng có thể đối với các ngươi hữu dụng triệu tê như tắc muốn mua tư chất liệu tin tức là cùng lâm my nhà bảo chế thuốc kia nhiệm vụ có quan hệ nhiệm vụ này hoàn toàn là sai sót ngẫu nhiên phía dưới lấy được bất quá bởi vì vì hoàn thành tiếp theo hoàn yêu cầu rất phức tạp cho nên bị kẹt xuất phát từ thời gian rất lâu rồi mười miếng dây thường xuân quả mười cây hủ cốt nén cỏ một đôi bích vân mãng con mắt cùng một k h o a s o n g đầu huyết ma trái tim phía trước lưỡng dạng vật phẩm dương mi chiến đội cũng đã s i ê u tập đến nhưng là sau đến nay mủ mị không manh mối đại thị trường giao dịch ở bên trong căn bản không có đem bán bích vân mãng chỉ biết là l à lẹ và hai mươi b ố thống lĩnh một nhưng là chiến đội mấy lần đi trước nghe nói có bích vân mãng xuất hiện đầm lấy l ớ n khu nhưng lại không thu hoạch được gì xong đầu huyết ma vậy thì chớ đừng nói chi là rồi ai cũng không biết nó ở nơi nào xuất hiện nguyên bản triệu tê nhu thậm chí nghĩ bung tha cho nhiệm vụ này được rồi hay là đang gia nhập chức minh sau âu một tia hy vọng đưa ra thành cầu không thể tưởng được chức minh quả nhiên thần thông còn đ ạ i gần c â y một ngày thời gian tựu i sưu tập đến tư liệu tuy nhiên cái này phục vụ cũng không phải miễn phí hơn nữa một cái giá lớn xa xỉ nhưng là cuối cùng làm cho triệu tê nhu thấy được hoàn thành nhiệm vụ hy vọng thu hồi hai chi quyển t r ụ c đồng thời thanh toán xong phải cần giá tiền đang lúc triệu tê nhu chuẩn bị lúc rời đi đêm k h u n h thành đột nhiên nói rằng lần đầu tiên giao dịch ta lại miễn phí tống ngươi một tin tức đi triệu tê nhu trong lòng hơi động vừa mới đứng lên lại lần nữa ngồi xuống tin tức gì đêm khuynh thành dừng ở ánh mắt của hắn nói rằng ta cũng là nghe người khác nói có vị cấp bốn sao hội viên đang tại siêu tập tư liệu của các ngươi ngươi bắt được phần tài liệu này cũng có khả năng bị đối phương bắt được mà chúng ta c h ứ c minh bình thường cũng sẽ không làm vượt nhóm hội viên ở giữa xung đột lợi ích trừ phi ảnh hưởng đến chức minh lợi ích hy vọng ngươi có thể hiểu rõ hoa vũ một cái tên tại triệu tê nhu trong đầu hiện lên hắn ở đây quang huy bên trong địch nhân cũng coi như có không ít rồi nhưng là như thế trăm phương ngàn kế hơn nữa không tiết giá cao c h ỉ sợ chỉ có vị kê hoa gia đại tiểu thư rồi tâm niệm thay đổi thật nhanh triệu tê như gật gật đầu nói ta hiểu được cảm ơn n g ư ơ i nhắc nhở sau khi nói xong hắn đứng dậy rời đi rượu rồi đi đêm khuynh thành đưa mắt nhìn triệu tê như bóng lưng biến mất ở cửa ra vào trong mắt đẹp hiện lên một tia không khỏi h à o quang chương ba trăm ba mươi chín đầm lầy tìm mãng phía nam đầm lầy lớn khu hát long tinh mạch biên giới nơi này xâm nhập đầm lầy o n g tinh mạch biên giới nơi này xâm nhập đầm lầy rời xa hệ thống thành thị thuộc về chủ vị diện hạm thượng đẳng khu vực nguy hiểm địa hình phức tạp hoàn cảnh ác liệt sống ở trước số lớn đẳng cấp cao quái vật cung bốt thông thường ngoạn gia cùng chiến đội tại dưới tình huống bình thường cũng không dám dễ dàng xâm nhập trong đó tới gần buổi trưa thời gian một chi ngoạn gia tiểu đội tại nước trên cỏ bôn ba đi về phía trước phía trước hồ nước gần ẩn ngay trước mắt triệu tê nhu xoa xoa trên c h á n dỉ ra mồ hôi quay đầu lại hướng các đồng đội nói rằng chúng ta nhanh đã tới rồi tại rất đa đặc thù khu vực tọa kỵ thì không cách nào sử dụng nhất định phải dựa vào đi bộ đi tới dương mi chiến đội tự thánh diệu thành xuất phát trải qua ba lượt truyền tống đi đến cự ly gần nhất hệ thống thành thị còn phải đi buổi sáng đường lúc này đây hắn xuất lĩnh dương mi chiến đội đi đến đầm lấy lân khu là vì tìm kiếm lệ và 24 t h ố n g lĩnh bột bích vân mãn g y theo giá cao theo game thủ chuyên nghiệp liên minh chỗ mua được tin tức ở phía trước này tòa gọi là hắc long hồ trong hồ đã từng có bảo tàng đạo tặc phát hiện qua trong hồ có loại này bột tần hiện cái gọi là bảo tàng đạo tặc không phải là cái gì đặc thù chức nghiệp hoặc là ẩn tàng chức nghiệp mà là có chút ở trong game chức nghiệp tầm bảo đạo tặc mật ra bọn họ không gia nhập chiến đội không soạt vị diện dựa vào các loại các dạng nhiệm vụ tiến hành thăng cấp sau đó lợi dụng đạo tặc chức nghiệp đặc tính xâm nhập chủ vị diện hoặc là đại hình độc lập vị diện khu vực khác nhau tìm kiếm b ộ i thất lạc di tích cùng ẩn cư n ở tờ cờ chế tạo ra b ộ i địa đồ nhiệm vụ tiến công chiếm đóng chờ một chút bỏ ra bán cho phải cần n g o ạ n ra kiếm lời bảo tàng đạo tặc số lượng rất ít đối với nghề nghiệp tố chất yêu cầu rất cao bọn họ bình thường cũng sẽ không trực tiếp tại trên diễn đàn đem bán địa đồ tình báo cùng nhiệm vụ tài nguyên triệu tê như nếu như không là thông qua chức mình chỉ sợ cũng chưa chắc có thể mua đến tay đầu phần tài liệu này m ê n ngông đầm lầy ở chỗ sâu trong hô nước khổng lồ vũ khí lửa lặng yên ngủ đông ở ẩn tại cách đó không xa liên miên chập trùng hắc sắc sơn mạch phía dưới đứng ở hắc long hồ ven bờ hồ nhìn xem tòa này diện tích bắt ngát hồ lớn dương mi chiến đội các đội viên không khỏi hai mặt nhìn nhau an tiểu hải v ò đầu nói lão đại lớn như vậy hồ chúng ta làm sao tìm được bờ t à? chẳng lẽ tại nơi này trông coi căn cứ bảo tàng đạo tặc tư chất liệu đi lại hắn lúc ấy hay là tại bên hồ phát hiện trong hồ hoạt động bích vân mãng tọa độ là chính xác chỉ là quang huy ở bên trong phần lớn bột cũng sẽ không thành, thành thật thật ngồi sồn một chỗ nào đó vân vân ngoạn ra đến thăm tới giết càng la cường đại bột có hoạt động lĩnh vực càng lớn muốn tìm được chúng nó cũng không phải chuyện dễ dàng hát long hồ lớn như vậy bích vân mãng hôm nay khả năng xuất hiện ở đây ngày mai nói không chừng liền chạy tới bên kia đi mọi người vừa rồi không có tại trong hồ nước tới lui tự nhiên m ộ n sự tự hồ chỉ có thể gặp được chỗ tìm vận may rồi triệu tê n h ư suy nghĩ nói rằng trên tư liệu nói phụ cận có một bỏ hoàng tiệu ngư thôn nói không chừng có có thể tìm tới cái gì đầu mối hữu dụng chúng ta t r ư ớ c qua tới đó thử xem bởi vì có minh xác địa đồ tọa độ chỉ thị cho nên triệu tê nhu mang theo dương mi chiến đội rất dễ dàng liền đi tìm ở vào cự li bờ hồ không xa tới gần dưới chân núi cái k i a tòa tiểu ngư thôn tòa này làng trài hiển nhưng đã bị hoang phế thời gian rất dài khắp nơi đều là đổ nát thê lương giải rác mấy gian tảng đá phòng ở cũng là bò đầy dây thực vật nhìn về phía trên không giống như là có người ở bộ dáng bởi vì làng trài rất nhỏ tất cả dương mi chiến đội bảy người rất nhanh sẽ đem chọn cá thôn lục soát một lần không có bất kỳ phát hiện hoặc là cái gì đầu mối hữu dụng triệu tê ngư rất thất vọng thoạt nhìn thật sự chỉ có thể là tại ven bờ hồ tìm vận may rồi đang lúc hắn chuẩn bị dẫn đội lúc rời đi bên hai đột nhiên nghe được một hồi tất tiếng sột s t tốt tiếng、vang. không khỏi quay đầu hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại hắn khỏe mắt dư quan g phát hiện tại cự ly xa mấy chục thước trong rừng tây một đạo thân ảnh nho nhỏ hiện lên có người triệu tê nhu trong lòng hơi đ ộ n g không chút do dự hướng phía cái hướng kia chạy như điên kỳ đội viên của hắn môn đều là người cũng đuổi theo sát lấy triệu tê nhu cùng một chỗ hướng rừng tây chạy tới nhưng tức là đến triệu tê nhu chạy đến trên vị trí kia đi thời điểm chỉ thấy chung quanh rừng cây dày đặc căn bản nhìn không tới bất luận kẻ nào hoặc là động vật bỏng dáng an tiểu hải là người thứ nhất đuổi theo tới tiếp theo là chiến đội bên trong cung tiến thủ bạch hiệu thiên hai người đều là cao mẫn chức nghiệp tốc độ so với triệu t như đều mau hơn triệu t như suy nghĩ đối với bạch hiệu thiên nói rằng vừa rồi ta tại nơi này thấy có người ngươi có thể hay không truy tung triệu t như không cho là mình lúc trước châu nghe được cùng châu đã thấy là ảo giác từ sử dụng lên đất liền khoang thuyền sau hắn rõ ràng cảm giác ở trong game năng lực nhận biết tăng lên rất nhiều đối với chung quanh hoàn cảnh nhân tố phán đoán càng phát ra chuẩn xác bạch hiệu thiên gật gật đầu ngồi xổm xem trên đất dấu vết cung tiến thủ là có truy tung kỹ năng bọn họ hưng nhãn thuật còn có thể xuyên qua đạo tặc tiềm hành theo rất nhiều góc độ đi lên nói cung tiến thủ là đạo tặc khắc tinh có phát hiện mượn nhờ truy tung kỹ năng bạch h i ể u thiên rất nhanh tìm được rồi manh mối hắn lập tức đứng dậy hướng phía rừng cây ở chỗ sâu trong đi nhanh cẩn thận một chút triệu tê như tranh thủ thời gian nhắc nhở một tiếng nơi này thuộc về hạng thượng đẳng khu vực nguy hiểm chung quanh đầm lầy hồ nước bên trong dãy núi không biết tẩn giấu nhiều ít cường đại quái vật vừa rồi chỗ đã thấy cũng không rõ ràng lắm là vật gì bất quá cung tiến thủ đại khái là nóng lòng biểu hiện hắn không có thả chậm tốc độ của mình. sẽ cực kỳ nhanh xuyên qua rừng cây triệu tê ngưu lắc đầu cũng đi theo nhanh hơn cước bộ tại nơi này hắn theo sát lấy bạch hiệu thiên chạy ra cũng chỉ có vài chục bước cự li hắn đột nhiên phát ra ngạc nhiên kêu to Siêu nhưng mà vừa lúc này một chi đen nhánh thoi thương đột nhiên tự trong rừng cây bắn nhanh ra gào thét lên hướng bạch hiệu thiên phong tới thế đại lực chầm tốc độ rất nhanh bạch hiệu thiên phản ứng cũng không chậm trong lúc nguy cấp bản năng co lại sau l ư n g thối thoi thương lao bờ vai của hắn sẽ cực kỳ nhanh lướt tới đánh chúng phủ cận một cây đại thụ thân cây thiếu chút nữa bị thoi thương bắn thủng cung tiến thủ g i ậ n tím mặt lập tức chụp lắp tên đã d ơ tay lên bên trong trường cung cùng hắn cách nhau không xa an tiểu hải không nói tiếng nào xông về trước hai bước thân hình biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi mở ra tiềm hành đúng là đạo tặc phát động công kích khúc n h ạ t dạo dừng tay mà vừa lúc này triệu tê như kịp thời đổi tới tại bạch hiệu t i ê n tiến hành phản kích trước lên tiếng tiến hành n g ă n cản bởi vì hắn chứng kiến hưu phía sườn cự ly chỗ không xa nhất danh c h a i c h a i thiếu niên chính tựa ở trên đại thụ nằm trong tay trước một chi đoàn mâu mặt mũi tràn đầy đều là vẻ sợ hãi gã thiếu niên này ước chừng mười hai mười ba tuổi bộ dáng có một đầu kim màu nâu q u a n xoắn tóc ngắn hắn mặc một bộ rách dưới áo vải phục dung mạo thanh tú thân hình gầy yếu trăm phần trăm không phải ngoạn ra mà là trong trò chơi nở tờ cờ quang huy bên trong nở tờ cờ nhiều vô số kể mặc dù nói không thiếu ác nhân nhân vật phản diện tồn tại nhưng là vị thiếu niên này hiển nhiên không thể về nhóm trong đó cho nên tại không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xung đột tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt nghe được triệu tê như hô quát bặt hiểu thiên do dự một chút hay là vung trường cung nhanh chóng lui về phía sau lúc này nhất danh t r ò m dâu hoa dâm trên thân người vạm vỡ tự trong rừng cây vọt ra ba bước cũng làm hai bước địa vọt tới thiếu niên trước mặt của dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem triệu tê như hai người đối phương hai tay đều nắm giữ vũ khí theo thứ tự làm ộ t cây thiết chế cá xin cùng một bà đao săn t u ổ i của hắn thoạt nhìn rất lớn rồi xanh đen trên mặt tất cả đều là răng đầy nếp nhăn q u a n g ngốc ngốc đầu d à i một chút điểm tóc trắng cây cha tại bờ vai của hắn bộ vị còn c u ố n v à i bố ẩn ẩn có thể chứng kiến từ bên trong chạy ra vết máu người này đại hắn đem thiếu niên bảo vệ ở sau người đối triệu t ê như cùng sau đó chạy đến dương mi chiến đội các đội viên bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế tựa như lúc nào cũng sẽ bạo khởi khó dễ triệu t ê như dùng thấy rõ kỹ năng nhìn nhìn phát hiện đối phương hai người đều không thể cho thấy chính xác tin tức cái này cho thấy bọn họ đều là che giấu thức n ở tờ cờ qua n huy bên trong n ở tờ cờ có rất nhiều loại bình thường tại trong thành thị n ở tờ cờ đều là có danh tiếng ngoạn r a chỉ cần xem xét có thể nhìn ra tên của đối phương nhưng là hoạt động tại g i ã ngoại n ở tờ cờ thường thường không phải như vậy nhất định phải thông qua đối thoại trao đổi mới có thể biết do kỳ lai lịch triệu tê nhu thu hồi lưới dao số phận đem tay trái vận mệnh chi lá chắn hướng trên mặt đất cắm xuống ý bảo các đội viên đều bỏ vũ khí xuống sau đó hắn tiến lên hai bước nói rằng lão nhân g i n a chúng ta không có ác ý các ngươi không cần phải sợ tên của ta gọi là triệu đại nhu xin hỏi xưng hô i như thế nào cùng nờ tờ liên hệ cũng là một môn học vấn nếu như tự cao mình là n g o ạ g i a coi rẻ khinh thị trong trò chơi nờ tờ đó là phải chịu khổ vốn trăm phần trăm có thể hoàn thành nhiệm vụ nói không chừng cựu sẽ được bị hớ chương ba trăm bốn mươi hai nhiệm vụ chứng kiến triệu tê nhu thái độ gã đại hắn đầu chọc nhiều ít thở dài một hơi tuy nhiên trong tay của hắn nắm vũ khí nhưng là trong đôi mắt vẻ cảnh giác đã nhạt rất nhiều trầm giọng hồi đáp hoàn tờ tên của ta gọi là hoàn tờ người khác đều gọi ta là lao hoàn tờ hắn chỉ chỉ phía sau mình thiếu niên hắn là cháu của ta tiểu hoàn tờ triệu tê như gật gật đầu nói thật sự là thật có l ỗ i ta vừa mới nhìn đến hắn cho rằng là quái vật nào cho nên cùng đồng bạn cùng một chỗ đuổi đi theo có cái gì chỗ mạo phạm còn xin người thứ l ỗ i vừa nói triệu tê như một bên hướng đối phương thi lễ một cái không không cần như vậy triệu tê nhu đích đạo xin lỗi làm cho lão toàn tờ rất là trở tay không kịp luôn cuống tay chân đem vũ khí của mình bông đ á p lên nói ta cũng vậy có lỗi không nên công kích đồng bạn của ngươi ta cho là hắn muốn thương tổn tiểu hắn tờ triệu tê nhu cười cười mục quan g rơi vào bả vai của đối phương thượng trích là hiểu lầm mà thôi ngươi có phải hay không bị thương lão toàn tờ bả vai tựa hồ bị thương thật nghiêm trọng đại khái là bởi vì vừa rồi vận động dữ dội nguyên nhân miệng vết thương vỡ ra chạy ra càng nhiều làm á u tươi thấm ớt băng đều tràn chảy ra lão toàn tờ cười khổ nói ngày hôm qua tại săn bắn thời điểm bị thương tồn tới tiểu tư ử kêu lo l như g ta, nhân ê n cơ hội hướng biên thành lãng tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái hắn hiểu rõ trên mặt đất trước nói rằng hoàng tợ tiên sinh ta là một gã mục sư có thể hay không để cho ta giúp ngươi trị liệu thoảng của cái thương thế ngoạn giao mục sư là có thể vi nở tợ cờ, cờ chữa thương điểm này triệu t như là không làm được chức nghiệp kỹ năng hạn chế mà nở v ờ cờ, cờ mục sư cũng có thể vi ngoạn ra trị liệu cùng ra trì trạng thái chỉ có điều tình huống như vậy rất hiếm thấy à lão đoạn tờ giật mình cả kinh mục sư đại nhân vậy làm sao không biết xấu hổ biên thành lãng tử mỉm cười d ơ lên pháp trưởng hướng phía đối phương phóng ra một cá trị liệu thuật mục sư là chuyên trách trị liệu cùng ra trì trạng thái phụ trợ chức nghiệp bất quá trừ mình ra đồng đội bên ngoài cũng không thể loạn cho người khác trị liệu cùng ra trì thần thuật nếu không là rất không lễ phép hành vi nhất là đối nở vợ cờ nếu như đối phương không có đồng ý gia chỉ kỹ năng ngược lại sẽ bị xem vì khiêu khích thánh khiết b ạ c h quang rơi vào lão toản tờ thân mình hóa thành vô số quan g điểm dung nhập trong cơ thể của hắn buộc chặt trên bờ vai vải bố băng tùy theo chóc ra xúc mục kinh tâm miệng vết thương chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khép lại hắn như là bị nào đó manh t h u lợi chảo đạn nắm ba đạo vết thương sâu đủ thấy xương da thịt lật lên tương đối đáng sợ bất quá tại biên thành lãng tử cao cấp trị liệu thuật trị liệu xong lão toản thương t thế rất nhanh khôi phục tiểu toản tờ rất ngạc nhiên địa xem cái này có chút thần kỳ một màn tiểu khuôn mặt lộ ra nụ cười vui v ẻ mà da da của h ắ n cũng không biết là săn người hay là người đánh cá nở tờ cờ triệt để bông xuống cảnh giác thật cao hưng nói rằng cảm ơn các ngươi trợ g i ú p nếu như các vị không chê nhà của ta đơn sơ mà nói mời được nhà của ta ngồi một chút đi vậy thì quá dậy triệu tê như cũng không k h á c h khí hãn hảo ý địa đối đại đối phương đương nhiên là có mục đích k h á c tại cho nên sẽ không dối trá giả mồm cãi láo địa cự tuyệt chính mình chỗ sáng tạo ra cơ hội lão h o ạ n tờ ra cách cách rừng cây không xa bất quá địa phương rất đặc biệt lại là chân núi trên lên không đến sườn núi vị trí một cái trong nham động mà không phải là cái gì nhà đá phòng đất kiến trúc hang núi này cũng không phải rất lớn nhưng nhập khẩu vô cùng bí mật triệu tê như chú ý tới tại trong động khẩu bày đặt một khối thạc đại nam h n thạch chỉ cần đưa nó đầy quá khứ có thể vững vàng ngăn chặn cái động khẩu giải trừ đề phòng lão đoàn tờ rất nhiệt tình hắn kêu gọi triệu tê như cùng dương mi chiến đội thành viên khác cùng một chỗ tiến vào trong sân động còn phân phó cháu nội đi nấu nước nóng trong sơn động bố trí vô cùng đơn sơ tuy nhiên dung nạp mấy chục người đều không có vấn đề bất quá không có bất kỳ dáng dấp giống như da cụ chỉ là tại trên vách đá treo không ít da thú toàn bộ nhờ một chiếc dầu chân đèn tới chiếu sáng mọi người tìm địa phương sau khi ngồi xuống lão đoạn tờ rất ngượng ngùng xoa xoa tay nói rằng ta cũng không có cái gì tốt chiêu đãi các vị khách quý chỉ có một chút bình thường thu thập tới giá trà cũng không tệ lắm chờ một chút làm cho mọi người nếm thử triệu tê như bày xua tay cho biết không ngại hỏi hắn đoạn tờ tiên sinh ngươi vì cái gì cùng cháu nội ở chỗ phía dưới làng trài là chuyện gì xảy ra triệu tê như lời của làm cho lão đoạn tờ thần sắc hơi bị buồn bã thở dài nói rằng cái này nói đến tựu lời nói dài nguyên lai、like, lão đoạn tờ vốn là ven hồ làng trài thôn trường vốn là làng trải có ba bốn mươi gia đình bình thường đều dựa vào tại hắc long trong hồ đánh cá mà sống thời gian nghèo khó nhưng vẫn tính là an bình nhưng là tại hai năm trước trong hồ xuất hiện một đầu cự mãng lực lớn vô cùng mà vẫn còn có thể thi triển m a pháp cắn nuốt vài chiến thuyền thuyền đánh cá làm cho các cũng không dám xuống hồ làm cho người ta không có nghĩ tới là tuy nhiên các môn không đánh bắt cá con chăn lớn này lại không chịu từ bỏ ý đồ đến lúc buổi tối tự bơi đến trên bờ đến trong thôn sàn bắn lao con trai của hắn tơ tức phụ đều đã bị chết ở tại cự mãng trong miệng chỉ để lại một cái cháu nội mà những thứ khác thôn dân cũng chết chết đi trốn thì trốn cả làng trài tự bị triệt để bỏ hoang rồi tại bất đắc dĩ dưới tình huống lão đoạn tở mới mang theo cháu nội chuyển đến nơi này sơn động v n cư ngay xong lão đoạn tở chuyện xưa triệu tê nhu hỏi lão nhân kia ra ngươi vì cái gì không lúc này rời đi thôi lâu này lão đoạn tở thở dài nói cố thủ khó rời a còn có ta cũng muốn vi con của mình báo thù chỉ là đầu kia cự mãn thật sự quá cường đại ta c â bản không phải là đối thủ của nó hắn túi đầu xuống gắt gao cầm ở trong tay lao săn gân xanh trên mu bàn tay nô lên triệu tê nhu cùng biên thành lãng tử nhìn nhau một cái hắn hỏi như vậy xin hỏi lão nhân ra con chăn lớn này có phải là bích vân mãng lão đoạn tờ suy nghĩ nói rằng ta cũng không biết tên của nó eo thân của nó có cỡ t h ù n g nước d a là màu xanh biếc còn có một quyển một vòng màu xám trắng đường vân ta nghĩ hẳn là ngươi nói bích vân mãng đi nói đến đây ánh mắt của hắn lập tức sáng lời kích động nói rằng thánh kỵ sĩ đại nhân mục sư đại nhân các ngươi có thể hay không bang ta giết chết con chăn lớn này ta đoạn tờ coi như là làm trâu làm ngựa cũng sẽ hồi báo ân tình của các ngươi gợi ý của hệ thống có tiếp nhận hay không lão đoạn tờ báo thủ nhiệm vụ triệu tên như không chút do dự lựa chọn xác định cái này hiển nhiên là cá gây ra thức nội dung nhiệm vụ nếu như hắn không phải là vì liệp sát bích vân mãng mà lại tới đây chỉ sợ căn bản không gặp được lão hoàn tở hiện tại xem như nhất cử lương thiện thật tốt quá lão hoàn tở kích động đứng lên trong ánh mắt hiện động lên nước mắt cảm ơn các ngươi triệu tê như vội và nói không cần k h á c h khí chúng ta nguyên vốn cũng là nếu muốn giết bích vân mãng bất quá bích vân mãng giấu trong hồ chúng ta không có cách nào đến trong nước đi liệp sát nó l ã o nhân ra ngươi có biện pháp nào sao lão hoàn tở nói rằng đến buổi tối chỉ cần có trang sáng mà nói bích vân mãng nhất định sẽ xuất hiện bất quá muốn đưa nó dẫn tới trên bờ cần dùng những biện pháp khác trên mặt của hắn lộ ra dứt khoát kiên quyết vẻ chuyện này giao cho ta triệu tê n h u vỗ tay một cái nói rằng này tốt nhất chỉ cần ngươi có thể đủ rồi đưa nó dẫn tới cá trong thôn chuyện còn lại tự giao cho chúng ta cam đoan khiến nó tới về không được Lẹ vào 24 thống linh bột, triệu lão h o à n tờ xoa xoa khỏe mắt nước mắt hoa một lần nữa ngồi xuống ngay vào lúc này tiểu úc đem đốt lên nước trà đặt ở đất gốm s ứ trong chén đưa tới khi triệu tê như tiếp nhận bắt trà chỉ nghe lão h o à n tờ nói rằng thánh kỵ sĩ đại nhân ngài có thể hay không lại đáp ứng ta một sự kiện nếu như đến lúc đó ta chết có thể hay không xin ngài giúp t r ư ớ c chiếu cố cháu của ta triệu tê như lập tức xứng sở một chút chương ba trăm bốn mươi mốt làng trài săn mãng một vầng minh nguyệt lặng yên trèo lên vòng trời n g u y ệ t quang như mặt nước đều đều điệu tán lạc tại bát ngát trên mặt hồ hắc long gió đêm thổi qua nổi lên vạn điểm bạt lần phản phất như là tại màu đen thảm nhung thượng trải lên vô số loẹ loẹ tỏa sáng tiền bạc ven bờ hồ ung t ù n đồng cỏ và nguồn nước theo gió đ ô n g đưa thỉnh thoảng phát ra tiếng vang xào xạc phương xa đầm lầy ở chỗ sâu trong ẩn ẩn truyền đến tiếng cự thú c h ú lên làm cho này đem bình thêm vải phần hàn ý lão đoạn tờ đứng ở ven bờ hồ duyên trên một khối nham thạch hắn trái cầm trong tay cá xiên tay phải nắm giữ lau săn trên thân đối mặt mênh mông hồ lớn mãn mang mạn hắn ngẩng đầu nhìn trong bầu trời đêm ánh trăng sáng thật sâu hít một hơi thở dài đột nhiên r ơ i lên trong tay đao săn ở trên lồng ngực của chính mình hung hăng xẹt qua mai vô cùng sắc bén đao phong không hề ngưng trệ địa phá vỡ cứng cỏi da thịt ân hồng tiên huyết lập tức phun tung t ó á i ra một bộ phận theo bụng làn da chạy xuống t r ô i còn có một bộ phận tràn đầy đến trên thân đao a vị này lao ngư dân há miệng lớn tiếng hò hét tràn ngập tức giận tiếng hô ở trên mặt hồ truyền được cực xa sau một khắc hắn đột nhiên vung lên đao săn tản ra xuất phát từ điểm một cái huyết trâu ném đi tại trong hồ nước trong không khí lập tức tản mát ra đặc hơn máu tuy nhiên ngực vạch phá thương ngụm máu tươi càng không ngừng chạy xuôi nhưng là lao đoạn t ở phảng phất căn bản không c ó cảm thấy con mắt nhìn chằm chặp phía trước mặt hồ cách xa nhau không đến ngoài trăm bước vứt đi làng t r ạ i ở bên trong thấy như vậy một m ả n triệu tê ngưu thần s ắ c trở nên ngưng trọng hắn đây là muốn làm gì an tiểu hải tò mò hỏi huyết tế âu dương mộ trầm giọng nói hắn ở đây dùng máu tươi của mình tế tự hồ thần dẫn bích vân mãng đi ra an tiểu hải giật mình làm sao ngươi biết âu dương mộ hồi đáp chúng ta tại một bản điện tịch ở bên trong đã từng đập chờ một chút ngươi sẽ biết、Dầm. tiếng nói của hắn vừa dứt cự ly bờ hồ không xa trên mặt hồ đột nhiên nhấc lên to lớn bọc nước sóng bạc chở mình t r ọ c hồ nước v a n g khắp nơi một cái thanh bích sắc cự mãng đ ỗ n g nhiên hướng lên n ô đầu ra lòng lánh khiếp người tia sáng đỏ hồng hai con ngươi chuẩn xác địa tập trung vào lão hoàn tờ để lộ ra một tia thèm thuồng v ẻ bích vân mãng dương mi chiến đội tại đầm lấy lớn khu tìm thật lâu bột rốt cục xuất hiện chứng kiến bích vân mãng xuất hiện lão hoàn tờ đỉnh chỉ hò hét hắn thoáng lui về phía sau nửa bước đột nhiên vọt tới trước vung lên cánh tay đưa trong tay cá x i n hướng phía bích vân mãng ra sức đen nhánh cá xin như thiệm điện địa s ẹ t qua không sai biệt lắm hai mươi mở cự l y vô cùng tinh chuẩn bắn chúng bích vân mãng đầu lâu nhưng là đầu d ĩ a đánh trúng hắn ngoài ra lại trực tiếp bị bắn ra bay ra ngoài ngang bích vân mãng dùng sức lắc lắc đầu to lớn mặc dù không có như thế nào bị thương nhưng là lao hạn tờ một kích này hiển nhiên khiến nó phẫn nộ phi thường lập tức chui xuống nhập trong hồ nước nhanh chóng hướng phía ven bờ hồ lội tới chỉ thấy trên mặt hồ một đạo bạch sắt thủy sóng hướng về vị trí lao hạn tờ giống như từ quân h ạ n phóng ra ngư lôi theo gió vượt sóng tốc độ cực nhanh lão h o ạ n tờ thấy thế không chút do dự xoay người theo trên mặt đá nhảy xuống tới vung ra cước bộ hướng phía làng t r ả i chạy như điên trên đường máu tươi rơi xuống trên đường Và ảnh hắn mới vừa vặn chạy ra bất quá vài chục bước cự l y sau lưng khối kêu ít nhất thượng nặng ngàn cân nham thạch bị một cổ cự lực tung bay bích vân mãng gào thét một lần nữa thoát ra mặt nước mở ra miệng to như chậu máu răng n a n h hoàn toàn lộ ra chứng kiến phía trước trốn chạy lão h o ạ n tờ nó cơ c ơ đầu đột nhiên v ú n ra một cổ màu trắng thủy tiễn nhưng là lão đoạn tờ đối bích vân mãng tựa hồ hiệu rất rõ hắn cũng không phải dọc theo đường thẳ mà là trận trái trận phải địa chạy trốn tăng thêm đối với địa hình vô cùng quen thuộc bích vân mãng phún ra thủy tiễn cũng không có khả năng trúng mục tiêu mục tiêu điều này làm cho bột càng phát tức giận nó tự trong hồ nước đột nhiên cao cao bỏ lên nào xuống đến trên mặt đất thượng đối với lão t o à n tờ theo đuổi không bỏ chuẩn bị chiến đấu chứng kiến tình cảnh như vậy triệu tê ngư lập tức ra lệnh dựa theo trước đó kế hoạch do lão t o à n tờ đem bích vân mãng t r ư ớ c dẫn vào đến bỏ hoàng c á trong thôn sau đó dương mi chiến đội tiến hành phục kích vây giết đến giải quyết xong này đầu lẹ và hai mươi b ố thống lĩnh b ộ bây giờ nhìn lại hết thẻ tựa hồ cũng rất thuận lợi lão toán tờ thành công dẫn bích vân mãng cũng mang theo hắn nhanh chóng tiếp cận vòng p h ụ c kích nhưng lại trốn ở đống đá phía sau triệu tê như lại ẩn ẩn có loại cảm giác bất an ngang ngay vào lúc này lão toán tờ xông vào làng trài không đợi hắn vượt qua phía trước một tràng bỏ hoang nhà đá sau lưng bột gầm rú một tiếng đột nhiên r a tốc vọt lên phía trước xuất phát tử một ngụm đưa hắn cắn bích vân mãng tấn công động tác quá nhanh rõ ràng còn cách vài chục bước cự li nhưng là căn bản không có cho lão toán tờ bất kỳ trốn tránh cơ hội không xong triệu tê như kinh ngạc không chút nghĩ ngợi giống to công kích cả người hắn đồng thời như như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài một cái trào phúng nhắm ngay bích vân mãng phóng ra tới nhưng là điều này hiển nhiên không cách nào cứu vãn lao toạn tở tánh mạng vị này lao ngư dân đối với kết quả như vậy tựa hồ sớm có đ o á n trước đang bị bích vân mãng cắn chúng e o bụng vị s á t na hắn không có thất kinh đ ị a dây r ù a kêu cứu mà là phấn tận toàn bộ lực lượng đưa trong tay đao săn hung h ă n g đâm vào bích vân mãng trong mắt trái vèo bị lao toạn tở suốt mải một chút buổi chưa đao săn trong nháy mắt xuyên thủng yếu ớt mắng mắt màu xác rực rỡ nội dung vật tùi theo ph cho bích vân mãng đã tạo thành tuyệt đối nặng nề một kích bất quá một kích này nhưng lại hắn dùng m ệ n h đổi lấy bị trọng thương bột nổi giận địa mở ra miệng to như chậu máu đem lão toán tờ cả người sống sờ sờ địa n u ố t xuống mà dương mi chiến đội công kích vừa vặn đến c h ầ m một lát hô hô hô cực nóng hỏa cầu gào thét lên từ trên trời giáng xuống đều đ ặ c bể đã rơi vào bích vân mãng thân mình nổ bùng vẩy ra hỏa h ò a chiếu sáng cả làng trải theo nhau mà tới còn có một chi chi sắc bén mưa tên cùng lượn vòng băng nhận gia nhập dương mi chiến đội không lâu cũng tiến thủ bạch hiệu thiên cùng băng hệ pháp sư tôn nhạc đồng thời ra tay đối bột gây kéo dài đà kích một trăm linh năm một trăm m ư ơ i hai một trăm ba mươi sáu liên tiếp thương tổn con số tại bích vân trên đầu con chăn bay lên nhưng là nó tổng lượng máu cũng không có giảm xuống nhiều ít lúc này dương mi chiến đội các đội viên phát hiện n à y đầu bích vân mãng cũng không phải lẹ vào hai mươi b ố thống lĩnh bột cấp bậc của nó dĩ nhiên là lẹ vẻo ba mươi tại quang huy trong đó quái vật cũng là có thể thăng cấp thông thường ma thú thông qua không ngừng mà giết chóc cùng thôn p h ệ thậm chí còn có thể tiến ra i trở thành bột mà đê cấp bột cũng có thể lên tới cao cấp nhất là chủ vị diện bên trong giá bột xuất hiện thăng cấp tình huống rất bình thường chỉ là đối với vây d i ế t bích vân mãng dương mi chiến đội mà nói không thể nghi ngờ là tin tức không tốt gì kém c h ọ n vẹn sáu cái đẳng cấp ý nghĩa b u ộ c có được cao hơn phòng ngự năng lực cùng lượng máu khó đối phó hơn triệu t ê như người thứ nhất xông tới bích vân mãng trước mặt của b u ộ c có được đẳng cấp cao hơn chuyện tình thực cũng đối với hắn chiến y không có ảnh hưởng chút nào vận mệnh chi nhận dùng khí thế xét đánh không kịp b ư n g thai nặng nề mà vung chém ở hắn lõa lộ màu x á m trắng mãng trên bụng ngưng tụ hắn mười phần lực lượng chiến đao cắt ra như da loại cứng cỏi mắng ra trong nháy mắt kéo ra khỏi một đạo thật dài vết thương trong đó tuyết trắng mềm mịn n à y ra đỏ thấm máu chăn tùy ý phân ra ngang bích vân mãng không khỏi đau nhức khàn lên tiếng nó đột nhiên dùng sức hố néo hất đầu sọ trước đem cắm vào trong mắt trái đao săn quăng bay ra đi sau đó thật dài mãng vi gào thét lên ngược lại quất về phía triệu tên như trước mặt trao phúng hơn nữa bây giờ đủ tân đ a mạ bột i ừ u hận bị triệu tên như kéo đến triệu tên như sớm có phòng bị không lùi mà tiến tới sông về trước xuất phát tử khó khăn lăm tránh được bích vân và ảnh l ử a nóng hừng hực từ mặt đất thượng luật lên đem triệu tê như tính cả bích vân mãng toàn bộ bao phủ ở bên trong đây là âu dương mộ hỏa biện chiến thuật nguyên bản quần công pháp thuật hiện tại để dùng cho triệu tê như giải vây vừa vặn bích vân mãng tại liệt diễm nung khô hạ l i ề u mạng dễ rủa thân thể ma pháp của nó phòng ngự năng lực rất cao hỏa diễm đối với nó tạo thành thương tổn cũng không cao đầu bột cũng không có trốn chạy trốn ra ngoài mà là không ngừng mà giơ lên cái đuôi liên tiếp đập lên trên mặt đất bùm bùm bùm t ư n g tiếng nổ phản phất như là búa tạ đại cổ đánh loại đinh thai n h ứ c bị bích vân mãng cái đuôi đập trúng mặt đất thành từng mảnh bề mặt lõm hãm xuống dưới từng nhánh lớn cột nước phóng lên trời triệu tê như căn bản không có nghĩ đến bích vân mãng phản kích thủ đoạn cư nhiên như thế kỳ lạ bất ngờ không để phòng bị một cổ cột nước vọt thẳng bay ra ngoài b â n g không đợi hắn rơi xuống đất một nhún màu bạc trắng thủy tiễn đưa hắn lăng không đánh trúng 486. t r ư chương 342, cường hãn bích vân mãng hơn mười chi bay tới cột nước trong nháy mắt đem trên mặt đất thiêu đốt hỏa diễm tất cả đều trần diệt đồng thời cũng đem bích vân mãng hoàn toàn bao vây tại một mảnh màn nước bên trong, nay đầu lẹ vẹo ba mươi bột cao cao n g ầ g đầu lên mở ra miệng to như chậu máu phát ra đinh thai nước góc dít đào thanh bích sắc mãng trên người hiện lên vô số đạo hào quang màu trắng bạc vờn quanh tại nó bốn phía cột nước lập tức bị một cổ vô hình cự ly đột nhiên thôi động phun ra một nhún màu bạc trắng thủy tiễn hiu hiu hiu sổ dĩ bách kế thủy tiễn h ư ớ n g phía bốn phương tám hướng k í c h sạn tốc độ cực nhanh không thua kém một chút nào kỉnh nỗ cường cung cũng đem dương mi chiến đội tất cả thành viên tất cả đều đặt đả kích trong phạm vi đứng ngũi chịu xào triệu tê như bị một nhún thủy tiễn đánh trúng lăng k h ô so sánh dưới triệu tê như các đội viên muốn may mắn nhiều dựa theo ban đầu chiến đấu an bài lã thoạn tờ đem bích vân mãng dẫn vào đến điểm phục kích sau do triệu tê như đi lên dây dưa kéo cửa hận phương hút phụ trợ công kích mà kỳ đội viên của hắn muốn phân tán ra đến tiến hành vây công mặc dù nói biểu hiện ra xem đội ngũ thành viên đều phân tán nhưng là lo lắng đến một mạnh mẽ và làng trài đặc thù hoàn cảnh cái này ngược lại có lợi cho chiến đội thành viên thực lực phát huy mà sự thật cũng chứng minh chiến thuật như vậy an bài là hoàn toàn chính xác đương bích vân mãng đã phát động ra phạm vi lớn thủy tiễn p h ả n kích vô luận là pháp sư âu dương mộ tôn nhạc hay là mục sư biên thành lãng tử đều kịp thời trốn được phế tích công sự che chắn đằng sau tránh được bị nháy mắt bị g i ế t tại chỗ kết quả một n h ú n thủy t i ế n có thể đánh xong triệu t như gần năm trăm điểm h e chết ngay lập tức nhược thể pháp sư cung tiến thủ không có vấn đề chút nào biên thành lãng tử đang nhay tránh nước tiến đồng thời vung vẩy trong tay phát trượng vi ngã xuống đất triệu t như tình chuẩn địa phóng ra một cá trị liệu thuật làm cho hắn vừa mới tổn thất hp nhanh chóng dâng lên trở về hắn đơn thể trị liệu thuật đã tu luyện đến cao cấp một lần có thể ra lượng máu tương đương dày đặc hơn nữa hồi huyết tốc độ rất nhanh hơn nữa cùng trị liệu dược tề không sinh ra xung đột không có vị này đại mục sư trợ trận triệu tê như còn thực không có năm chắc chiến thắng trước mắt này đầu bốt bất quá hắn hiện tại cũng biết bích vân mãng lợi hại không dám chậm trễ chút nào lập tức từ dưới đất ngẩng đầu lên xông về trước hai bước sau chém ra mệnh vận chi nhận đối phó loại này lực lớn vô cùng phòng cao máu dày đại hình bốt tinh diệu đao pháp chiêu thức rất khó chút công dụng nào nhất định phải dựa vào cường đại kỹ năng và cường hãng trang bị một đao vung lên v ố lượn đao mang chém về phía trước trong nháy mắt xuyên qua hai chi cột nước khoảng cách hung hăng chém đánh vào bích vân mãn thân mình thánh lực cân nhắc quyết định 495 m ộ t kích này rất nhanh ngon độc bén nhọn đao mang phá khai rồi bột cứng cỏi phòng ngự tại mãn trên người để lại một đạo không thể xóa nhòa vết thương điểm một cái máu tươi vẩy ra mà dậy ngang bích vân m ã n g tức giận gào rú con mắt phải nhìn chòng chọc triệu tên yêu trong đôi mắt chớp động lên vô cùng oán độc cùng tức giận hào quang mục tiêu oán hận đã hoàn toàn bạo phát ra bề ngoài nó vừa mới thả ra đại chiêu không thể giải quyết hết bất kỳ một cái nào đối thủ hiện tại triệu t như ngóc đầu trở lại lại cho nó kết kết thật thật một k í c h điều này làm cho bột lâm vào hoàn toàn nổi giận trạng thái bích vân m ạ n g hướng phía triệu t như phún ra một mảng lớn đen nhánh tanh hôi nọc độc đối với ngoạn da mà nói nay chủng loại kiểu công kích là tối làm cho người ta chẳng ghét bởi vì nọc độc phun ra thuộc về bao trùm công kích rất khó trốn tránh chúng mục tiêu bên trong chẳng những sẽ có trực tiếp thương tổn thường thường còn mang vào có ngoài mức chúng độc hiệu quả tạo thành kéo dài lượng máu tổn thất hoặc là hp giảm xuống chỉ là vừa vừa xông lên triệu tê như đã tránh cũng không thể tránh bước chân hắn không ngừng g ơ lên vận mệnh chi t h u ẫ n bảo vệ chỗ hiểm trận này bột cuộc chiến triệu tê như tựu là tuyệt đối chủ lực nếu như hắn không thể đem bích vân mãng gắt gao kéo tại cá trong thôn một khi khiến nó b u ô n g tay b u ô n g chân tùy ý công kích hoặc là trốn về đến trong hồ nhiệm vụ này đều muốn thất bại cho nên có thể không trốn triệu tê như sẽ không trốn vẳng vẳng vẳng đến không hết nọc g độc phun tung tóe đã rơi vào chiến t h u ẫ n biểu hiện ra phát ra mưa rơi chuối tây vậy dày đặc tiếng vang từng sợi khói trắng tùy theo bước lên, lên. vận mệnh chi thuấn bền bị xuất hiện duy trì liên tục giảm xuống tình huống đồng dạng giảm xuống còn có hắn hp năm mươi năm mươi năm mươi hủ thực độc tố nếu như triệu tê như nắm trong tay trước là không là chuyển kỳ cấp vũ khí mà chỉ là một mặt thông thường c á i thuẫn chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị hủ thực đến triệt để hư hao trình độ làm cho là như thế khi hắn lần nữa xông tới gần đến bích vân mãng trước mặt của vận mệnh chi thuấn bền bị lại mất suốt một phần ba làm cho người ta khó có thể tin được bất quá triệu tê như dũng manh cũng làm cho bích vân mãng cảm nhận được kiến kỵ nó nhanh chóng hướng lui về phía sau co lại cố gắng kéo dài khoảng cách h à ảnh một đạo c h ố n g rông xuất hiện tường l ử a chặn bột đường lui từng nhánh sắc bén phá giáp tiến gào thét phong tới tinh chuẩn địa bắn rơi tại thạc đại mãn thủ thượng bích vân mãn tả hữu lắc lư đầu của mình không cho phá giáp nhanh như tên bắn tròng c h ô yếu hại của nó nguyên bản trọng thương mắt trái đang tại từng bước khôi phục hiện ra cường hãn tự lành năng lực mà vừa lúc này vô số đạo sắc nhọn băng lăng từ trên trời giang xuống đánh tại trên người của nó làm chiến đội phát ra chủ lực vô luận là âu dương mộ tôn nhạc hay là bạch hiểu thiên đều biểu hiện ra ứng hữ Bọn họ hưu hiệu địa chiêu n l bích cho càng ốc còn ốc nhiều thương Thừa không mình khoảng vân mãng đường lui, cho nó tồn. buồn mang gây lui, nổi lá triệu t dịp như sống tới, một lại là một đao v này g người phía trước bụng giận chém trước của. chém. Chiêu phía Huyết hồn ở nổi n cắn xé nhau bí kỹ hắn bình thường dùng rất ít không phải vạn bất đắc dĩ không dễ dàng vận dụng nhưng là hiện đang đối mặt cường hát buốt lại là không thể có bất kỳ lưu i thủ chiến đao chém ra triệu t ê như h á trong gây t nháy mắt giảm xuống một nửa mũi nhận thượng lộ ra màu vàng dòng đao khí hung ác vô cùng chém trung chức tiên ọ vậy đạo đủ tân đả mạ chế tạo ra miệng vết thương Bích vân một ã n g mềm nghìn g ngự năng lực rõ ràng không lực cao cao ba n g u trăm sáu m ư ơ c h ă m ngang ăn một đao bích vân mãng toàn thân run dày dữ dội đột nhiên lăn lộn cũng đủ to bằng vại nước ông của thân thật dài mãng vĩ lần nữa phản rút ra quét ngang cố gắng đem triệu tê như quất bay đánh tan nhưng là triệu tê như nằm chiến đao không tung tay cả người hầu như đều dán vào mãng trên người theo nó quay cùng thuận thế xoay người đến mặt khác hơi nghiêng làm cho bích vân mãng phản kích trở nên đổ lao vô công hắn một lần nữa rơi trên mặt đất dùng sức rút ra chiến đao một bên bay ngược về phía sau một bên dùng tay trái cắt vận mệnh chi thuận đến chết thần thủ bộ trong đó lấy thuốc tể rót vào trong miệng tại như vậy kịch liệt biến ảo cận chiến chém giết bên trong hoàn toàn dựa vào mục sư đến tăng máu là không thực tế tùy thời chú ý khôi phục hp mới có thể lâu dài địa kiên trì bất quá nổi giận bột nhưng không có cho triệu tê như bao nhiêu thời gian nó bỗng nhiên ép xuống thân thể không thấy đánh xuống tại mãng trên người hỏa cầu băng nhận m g u i t ê n nhọn mở ra miệng to như chậu máu hướng phía triệu tê như hít vào một hơi thật dài hô bích vân mãng miệng trương được thật lớn cho dù là tác hạ một đầu c h â u cũng không có vấn đề gì dùng sức hấp khí phía dưới lại sinh ra cường đại ngược khí lưu phía trước trên mặt đất vô số cây cỏ đá vụn tất cả đều bay lên sau đó hướng phía nó tối hong cổ họng bay đi nếu như không phải triệu tê như phản ứng cũng đủ nhanh thời khắc mấu chốt vội vàng đem c i ế n đao cắm vào bùn đất chính giữa ổn định thân hình. chỉ sợ cũng phải theo cỏ thạch cùng một chỗ bay về phía bích vân mãng này đầu bột miệng quả thực giống như là hát động trong thời gian ngắn cắn nuốt số lớn vật lẫn lộn lại không có dừng chút nào chỉ h o á n dấu hiệu hít vào lực lượng càng ngày càng mạnh triệu tê như gắt gao bắt lấy chiến đao trôi đ a o cả người đều không tự chủ được sắp bay lên trong lúc nhất thời tình huống vô cùng nguy cấp ngay vào lúc này phương húc giết bích vân mãng sau lưng vung lên đại kiếm hung hăng chém vào tại nó đã b ả n h t r ư ớ n g mấy lần trên người c h e n kiếm phong cùng lân giáp chạm vào nhau lại phát ra cùng loại kim loại đánh vậy giòn vàng hỏa quang vang khắp nơi một trăm sáu mươi chín công kích như vậy đối với bích vân mãng mà nói cùng gãi ngơ ngựa không có bao nhiêu khác nhau phương húc lập tức nóng n ả y mắt liều lĩnh địa toàn lực vung chém một kiếm tiếp theo một kiếm địa bổ về phía bột nhưng là sau một khắc một đạo hắc ảnh như t h i ể m điện mà hướng hắn rút ra kích đi qua chương ba trăm bốn mươi ba dây dưa chiến đấu bằng bích vân mãng linh hoạt vô cùng cái đuôi hung hăng rút ra đánh vào phương húc thân mình đem đang chém thẳng nhóc béo trực tiếp cho đánh bay ra ngoài ngã tại trọn vẹn hơn mười thước g a địa phương、523. nếu như không phải của hắn trên người bị biên thành lãng tử ra chỉ đủ nhiều thần thuật bột một kích này đủ để đưa hắn triệt để hắn lên bảng làm cho là như thế cũng là trọng thương nằm địa trong lúc nhất thời đều không đứng dậy được dựa theo quang huy đặt ra ngoạn gia cùng kể cả bột ở bên trong quái v ậ ợ t tồn tại đẳng cấp thương tổn khác biệt phương húc bây giờ là lẹ v à 28, nếu như bích vân mãng lạt thì ra là lẹ v à 24, n h ư vậy một kích tạo thành thương tổn tuyệt đối không có lớn như vậy bởi vì cấp bậc của hắn muốn vượt qua hắn trên cấp bậc áp chế sẽ hình thành phòng ngự thượng ưu như thế nhưng là bây giờ bích vân mãng thăng cấp đến lẹ vẹo ba trái lại đối phương húc tạo thành công kích ưu thế bởi vậy một kích phía dưới đưa hắn chết ngay lập tức đều không là vấn đề chính là bởi vì như vậy có rất ít chiến đội có thể vượt cấp đánh một dương mi chiến đội cũng là bởi vì có triệu tê n h ư cái này đại sắc khí mới dám khiêu chiến cao cấp hơn thống lĩnh một mà phương húc hy sinh kính dân cũng vì triệu tê n h ư tranh thủ đến một chút cơ hội thở dốc bích vân mãng tại phân tâm đối phó người phía trước dưới tình huống mang khẩu hít vào lực lượng giảm bớt không ít hô triệu tê nhu ở phía sau cắt đã xuất thần lực phi phủ phấn e m hết toàn lực hướng phía bích vân mãng quăng ném ra ngoài màu vàng nhạt giao hai l ư ỡ i bay phủ phá không gào thét thẳng đến to lớn mãng khẩu mà đi tại ngược lại tuân ra khí lưu tác dụng cái thanh này tiểu phi phủ tốc độ đột phá di v ã n g cực hạn trong nháy mắt bay vào mãng trong miệng sau đó ẩm ẩm nổ bung phá thoái tinh thần thần lực bay phủ trực tiếp nổ tung trở thành hơn mười khối sắc bén mảnh vỡ vô tình cắt ra bích vân mãng khoang miệng cùng nuốt trong cổ mềm mịn nguyên bản dùng để bao trùm đà kích lực lượng kể hết bị hắn thừa nhận bốn t h ầ n lực bay phủ lực công kích nguyên vốn không phải rất mạnh nếu như trực tiếp đánh vào mãng trên người tối đa cũng chịu vài thập điểm tổ nhưng là bột trong miệng bộ hiển nhiên là phòng ngự nhược điểm bạo liệt kim loại phá chế tạo ra mười mấy miệng vết thương ân hồng tiên huyết tùy theo phun tung tóe đi ra thương tổn như vậy đối với bích vân mãng nguyên vốn cũng không coi vào đâu nhưng là vị trí tương đối muốn chết này đầu lẹ v ẻ o ba mươi bột tại bị đau phía dưới bản năng khép lại miệng cũng đã không thể uy hiếp được triệu tê như chỉ là thần lực phi phủ cũng bị bích vân mãng trực tiếp cho nuốt đến trong bụng làm cho triệu tê như tạm thời mất đi một bà đòn sát thủ vũ khí h ò ảnh ngay vào lúc này một cây to lớn băng lăng từ trên trời giang xuống phảng phất như là treo lủng lẳng mà rơi băng sơn gào thét lên hung hăng đập bể đánh vào bích vân mãng thân mình dùng bích vân mãng cường hãn cũng bị một kích này n ệ đến quỳ dạp trên mặt đất vô số khối băng mảnh vụn nghiêng sụp đổ xuống khiến nó trong lúc nhất thời đều không thể nhúc đ í c h đây là tới từ tôn nhạc bí kỹ sông băng cơn giận cơ hội tại cùng thời khắc đó một chi tiêu đốt lên liệt diễm hỏa tiễn phá không phong tới chuẩn xác điệu đánh trúng vào bích vân mãng đầu lâu nổ mạnh sinh ra hỏa diễm trong nháy mắt đưa nó cả cái đầu đều cho bao vây lại vẫn là bạch hiệu thiên cùng tôn nhạc hai người phối hợp thành công đánh r ứ t bích vân mãng siêu qua 1300 điểm hp khiến nó dày đặc cột máu cũng theo đó rơi xuống một đoạn nhỏ mấu chốt nhất chính là hai người tập kích cũng làm cho triệu tê nhu lần nữa thuận lợi địa tiếp cắt bút mệnh vận chi nhận thẳng đến trước hắn đầu chém tới mục tiêu chỉ hướng ánh mắt của nó chỗ hiểm nhưng là bích vân mãng phản ứng cực nhanh tại thời khắc mấu chốt quay đầu né tránh cho nên triệu tê nhu chiến đao chỉ chém tại phía trên đỉnh đầu nó đao phong cùng dày đặc lân phiến đánh xuất phát từ tia lửa trói mắt hai t r ă đua vẫn đã mạ hiệu quả rõ ràng không có trước một lần tốt như vậy cái này bộ vị hiển nhiên là bích vân mãng điểm phòng ngự bích vân mãng đột nhiên một lần nữa nghiêng đầu sang chỗ khác hung hăng hướng phía triệu t như phản đánh tới triệu t như bản năng cắt xuất phát từ mệnh vận chi t h u ẫ n tre ở trước người vừa vặn chặn bột hung manh phản kích bùm hai bb hắn lần nữa bị đụng bay ra ngoài may mắn bích vân mãng lực lượng không phải rất mạnh tại mệnh vận chi t h u ẫ n dưới sự bảo vệ tổn thất hp cũng không coi là nhiều biên thành lãng tử trị liệu thuật kịp thời địa đã rơi vào triệu t như thân mình Mà bích vân Mãng Bích phía phía bơi bột bất phía phía có cơ Cao cấp đều có được rất cao nhưng không nhân hội khai nhiên hướng hưu phải Vân TNU triển nó ngửa sơn giết, gào gặp đột đối triệu đổi đi. IQ, tại đầu đều rất rú, lục ợ i với mình dưới phải liều mình Mà mạng tình huống, chúng nó cũng sẽ lựa chọn tránh né chạy trốn.、Mà、không phải đưa đầu liều mạng đòn đánh. chạy đưa đầu sẽ lựa l địa vốn cũng không phải là bích vân mãng chiến trường nó không ít kỹ năng chỉ có trong nước mới có thể thi triển đi ra bây giờ bị dương mi chiến đội vây quanh ở trong thôn quần đầu mấy lần phản kích đều không có đạt hiệu quả khó tránh khỏi sinh ra thoại ý cho tới bây giờ hai g ã pháp sư cùng nhất danh c u n g tiễn thương tổn phát ra đều không có đ ỉ n h chỉ qua đã đánh rất bích vân mãng khá nhiều hp nó năng lực hồi phục cũng không giống như cao cấp hơn một mạnh mẽ như vậy sớm muộn sẽ không kiên trì nổi ngăn lại nó vừa mới tung người lên triệu tê n h ư thấy thế giống to bích vân mãng trốn chui phương hướng đúng là h long hồ nếu để cho nó trốn về đến trong hồ lớn như vậy dương mi chiến đội căn bản không có cơ hội có thể chiến thắng này nổi bốt Và ảnh một đạo tường băng tại bích vân mãng phía trước đột ngột từ mặt đất mọc lên khó khăn lắm ngăn cản đường đi của nó bích vân mãng giận tí mặt ỉ vào thân thể khỏe mạnh trực tiếp đụng đánh tới một đầu hung hăng đụng vào khối băng thượng bùm hai người va chạm dưới d â y đến vài t h ư ớ c tường băng mặt ngoài xuất hiện vô số giống mạng nện vết dạng nhưng không có nghiền nát bích vân mãng rúc về phía sau co lại đầu chuẩn bị một lần nữa hô nhưng là một cái nóng bỏng liệt diễm trường tiên trong dây lát xa xa rút ra kích mà đến đem bích vân mãng gắt gao còn lấy thiếu đốt hỏa diễm vô tình nùng khô trước nó thân thể âu dương mộ kịp thời ra tay làm cho mọi người thấy hỏa hệ pháp sư cường hãn n a n g bích vân mãng thống khổ gạo rú cùng hỏa diễm tắc tiên thật chặt dây dưa đến cùng một chỗ ngã trên mặt đất nó phá vòng vây hành động tùy theo tuyên cáo thất bại bởi vì triệu tê n h u nhân cơ hội vọt lên vung lên mệnh vận chi nhận một đao tiếp trước một đao điệu chém vào tại trên người của nó to lớn hình thể làm cho bích vân mãng có quá nhiều điểm công kích mà triệu tê n h u chuyên môn chạy nó phòng ngự tương đối yếu mềm bụng mà đi trong khoảnh khắc giơ tay chém xuống chém vào người phía trước phá lân tung tóe máu tươi văng khắp nơi hp thẳng sòng không ngừng nhưng là triệu tê nhu tốc độ công kích rất nhanh tăng thêm trong tay mệnh vận chi nhận sắc bén cực kỳ cùng cộng lại thương tổn tiểu phi thường khả quan bích vân mãng đương nhiên sẽ không nằm trên mặt đất nhậm chức do triệu tê nhu trà đạp nó rất nhanh tránh phá liệt diễm hỏa tiên trói buộc v ạ n mẹo mãng thân thể muốn đem triệu tê nhu quân quanh mãng xả tử vong triền nhiễu vô cùng đáng sợ đồng cấp ma thú cũng không chịu nổi nó dây dưa bất quá triệu tê nhu nhưng căn bản không để cho nó cơ hội như vậy chứng kiến bích vân mãng phản kích tự lập tức di động vị trí mượm nhờ chung quanh địa hình cùng nó kiên nhận chiến đấu nếu như cũng chỉ có triệu tê bích vân mãng là tuyệt đối không sợ phương thức chiến đấu như vậy nhưng là nó chẳng những muốn đối mặt triệu tê như cái dày càng muốn thừa nhận hai gã pháp sư cùng nhất danh cung tiến thủ vây công được cái này mất cái khác cựu có vẻ thập phần chật vật mà mới vừa rồi bị rút ra đánh cho trọng thương phương húc trải qua biên thành lãng tử trị liệu sau một lần nữa trở nên vui vẻ theo một phương hướng khác lao đến phối hợp triệu tê như cùng một chỗ quân lấy bột u bích vân mãng nhiều lần phá vòng vây không thành đầu đôi đều bị công kích càng phát ra đ ị ệ nổi giận như điên nhưng là trên mặt đất hình phức tạp vứt đi cá trong thôn ưu thế của nó đánh mất hầu như không còn tốc độ càng mau không nổi tuy nhiên gào rú liên tục không ngừng mà phụt lên thủy tiễn nọc đ ầ u nhưng căn bản không làm gì được động tác linh hoạt tốc độ phản ứng triệu tên như triệu tên như vững vàng nắm giữ lấy chiến đấu quyền chủ động hắn vây quanh bích vân mãng lợi dụng đối phương xoay người không thích ngược điểm một đao đao địa cắt giảm này đầu bột hp thỉnh thoảng p h o n g cá trào phung quá khứ đem cựu hận kéo đến lao lao nếu như nếu đổi lại là thông thường m ở tờ thánh kỵ sĩ như vậy là phòng ngự cùng lượng máu đều cao hơn triệu t như một m ả n lớn cũng nhiều nhất trích có thể ngăn cản ở bích vân mãng năm ba lần công kích Căn b ả tại dương mi chiến đội loại này phối hợp an ý vây công giới bích vân mãng hp liên tiếp rơi xuống mắt thấy sẽ bị đánh vào trọng thương trạng thái nhưng là ai cũng không có phớt lờ bởi vì bọn thường thường đều có cuối cùng phản kích đại chiêu nếu ở phía sau đánh mất cảnh giác vô cùng có khả năng bị chủ quan lập bàn chương ba trăm bốn mươi bốn trong dữ liệu tập kích cùng phản kích vèo bích vân mãng miễn cưỡng phun ra một ngụm n ọ c độc phạm vi bao trùm rõ ràng so với lúc trước nhỏ hơn rất nhiều n à y đầu lẹ vẹo ba mươi thống lĩnh bột giống như hồ đã đến trình độ sơn cùng thủy tận tại dương mi chiến đội liên tục không dứt cường đại thế công dưới nó hp t chỉ còn lại có thì ra là một phần mười dĩ nhiên tiến nhập trọng thương trạng thái không quá nặng thương bột cũng là cực không dễ chọc có vô số ngoạn gia cùng chiến đội chính là một khắc cuối cùng không có đứng vững bột u cuối cùng vô đến kết quả thu nhận bị diệt cả đoàn bị diệt lưu lại vô tận tiết mới mau lưu lại triệu tê nhu giống to g ơ lên chiến thuẫn điểm hộ ở chính mình sẽ cực kỳ nhanh hướng lui về phía sau lại vận mệnh của hắn chi lá chắn tại trong lúc kích chiến đã tổn thất phần lớn bền bất quá lúc này đây bích vân mãng phún ra nọc độc cũng chỉ có ba lượng nhỏ tại lá chắn trên mặt bởi vậy tổn thương rất nhỏ nhưng là hắn duy nhất lui bước là đại thối cùng trọng thương bột hoàn toàn kéo dài khoảng cách dĩ nhiên thẳng đến thối lui đến biên thành lãng tử bên người hoàn toàn thoát ly chiến đấu ngay vào lúc này triệu t như cùng biên thành lãng tử trao đổi một ánh mắt hắn đột nhiên g i lên pháp trượng cho mình ra chỉ một cái phòng hộ thần thuận triệu t như mệnh vận chi nhận đồng thời cắm vào mặt đất hơn m ư ơ i đạo lôi mang ầm ầm rơi xu bao trùm chung quanh mười m bán kính tất cả khu vực lôi viêm thần phạt nếu như có người ngoài ở đây trường đang xem cuộc chiến nhất định sẽ cảm giác triệu t như chiêu này bí kí dùng đến mức hoàn toàn là không giải thích được bởi vì bích vân mãng là ở mười m đã kích phạm vi bên ngoài mà chung quanh của hắn căn bản không có những quái vật khác tồn tại mà ở ẩn chứa lực lượng hủy diệt lôi hỏa điện mang đã kích giới triệu t như cùng biên thành lãng tử chung quanh xuất hiện ba bốn đạo thân ảnh màu đen mà trên người của hắn trong nháy mắt lộ ra bắt mắt tia sáng màu vàng ác ý công kích 389. 260. một mảnh thương tổn con số đồng thời bay lên trong đó cũng bao gồm biên thành l ã n g tử không khác biệt quần thể đà kích triệu t như phảng phất là điên rồi điên cùng đến ngay cả mình đồng đội mục sư đều không công tha nhưng trên thực tế bởi vì sớm ra chỉ phòng hộ thần thuật biên thành l ã n g tử tổn thất cũng không cao lắm một cái trị liệu kịp thời bổ sung nhanh chóng bỏ thêm trở về chính thức quá sợ hãi nhưng lại tiềm phục tại phụ cận bọn đạo tặc bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng triệu t như lại sẽ ở thời điểm này lui về như biết trước loại đối tất cả mọi người gây bén nhọn đà kích những n à y đạo tặc cũng không phải là ngẫu nhiên xuất hiện ở nơi này bọn họ đã sớm theo đôi dương mi chiến đội chỉ có một trực đô bảo trì khoảng cách rất xa t ớ i đêm khuya dương mi chiến đội cùng bích vân mãng chiến đấu bộc phát mới lặng liên tới gần mục đích của bọn hắn phi thường minh s á t chính là muốn tại tối hậu quan đầu đánh lén dương mi chiến đội cướp đoạt bột chiến quả mà muốn đạt tới mục đích này làm chiến đội ở bên trong mục sư biên thành lãng tử không thể nghi ngờ là chủ yếu mục tiêu công kích cho nên tập trung c h ọ n vẹn ba gã đạo tặc khi hắn tả hưu phải tại thời khắc mấu chốt một kích giết、chết. như vậy tính toán tuyệt đối là thập phân ác độc đang không có phòng bị dưới tình huống. dù là biên thành lãng tử gia chỉ phòng hộ thần thuật cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi ba gã đạo tặc bạo kích nhưng là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng triệu tê như đã sớm dự liệu được bị người đánh trộm khả năng đã sớm làm ra châm trích bố trí cho nên mới phải tại trọng thương bích vân mãn g chi sau rút về hắn đem đội trưởng quyền k h ô n g chế rời đi cho phương húc sau đó chính mình rời khỏi đội ngũ đồng thời cắt công kích hình thức lôi viêm thần phạt một k í c h dưới lập tức đem tiềm hành đạo tặc trực tiếp bắn cho đi ra công kích nhất danh đạo tặc trực tiếp bắn cho đi ra công kích nhất Siêu. Siêu. Siêu. hơn mười chi mưa tên tự trong rừng cây bắn nhanh ra gao thét lên hướng cá trong thôn bao trùm tới còn có c à n g nhiều vẫn còn đang tiềm hành đạo tặc cũng theo đó phát khởi công kích địch nhân ở về số lượng chiếm cư ưu thế hơn nữa là toàn bộ đạo tặc cung tiến thủ tổ hợp đạo tặc ở bên trong mà cung tiến thủ bên ngoài nội ứng ngoại hợp trong nháy mắt đảo loạn cả thế cục bất quá dương mi chiến đội đối với cái này sớm có phòng bị ngoại trừ triệu tê n h ư cùng biên thành lãng tử bên ngoài kỳ đội viên của hắn môn đã một lần nữa tụ hợp đến cùng một chỗ tường băng tường lựa tề phóng tại đều tự trước người bố trí xuống phòng ngự pháp thuật chứng kiến đánh lén c ô n g thành địch nhân cung tiến thủ tập hỏa mục tiêu lập tức biến thành thoạt nhìn đã cô lập triệu tê như cùng biên thành lãng tử bốn gã đạo tặc theo phương hướng bất đồng hướng phía hai người thẳng bộ nhà qua triệu tê như hử lạnh một tiếng không chút nghĩ ngợi dơ lên chiến thuẫn trợ giúp biên thành lãng tử chặn phần lớn mùi tên che chở lấy mục sư hướng cách đó không xa các đồng đội lui lại h á n cố ý kéo dài một hai giây thẳng đến chứng kiến bọn đạo tặc thân mình đồng rạng toát ra đại biểu ác ý công kích tia sáng màu vàng mới ngang nhiên đã phát động ra phản kích triệu tê như s cho nên cá nhân hắn ác ý công kích kết quả sẽ không ảnh hưởng đến các đồng đội mà địch nhân môn u do vì tổ đội trạng thái cho nên bất cứ người nào chỉ cần công kích được không có tên vàng dương mi chiến đội thành viên đều cho trong đội ngũ những người khác gia tăng tờ cờ giá trị mà triệu t ê như vừa lúc đó một lần nữa bị phương h ú c ra trở lại trong đội ngũ loại này tiểu kỹ xào tất cả mọi người sẽ chơi chỉ là triệu t ê như một phương đến coi chuẩn bị mà địch nhân của bọn hắn lại là thật không ngờ chính mình tỉ mỉ chuẩn bị kế hoạch sẽ bị xuyên qua kết quả phán đoán sai lầm phía dưới mỗi người đều biến thành tên vàng đồng thời cũng làm cho cái khắc còn tiềm hành đạo tặc đều toàn bộ cho bạo lộ ra nhưng là bọn hắn y nguyên có lấy số lượng thượng ưu thế b ù n triệu tê ngưu chiến thuẫn về phía trước hung hăng đánh ra đem vọt tới trước người nhất danh đạo tặc lấy được lảo đảo lui về phía sau t h u y t kích sau một khắc từng viên thiêu đốt lên liệt diễm hỏa cầu gào thét lên rơi xuống đem triệu tê ngưu biên thành lãng tử tính cả chung quanh đạo tặc toàn bộ bao trùm ở bên trong l i ề u tinh hoa vũ 275, 268, 220, bốn gã đạo tặc trên đỉnh đầu đồng thời đã nổi lên máu đỏ thương tổn con số trong đó ba gã mới vừa rồi bị triệu tê như lôi viêm thần phạt đánh c h ú n g đạo tặc đ ề u thảm đủ cùng ngã gục tuôn ra đầy đất vật phẩm trang bị mặt khác tên kêu may mắn còn tồn tại đạo tặc không khỏi quá sợ hãi ở đâu còn dám tiếp tục tới gần triệu tê như cùng biên thành lãng tử bất quá hắn vừa mới muốn triệt thoái phía sau biên thành lãng tử g ơ lên pháp trượng cánh tay rung lên một vệ ánh sáng cánh chi tiến hướng phía đối phương phóng ra tới lập tức đem người này đạo tặc đánh cá mặt mũi tràn đầy nợ hoa ba trăm mười chín người này đạo tặc cũng tương tự cho quỷ gần kề chỉ ở hô hấp ở tuy r o n g lúc đó, q a u nhiên g q u a n t r ệ u t g h i dương mi chiến đội che bên i này h có tường băng có thể phòng ngự tiễn công kích nhưng là băng tường thuật duy t h ì thời gian là có hạn một khi mất đi cái này lớp bình phong tất cả mọi người đem gặp phải đối phương tập h ò a đà kích các ngươi trước giải quyết đạo tặc cho nên khi triệu tê n h ư đem biên thành lãng tử thành công nhiệm hộ đến an toàn trên vị trí sau hắn trước hạ mệnh lệnh mới sau đó lập tức hướng phía phía trước rừng cây phóng đi đồng thời đã phát động ra chạy như điên kỹ năng còn lại ba bốn danh đạo tặc tồn tại là uy hiếp rất lớn cho dù là bọn họ tiềm hành đã không còn hiệu nhưng là một khi xông vào trong đội ngũ dựa vào phương húc một người là phòng ngự không được bất quá chính là vài tên đạo tặc muốn đột phá hai gã cao cấp pháp sư cùng nhất danh cường lực cung tiến thủ chặt lại hơn nữa hắn còn có mục sư cùng c u n g chiến sĩ hiệp hộ trên căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành bởi vậy triệu tê như rất phóng tâm mà thoát ly đội ngũ thẳng hướng địch quân cung tiến thủ tiểu đội trốn ở trong rừng c â y cung tiến thủ môn thấy tình thế không ổn lập tức cải biến mục tiêu công kích đem m u i tên nhắm ngay triệu tê như bắn đi qua trong khoảnh khắc phi tiễn như mưa nhưng là triệu tê như cũng không phải dọc theo đường thẳng đi tới chung quanh bỏ hoang p h ò n g ốc cho hắn cung cấp rất tốt hiệp hộ tại vũ tiễn tập trước khi đến đột nhiên về phía trước đập ra rơi xuống đất quay cuồng đến gạch n ó i vụn gấp đôi đằng sau loại này tiêu chuẩn chiến thuật động tác làm cho cố gắng chớp h o á n g giết hết triệu tê như cung tiến thủ môn lập tức trận tròn mắt đã không có mục tiêu rõ rệt bọn họ không biết là tại nguyên chỗ chờ đợi triệu tê như một lần nữa xuất hiện được hay là ngược lại tiếp tục công kích dương mi chiến đội thành viên khác càng thỏa đáng cung tiến thủ đám bọn chúng do dự lại cho dương mi chiến đội mở rộng chiến quả cơ hội nhất danh đạo tặc bị bạch h i ể u thiên bắn chết tại chỗ một gã khác đạo tặc tất bị lượn vòng băng nhận đánh chúng bị chết vô cùng thê thảm chiến đấu thế cục hoàn toàn hướng phía dương mi chiến đội một phương nghiêng ở phía sau tất cả mọi người tựa hồ cũng đem đầu trọng thương bột bốn bích vân mãng quyến mất chương ba trăm bốn mươi lăm song tuyến chiến đấu bột là có c h i khôn nghe nói linh chủ cấp đã ngoài giai vị bột có được lấy không kém hơn người thường ai quy hơn nữa phân tích p h á n đoàn thế cục chiến đấu năng lực rất mạnh cho nên cho tới bây giờ được thành công đánh chết lính chủ cấp bột đều ít ỏi không có làm ấy chết cũng đều là cấp bậc rất thấp bích vân mãng mặc dù là thống lĩnh cấp bột nhưng là cấp bậc của nó cao tới lẻ vẻo ba mươi tại lâu dài trong chiến đấu tích lũy phong phú kinh nghiệm tuy nhiên dương mi chiến đội đối thủ đột nhiên xuất hiện khiến nó không biết rõ tình huống nhưng l à n à y đầu bột rất nhanh sẽ tỉnh lộ lại nó phi thường rào hoạt địa không có tham gia đến trong trận chiến đấu này thậm chí không có hướng hận thấu xương triệu tê như bọn người phát động phản kích mà là nhân cơ hội muốn lui về đến hắc long trong hồ đi bởi vì nó hp chỉ còn lại có không đủ thì ra là một phần mười rốt cuộc chịu đựng không được bao nhiêu lần thương tổn chỉ có trở lại chính thức thuộc về địa bàn của nó trong đó mới có thể bảo đảm tuyệt đối an toàn bích v â n mãng là muốn như vậy động tác của nó cũng rất nhanh đương triệu tê như mang theo biên thành lãng tử vừa mới rút về đến trong đội ngũ thời điểm nó lập tức hướng phía hồ lớn phương hướng chạy trong khoảnh khắc thoát ra hơn mười m mở cự li bích vân mãng tốc độ không phải rất nhanh nhưng là hình thể cũng đủ khổng lồ mà làng trài cự li hắc long hồ nhưng lại rất gần nó ngẩng đầu là có thể chứng kiến sóng gợn lăn tăn mặt hồ nhiều nhất chỉ cần vài giây có thể một lần nữa xuống nước nhưng mà vừa lúc này hai đạo bóng đen vô thanh vô tức xuất hiện ở bích vân mãng tả hữu hai bà sắc bén thủy thủ hung hăng đâm vào nó thân thể trong đ ố i thứ bạo kích hai trăm ba mươi lăm bốn trăm bốn mươi tám vội vàng không kịp chuẩn bị bích vân mãng cả kinh cao, cao ngầm đầu mở ra miệng to như chậu máu phát ra tràn đầy thống khổ và tức giận gào rú trong ánh mắt chấp động lên không dám tin hào quang ra tay đánh lén đúng là an tiểu hải còn có triệu tê như mị ma an lô ti lúc trước trong chiến đấu an tiểu hải vẫn luôn chưa từng xuất hiện không phải hắn khoanh tay đứng nhìn mà là triệu tê như an bài hắn phụ trách vòng vây bích vân mãng đường lui chiêu này chuẩn bị ở sau thật đúng là phát huy ra tác dụng bùm bùm bùm đã lâm vào trạng thái trọng thương bích vân mãng đương nhiên sẽ không cam lỏng liều mạng cơ cái đôi của mình cố gắng đem hai gã người đánh chặn quất bay c h ụ chết nghệ như liên được mặt đất thỉnh thịch rung động trong lúc nhất thời cây cỏ đá vụn bay loạn nhưng là loại này có chứa rất mạnh mù quáng tính chất công kích đối với hai gã cao mẫn đạo tặc thích khách mà nói hiển nhiên không có có tác dụng gì an tiểu hải dễ dàng về phía triệt thoái phía sau tối sau đó sang nâng tay của mình nỏ hướng phía bích vân mãng phóng ra xuất phát từ sắc bén tên nỏ thương tổn rất thấp q u ấ y g i à y cũng đủ chân chính sát thủ hay là an lôi thi tại trang bị ảo ảnh mà chụy cùng đọa thiên sứ tri tâm sau lực công kích của nàng tăng lên rất nhiều phảng phất loại quỷ mỹ du t ẩ u cùng bích vân mãng bốn phía liên tiếp đâm ra tay bên trong chuyển hồng kỳ hùng khí mỹ ma mỗi nhất kích đều có thể tạo thành bích vân mãng ít nhất hai ba trăm điểm tổn thương mà khi bích vân mãng cố gắng đối với nàng tiến hành phản kích thời điểm an tiểu h ả i lại từ một phương hướng khác tiến hành công kích q u á y nhiễu ngang bích vân mãng còn thừa không nhiều lắm h á t tên lại bị đánh rất hơn phân nửa ánh mắt của nó đã biến thành đỏ ngầu ánh sáng ẩu phảng phất đều nhanh muốn nhỏ ra huyết nhìn về phía trên có vô cùng dữ tợ đáng sợ nay đầu chạy tới cùng độ mạt lộ b ộ đột nhiên hướng lui về phía sau ruột hai bước cự ly nó mở ra mãng khẩu thật sâu hít một hơi thở dài cả viên đầu lâu đột nhiên bành trướng ngoài ra thượng vây quanh lân giáp từng mảnh dựng thẳng lên c h ấ p động lên gần như tia sáng yêu dị không xong an tiểu hải lập tức ý thức được bích vân mãng phải ra khỏi đại chiêu rồi không chút nghĩ ngợi hướng lui về phía sau lại nhưng là động tác của hắn nhưng lại chậm một bước nhé như là chứa đầy nước khí cầu đột nhiên bị châm đâm phá bích vân mãng đầu lâu to lớn đột nhiên nổ mạnh ẩn chứa lực lượng hủy diệt huyết nục cốt cách lân phiến hướng phía bốn phương tám hướng k h c h s ạ bao trùm mấy chục thước phạm vi không gian chiêu này tự bạo năng lực thật sự quá cường đại an tiểu hải căn bản không kịp né tránh cả người không biết bị nhiều ít b u ộ c đầu lâu thoái ra cho đánh chúng trong nháy mắt bị đánh thành cái sàng ngã trên mặt đất 1726. t h ư ơ n g tổn như vậy cho dù là triệu t ê như cũng không chịu nổi chết ngay lập tức mà đang ở bích vân mãng tự bạo trong nháy mắt đ ạ o ý thức được không ổn bị ma lập tức dương lên vũ khí trong tay cái thanh này hảo ảnh ma truy lập tức lộ ra ánh sáng màu đen trong nháy mắt đem bị ma cả người bao phủ ở bên trong mà người sau tự trong phút chốc biến thành một vòng hư ảnh Tại biến mất tại biến c hạo ỗ không kích thấy hơi. hướng còn bóng dáng hơi. Tất cả hướng nàng cả tăm Tất mà đến huyết nục lân t giáp, à n nền trên bộ bại thất mặt đất. h ảnh o ả tiềm đ ộ t đây là h ả o ảnh ma truy bị thêm vào đặc thù bí kỹ dùng thiêu đốt cánh mạng của mình làm đại giá di chuyển tức thời vị trí nếu như không có cái này bỏ chạy bí kỹ an lôi ti tốc độ mau nữa cũng vô pháp đào thoát bích vân mãng sắp chết v ộ a đến tất nhiên muốn giống như an tiểu hải bị nháy mắt giết chết tại chỗ mà đang ở cùng thời khắc đó triệu tê ngư ngang nhiên sát nhập vào trong rừng cây đối thủ của hắn là suốt năm tên cung tiến thủ cùng với bọn họ chỗ triệu hồi g a anh hùng luôn thứ nhất cùng đợt thứ hai công kích không thể cản lại triệu tê nhu những n à y cung tiến thủ cũng không có quá mức kinh hoàng bọn họ cũng đều biết triệu tê nhu rất lợi hại cũng tận mắt thấy triệu tê nhu khả năng của nhưng là cũng không cho là mình một phương sẽ không có phần thắng cung tiến thủ môn nhanh chóng x u ố n g lại đến cùng một chỗ nam thanh trường cung đồng thời kéo ra nhắm ngay cùng một cái phương hướng hai gã pháp sư anh hùng cũng g ơ lên cao cao trong tay p h á p trượng mà hai gã khác chiến sĩ anh hùng tức thì chắn phía trước bọn họ giống như là nhất trích dựng lên gai sắc còn nhím muốn cho người công kích bị đâm cho đầu rơi máu chảy triệu tê nhu vào lập tức đối mặt năm thanh trường cung bắn một lượt cùng hai gạ pháp sư công kích làm cho tất cả mọi người cảm thấy giật mình là dưới tình huống như thế triệu tê như rõ ràng không có mượn nhờ đại thụ tiến hành né tránh nhiệm hộ mà là d ơ cái thuận hướng bọn họ thẳng lao đến muốn chết ta cung tiến thủ môn lập tức mừng rỡ đồng thời cũng đang cười nạo triệu tê như cùng vọng tự đại bọn họ đều là cao cấp đêm thủ chuyên nghiệp trang bị hoàn mỹ phối hợp ăn ý cho dù là cao thể tăng điểm thánh kỵ sĩ cũng tuyệt đối không chịu nổi bọn họ năm người hợp lực vây công sau mực khắc năm mũi tên nhọn nhất để bắn đi ra chỉ là trong nháy mắt biến ảo xuất phát từ bất đồng hình thái có hóa thành rít gạo dòng lửa có biến thành lướt làm được tật phong cũng có ngưng tụ vô số băng xương hàn lực c à n g có thân mũi tên bỗng nhiên bành trướng mấy lần cái móc đâm mọc lan tràn còn có hai gã anh hùng pháp sư đồng thời thả ra pháp thuật theo đôi u tại tên đằng sau t r ợ huy trạng thế nguyên bản coi như sự yên lặng trong rừng cây lập tức phong vân nước của cuộn tiếng gió gầm rú cùng tiếng gầm gừ đan sen vào nhau phảng phất là một khúc tử vong bài ca phùng điếu mang theo chiếng tê như nghiền ép mà đến bỉ kỹ bỉ kỹ Vì đối phó triệu t như cái này đ ạ i địch bọn họ đem chính mình làm đón sát thủ bí kỹ tại bắn cung tất cả đều dùng được phải tại đây một lớp đâm trong công kích đem triệu t như triệt để dệt i sát đối mặt địch nhân môn chỗ phát động mạnh nhất thế công triệu t như thần sắc không có thay đổi chút nào hắn cũng đã phát động ra của mình bí kỹ tuyệt đối lĩnh vực tuyệt đối lĩnh vực bí kỹ tiêu hao một trăm điểm hp một trăm điểm thánh lực được miễn tất cả thương tổn cùng mặt trái trạng thái duy trì thời gian ba giây thời gian chờ bảy trăm hai mươi phút triệu t như thân mình đột nhiên lộ ra một tầng quang mang nhàn nhạt, nhạt hắn trực tiếp thu hồi mệnh vận tri thuận Ý, những kia hẳn chứa mạng lực lượng tên ù y tê cũng, cũng chiến, chiến sĩ, sĩ kia bị trực tiếp đập bay ra ngoài nặng nề mà đụng vào ở phía sau cung tiến thủ trên người cung tiến thủ môn hoàn toàn sợ ngây người bọn họ không thể tưởng được vì cái gì của mình bí kỹ sẽ mất đi hiệu lực phải biết rằng những ngày bí kỹ đều có được lấy rất mạnh lực sát thương dù là triệu t ê như phòng ngự cao đến có thể hoàn toàn ngăn cản được trụ cột công kích nhưng là kỹ năng phụ đái cố định thương tổn hẳn là không cách nào được miễn mà triệu t ê như dĩ nhiên là không có có tổn thất nửa điểm hp c dạng này chiến đấu còn thế nào đánh tiếp c u n g tiến thủ đám bọn chúng tin tưởng lập tức h ỏ n g mất t kêu sợ h ã i trước tứ tán chạy trốn căn bản không có dũng khí cùng triệu t ê như cận chiến chém giết cái đó sợ số lượng của bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối muốn chạy không có dễ dàng như vậy như là sát nhập bảy cựu bên trong máy hổ triệu t như cười gần chém ra mệnh vẫn chi nhận như giải l ụ i đao mang lập tức theo thân hình của hắn rời c h u y ể n hướng phía bốn phương tạm hướng vung chém mà đi thánh nhận phong bạo chương ba trăm bốn mươi sáu một kiện lại một vật thánh nhận phong bạo là triệu t ê như vừa mới không lâu học tập đến cao cấp kỹ năng thánh kỵ sĩ chức nghiệp kỹ năng triệu t ê như gần nhất tốc độ lên cấp tương đương nhanh mượn nhờ các loại nhiệm vụ cùng chém giết bột đạt được giải kinh nghiệm hắn hiện tại đã là lẹ và hai mươi tám tuy nhiên cự ly so với cấp cao nhất ngoạn gia còn có một chút cự ly nhưng tuyệt đối có thể là chủ lưu n o ạ n gia bên trong cao tầng bất quá tại chức nghiệp kỹ năng nắm giữ triệu tên như tốc độ cũng không nhanh t h á n h kỵ sĩ t r ư ớ c nghiệp kỹ năng hệ thống tương đối khổng lồ có thể học tập kỹ năng nghĩ đến nhiều nhưng là bất luận cái gì một vị thánh kỵ sĩ đều trên cơ bản sẽ không đi nắm giữ tất cả có thể học kỹ năng bởi vì kỹ năng điểm số đã hạn chế học tập số lượng nắm giữ một cái kỹ năng yêu cầu tiêu hao một cái kỹ năng điểm kỹ năng cấp bậc tăng cấp một lần yêu cầu một cái kỹ năng điểm nếu như đem điểm kỹ năng đều dùng tại học tập kỹ năng mới lên như vậy có thể học được tay kỹ năng thật là nhiều lại cũng không đủ đếm thăng cấp đi lên v ậ bụn không tình trạng khác gì là phế vật cho nên tuy nhiên triệu tê như có được lấy không ít kỹ năng điểm số nhưng là hắn theo 25 đến l ệ và 28, t h ă n g liền ba cấp dưới tình huống lại gần k ề chỉ học tập một cái kỹ năng thì là thánh nhận phong bạo cái này cao cấp kỹ năng dùng hết hắn suốt 1 5 t t m i mai kính tệ một cái giá lớn tương đối cao nhưng là thánh nhận phong bạo nhưng lại thánh kỵ sĩ ít có toàn bộ phạm vi đà kích chức nghiệp kỹ năng một trong nó cùng loại với chiến sĩ kiếm nhận phong bạo kỹ năng chỉ có điều hữu hiệu phạm vi công kích lực công kích yếu nhược ở phía sau người nhưng là mang vào kiên nhận định tương tồn thánh nhận phong bạo sơ cấp thần thánh kỹ năng tiêu hao một trăm điểm thánh lực công kích bán kính năm m trong t phạm vi tất cả mục tiêu thần thánh thương tổn năm mươi thời gian chờ ba trăm giây theo chiêu này bí kỹ thi triển ra nghìn vạn đạo đao mang như là l i ề m phong đem năm tên cung tiến thủ liền cùng bọn hắn chỗ triệu hồi ra bốn gã anh hùng toàn bộ bao trùm ở bên trong một mảnh đỏ tươi thương tổn con số tung bay theo mà dậy bốn trăm hai mươi ba bốn trăm chín mươi lăm ba bb hai gã pháp sư anh hùng cùng nhất danh cung tiến thủ đồng thời kêu thảm ngã xuống đất hắn do vì tên vàng trạng thái càng tuân ra đầy đất vật phẩm còn có trang bị mà những thứ khác cung tiến thủ thì là hồn phi phách tán bọn họ hp chia đều thì tại bốn năm trăm tà hưu triệu tê như lực công kích nếu cường thịnh trở lại điểm đem còn dư lại toàn bộ dây đều không nói chơi hiện tại cũng là bị đánh thành trọng thương là một m danh thánh kỵ sĩ triệu tê như lực công kích thật sự quá kinh khủng nguyên bản là đánh mất ý chí chiến đấu cung tiến thủ môn tâm lý phòng tuyến triệt để diệt vong đã dùng hết bú sữa mẹ khí lực l i ề u mạng chạy trốn triệu tê như gần kề trích c ả n lại một cái trong đó khi hắn một đao đem đối phương chém giết sẽ giải quyết còn lại hai gã chiến sĩ anh hùng cái kia h á c gã cung tiến lạnh, tay, tiểu ế n thủ c i nương bị hiển nhiên không có quên đoạn lân đoạn kia là muốn dây dưa với hắn đây mà hắn nhặt lên trên mặt đất địch nhân rớt xuống hai trang bị nhanh chóng xoay người phản hồi làng trài lúc này đây nhiệm vụ mấu chốt là tại bích vân mãng nếu như không thể được đến nhận chức vụ phẩm như vậy đem những người kia toàn bộ chém thành muôn mảnh cũng là được không bù mất bùm giờ này khắp này tại làng trài một bên khác bích vân mãng ẩ m ẩ m ngã xuống đất nhưng là nó không có bạo xuất phát từ bất kỳ vật gì to như vại nước vậy thân thể ngoài ra từng khúc vỡ ra một cái màu xanh b i ế c tiểu mãng tự di h à i bên trong sẽ cực kỳ nhanh chui ra con mãng xà này bất quá bình thường cánh tay của người phẩm chất nó ngẩng đầu lấm lét nhìn trái phải một chút chứng b ù câu lớn nhỏ mãng trong mắt chấp động lên thần sắc hốt hoảng nhắm ngay phương hướng bờ hực sau lập tức dù chạy trốn ra ngoài nhưng mà vừa lúc này một đạo hắc ảnh nhanh như tia chớp rơi xuống đến một vòng hàng quang tùy theo bay lên vô cùng nhanh chóng đ ị a đâm vào mãng đầu rắn bên trong đưa nó ngạnh xanh xanh địa đinh chết ở bên cạnh đại thụ trên c à n h cây mị ma an l o i t i tại bích vân mãng chính là bản thể sắp sửa đào thoát đi ra s á t na nàng kịp thời xuất hiện một kích mà trong 2.568 m một cái to lớn thương tổn con số tại tiểu mãng trên đầu phiếu khởi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 Thời gợi i Loi Ti mới vừa một cách kia, thiên chi thiên đội tiếp lại a An vừa ngay n dụng đúng là thiên sứ chi tâm bị thêm vào bí trừng tăng tăng công sống Vân Mãng chờ cách lực kích, trực Bích chết phút. thêm phạt, thứ thêm 60 gấp lập một tâm đột tức. là đoạ vào đem kỹ sử sứ sứ g đoạ bị bí ý của hệ thống dương mi chiến đội thành công đánh chết lẹ v ẻ o 30 thống lĩnh cấp một bích vân mãng tất cả thành viên điểm kinh nghiệm e ít ở hai mươi năm chủ vị diện danh vọng năm kỹ năng điểm số một cá trong thôn phương húc cùng âu dương mộ dưới chân của đồng thời lộ ra đại biểu thăng cấp q u a mang bọn họ đều là người không hẹn mà cùng phát ra tiếng hoan hô những kia lưu lại đ ị nhân dĩ nhiên là chết đã chết thoát được trốn bọn họ đang muốn tiến đến chợ giúp triệu tê nhu lại chứng kiến triệu tê nhu trước mặt chạy tới sau đó trong tầm nhìn t i ể u xuất hiện gợi ý của hệ thống tiểu hải còn tốt chứ phương húc khó được tán dương thoáng cái đạo tặc biên thành lãng tử cười nói ngươi không nhìn thấy an tiểu hải đã cút sao tại chiến đội mặt biên ở bên trong tất cả chiến đội thành viên là có thể lẫn nhau chứng kiến đồng đội cơ bản tin tức an tiểu hải id tin tức đã biến thành màu xám cái này đại diện cho cái chết kỳ thật đồng đội chết trận là có gợi ý của hệ thống chỉ có điều vừa rồi quá trình chiến đấu rất hồi hộp cho nên phương húc cũng không có chú ý tới an tiểu hải đã chết rồi hắn không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối vậy là ai giết bích vân mãng sẽ không là đồng quy vu t ậ n chứ lúc trước dương mi chiến đội lọt vào địch nhân tập kích toàn lực phản kích phía dưới tự nhiên chẳng quan tâm bích vân mãng chỉ có an tiểu hải bị phụ trách đi c h ặ n lại buột triệu tê như đi tới nói rằng phải là của ta anh hùng chúng ta qua xem một chút đi mỹ ma phương húc nước miếng đều ra rồi lão đại của ngươi mỹ ma thật sự là bạo nếu có thể trả lại cho ta dù là để cho ta thiếu sống mười năm đều ngợi、ý. thật vậy chăng phương húc vừa dứt lời bên hai đột nhiên vang lên một cái ngọt ngào thanh âm sau một khắc một bả đen kịt thủy thủ vô thanh vô tức gián tại cổ của hắn xâm lanh hẳn ý làm cho nhóc béo cổ làn da nổi lên điểm một cái vương mắc mị ma an lôi ti lại không biết khi nào thì tiềm ẩn đến bên cạnh của hắn đột nhiên ra tay đưa hắn chế trụ phương húc tiếu dung lập tức cứng lại tuy nhiên biết rõ an lôi ti không có khả năng thật sự g i ế t chính mình nhưng hắn y nguyên cảm giác được vài phần sợ hãi tử vong dù hí lên đất liền khoang thuyền mang đến siêu cường năng lực nhận biết có tốt cũng có xấu tốt lắm triệu tê như lắc đầu bất đắc dĩ ý bảo mị ma không cần phải nghịch ngợm mị ma thản n h i ê n cười thu hồi trùy thủ lui trở về triệu tê như bên người theo nàng đối triệu tê như t r u n g thực độ cùng độ thân mật không ngừng tăng lên đối với triệu tê như mệnh lệnh chấp hành độ cùng không muốn xa rời trình độ cũng càng ngày càng cao loại này chim nhỏ nép vào người kiều mị bộ dáng thật ra khiến một đám trạch nam môn hâm mộ nước miếng chảy r ò n g triệu tê như cười nói đi chúng ta đi nhìn xem đều đánh tới cái gì chiến lợi phẩm đại nhu ca đợi đã nào phương húc vội vàng la lớn để cho ta trước đem những thứ kia nhặt sạch sẽ làng trai một trận chiến đối thủ phái ra hơn mười người cao cấp đạo tặc cùng cung tiến thủ phục kích dương mi chiến đội bị triệu tê n h u xuất lĩnh các đội viên giết lại đại bộ phận khoảng chừng cá trong thôn đối phương tự bỏ xuống tắm cái đạo tặc thi thể bởi vì những người này đều là l ư n g beo tờ cờ giá trị chiến sau khi chết nhiều cái đều tuân ra trang bị trong ba lô dược t ề tiền càng bạo được đầy đất đều là l o ẹ i l o ẹ i tỏa sáng rất là mê người dựa theo dương mi chiến đội đặt ra an tiểu hải cùng triệu tê n h u có được chiến lợi phẩm đệ nhất lục tìm quyền phương húc là thứ hai nếu như an tiểu hải tại chỗ trên đất gì đó khẳng định cũng đã bị hắn trò nhặt hết triệu tê như cười nói vậy ngươi nhanh đi nhặt đi chúng ta c h ờ ngươi hảo liệt phương húc n ở nụ cười cá mặt mũi tràn đ ầ y hoa vui vẻ đi lục tìm những kia đạo tặc tuân gia gì đó hắn một bên nhặt trong miệng còn vừa nhắc tới những n à y cháu con rủa chính là đến cho chúng ta tống trang bị ta dựa vào c ự c phẩm trác tuyệt trang bị a hoa ha ha lại là một việc c ự c phẩm trác tuyệt trang chương ba trăm bốn mươi bảy thử vong x u ố n g lại tại ca trong thôn người đánh lén tổng cộng rơi xuống không dưới năm trang bị thuần một sắt tất cả đều là trác tuyệt trang quang huy bên trong trang bị cùng loạn gia trình tự giống nhau càng cao cấp trang bị càng là hướng cao cấp ngoạn gia trong tay tập trung bình thường nhất b ạ c h sắc trang bị thuộc về mới tân thủ ngoạn gia môn đồ màu lam là chủ lưu ngoạn gia tiêu chuẩn cao cấp ngoạn gia cùng game thủ chuyên nghiệp đều có nửa người hoặc là toàn thân chắc t u y ệ trang t xuất môn đều không có ý tứ cùng người khác t r ò hỏi mà cao hơn một tầng đồ hệ xẻo lẹn sở sáo trang trang bị thì là không ít kim chủ nhị đại mục tiêu theo đuổi về phần giá cả động vài chục hơn trăm vạn c h u y ể n kỳ trang bị vậy dĩ nhiên là đ ỉ n h cấp thổ hào môn kiểm tuyệt đại bộ phân game thủ chuyên nghiệp cho dù là đánh tới truyền kỳ trang bị cũng tuyệt đối sẽ không hướng trên người mình bộ bọn họ lựa chọn tại đồ hệ x é o l ẹ n sờ trang bị ở bên trong khâu tốt nhất tổ hợp truy cầu c h ắ c tuyệt trang bên trong c ự c phẩm những người đánh lén này cũng không phải thông thường game thủ chuyên nghiệp bọn họ đẳng cấp rất cao trang bị càng không sai năm cái rơi xuống c h ắ c tuyệt trang lại có bốn cái là c ự c phẩm mặc dù nói hiện tại c h ắ c tuyệt giả giá cả hiện lên chuyến về xu thế nhưng là bốn cái thuộc tính xuất sắc trang bị ném đến đại thị trường giao dịch ở bên trong bán cá hơn mười hai mươi vạn đi ra tuyệt đối không là vấn đề tại dương mi chiến trong đội phương húc đối với trang bị rất có nghiên cứu phải không là đồ tốt xem xét chỉ biết bởi vậy mừng rỡ miệng đều không thể chọn phát phát nếu nhiều hơn nữa đến mấy lần chúng ta một hai năm đều ăn uống không lo triệu tê nhu cười ha ha một tiếng lắc đầu nói rằng ngươi nghị quá đẹp lần sau bọn họ lại đến chúng ta tự không thoải mái rồi theo dương mi chiến đội cho hấp thụ ánh sáng độ càng ngày càng cao đ ị c h nhân đối với đối phương rất hiểu rõ không ngừng làm sâu sắc lần sau lại gặp gặp xung đột tuyệt đối không có khả năng thắng được như thế gọn gàng lần này dương mi chiến đội có thể đạt được toàn thắng đầu tiên là triệu tê nhu dự đoán co phòng bị hơn nữa sớm làm ra châm trích bố trí mặt khác hắn bí kỹ cũng trong chiến đấu phát huy ra tác dụng mang tính chất quyết định bây giờ đối với tay đã biết rồi hắn đòn sát thủ video chiến đấu tất nhiên sẽ lấy về phản phục nghiên cứu nếu lần nữa nhằm vào triệu tê như cùng dương mi chiến đội ra tay chắc chắn sẽ không lại có bất kỳ khinh địch cùng sơ hở địch ở trong tối ta ngoài sáng đối với cục diện như vậy triệu tê như không có quá nhiều biện pháp có thể tưởng tượng chỉ có không ngừng mà tăng lên mình và chiến đội thực lực dù là đối mặt bất luận cái gì cường địch đều có thể ứng đối tự nhiên không bất kỳ âm mưu quỷ kế đi nhìn xem bột có hay không bạo làm nhiệm vụ phẩm lệ vẹo ba mươi thống lĩnh bột bích vân mãng đang bị mị ma an lôi ty đánh chết sau cho một lần tương đương hoa lệ đại bạo l o n g lánh đủ mọi màu sắc tia sáng vật phẩm tại dưới đại thụ diện phô đ ầ y đất mặc dù nói gì đó còn không có nhặt được tay nhưng là trước mắt mùa thu hoạch cảnh tượng đủ để làm cho tất cả mọi người cảm thấy mỹ mãn mập m ạ n những trang bị này đều là của ta chứng kiến vương húc thí điên thí điên chạy tới nhặt chiến lợi phẩm vừa mới bị biên thành lãng tử sống lại trở về an tiểu hải lập tức nóng nảy giơ chân giống to mau dừng tay cánh tình phương húc khinh thường đĩu môi hầm n ự c địa thu hồi chụp vào một trang bị hai tay an tiểu hải có được chiến lợi phẩm đệ nhất lục tìm quyền phương húc là thứ hai. nếu như người phía trước cúp máy rồi hắn tự động thuận vị đứng hàng thứ nhất nhưng là hiện tại an tiểu hải sống lại trở về quyền hạn t i ể u sẽ tự động khôi phục cho nên thượng trang bị hắn nghĩ nhặt đều nhặt không đi trừ phi triệu tê như hướng hắn mở ra quyền hạn an tiểu hải âm hiểm cười hắc hắc nhìn cũng không nhìn phương hút sát mặt sẽ cực kỳ nhanh đem trên mặt đất vật phẩm nhặt lên Chắc trang. Cực phẩm tài liệu. Ha ha, còn có cao cấp tặc chân có thể、so、sánh chiến sĩ mau hơn, gần chỉ là trong chấp mắt. Tất cả chiến lợi phẩm Haha, hai thể sánh hơn, mắt, tuyết trang. tài tay trong t liệu. mau kia. gần là Đạo so bí kề sĩ cho dù là một quả tiền đồng đều không có bỏ qua cuối cùng kiểm kê bích vân mãng tổng cộng tuân ra ba cái chắc tuyệt trang bị hơn nữa còn là phòng ngự loại hình sáo trang tức là không có xuất phát từ chính thức đáng giá truyền kỳ trang cái này kỳ thật rất bình thường mặc dù nói thống linh cấp bột có thể xuất phát từ truyền kỳ trang nhưng là tỷ lệ rơi đổ là phi thường thấp nếu không đại thị trường giao dịch ở bên trong đã sớm t r u y ề n hậu kỳ bay đầy trời cũng không thể có thể như hiện tại như vậy đáng giá đương nhiên ba cái giả sáo trang không tồi hơn nữa yêu cầu lẹ vẹo đều là lẹ vẹo ba mươi vô luận là giữ lại tự dùng hay là đem bán đều rất phi thường không tệ mặt khác bích vân mãng còn tuân ra ba loại tài liệu theo thứ tự là một đôi bích vân mãng con mắt một cây mãng răng cùng mãng gân chứng kiến vật phẩm danh sách bên trong bích vân mãng con mắt triệu t ê như là thật to thở dài một hơi mọi người tân tân khổ khổ chạy đến nơi đây mà vẫn còn hao tốn giá tiền rất lớn mua sắm tình báo vì chính là cái này nhiệm vụ phẩm nếu như lần này không có đụng tới như vậy một lần nữa tìm một cái điều bích vân mãng tự khó khăn hơn nữa đã không có lao hoạn tờ hy sinh có thể hay không đem bích vân mãng dẫn tới trên bờ cũng là lớn vấn đề sau đó ngoại trừ số lớn tiền bên ngoài bích vân mãn g còn tuân ra hai khối đá s ở kỳ hiệu tử vong sống lại bí kỹ tiêu hao một trăm l i n điểm mèo ra chỉ sống lại trí lực tử vong sau tại năm giây trong không trừng phạt sống lại tất cả thuộc tính giảm xuống năm mươi duy trì thời gian ba mươi giây thời gian chờ hai mươi bốn giờ cái này cao cấp bí kỹ thật là quá đặc biệt nó phóng ra điều kiện không phải tiêu hao thánh lực pháp lực hoặc là lượng máu lại là mười vạn điểm m è đạt được một lần tại chỗ sống lại cơ hội chỉ có điều một lần nữa sống lại sau tất cả thuộc tính muốn giảm xuống một nửa tương đương với trạng thái hư nhược ba mươi giây đúng là cái này điều kiện hạn chế làm cho cái này bí kỹ t h u ậ t nhìn có điểm hơn cả bởi vì nếu như là đoàn đội chiến đấu trong đội ngũ khẳng định có mục sư tại mục sư sống lại tuy nhiên tổn thất kinh nghiệm có thể phải nhiều một chút nhưng ít ra không có trạng thái hư nhược mà nếu là một mình chiến đấu cái này bí kỹ tuyệt đối vô nghĩa đối thủ giết người một lần đương nhiên có thể lại giết một lần h ú n g chi vẫn là suy yếu trạng thái hai lần tử vong chẳng khác gì là hai phần tổn thất triệu tê như vào đầu hỏi cái này bí kỹ có ai muốn bình thường mà nói trừ phi chiến lợi phẩm giá trị rất cao nếu không ưu tiên cung ứng cho chiến đội thành viên mọi người dựa theo chức nghiệp nhu cầu cùng chiến đội vi tích phân tiến hành mua sắm vô cùng hợp lý nhất là như cao cấp bí kỹ vật như vậy có khả năng nhất đ ể cao chiến lược cho nên bên trong tiêu hóa là tốt nhất nhưng là mọi người thấy tử vong sống lại giới thiệu đều là lắc đầu tỏ vẻ không có hứng thú lúc này biên thành lãng tử nói rằng ta muốn rồi triệu t ê như là người lập tức hiểu được tử vong sống lại đối với những nghề nghiệp khác ngoạn g i a mà nói khả năng tác dụng không là rất lớn nhưng là đối với biên thành lãng tử người mục sư này mà nói thật đúng là vô cùng phù hợp bởi vì tại đoàn đội tác chiến dưới tình huống trong đội ngũ mục sư thường thường là địch nhân tập hỏa không kích hàng đầu mục tiêu xóa sạch mục sư chẳng khác nào thắng một nửa bởi vậy mục sư an toàn trọng yếu phi thường nhưng là tại hôn chiến d ư ớ i cục diện ai cũng không rõ có thể bảo chứng mục sư tuyệt đối an toàn mục sư thuật phục sinh có thể cứu đồng đội cũng không cứu được người khác một khi chết trận cũng chỉ có thể ngoan ngoan trở về thành sống lại tuy nhiên không thiếu có chút trang bị s o n g mục sư chiến đội nhưng đối với đi tinh binh lộ tuyến dương mi chiến đội mà nói cũng không thích hợp mà tử vong sống lại hoàn toàn cung cấp một cái khác lựa chọn có cái này cao cấp bí kỹ biên thành lãng tử tự nhờ có một lần sống lại cơ hội vạn nhất trong chiến đấu bất hạnh bỏ mình hắn còn có thể một lần nữa lại đến mà năm giây thời điểm cũng cũng đủ đội viên khác tăng mạnh phòng hộ cùng bảo vệ vừa rồi mọi người cũng kể cả triệu t ê như đều là từ tự thân chức nghiệp đặc tính đi tự hỏi cho nên cảm giác tử vong sống lại không có gì dùng lại không để ý đến mục sư an toàn nhu cầu mà năm mươi phần trăm tạm thời thuộc tính giảm xuống đối với mục sư ảnh hưởng cũng là nhỏ nhất suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó triệu t ê như không chút do dự làm cho an tiểu hải đem đá sở kỳ hiệu giao dịch cho biên thành lãm tử v ậ n g ư vi tích phân đánh vào đi chiến đội thành viên đạt được chiến đội vi tích phân là dùng để đói đổi trang bị cùng tưởng thưởng căn cứ giá trị thị trường có một cặn kẽ bảng hối đói cách nhưng là do ở tử vong sống lại rất đặc thù cho nên triệu tê ngư mới cho xuất phát từ nửa giá ưu đãi không có người nào đối với cái này đưa ra dị nghị bởi vì tại chiến trong đội mục sư tầm quan trọng không thể nghi ngờ tử vong sống lại tuy nhiên cho biên thành lãm tử trên thực tế đối tất cả mọi người c h ỗ t ố t mà bích vân mãn tuân ra khối thứ hai đá sở kỳ hiệu gọi là ngàn t r ư ợ n thủy tiễn thuộc về nước đá hệ pháp sư bị kỹ không có, có bất cứ cái gì lo lắng chương ba trăm bốn mươi tám thủy lam vòng cổ triệu tây như cùng các đồng đội cùng một chỗ đem lão toản tờ di hải trôn cất tại làng trái bên cạnh mặc dù đối phương chỉ là nờ cờ nhưng là tại triệu tây như trong mắt của đối phương cùng người thường không hề khác gì nhau dù là không có tương quan nhiệm vụ hắn y nguyên rất tôn trọng vị này dũng cảm không sợ lao thôn trưởng tiểu hoàn tờ ta đáp ứng ra da, da của ngươi muốn chiếu cống ngươi nhưng là ta không có khả năng ở lại đây đang hoàn thành đơn giản tăng lễ sau triệu tê như sở lên còn đang khóc tiểu hoàn tờ ôn nu nói ta dẫn ngươi đi ta chỗ ở trong thành thị sinh hoạt ngươi thấy thế nào hắn đã đáp ứng lão hoạn tờ thỉnh cầu không thể đem tiểu hoạn tờ một mình vứt bỏ tại nơi này cho nên quyết định mang đối phương hồi thánh diệu thành lâm mi trong cửa hàng lại chiêu cá nở tờ tiểu nhị cũng là rất sự tình đơn giản hoa không được bao nhiêu tiền đương nhiên muốn làm được điểm này đầu tiên nhất định phải tiểu toán tờ đồng ý tiểu toán tờ nhẹ gật đầu hắn tự tay l a u đi nước mắt trên mặt sau đó theo dưới cổ tháo xuống một chuỗi vỏ sò vòng cổ đưa cho triệu tên nhưu thánh kỵ sĩ đại nhân đây là ta ra ra để cho ta giao cho ngươi triệu tên nhưu biết rõ đây nhất định là nhiệm vụ thường lệ rồi vì vậy nhận lấy thủy lam vòng cổ đặc t h u vật phẩm đeo sau có được tại dưới nước tự do hành động cùng hô hấp năng lực không thể rơi xuống không thể ăn cắp không thể mải mọn bền một trăm một trăm vòng cổ này chế tác được cũng không tinh mỹ nó là dùng thật nhỏ gần thú hơn mười miếng trắng đoán vỏ sò hơn nữa một khối chạm bảo thạch màu lam thủ công chuỗi liên tiếp đi ra công nghệ tương đối thô giáp mà hắn thuộc tính cũng chỉ có một một cái cực kỳ đặc biệt cường đại thuộc tính dưới nước tự do hành động cùng hô hấp đối với quang huy hàng tỷ ngoạn gia mà nói bao la vô biên chủ vị diện cùng ngàn vạn độc lập vị diện vì bọn họ cung cấp nhiều vô số kể có thể luyện cấp đánh quái cày đổ địa phương nhưng là có nhiều chỗ lại là tất cả mọi người khó có thể tiến vào thì phải là thủy vực lớn đến biển rộng đầm lầy hồ lớn nhỏ đến sông nước hồ đầm đều có thể có ma thú quái vật thậm chí di tích bí bảo tồn tại chỉ là muốn lặn xuống nước săn bắn tầm bạo trên căn bản là si tâm vọng tưởng mặc dù nói ngoạn i a có thể học tập bơi lội kỹ năng làm cho mình rơi vào trong nước sau sẽ không bị chết lối nhưng là cái đó và trong nước chiến đấu hoàn toàn là hai việc khác nhau ví dụ như lần này dương mi chiến đội đi đến hắc long hồ liệm sát bích vân mãng nếu như không phải lao thoạn tờ đem bột thành công dẫn vào đến cá trong thôn bọn họ căn bản không có thể có thể thu được thành công cho nên gốc cây thủy lam vòng cổ mặc dù không có từng đống thuộc tính nhưng chỉ vẹn vẹn chuẩn bị năng lực như vậy tự tuyệt đối thuộc về cấp độ nghịch thiên vật phẩm giá trị cao có thể so với truyền kỳ sử thi nhờ có thủy lam vòng cổ ý nghĩa có thể đi người khác đi địa phương mà không đến được đánh quái cày đồ ý nghĩa có thể hoàn thành người khác không cách nào hoàn thành nhiệm vụ kỳ giá trị to lớn căn bản là không có cách dùng tiền tài để cân nhắc thực là người rất tốt có h ả o báo a nếu như không phải triệu tê như đưa ra muốn đem tiểu đoàn tờ mang về chiếu cố mà là nhặt đi chiến lợi phẩm sau tiểu tự nhiên rời đi như vậy gốc cây thủy lam vòng cổ t i ể u không khả năng đã rơi vào trong tay của hắn đổi thành những thứ khác mặt ra chứng kiến lao đoàn tờ đều chết ban đầu nhiệm vụ thường cũng mất ở đâu hoàn nguyện ý chính mình chủ động tìm liên lụy mang lên nắm tay bên trong thủy lam vòng cổ triệu tê ngưu trong nội tâm cảm khái hắn vô v ô tiểu đoạn tờ bả vai nói rằng cảm ơn theo ta đi ta nhất định sẽ chăm sóc tốt của ngươi hắn trước kia thầm nghĩ làm cho tiểu đoạn tờ tại thánh diệu thành định cư lại coi như là hoàn thành lão đoạn tờ thỉnh cầu nhưng là bây giờ ý nghĩ cải biến nếu có thể mà nói hắn sẽ không tiếc một cái giá lớn địa bồi dưỡng tên tiểu t ử này tại quang huy ở bên trong trích muốn bỏ ra cái giá xứng đáng ngoạn ra có thể thuê nờ cờ, cờ cũng có thể bồi dưỡng thuê tới nờ cờ, cờ. g i ố n g như l à b ồ i dạng ư anh h ứ n g giống nhau. Mang theo tràn đôi triệu tê như cùng lâm my lại đập một khoản tiền đến cái này tràn sản nghiệp trong đó tuy nhiên bần tiện có diện tích bởi vì hệ thống hạn chế không cách nào mở rộng nhưng là da cao lầu tầng vẫn có thể làm được bởi vậy bây giờ tê như mới du tổng bộ một tầng và tầng hai bị đả thông sửa xây xong lớn hơn cửa hàng kinh doanh phạm vi càng khuyết trương lớn hơn rất nhiều d ư ợ c tệ tài liệu trang bị đều có đem bán cùng bán hộ đại lý mặt khác thiết lập chuyên môn nghiệp vụ nơi tiếp đãi bởi vì trước ở quang huy ngoạn ra quần lạc đại bạo phát trước vào tay cái này trang vị trí rất tốt sản nghiệp trước mắt tăng giá trị tài sản trí ít có gấp ba bốn lần cho dù là không bán ra thu lợi bình thường trong cửa hàng sinh ý đều tương đối tốt chỉ là phục vụ nở tở c ợ tiểu thuê nhiều cái lâm y mặc dù đang kinh doanh chiến đội thượng không có gì thiên phú nhưng là mở mặt tiền cửa hàng việc buôn bán lại là hoàn toàn có thể đảm nhiệm thương nhân cùng dược tề sư hai cái sinh hoạt chức nghiệp đều chơi được rất tốt dương mi chiến đội trở lại tổng bộ về sau lâm m y cùng làm xảo hai người đang tại kiểm kê hôm nay buôn bán triệu tê nhu đem tiểu đoạn tờ dẫn tới lâm m y trước mặt đem thân thế của hắn lai lịch đơn giản cho lâm m y nói một lần lâm m y sau khi nghe xong lập tức mẫu tính đại phát cũng không có đem tiểu đoạn tờ trở thành nở bờ cờ lúc này tỏ vẻ muốn đem tiểu đoạn tờ thu lưu lại hảo hảo bồi dưỡng giải quyết chuyện này triệu tê nhu coi như là hoàn thành đối lao toán tờ tất cả hứa hẹn thủy lam vòng cổ hắn lấy được t i ự u không thẹn với lương tâm bất quá cái này đặc thù trang bị triệu t ê n h u cũng không có tính toán chiếm thành của mình hắn có một tốt hơn chủ ý trấn của hàng chi bảo lâm y kinh ngạc nhìn xem triệu t ê n h u giao dịch cho mình vòng cổ có điểm không hiểu nổi làm như thế nào triệu t ê n h u cười nói vòng cổ này công năng phi thường đặc thù ta p h ỏ n g chừng cả xếp ờ có đủ cùng loại công năng không có vài món nếu như đụng phải đặc thù nhiệm vụ nó t i ự u rất hữu dụng chúng ta đặt ở trong tiệm nếu có ai nhu cầu có thể thuê xuất hiện đương nhiên giá cả nhất định là không rẻ đấy Quang Huy. bên trong trang bị là có thể thuê thông qua ký kết đặc thù khế ước thuê trang bị có không thể giao dịch ăn cắp vứt bỏ tổn hại chờ một chút đặc tính hơn nữa đến kỳ sau hệ thống có thể tự động thu hồi bất quá bất luận cái gì ngoạn ra một lần chỉ có thể thuê một trang bị hơn nữa ký kết thuê khế ước thuộc về thu phí phục vụ giá cả tương đối cao cho nên bình thường trừ phi có đặc thù yêu cầu và không bình thường người cũng sẽ không thuê người khác trang bị kỳ thật ở trong game cũng không có thiếu game thủ chuyên nghiệp đoàn thể đều có trang bị thuê phục vụ chỉ là do ở hệ thống hạn chế quá lớn bởi vậy thị trường vô cùng nhỏ nhưng mà thủy lam vòng cổ bất đồng công năng của nó cực kỳ đặc biệt có thể là cả cái trò chơi ở bên trong độc nhất vô nhị vậy thì có được lấy giữ tại thị trường mà loại đặc thù trang bị sẽ không theo chức trò chơi phát triển ngoạn ra thực lực tăng lên mà bị giảm giá trị bởi vậy hoàn toàn có thể đương trưởng thành kỳ cơm phiếu đến sử dụng cái này có thể so sánh được lưu giữ trong chiến đội trong kho hàng muốn mạnh hơn quá nhiều nghe xong triệu tê nhu giải thích lâm m i đầu lập t ứ c động nói như vậy chúng ta trước tiên phải ở trong diễn đàn tạo tạo thanh thế tốt nhất là đem đạt được vòng cổ tần số nhìn cho phóng suất sau đó lại đánh quảng cáo hết giá cho thuê bất quá cho thuê giá cả mốn u tiêu nhiều ít đâu này nàng lâm vào sâu đậm trong suy tư bởi vì không có tiền lệ mà theo triệu tê nhu cười nói vậy chuyện này t i ể u giao cho ngươi dù sao ta là bất kể rồi vô luận lợi nhuận bao nhiêu tiền đều xung làm công ty vốn lưu động đến l í n d ụ n g triệu tê nhu rất rõ ràng của mình cường hạng cùng được điểm đối với như thế nào kinh doanh công ty hắn là nửa điểm không hiểu tối đa cũng chính là nâng nâng ý kiến làm cái buông tay trưởng quỹ là tốt nhất chuyên chú xem dẫn đầu chiến đội như vậy đủ rồi ngay vào lúc này hắn đột nhiên nhận được một cái hảo hữu tin tức g ử i thư tín đúng là game thủ chuyên nghiệp liên minh tại quang minh thánh thành tam tinh liên lạc viên dạ khuynh thành triệu tê như đạt được về bích vân mãng cùng song đầu huyết ma tin tức đều là từ trong tay nàng giao dịch lấy được viên dạ khuynh thành triệu tiên sinh có thể hay không gặp mặt có chuyện trọng yếu thương nghị triệu tê như đối với vị mỹ nữ kia liên lạc viên vẫn rất có hào cảm nếu không đối phương ám hiệu nhắc nhở hắn và dương mi chiến đội chỉ sợ muốn tại cá trong thôn bị ăn phải cái thiệt t h i lớn vì vậy lập tức trở về nói có rảnh ở nơi nào gặp đêm k u y n thành chỗ cũ ta chở ngươi những lời này nói được rất là bất quá triệu tê như cũng chỉ là cởi trừ hắn và lâm mi nói hai câu sau đó một mình ly khai tổng bộ thông qua địa vực trước truyền thống trận hướng quan g minh thánh thành chương ba trăm bốn mươi chín của kỵ sĩ la đức quan g minh thánh thành ngõ nhỏ trong quán rượu triệu tê như lần nữa gặp được dạ k h u y ê n thành vị này game thủ chuyên nghiệp liên minh tam tinh liên lạc viên cũng không phải độc thân một người tại bên cạnh của nàng còn có một vị thánh kỵ sĩ cùng một vị pháp sư trong quán rượu không có khách nhân chỉ có phục vụ cầm khăn lau tại quầy ba mở nhạt ngọn đèn chiếu dọi tại màu nâu đen trên bàn rượu hiện động lên nhàn nhà sáng bóng triệu đoàn trưởng xin chào ngưỡng mộ đại danh đã lâu đầu tiên đứng lên nên đón triệu tên như là vị kia khôi ngô hùng h ạ n thánh kỵ sĩ h ạ n cá đầu so với triệu tên như còn phải cao hơn một đoạn to lớn thân thể bị một bộ màu vàng lợn trọng hình khôi r ắ á p nghiêm mật điệu bao vây lại người đ e o đại kiếm khí thế mười phần nhất là nhìn về phía triệu tên như mục quang nghiêm nghị sinh uy vị này thánh kỵ sĩ đối với triệu tên như s ư n g hô cũng rất có ý tứ tên như mới du sáng lập sau dưới cờ hai nhánh chiến đội cộng đồng tạo thành một chi chiến đoàn mặc dù nói quy mô nhỏ nhất nhưng là trụ cột giàn giáo đã có mà triệu tê nhu mặc dù là dùng tê nhu công ty du hy danh nghĩa gia nhập game thủ chuyên nghiệp liên minh nhưng là tại trong liên minh bộ đích danh s ư n g là tê nhu chiến đoàn cho nên hắn gọi triệu tê nhu vi triệu đoàn trưởng cũng không sai ra khuynh thành ở một bên chân thành đứng d ậ y m ỉ m c ư ờ i giới thiệu nói vị này chính là chúng ta chức minh thất chấp sự t r ư ở n g một trong cùng kỵ sĩ la đức ba cấp ba thánh, thánh kỵ sĩ đảng cấp này tại trước mắt quang huy trong đó tuyệt đối thuộc về đứng đầu nhất hơn nữa còn là triệu tê nhu đồng hành hắn tất nhiên có được một chi tinh nhuệ đ ồ n đội nếu không, không có khả năng đạt tới cao như vậy đích cấp bậc triệu tê n h ư biết rõ game thủ chuyên nghiệp liên minh quyết sách tầng quản lý tổng cộng có bảy tên thành viên thì ra là cái gọi là bảy đại chấp sự không nghĩ tới hôm nay rõ ràng đụng phải một vị tuy nhiên hắn không có gì cảm giác thụ sùng n h ợ c kinh nhưng nhìn đối phương trịnh trọng như vậy chuyện lạ trong lòng cũng là hiếu kỳ là nguyên nhân gì làm cho vị này đỉnh tiêm chức nghiệp cao thủ thông qua giả khuynh thành đến hẹn thấy mình đâu này rất cao hứng biết ngươi la đức chấp sự triệu tê n h ư thân thủ cùng hắn nắm chặt lại cùng với la đức nết nhược cười bảo ta la đức tốt lắm chúng ta ngồi xuống nói đi mang theo một tia nghi hoặc triệu t ê như cùng đối phương ba người cùng một chỗ ngồi xuống tên kia áo b à o trắng pháp sư chủ động đi lấy rượu thân phận của hắn hiển nhiên cũng không trọng yếu dạ khuynh thành thậm chí đều không có giới thiệu cùng cưới la đức vừa cười vừa nói hôm nay là ta mạng muội ngươi có thể sẽ rất kỳ quái ta còn là đi thẳng vào vấn đề nói thẳng đi mọi người nhanh chóng giải quyết như thế nào triệu t ê như mỉm cười nhẹ gật đầu hắn cũng yêu mến như vậy có việc nói sự quanh đi còn lại đi vòng vèo không có ý tứ nhất la đức suy nghĩ nói rằng triệu đ ồ n trường ta lúc này đây thỉnh ngươi tới là muốn hướng ngươi mua sắm hai trang bị triệu t như hỏi cái gì trang bị trong lòng của hắn thật sự rất kinh ngạc dùng đêm thủ chuyên nghiệp liên minh thực lực theo lý thuyết sẽ không thiếu cái gì trang bị nếu như là trước mắt cấp cao nhất sử thi trang bị mà nói như vậy địa ngục chi ca đã bán đấu giá ra rồi